Chương 38: Rửa mắt mà đợi. Chương 38: rửa mắt mà đợi. Nguyên Diệp tông chủ tra hỏi, làm cho Lạc Trường Thanh chần chờ. Hoa hạ xuyên qua, ma cảnh, thần ma song tháp, thời gian quy chuyển, Cựu Thiên thần cách, Cựu U ma cách, cùng cái kia diễn hóa khẩu quyết khủng bố năng lực. Cái này từng có bí ẩn, quá kinh thế hai tục. Lạc Trường Thanh rất rõ ràng, coi như mình thật nói ra, cũng không ai sẽ tin. Ngược lại Nguyên Diệp tông chủ và Đạm Đài Nữ Đế, chắc chắn vì vậy mà tức giận, cho là hắn Lạc Trường Thanh nói năng bậy bạ, nói láo thành tính. Ngoài ra, Ma Ngọc có tội đạo lý, Lạc Trường Thanh tự nhiên cũng hiểu. Nghĩ đến đây, Lạc Trường Thanh không tiêu ngạo cũng không hèn mọn điệu đạo hồi bẩm tông chủ, sư phụ, đệ tử thụ một vị hiên viên tiền bối chỉ điểm. Nguyên Diệp tông chủ cùng Đạm Đài nữ đế lớn nhau, tựa hồ muốn xác nhận đối phương phải chăng biết được người này. Nhưng mà, hai người đều lắc đầu phủ nhận. Nguyên Diệp tông chủ ngạc nhiên nói, "Trong miệng ngươi hiên viên tiền bối là thần thánh phương nào?" Lạc Trường Thanh nói hiên viên tiền bối luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Về phần hắn thân phận chân thật, lão nhân gia ông ta cũng không đề cập, đệ tử cũng không dám hỏi nhiều. Nguyễn Diệp tông chủ nhẹ gật đầu, "Ừm, cũng là phù hợp một tên thế ngoại cao nhân tất phong. Đã ngươi cũng không biết, vậy bản tông chủ liền không hỏi thêm nữa." có khác một chuyện, bổn tông chủ phải nói cho ngươi, ngươi tử tế nghe lấy. Một năm sau, Nam Hải đạo vực ngũ đại tiên cấp tông môn sẽ liên hợp tổ chức tứ thuật đại điển. Nam Hải đạo vực có ngũ đại tiên cấp tông môn, tứ thuật tiên tông, cổ Nguyệt tiên tông, vạn thú tiên tông, chu ma tiên tông, mở mỹ tiên tông. Cái gọi là tứ thuật đại điển chính là ngũ đại tiên tông Tề tụ triển khai đan, khí, phụ, trận, cái này tứ thuật chiến đấu. Trong đó chia làm đệ tử cấp tứ thuật đánh cờ, cùng cao tầng cấp tứ thuật đánh cờ. Cũng cuối cùng sinh ra ngũ đại tiên tông thứ tư thuật khôi thủ tứ thuật đại điện xếp hạng 3 vị trí đầu tiên tông, chẳng những có thể lấy thu hoạch vô số vinh hạnh đặc biệt, càng có thể thắng được chân quý dự điển, cùng vật liệu luyện khí cần thiết, thiết bị khoáng mạch. Cần biết, bảo linh thạch, dự điển, thiết bị khoáng mạch đều là tông môn tài nguyên tu luyện, quan trọng nhất. Nguyên Diệp tông chủ thở dài nói, nhưng bản tông tứ thuật yếu kém, tự xây tông đến nay, tham gia tứ thuật thịnh điện liền một mực hạng chót, cái này tiến một bước dẫn đến ta mở mị tiên tông trở thành ngũ đại tiên tông hạng chót tồn tại. Trương Thanh, ngươi đã tập được lớn di đả thánh kinh bên trên quyển, tông chủ cố ý để cho ngươi làm đại biểu, đi tham gia tứ thuật thịnh điện đệ tử cấp đánh cược. Nơi đó mới thật sự là thuộc về ngươi chiến trường, nhưng xét thấy ngươi đối với tứ thuật còn chưa đủ hiểu rõ chờ ngươi từ giới tử thời không tháp sau khi xuất quan, liền cùng ngươi sư phụ khổ tâm tu tập tứ thuật đi thôi, bổn tông chủ đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Đi tìm Văn Khinh Ngữ thủ thực đi, nàng sẽ an bài ngươi nhập tháp bế quan, chỉ luyện tứ thuật. Lạc Trường Thanh cũng không cho rằng như vậy. Tứ thuật cố nhiên trọng yếu, nhưng nơi này dù sao cũng là lấy thực lực vi tôn thế giới tu tiên tông chủ, đệ tử cáo lui. Sư phụ, đồ Nhi cáo lui. Sau đó, Lạc Trường Thanh tìm tới Văn Khinh Ngữ, cũng cùng với những cái khác 64 mạnh đệ tử cùng rời đi đạo tràng. Ngoại tông thủ tịch Văn kinh Ngữ, trước là Tân Tấn Tiên Tông các đệ tử, an bài trụ sở, cũng chỉ ra, Lạc Trường Thanh đã bái sư Đạm Đài Nữ Đế, không cần ở tại ngoại tông, ngày sau đi nữ đế linh hư cung thiên điện ở lại liền có thể. Văn kinh Ngữ nhìn lướt qua Tân Tấn các đệ tử, nói bản thủ tịch, trước mang các ngươi phân biệt chỗ ở, sau đó top tám đệ tử lưu lại, theo bản thủ tịch tiến về giới tử thời không tháp bế quan bốn. Mơ Mị Tiên Tông, ngoại tông, Đỏ cung đạo trận, một tòa rộng lớn tháp cao, sừng sững tại công danh ngọn núi chi đỉnh. Theo Văn Khinh Ngữ thủ tịch mà đến top 8 đệ tử, chỉ có Lục Tử còn sống giờ phút này sáu tiên đệ tử vọng tháp than thở đó chính là tiếng tâm lửng lẫy giới tử thời không thánh tháp nguy nga trên thân tháp có mãnh liệt vô biên lực lượng thời không vạn mẹo chảy xuôi. văn kinh ngữ thủ tịch đứng ở trước tháp nhìn quanh sáu tiên đệ tử trang nghiêm nói đây là bản tiên tông thánh bảo giới tử thời không thánh tháp ngoài tháp một ngày cung cấp trong tháp một tháng cần biết tháp này cũng không thuộc về ngoại tông chính là tông chủ là các ngươi sáu người cố ý chuẩn bị ban thưởng ngay cả bản tiên tông đệ tử có thể may mắn nhập tháp người tu luyện đều lác đác không có mấy cho nên các ngươi nhất định phải trân quý cơ hội không thể lười biếng đệ tử minh bạch Cần Tuân thủ tịch dạy bảo. Như vậy cơ hội ngàn năm một thở, làm cho top 8 đệ tử vui vô cùng. Chật, Văn Khinh Ngữ lấy ra một đạo lệnh bài, lệnh bài kia có lưu quang bay ra, bắn về phía thân tháp thầm ẩm ẩm. Nương theo lấy nặng nề tiếng vang, giới tử thời không tháp, cửa tháp mở ra một tháng sau, các ngươi ngày xuất quan, ứng đã đột phá cung hồn cảnh. Cung hồn cảnh đệ tử, có thể bái nhập nội tông. Đến lúc đó, sẽ tại sâm này thêm nội tông đo hồn đại điện, khảo thí cùng hồn. Đệ tử tuân mệnh. Năm tên đệ tử sớm đã không kịp chờ đợi, tất cung tất tính, đi vào thánh tháp. Lạc Trường thênh cái cuối cùng, hướng thánh tháp đi đến. Ngay vào lúc này, một đạo tuyết trắng tịnh ảnh từ trên trời rã xuống. Lạc Trường Thanh, dừng lại. cái kia quen thuộc tiếng nói, làm cho Lạc Trường Thanh tinh mâu lạnh lẽo. rõ ràng là một thanh tuyển, lựu kiếm mà đến. chính mặt lạnh quát lớn Lạc Trường Thanh, ngươi biết mở ra một lần thanh tháp, muốn tiêu hao bao nhiêu linh thạch cực phẩm A. Nhiều một mình ngươi, đem thêm ra càng nhiều hao tổn. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép. cái gì gọi là nhiều một mình ta? nhập tháp tư cách, là ta Lạc Trường Thanh tham tới. làm sao, ngươi đây là tự tiện làm chủ, không để cho ta tiến tháp? Một thanh tuyển nói tông chủ quy định, bản thánh nữ đương nhiên sẽ không vi phạm, chỉ là thân là thánh nữ, nhất định phải vì tông môn cân nhắc. Lạc Trường Thanh, ngươi phế vật này vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ cung hồn, ngươi nhất muốn điểm mặt, đừng lãng phí bản tiền tông tài nguyên. Bản thánh nữ khuyên ngươi, tự nguyện từ bỏ cơ hội lần này. Lạc Trường Thanh hai mắt hơi khép, một thanh tuyển, ngươi giống như này chắc chắn, ta Lạc Trường Thanh không cách nào ngưng tụ cung hồn. Một thanh tuyển biểu lộ âm trầm, cự một lần. Ngươi như ngưng tụ cung hồn thất bại, ngươi liền cho ta ôm đầu, lan ra mở miệng tiên tông. Thật sự là âm hồn bất tán, chặt tâm bất tử. Lạc Trường Thanh trong lòng cười lạnh. Hắn đương nhiên biết Mục Thanh Tuyển tính toán điều gì. Nàng cũng không muốn cho Lạc Trường Thanh tham gia tứ thuật đại điện, càng hy vọng đem hắn đuổi ra Tiên Tông, liền có thể tìm cơ hội giết chết hắn. Lạc Trường Thanh cười đến rất lạnh, ngón tay dưới chân mặt đất, "Ta như ngưng tụ cung hồn thành công, ngươi, Mục Thanh Tuyển, liền ở trước mặt ta, quỳ thẳng 3 ngày 3 đêm." Mục Thanh Tuyển gian kế đạt được, sỉ cười nói, "Một tháng sau, ta sẽ chờ ở đây ngươi đi ra." Tận mắt nhìn thấy ngươi lăn ra mở mị Tiên Tông. Lạc Trường Thanh cũng cười, bất quá giễu rất lạnh, "Có đúng không? Vậy chúng ta không ngại rửa mắt mà đợi." Nói xong, nhanh chân tiến vào thành Lạc Trường Thanh tiến nhập giới tử thời không thánh tháp, một thanh tuyển cái kia làm người ta sinh chán ghét sắc mặt, còn tại Lạc Trường Thanh trong đầu hiển hiện, Lạc Trường Thanh trong lòng nốc định, lần này nhập tháp tu luyện, vô luận như thế nào, cũng muốn ngưng tụ ra cung hồn. Đến lúc đó, đem một thanh tuyển tôn nghiêm, để xuống đất ma sát. Theo ầm ầm tiếng vang, giới tử thời không thánh tháp đóng lại. Lạc Trường Thanh đi vào tầng tháp thứ nhất trung ương. Giới tử thời không tháp bên trong, khu vực trung ương là một cái trên dưới thông tấu giếng trời kết cấu. Trong tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng chí ít đều có cao 30 trượng, lại mỗi một tầng đều có đại lượng mật thất cửa đá vây quanh giếng trời hiện lên hình khuyên bài bố. tầng thứ nhất này treo lơ lửng một bộ tấm biển, viết có linh cung cảnh bà chữ to. tầng thứ hai trên tấm biển thì viết có cung hồn cảnh cũng cứ thế mà suy ra, thẳng đến tầng thứ 9 tiên đạo cảnh. ngay sau đó, tầng thứ nhất bế quan trong mật thất đã có năm phiến cửa đá hiện lên đóng lại trạng thái, mặt khác năm tiên đệ tử đã tiến vào. lạc trường thanh tùy ý chọn tuyển gian mật thất mà vào, cửa đá kia cũng ầm ầm đóng lại. bế quan trong mật thất, một cái thế giới kỳ dị đập vào mi mắt. thế giới này có núi có nước, có trời xanh mây trắng, đúng là tự thành một giới. lạc trường thanh sợ hãi thán phục, đây chính là trong truyền thuyết, không gian giới tử a. Nơi này thiên địa linh khí đã đạt Huyền Thanh Thiên Tông gấp 5 lần có thừa, quả nhiên là bế quan nơi tốt. Ở chỗ này trong vòng 30 tháng, ta nhất định có thể đột phá cung hồn cảnh. Trước đó tại Huyền Thanh Thiên Tông trong vòng 9 tháng, Lạc Trường Thanh Tử linh cung nhất trọng tấn cấp làm lục trọng ở chỗ này hắn có 30 tháng thời gian, cũng có thể so với Huyền Thanh Thiên Tông gấp 5 lần linh khí, lòng tin 10 phần. Chương 39. Thử vong ký ức. Chương 39 tử vong ký ức. Chợt hắn không lãng phí thời gian nữa, ngồi xếp bằng, chậm chậm nhắm mắt. Tiên lặng vận chuyển thái hoang linh động quyết hấp thu thiên địa linh khí. Cùng lần trước bế quan tu luyện một dạng, thiên địa linh khí bị phân hóa làm hai cố một cỗ bị Lạc Trường Thanh đặt vào linh cung. Ma đổi thành một cỗ, thì y nguyên bị ma cảnh bên trong, thần tháp bên cạnh 6 cỗ thần quan bộ thứ nhất, vô tình đột đi. Lạc Trường Thanh bất đắc dĩ, có kinh nghiệm của lần trước, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, không tiếp tục để ý một lần nữa nhắm hai mắt, tiếp tục hấp thu. Trong chốc lát, tại Lạc Trường Thanh điên quần cấp đoạt bên trong, thiên địa linh khí cấp tốc xoay quanh chút xuống, rót vào thể nội. Theo Lạc Trường Thanh càng nuốt càng nhanh, thiên địa linh khí này xoay quanh tốc độ không ngừng tăng lên, cuối cùng đúng là tạo thành một cỗ xoắn ốc phong bạo. Tinh phần linh khí bị hắn đặt vào linh cung, gen luyện thành Cửu Thiên thần lực, cùng Cửu U ma lực. Sau đó Hai loại lực lượng từ linh cung gào thét sung ra, quét sạch hắn kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh. Tại rèn luyện kinh mạch trong quá trình, cũng tại rèn luyện quanh thân bách hải. Lạc Trường Thanh Linh cung lục trọng cảnh giới, trong khoảnh khắc sinh ra bướm lỏng, một đường hướng về linh cung thất trọng phi nước đại. Thời gian như tiễn, trong tháp tháng thứ 2, linh trong cung một tiếng oanh minh, Lạc Trường Thanh chỉ dùng 2 tháng, tấn cấp linh cung thất trọng cảnh. Trong tháp tháng thứ 5, linh cung bạo hưởng, tấn cấp linh cung bát trọng cảnh. Trong tháp, tháng thứ 9, tấn cấp linh cung cửu trọng cảnh. Trong tháp, tháng thứ 15, tấn cấp linh cung đại viên mãn. Lạc Trường Thanh hô hấp dồn dập, cảm xúc bành trướng. Giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được, vì sao Tam Bạch Thiên Tông đệ tử liều mạng, cũng muốn bái nhập tiên cấp tông môn. Tiên cấp tông môn linh khí điều kiện, thật không phải tiên cấp tông môn có thể so sánh. Ngay cả chính hắn cũng không ní đến, ngắn ngủi 15 tháng, hắn thế mà từ linh cung lục trọng, tăng lên tới linh cung đại viên mãn. Khoảng cách cung hồn cảnh, chỉ kém cách xa một bước. Mà lúc này, chính là thời khắc mấu chốt. Lạc Trường Thanh không dám lơ biếng, biểu lộ chỉnh trọng lên. Thời gian như thoắt đưa. Trong nháy mắt, đã đi tới Lạc Trường Thanh bế quan tu luyện, tháng thứ 22. Tháng thứ 22 ngày đầu tiên. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên cảm thấy mình linh cung bên trong có rộng lớn dị biến xuất hiện. Linh trong cung, mênh mông cựu thiên thần lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, cũng ngưng tụ thành một cái cự đại thần lực vòng xoáy. Cựu u ma lực cũng giống như thế, cũng ngưng tụ ra một cái cự đại ma lực vòng xoáy. Hắn mơ hồ đoán được, đây chính là trong truyền thuyết ngưng tụ cung hồn. Nhưng ngưng tụ thất bại, liền cùng cung hồn cảnh triệt để vô duyên. Lạc Trường Thanh không dám có chút phân tâm, có thể hay không nương tụ ra cung hồn, liền ở đây nhất cử. Hắn chuẩn bị đủ 12 phần tinh thần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Rất nhanh, hai cái to lớn vòng xoáy cạnh truyện càng nhanh. Khi vòng xoáy vận tốc bay đến cực hạn lúc ầm ầm, hai đại vòng xoáy giẽn phần mình bộc phát ra đại đạo tiếng vang minh, đinh tai nhức óc. Cái kia thủ thiên thần lực vòng xoáy điên cuồng co vào, khi toàn bộ vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa lúc, một cái cùng loại với linh hồn hình thái, màu trắng bóng người trong suốt, thình lình xuất hiện. Cái kia bóng người xếp bằng ở linh trong cùng, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan tương đối mơ hồ, thô sơ giản lược nhìn qua, cùng lạc trưởng thanh bản tôn cực kỳ tương tự. Bên cạnh, tiểu U ma lực vòng xoáy cũng phát sinh đồng dạng biến hóa, ngưng tụ ra một cái cùng loại linh hồn, màu đen bóng người trong suốt. Màu trắng bóng người trong suốt, tản ra manh liệt Cửu Thiên thần lực vồn sáng, Cửu Thiên cung hồn. Màu đen bóng người trong suốt, thì tản ra cựu u ánh sáng ma lực choáng, Cửu U cung hồn. Lạc Trường Thanh trong lòng kích động. Thành công. Có thể, nghe nói người khác chỉ có thể ngưng tụ ra một loại cung hồn, vì sao chính mình lại ngưng tụ ra hai loại khác biệt cung hồn? Không đợi hắn nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, hai loại cung hồn đồng thời bạo phát ra kinh người thuộc tính lực lượng đang cổ trào. Lạc Trường Thanh trong lòng rung mạnh. Hắn biết, chính mình ngay tại thức tỉnh thuộc tính chí lực. Cái kia một thanh phong đã thức tỉnh đế cấp lôi chi lực, liền dẫn tới vạn chúng reo cực kỳ hâm mộ. Lạc Trường Thanh rất chờ mong, chính mình đến tuột cùng có thể thức tỉnh loại nào cung hồn thuộc tính, lại có hay không, có thể sánh vai một thanh phong. Sau một khắc, một vệt kim quang từ cựu thiên cung hồn bên trong ầm vang nổ ra. Lạc Trường Thanh thốt ra, kim chi lực. Làm sao lại chỉ cảm thấy tỉnh cơ sở nhất, thuộc tính ngũ hành một trong kim chi lực đâu? Thuộc tính ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, chính là sơ cấp nhất thuộc tính chi lực, là trời cấp. Lạc Trường Thanh bất đắc dĩ cười khổ, tự dêu nói, xem ra ta cái này phế phẩm tư chất, thật đúng là không phải gọi không. Mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể vẹn vẹn đã thức tỉnh một loại thuộc tính ngũ hành. Lạc Trường Thanh vẫn là không có cam lòng, chẳng lẽ mình nhất định so người khác kém? Hận, ta Kim chi lực làm sao cùng người khác khác biệt? Không đối, ta Kim chi lực vì sao tản ra? Thần lực ba động? Chẳng lẽ đây không phải là Kim chi lực mà là Kim thần lực? Đã thành thói quen cựu thiên thần lực Lạc Trường Thanh, đối với thần lực ba động hiểu rõ vô cùng, hắn xác định đó chính là Kim thần lực. Nhưng mà, Lạc Trường Thanh cũng không tới kịp tiêu hóa niềm vui ngoài ý muốn này. Oan, cựu thiên cung hồn, kế kim quang đằng sau lại bạo phát ra thổ thuộc tính hoàn quang. Thổ thần lực, thức tỉnh? Cái gì? Đây là xong đột tính ngũ hành. Wen, hoàng quang đằng sau lại buộc phát ra thủy thuộc tính lam quang thủy thần lực thức tỉnh. Wen, Wen, một thần lực thức tỉnh, hỏa thần lực thức tỉnh 4. Có thể không dung hắn lấy lại tinh thần mà đến, càng thêm dày đặc bạo tạc thức tỉnh, theo nhau mà tới. Tiếng vang không ngừng, như vạn lôi tề minh. Cổ thần lực, vũ thần lực, huyền thần lực, tù, thú, thời gian, không gian, tử vong, quang minh, hắc ám thần lực thức tỉnh. Chí âm, chí dương, huyền âm, huyền dương, thuần dương, thuần âm thần lực thất tỉnh. Phật thần lực, đạo thần lực, nho thần lực Hỗn độn thần lực, bắt đầu nguyên thần lực, hồng mông thần lực, thức tỉnh. Bao dung 29 chủng toàn thuộc tính, thần lực thức tỉnh. Như vậy vang dội cổ kim một màn kinh người, làm cho Lạc trưởng Thanh Dung động đến tột đỉnh. Hắn lý tưởng ban đầu, nếu có thể giống một thanh phong một dạng, thức tỉnh đế cấp phong lôi thuộc tính một trong, liền vừa lòng thỏa ý sao liệu, lại một hơi đã thức tỉnh 29 trùng toàn thuộc tính trí lực, mà lại tất cả đều là thần lực. Ta, ta có được 29 chủng thuộc tính thần lực. Không, còn có Cửu Thiên thần lực, cùng Cửu u ma lực. Sau khi hết khiếp sợ, chính là đại hỉ. Xem ra, một Thanh tuyền lại thua ta chẳng những ngưng tụ ra cung hồn, thậm chí cảm thấy tỉnh toàn thuộc tính thần lực. a, không đợi hưởng thụ phần này kinh hỉ, một loại đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau đầu, làm cho lạc trường thanh một tiếng rên. hắn chân kinh phát hiện, giờ khắc này, hắn vậy mà có được hai loại ký ức thị giác. tựa hồ có hai loại khác biệt ký ức đang nhanh chóng va chạm, hai cái khác biệt linh hồn, từ nơi sâu xa bắt đầu dung hợp. tại sao lạc kia ký ức thị giác bên trong, lạc trường thanh thấy được hoàn toàn không thuộc về mình, ký ức sáng lại trưởng thành, ngươi cùng thành tuyển trị phúc vi hôn. từ đây, một gia chính là nhà của ngươi. lạc trường thanh ngươi tốt, ta gọi một thanh tuyển là của ngươi vị hôn thê. Lạc Trường Thanh, ngươi con bà nó lại là cái phế vật, ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta. Lạc Trường Thanh, không nghĩ tới ngươi là phế phẩm tư chất, ngươi không xứng làm vị hôn phu ta. Lạc Trường Thanh, bản gia chủ cảnh cáo ngươi, từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi bước vào một gia nội viện. U, đây không phải chúng ta một gia phế vật người ở rẻ à? Ngươi còn có mặt mũi ra khỏi phòng nhà, ta đều thay ngươi mất mặt. Ha ha ha, mau nhìn à, phế vật kia bị người đánh giống như chó chết khắp nơi bỏ loạn, thật sự là đến nhà. Lạ lâm trong trí nhớ, tràn đầy quá đủ, không chịu nổi chuyện cũ ngắn, chen vào Lạc Trường Thanh não hại Những chuyện cũ kia rõ ràng như vậy, làm cho lạc trường thanh thoáng như kinh nghiệm bản thân, cảm động lây. Mà cuối cùng, lạ lẫm trong trí nhớ cuối cùng một bức tranh, chậm chậm hiện ra đó là một chỗ âm trầm trên vách đá dựng đứng. Trong tấm hình, một thanh tuyển mang theo phi kiếm, khinh bị ra mặt lạc trường thanh ngươi phế vật này, ngươi có biết vì sao lúc trước, ta một thanh tuyển sẽ cùng ngươi chỉ phúc vi hôn à? Đó là bởi vì ngươi thân phận chân thật, không gì sánh được hiền hách. Làm sao, ngươi thật bất ngờ. Ha ha, không sai, lạc gia đương nhiên không tính hiền hách, ngươi là bị lạc gia nhận nuôi. Ngươi muốn biết ngươi cha mẹ ruột? Ha ha ha, ta lại không nói cho ngươi ta chính là muốn ngươi ôm hận mà kết thúc. Nói xong, một thanh tuyển cười lạnh, một kiếm đâm tới. Mũi kiếm linh động nhất chọn, đem lạc trường thanh phần cổ dây đeo đánh gãy, một viên tạo hình phong cách cổ xương ngọc bội bị một thanh tuyển cướp đoạt đi qua như vậy hiếm thấy bản hồn pháp bảo. Đi theo ngươi cũng là lãng phí, thuộc về ta. Chậm, mũi kiếm lần nữa đánh tới. Lần này mục tiêu là trái tim. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, một loại trái tim mặc nước chân thực đau nhức kinh liệt, đem lạc trường thanh nuốt hết. Hắn lảo đảo lùi lại, một bước ngã hụt, rơi xuống vực sâu và trượng. Cuối cùng một màn ký ức trong tấm hình. Lạc Trường Thanh chỉ cảm thấy thân thể phi tốc hạ xuống, gió thoảng bên tai, âm thanh gào thét. Trong tầm mắt, càng ngày càng xa một thanh tuyển, chính khí gấp bại hoại đều, không tốt, hắn vậy mà rơi xuống vách đá. Cái kia đang chết phế vật, ngay cả chết cũng không chịu thành thành thật thật, còn muốn gây phiền toái cho ta. Không được, nhất định phải tìm tới thi thể của hắn. Ký ức hình ảnh dần dần ảm đạm, cuối cùng lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Lạ lâm trong trí nhớ Lạc Trường Thanh chết tê. Giới tử thời không thánh tháp bên trong Lạc Trường Thanh đột nhiên hít sâu một hơi, rái lấy tỉnh lại ánh mắt tăng dã, nhìn trước mắt quen thuộc trong tháp không gian, thật lâu xuất thần. Lạc Trường Thanh phẫn nộ. Lần này hắn thật sự nổi giận. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like thế giới này Lạc Trường Thanh chính là hắn vũ trụ song song phân thân. Cũng không biết vì sao, khi hắn thức tỉnh cung hồn đằng sau, Thiên phạt đại lục Lạc Trường Thanh, cùng hắn cái này Hoa Hạ Lạc Trường Thanh, linh hồn hợp hai là một. Hắn hiện tại là Hoa Hạ Lạc Trường Thanh, cũng là Thiên phạt đại lục Lạc Trường Thanh. Sau một lát, gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh. Mục xanh tuyển, Ta Lạc Trường Thanh thể, muốn để ngươi máu. Nợ máu. Chương 40. Lạc Trường Thanh trấn kinh. Chương 40 Lạc Trường Thanh trấn kinh. Nguyệt Lai, like, nàng nói đều là thật. Nàng thật giết qua ta. Lạc Trường Thanh Bi vẫn đến từ điểm. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, như vậy kiêu hận qua một người. Một thanh tuyển, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Đời này nếu không giết ngươi, ta Lạc Trường Thanh thể không làm người. Lạc Trường Thanh dùng sức nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệnh ai giết qua ngươi. Đúng nhiên, một đạo nhẹ nhàng êm thai tiếng nói vang lên. Lạc Trường Thanh trong lòng du lên, cấp tốc lùi lại ba bước. Ai? Lạc Trường Thanh cảnh giác tìm kiếm. Có thể bốn phía rốc Tuyết không thấy người nói chuyện thanh âm kia không phải tới từ trong tháp không gian lạ mà cảnh. Lạc Trường Thanh khó có thể tin chính mình ma cảnh bên trong, thế mà còn có người khác. Phát hiện này làm hắn cực độ chấn kinh. Không còn kiềm suy tư nữa, ngực phạt chữ phát sáng, Lạc Trường Thanh trực tiếp tiến vào ma cảnh thế giới. Khi hắn tiến vào ma cảnh thứ nhất trong nháy mắt, trước mắt liền có một đôi ngập nước mắt to, đang tỏ mò theo dõi hắn. Lạc Trường Thanh giật mình, tiếp theo lại giật mình đứng ở trước mặt hắn, lại là một cái kỳ quái thiếu nữ tuổi trẻ, nhiều nhất 15-16 tuổi bộ dáng. Nàng có một đôi như bảo thạch mắt to màu tím, tràn ngập linh tính, phất biết nói chuyện một dạng. Ngũ quan đẹp đẽ tuyệt luân, phản phất ưu tú nhất thợ yêu khác, tinh điều tế chắt tác phẩm nghệ thuật phấn nộ khuôn mặt thổi qua liền phá da thịt trắng như tuyết một đầu tóc bạc như thác nước ngươi là người phương nào vì sao tại ta mà cảnh bên trong khi lạc trường thanh dò xét đối phương lúc đối phương cũng tại ngựa đầu thiếu kỳ đánh giá hắn nghe được lạc trường thanh tra hỏi thiếu nữ kia miệng nhỏ mơ quyết một tay chống lạnh một ngón tay lấy lạc trường thành cái mũi ngươi ma cảnh nguyệt nhi còn muốn hỏi ngươi ngươi vì sao tại nguyệt nhi chủ nhân mà cảnh bên trong đâu ngươi gọi nguyệt nhi lạc trường thanh Hiếu kỳ nói chủ nhân ngươi là ai chủ nhân của ta là nha ngươi làm sao cùng ta chủ nhân dáng dấp giống nhau như lúc thiếu nữ giống như là phát hiện một loại nào đó bí mật kinh thiên linh động nhảy mấy lần đi vào lạc trường thanh trước mặt nàng đem hai mắt thê to cơ hồ tiến tới lạc trường thanh trên mặt ngay cả cái kia hương lan thổ tức đều rõ ràng có thể nghe nàng tràn ngập hiếu kỳ đem lạc trường thanh cả khuôn mặt tỉ mỉ quan sát một lần thậm chí nàng như cái hoạt bát tiểu động vật bình thường đem tiểu xảo quỳnh tị tiến tới người người lạc trường thanh lùi cuối cùng nàng lộ ra xác định biểu lộ diễm môi nói Cắt, ta còn thực sự tưởng rằng chủ nhân đâu nguyên lai like chỉ là dáng dấp giống mà thôi linh hồn ngươi hương vị cùng chủ nhân khác biệt xem ra ngươi hẳn là chủ nhân cái nào đó hậu thế truyền nhân đi nàng có thể gửi được linh hồn hương vị nàng có loại năng lực này lạc trường thanh kiếm mi hơi nhíu, nói tiểu nha đầu ngươi đến tận cùng từ nơi nào tìm đến chủ nhân của ngươi cùng ta rất giống tiểu nha đầu thiếu nữ tay ngọc che miệng phát ra một chuỗi chuông bạc tiếng cười nguyệt nhi ta nhà nhưng lớn hơn ngươi nhiều đây lúc trước chủ nhân tìm tới ta lúc ta đều đã hơn 2 triệu tuổi lạc trường thanh một mặt không tin vậy ngươi bây giờ bao lớn chủ nhân ngươi thọ thiếu nữ ngẩng đầu làm suy tư trạng ta hiện tại ấy ta bao lớn tới chủ nhân của ta hắn Ta đối với chủ nhân ký ức, làm sao cũng có chút mơ hồ. Có lẽ là chết thời gian quá lâu, ký ức có chút đứt có rồi. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhũ, chết quá lâu. Chẳng lẽ nàng là từ bốn? Lạc Trường Thanh trước tiên hướng thần mà song tháp nhìn lại, nhưng gặp thần tháp bên cạnh sáu cỗ trong thần quan bốn. Bộ thứ nhất quan tài, thế mà mở ra. Ngươi là tử trong quan tài kia bỏ ra tới. Thiếu nữ cười khanh khách, nói nhảm, nếu không muốn như nào. Nói như vậy, ta một mực là đang hút ngươi linh khí đi, là ngươi đem ta phục sinh. Lạc Trường Thanh trong lòng run lên, ngươi lai like, vẫn luôn là nàng đang hút hắn linh khí đều lần nữa phục sinh cho ăn, tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta gọi Lạc Trường Thanh, người đây. A Lạc tiểu tử. Ta gọi Ngân Nguyệt, là đại danh đỉnh đỉnh chí tôn thần thú, bắt đầu nguyên mắt tím hoàng tổ. Thiếu nữ Dương Dương đắc ý, huyền diệu chính mình cái danh. Lạc Trường Thanh rất là im lặng, thiếu nữ trước mắt khí tức yếu đuối, tương đối nhiều nhất tại nhân tộc linh cung cảnh tu sĩ, hay là nhị tam trọng tả hữu. Cái gì chí tôn thần thú, cái gì hoàng tổ 4? Bất quá 4. Lạc Trường Thanh hướng thần quan kia nhìn lại, thần quan kia tản ra rộng lớn thần uy, nhất định là có lai lịch lớn. Thầm nghĩ, làm không tốt tiểu nha đầu này thật không có nói lạy. Mắt nhìn thần quan Lạc Trường Thanh, dư quang phát hiện, thần ma song tháp ở giữa cánh cửa thời không thay đổi. Theo Lạc Trường Thanh tấn cấp cung hồn cảnh, cái kia thời không chi môn hai bên vặn tự, thình lình biến thành nghịch thời không, loạn âm dương, quay về 300005. Lạc Trường Thanh trầm âm, tấn cấp linh cung cảnh, do 300005 biến thành 800005. Tấn cấp cung hồn cảnh thì biến thành 300005. Xem ra chỉ cần mình tấn cấp nhất trọng đại cảnh giới, cái này ma cảnh các loại uy năng đều sẽ tùy theo mạnh lên một lần a. Thần ma song tháp tầng thứ hai phong ấn biến mất. Song tháp tầng thứ nhất đều địch tiên như vậy, cái kia trong tầng thứ hai lại cất dấu như thế nào huyền cơ? Lạc Trường Thanh kích động, nhẹ nhàng đẩy ra tiểu nữ, hướng phía thần tháp tầng thứ hai bước nhanh tới. Ai nha, ngươi đẩy ta làm gì nha, Không biết lớn nhỏ. Nghệ Tinh ngươi là chủ nhân truyền nhân phần bên trên, liền không so đo với ngươi rồi. Đúng rồi, Lạc tiểu tử, trên người ngươi có tiền ngọt ga. Lạc Trường Thanh cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Tiên ngọc là cái gì? Trường nghe nói qua. Ai nha, tiên ngọc ngươi cũng không biết, tiên ngọc tương đương với tiền giới linh thạch a. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên đứng vững, nhìn chăm nữ một chút, ngươi nhìn ta cảnh giới ta giống như là có thể có tiên ngọc người a tiên ngọc lạc trường thanh chỉ có linh thạch, hay là hạ phẩm nói xong lạc trường thanh vừa bước một bước vào thần tháp tầng thứ hai cửa lớn thiếu nữ nguyệt nhi cũng đi theo vào vẫn là liễu lo không ngừng ai nha ngươi làm sao nghèo như vậy a lạc trường thanh lại không tâm tư để ý tới nguyệt nhi đều là bởi vì hắn bị một màn trước mắt triệt để rung động thần tháp không gian tầng thứ hai bên trong vậy mà nằm ngang lấy một bộ trọn vẹn ngàn trượng chi cự thi hải thi hải kia không biết đã chết đi bao nhiêu năm tản ra cổ lão di lâu tự nhiên có thể từng cây kia che trời trên hải cốt, nhưng lại lóng lánh vạn đạo thần quang. Dọng lớn như vậy cháng quan một màn, làm cho Lạc Trường Thanh khiếp sợ không thôi. Càng sâu, cái kia to lớn thần hải chứ không có lít nhá lít nhít phát sáng văn tự, lơ lửng lập loè, tên Cổ Thần Ma Đạo Điển. Thứ thứ nhất, tên là thôn phệ hoàn vũ. Thứ thứ hai, tên là thần thuật Cửu Tiên tinh thần thần công. Lạc Trường Thanh rất là chấn động, khi hắn nhìn chằm chằm những cái kia phát sáng văn tự lúc, đương nhiên từng đoạn không hiểu tin tức, tràn vào não hải. Để Lạc Trường Thanh trực tiếp minh bạch Tuyên Cổ Thần Ma Đạo Điển lý do. Tuyên Cổ Thần Ma Đạo Điển, đây là thuật luyện thể. Dùng để tu luyện Cửu thiên thần thể cùng cựu u ma thể loại này thuật luyện thể bản thân không có cấp bậc cựu thiên thần thể cựu u ma thể luyện đến tiên cấp thuật luyện thể này chính là tiên cấp luyện đến thần cấp chính là thần cấp luyện đến siêu thần cấp nó chính là siêu thần cấp lạc trường thanh vừa nhìn về phía thứ thứ nhất thôn vệ hoàn vũ văn tự thôn vệ hoàn vũ thuật luyện thể thứ thứ nhất có thể thông qua thôn vệ binh khí pháp bảo đến tiến giai cựu thiên thần thể cựu u ma thể lạc trường thanh kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt thân thể ma thể đã đủ nổi tiên không nghĩ tới còn có thể thông qua thôn vệ binh khí pháp bảo đến tiến giai đây chẳng phải là có thể vô hạn mạnh lên lạc trường thanh lại nhìn về phía thứ thứ hai thần thuật Cửu Thiên Tinh Thần Thần Công đây là phối hợp thuật luyện thể tự mang một loại thần cấp công pháp. Chỉ cần luyện thành Cửu Thiên thần thể, liền có thể thi công này. Lạc Trường Thanh dung động đột đỉnh, chương 41. Nghịch Thiên tăng lên. Chương 41 nghịch thiên tăng lên. Ừ, 4. Trong lúc khiếp sợ Lạc Trường Thanh, còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được Nguyệt Nhi bụng dưới kêu lên. Nguyệt Nhi đem tay nhỏ rối ra, những này thuật luyện thể, thần thuật đều là chủ nhân của ta, vô cớ làm lợi ngươi. Ngươi không thể quên ân nghĩa a. Ngươi không có tiên ngọc, chỉ ít có linh thạch đi. Ngươi trước cho ta chút linh ăn. Lạc Trường Thanh không hề nghĩ ngợi, liền từ kia trung phẩm trong linh giới trực tiếp thả ra một chùm tinh quang giống như ánh sáng. Trong quang hoa, dày đặc linh thạch rơi xuống đất đắp lên, chất thành một ngọn núi nhỏ. Trừng, 100, không linh thạch hạ phẩm. Sao liệu Nguyệt Nhi nhìn xem đống kia nho nhỏ núi linh thạch, thâm thúy mắt to màu tím bên trong lại tràn đầy ghét bỏ lại là linh thạch hạ phẩm. Lạc tiểu tử, nghèo chết người coi như xong. Nói xong, Nguyệt Nhi môi son hé mở, làm một cái rất nhỏ hấp khí động tác. Tiếp lấy, trên trăm khối linh thạch trôi nổi đứng lên, ở bầm sụp đổ. Trong linh thạch ẩn chứa linh lực. Hóa thành một cỗ lưu quang, bị Nguyệt Nhi hút vào trong miệng. Nguyệt Nhi khẩu vị lớn, làm cho Lạc Trường Thanh biểu lộ, mất tự nhiên đứng lên, người, một ngụm liền ăn hết trên trăm khối linh thạch. Nguyệt Nhi đếm trên đầu ngón tay tính, ân. Nguyệt Nhi tấn cấp nhất giai nhị trọng muốn ăn 2 triệu, tấn cấp tam trọng lại ăn 3 triệu. Tấn cấp thập trọng muốn ăn 10 triệu muốn tấn cấp nhị giai, chỉ cần 54 triệu linh thạch hạ phẩm liền đủ rồi. Lạc Trường Thanh kinh ngạc. Chỉ cần? Chính mình cái này 15 triệu linh thạch hạ phẩm đều không đủ nàng nhét cái răng. Lạc Trường Thanh cười khổ lắc đầu. Bất quá cũng không quan trọng. Hắn ngay cả Nguyệt Nhi chủ nhân thần thuật đều chiếm được, như thế nào lại keo kiệt chút linh thể này? Nguyệt Nhi tay trắng nâng lên, chỉ hướng cái kia khổng lồ thần hải, xem ở ngươi phục sinh phần của ta bên trên, chỉ điểm ngươi một cái đi. Lạc tiểu tử, ngươi trước dùng thứ thứ nhất thôn vệ hoàn vũ đem cố này thần hải nuốt, nuốt, thần hải khổng lồ như thế, ta làm sao nuốt vào? Lạc Trường Thanh khó có thể tin. Nguyệt Nhi không thể nghi ngờ nói bất nói nhảm, để cho ngươi nuốt liền nuốt, không phải vậy ta cũng mặc kệ ngươi rồi. Tốt. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm trọng, ta hiện tại liền tu luyện thứ thứ nhất thôn vệ hoàn vũ ngươi không cần tu luyện, ngươi không phải đã cố cựu thiên thần cách sao? trực tiếp thi triển là được. nhanh lên. thì ra là thế. lạc trường thanh đạo quan sát tuyên cổ thần ma đạo điện thức thứ nhất thôn vệ hoàn vũ khẩu quyết cũng trực tiếp vận chuyển. lập tức lạc trường thanh cảm thấy mình linh cung lại điên cuồng bành trướng, trong lúc thoáng qua linh cung khuyết tán thành một mảnh vô ngân tinh không, cái kia tinh không tràn ngập vô số sáng chói tinh thần cũng hợp thành làm hình dạng xoắn ốc, chậm chậm xoay tròn. ngay sau đó tại thôn hoàn vũ lực hút bên trong cái trường ngàn trượng có hơn thần hải từ mặt đất chậm rãi lơ lửng cũng vỡ thành đầy trời tinh thần mà cái kia sụp đổ sau thần hải bên trong, còn cất giấu một đoàn ngọn lửa màu vàng. Kim Diễm tung bay đi ra, tản ra vô tận thần uy, phản phất có thể đem thiên địa vật vật tùy tiện luyện hóa. Nguyệt Nhi từ mục sáng lên, chỉ vào cái kia Kim Diễm, là cựu thiên thần Diễm, nhanh, đem nó cũng cùng một chôn nướt. Lạc Trường Thanh không dám thất lễ, lấy thôn vệ hoàn vũ, đi thôn vệ thần hải cùng Kim Diễm. Mên ngông thần hải nát ấy, tụ thành một đầu tinh hà, tràn vào Lạc Trường Thanh mi tâm, bị linh cung thôn phệ. thiên thần Diễm cũng đi theo thần hải, bị cuốn vào Lạc Trường Thanh linh cung. Minh linh cung trong tinh hải, thần bí thần hải bị luyện hóa thành nóng tinh chiều. Cái kia tinh triều rút nhanh chóng mà ra, tràn vào lạc trường thanh thể nội. Tinh triều những nơi đi qua, đem kỷ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, đủ số tiêu hủy, cũng ngưng tụ ra mới kinh mạch. Càng đem huyết đủ xương cốt, nội tạng, từng bước tiêu hủy, cũng tại tái tạo. Quá trình này, so lột ra rút xương, vạn phá lăng chỉ càng thêm thảm liệt, có thể xương chư thiên vạn giới kinh khủng nhất cực hình. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả thống khổ, đem lạc trường thanh bao phủ Đau nhức kịch liệt mỗi một hơi thở, đều có thể làm hắn đau bất tỉnh hơn trăm lần. Nhưng tại cường đại thuật luyện thể chống đỡ dưới, hắn nhưng thủy trung bảo trì thanh tỉnh, trải nghiệm vô biên cực khổ. Nguyệt Nhi khích lệ nói, lạc tiểu tử, chịu đựng. Đây là thuật luyện thể đang vì ngươi tái tạo nhục thân, đúc thành cửu thiên thân thể. Nguyệt Nhi lời nói kích phát lạc trường thanh ý chí cường đại lực. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Từ bỏ không có khả năng. Sau đó tại cái này vô biên trong khổ nạn, lạc trường thanh vượt qua dài dằng dặc một canh giờ. Da của hắn huyết nục, dẫn đầu bị tái tạo thành công đằng sau, lại qua ba canh giờ, nội tạng, gân cốt bị tái tạo thành công. Ròng rã ba ngày 3 đêm qua đi, khó khăn nhất tạo nên kỳ kinh bất mạch, thập nhị chính kinh cũng rốt cục tái tạo thành công. Vô biên thống khổ tiêu tan theo. lạc trường thanh đột nhiên mở ra một đôi tinh mâu, trong tinh mâu, thần quang vằn vữa. giờ phút này, hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc gân cốt, kinh mạch, đều đang phát sáng, một loại không chỗ phát tiết lực lượng cảm giác, phản phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, làm cho lạc trường thanh khó mà khất chế xúc động, theo trong miệng gầm thét, một quyền hướng hư không đánh tới ầm ầm. một quyền chi uy này, giống như thiên vẫn lưu tình, oanh kích hư không. trong cả tòa tháp không gian, hư không, đều bị oanh cuồng loạn rung động, quyền uy cuồn cuộn, ẩn chứa nghiền nát hết lực lượng. lạc trường thanh chậm rãi thu thế, thần quang nội liễm, phát sáng thân thể khôi phục thường nhân bộ dáng. Hắn cảm thấy mình từ trong tới ngoài đều rực rỡ hẳn lên. Luyện đi nhục thể phàm thai, đúc thành thần thể. Nguyệt Nhi vỗ tay bảo hay, tốt tốt tốt, không hổ là chủ nhân hậu bối, quả nhiên nghị lực kinh người. Lạc tiểu tử chúc mừng ngươi, ngươi đã đúc thành Cửu Thiên thần thể. Thời khắc này Lạc Trường Thanh, mặc dù bề ngoài như lúc ban đầu, lại khí chất đại biến. Liếc nhìn lại, có loại thâm thúy vô ngần cảm giác thần bí. Lạc Trường Thanh hai tay ôm quyền, đa tặng Nguyệt Nhi chỉ điểm. Nguyệt Nhi thúc giục nói, mau nhìn xem ngươi Cửu Thiên thần diễm. Cửu Thiên thần diễm? Lạc Trường Thanh lúc này mới nhớ tới, chính mình còn thôn một đoàn kim diễm. Tuy hồ chính mình linh trong cung, có một đám lửa cùng mình tâm ý tương thông, phàm phất có thể giống khống chế thân thể của mình mở dạng, tùy tiện khống chế cái kia kim hỏa. Lạc Trường thanh vô ý thức xuệ bàn tay ra, năm ngón tay mở ra. Theo tâm niệm vừa động, hô, một đoàn hừng hực nhảy lên kim hỏa, từ lòng bàn tay hiện hiện. Cái kia kim hỏa, kim quang chói mắt, siêu tuyệt bất phàm. Nguyệt Nhi giải thích nói, đây là dùng để luyện chế đa dược, pháp bảo đạo hỏa. Đạo hỏa chưa làm, á linh diễm, linh diễm, á bảo diễm, bảo diễm, á tuân diễm, tuân diễm, á thánh diễm, thánh diễm, á tiên diễm. Ở đây phía trên còn có một đến chín giai tiên diễm, một đến chín giai thần diễm, cùng áp đảo chư thiên vạn giới, mạnh nhất cửu thiên thần diễm. lạc trường thanh rất mừng, đoàn kim diễm này lai lịch, dĩ nhiên kinh người như thế. liên quan tới đạo hỏa, hắn hay là hiểu rõ một chút. tứ thuật tu sĩ cần tìm tới hỏa chủng, cũng đem nó hấp thu luyện hóa, tiến hành nhận chủ, mới có thể gọi đạo hỏa có thể lạc trường thanh nhìn chăm chăm cửu thiên thần diễm, khó hiểu nói, nếu đây là mạnh nhất cửu thiên thần diễm, nhưng vì sao suy yếu như vậy? nguyễn nhi nói cửu thiên thần diễm thật là quá lâu, đã suy sụp là nhất giai có thể so với á linh hỏa, có thể nó yếu hơn nữa cũng là cửu thiên thần diễm tựa như chim non rồng yếu hơn nữa, nó cũng là rồng nha. Lạc Trường Thanh minh bạch mượt nhi ý tứ cùng người Cửu Thiên Thần Thể, có thể thông qua thôn vệ pháp bảo đến tấn cấp một dạng. Người cũng có thể thôn vệ Đạo Hỏa Hỏa chủng, đến tấn cấp Cửu Thiên Thần Diễm. Cửu Thiên Thần Diễm cũng có thể dạng này tấn cấp. Lạc Trường Thanh chấn kinh. Một đoàn phổ thông á linh diễm, chính là do thiên điệu thai nén mà ra, cần trải qua 5 tháng dài đẳng đăng thiên địa ẩn dưỡng, mới có thể chậm chạp tấn giai. Bởi vậy, cao giai Đạo Hỏa Hỏa chủng, có thể ngộ nhưng không thể cầu, làm cho vô số tứ thuật đại năng chạy theo như vị. Có thể Lạc Trường Thanh Cửu Thiên Thần Diễm, có thể người vì tăng lên. Là thật vi tiên cảm xúc minh ngông lạc trưởng thành một khắc không chịu chỉ hoán lập tức rời đi thần tháp tiến vào ma tháp tầng thứ hai ma tháp bên trong cùng thần tháp đối ứng cũng có một bộ to lớn ma hải ma hải phía trên cũng có một bộ tuyên cổ thần ma đạo điện khác biệt chính là thần tháp bên trong thức thứ hai là cựu thiên tinh thần thần công ma tháp nơi này thức thứ hai tên là cựu huyền minh ma công ma công lạc trường thanh tâm động trước đó hắn chỉ có cựu đũ ma lực nhưng không có ma công tới xứng đôi hiện tại ngay cả thần cấp ma công đều có lạc trường lập tức thi triển thôn vệ hoàn vũ đem cái kia ma hải thôn vệ cái kia ma hải bên trong có giấu một đoàn màu đen đạo hỏa, thì tên là cựu Un Ma Diễm, chính là chư thiên và giới mạnh nhất ma diễm. Ba ngày ba đêm dài dằng dặc chịu khổ sau thành công đúc thành cựu Un Ma Thể. Đợi đến thôn vệ kết thúc về sau, lạc trường thanh đồng thời có được nhất giai sơ kỳ cựu thiên thần thể, nhất giai sơ kỳ cựu Un Ma Thể. Một bộ thần cấp thần công, một bộ thần cấp ma công. Nhất giai cửu thiên thần diễm, nhất giai cựu Un Ma Diễm cũng tại Nguyệt Nhi chỉ đạo biên giới, lạc trường thanh thành công đem cựu thiên thần diễm cùng cựu Un Ma Diễm sắp nhập là tuyên cổ thần ma chi diễm. Lại diễm này có thể tại lạc trường thanh khống chế bên dưới cùng thần diễm cùng ma diễm ở giữa tùy ý hoán đổi hình thái giờ phút này lạc trường thanh chỉ cảm thấy hảo tình và trượng hắn hiểu được chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đi trưởng thành hắn có thể đem chư thiên vạn giới đầy thiên thần phật dẫm tại dưới chân kích động sau khi lạc trường thanh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nguyệt nhi trước ngươi nói ta cần thôn phệ binh khí pháp bảo đạo hỏa hỏa trùng đến để thăng đúng không chúng ta thương lượng một chút ta chỉ có 15 triệu linh thạch hạ phẩm có thể hay không để cho ta trước giữ lại linh thạch mua sắm pháp bảo hỏa chủng đâu nguyệt nhi tử mục chợt lên trực câu câu nhìn chăm chăm lạc trường thanh sau đó ai nha một tiếng Sớm biết không nói cho ngươi, nhìn xem sầu mi khổ kiểm nguyệt nhi, lạc trường thanh hổ thẹn cười cười, ta cam đoan, ngày sau ta nhất định cố gắng kiếm lấy càng nhiều linh thạch cho ngươi ăn, huống chi ta càng mạnh, kiếm lấy linh thạch tốc độ càng nhanh, đúng không? nói xong những lời này, lạc trường thanh chính mình cũng cảm giác xấu hổ, có loại lừa gạt tiểu cô nương cảm giác tội ác, nguyệt nhi ngẩng đầu, làm suy tư trạng, ân, cũng đối, vậy được, ngươi nhưng không cho đổi ý, lạc trường thanh cười nói, tuyệt sẽ không muốn, ta chờ chút, đây là, lạc trường thanh chợt phát hiện biến hóa mới lớn gì đã tâm kinh quyết, đang động. Lạc Trường thanh khiếp sợ phát hiện mình học tiên cấp công pháp Đại Di Đà Thánh Kinh bên trên tám quyển Tâm Kinh Cậu Quyết, thế mà đang biến hóa, hắn lập tức từ mi tâm bắn ra cựu thiên thần lực trên không trung ngưng tụ ra bên trên tám quyển Tâm Kinh Cậu Quyết, cựu thiên thần lực hóa thành phát sáng văn tự, quả nhiên đang di động hóa bị, cần có đại lượng mới tinh phát sáng văn tự bổ khuyết đi vào ngắn ngủi ba hơi bên trên tám quyển Tâm Kinh, thình lình gia tăng đến 16 quyển, mà tiên cấp Đại Di Đà Thánh Kinh cũng tấn cấp làm chân tiên cấp Đại Di Đà Thiên Kinh chương bốn thành cũng cung hồn bại cũng cung hồn chương bốn thành cũng cung hồn bại cũng cung hồn biến hóa như thế, làm cho lạc trường thanh mừng rỡ như điên, tiên cấp công pháp, thế mà tấn cấp thành chân tiên cấp. Nguyệt Nhi, đây là vì gì? Chẳng lẽ ma tháp thôi diễn công pháp năng lực, còn có thể đem công pháp tấn cấp? Nguyệt Nhi lắc đầu, không có khả năng, ma tháp thôi diễn công năng, chỉ có thể đem không chọn vẹn công pháp bù đắp, mà không thể làm cho công pháp tấn cấp. người công pháp này nếu tấn thăng chân tiên cấp, đã nói lên nó sơ bản bản thân liền cao hơn tiên cấp. Lạc trường thanh tự lủ, nói như thế, 800 trăm vạn năm trước vị kia tứ thuật trí tôn đạo thần ở nhân gian giới giảng đạo lúc, còn có điều giữ lại. Nguyệt Nhi, vậy cái này bộ công pháp vốn là cấp bậc gì? Ta có thể hay không thôi diễn đi ra." Nguyệt Nhi lắc đầu, một tầng ma tháp chỉ có thể thôi diễn tiên cấp công pháp, tầng 2 thôi diễn chân tiên cấp, ba tầng thôi diễn thần cấp ngươi bây giờ còn không có đủ, đem công pháp đẩy ngược hoàn hồn cấp năng lực." Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu. "Nếu tiên cấp tâm kinh đã diễn biến làm thật tiên cấp, việc này không nên chậm trễ, tu luyện." Lạc Trường Thanh lập tức nguyên địa ngồi xếp bằng, tu luyện chân tiên cấp đại di đà tiền kinh nửa phần trên, 16 quyển tâm kinh. "10 hơi qua đi, tâm kinh luyện thành." Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, lúc trước ta trên việc tu luyện tám quyển là bằng vào tổ sư gia lưu tại Mở Mịt kiếm mộ đạo ý mới có thể trong vòng một ngày hoàn thành. Nhưng bây giờ không có đạo ý phụ tá, như thế nào chỉ dùng 10 hơi liền luyện thành. Nguyệt Nhi giống nhìn nhà quê một dạng, khinh thường nói: "Ngươi cho rằng ngươi Cựu Thiên thần thể, Cựu U ma thể, chỉ là để cho ngươi thân thể trở thành cứng ngắc. Ngươi có được hai loại lịch thiên thể phách, ngày sau bất kỳ công pháp nào, cho dù là thần cấp công pháp, tối đa cũng chỉ dùng 10 hơi liền có thể luyện thành, hiểu không?" Lạc Trường thanh tim đập rộn lên. Cựu Thiên thần thể, Cựu U ma thể, lại đối với công pháp tu luyện như có thần trợ. Hắn hiện tại, đối với cảnh giới càng cao hơn, tràn đầy nhiệt tình. Không chỉ vì tăng cao tu vi, Càng bởi vì hắn biết, mỗi tăng lên một trọng đại cảnh giới, hắn thần ma song tháp liền có thể lại giải phong một tầng, thu hoạch càng mạnh năng lực. Ta muốn cảnh giới, cảnh giới càng cao hơn. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, một lần nữa bế quan tu luyện. Cũng phát hiện, cửu thiên thần thể cùng cửu u ma thể làm hắn không cần lại thi triển thái hoang linh động quyết liền có thể điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Mà hắn hấp thu thiên địa linh khí lại phân hóa thành hai cỗ, một nửa tiến vào linh cung, một nửa tiến nhập ma cảnh, ma tháp bên ngoài một bộ, to lớn ma quan. Lại tới. Lạc Trường Thanh cười khổ, ma cảnh bên trong Nguyệt Nhi cười đến run rẩy cả người cười xấu xa nói, ngươi cho rằng sống lại ta nguyệt nhi, liền có thể độc hưởng linh khí. lạc tiểu tử, còn có mười một cỗ thần quan ma quan, gạo khóc đòi ăn đâu, ủng hộ u. ha ha ha ha. lạc trường thanh buồn rầu lắc đầu, cười trên nỗi đau của người khác. ha ha, được rồi lạc tiểu tử, biết ngươi bị quất, đừng khó qua ngang. vì đến bù ngươi tâm linh nhỏ yếu, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nho nhỏ nguyện vọng, như thế nào? lạc trường thanh nghĩ nghĩ, rốt cục đem còn nghi vấn đã lâu ý nghĩ, nói ra, có thể làm cho ta nhìn ngươi bản tôn sao? nguyệt nhi nếu là chí tôn thần thú, vậy nàng nhân tộc hình thái, khẳng định chỉ là hóa hình chút long thành. Ngươi nhưng nhìn tốt, ta cái này hiện ra bản tôn." Lạc Trường Thanh lập tức nội thị ma cảnh, liền thấy được làm hắn cả đời đều khó mà quên được, rung động hình ảnh. Ma cảnh bên trong, Nguyệt Nhi chầm chậm lên không. Ngay sau đó, hư không bật mẹo, đại đạo anh minh. Nguyệt Nhi lắc mình biến hóa, hóa thành một cái con mắt màu tím ngân vũ. Ngân hoàng. Cái kia ngân hoàng dương cánh bay lượng, liền che khuất bầu trời, bao trùm cửu tiêu. Một loại so hoang cổ còn cổ lão hơn bắt đầu nguyên khí hơi thở, lăng bá và cổ, bệ nghệ tiên đạo, quét sạch toàn bộ ma cảnh. Hôn độn chưa mở, gọi là hừ sơ khai, tức là bắt đầu nguyên bắt đầu nguyên chi lực, đúc thành thiên địa, vạn vật, thương sinh, ngân nguyệt chính là, bắt đầu nguyên mắt tím hoàng tổ. lạc tiểu tử thấy rõ ràng, ta cũng không phải phượng hoàng, ta là vạn hoàng chi tổ. hiện tại biết ta lợi hại đi, nhanh cho ta tìm kiếm linh thạch, để cho ta ăn. lạc trường thanh bị chấn động đến tận đỉnh, toàn thân tê liệt. Hắn ý thức đến, chỉ cần để nguyệt nhi không ngừng mạnh lên, nguyệt nhi sẽ thành hắn không cách nào lường được, khủng bố trợ lực. từ giờ khắc này bắt đầu, mạnh lên, kiếm lấy linh thạch, cho ăn nguyệt nhi, trở thành lạc trưởng thành tương lai trong kế hoạch quan trọng nhất, chắc chắn mục tiêu sau. Lạc Trường Thanh không có lại nói tiếp, khép lại tinh âu. Sau một khắc, thiên địa linh khí phun trào như nước thủy triều, quét sạch xuống. Thời gian qua mau, thời gian qua nhanh. 8 tháng sau, Lạc Trường Thanh linh trong cung, cựu thiên cung hồn, thình lình phân hóa, một phân thành hai. Cựu u cung hồn cũng chia ra làm hai. Cung hồn cảnh nhất trọng tu sĩ có được một bộ cung hồn, tấn cấp làm cung hồn nhị trọng sau thì diễn sinh ra bộ thứ hai cung hồn. Lạc Trường Thanh bản thân liền có được hai loại cung hồn, thi tấn cấp cung hồn nhị trọng lúc diễn sinh là bốn cỗ cung hồn. Lạc Trường Thanh tấn cấp cung hồn nhị trọng cảnh 4 cung ngày Ngoại tông, công danh ngọn núi, đo hồn đạo trận. Thần dương mới lên, kim huy và sợi, đo hồn đạo trận linh khí mở mịt. Như xương mỏng giống như linh khí nồng nặc, bước hơi mà lên. Trong đạo tràng, đến đây quan sát đo hồn nghi thức, đệ tử ngoại tông, đệ tử nội tông, đã là dòng người nôn nháo đạo tràng phương đông, một tòa sừng sững mà lên to lớn bia đá, xuyên thẳng mây xanh, thân bia bên trên khắc có ba chữ to, đo hồn địa. Hôm nay là đệ tử ngoại tông tấn cấp nội tông trọng yếu nghi thức, đo hồn đại điển. Khi đệ tử ngoại tông tấn cấp cung hồn cảnh sau, có thể ngưng tụ cung hồn, thức tỉnh cung hồn thổ tính. Tấn cấp đệ tử nội tông đằng sau có thể căn cứ khác biệt cung hồn thuộc tính, gia nhập 10 cái khác biệt phe phái, tên là thập điện. Là ngũ hành tiên điện, phong lôi tiên điện, tứ thánh tiên điện, cổ vu thánh điện, vô tướng tú điện, u minh thánh điện, lục thánh âm dương điện, thiên đạo vô lượng điện, vạn đạo thần nguyên điện, tứ thuật càn cốt điện. Vì vậy, đạo trang Bắc Phương, tọa lạc lấy thập điện tháp cao, nội tông thập điện thủ tịch đúng hạn mà tới, đến đây chọn lựa đệ tử. Thập điện tháp cao bên ngoài, có khác một tòa ngọc lâu, cái ngọc lâu chi đỉnh có ngồi nguyên diệp tông chủ, cùng đạm đại nữ đế. Giờ phút này, trừ bỏ xem náo nhiệt đệ tử, trong đạo trận, chỉnh Tề đứng hàng lấy 3.05 một tên chờ đợi đo hồn đệ tử ngoại tông. Trong đó 3000 là ngoại tông đệ tử chính thức vừa mới tấn cấp cung hồn nhất trọng. Mặt khác 51 tên chính là đi qua thi đấu thịnh điện, lấy được 64 mạnh tam bách thiên tông đệ tử tân tấn mà đến, cũng muốn tham gia đo hồn. Trên thực tế, 64 mạnh đệ tử may mắn còn sống sót 52 người. Trước mắt còn kém một người chưa đứng vào hàng ngũ. Thi đấu khôi thủ, Lạc Trường Thanh. Toàn trường ánh mắt không hẹn mà cùng, bắn về phía một chỗ. Giới tử thời không thanh pháp. Nguyên Diệp tông chủ mắt nhìn thanh pháp, nói bế quan đệ tử đều là đã xuất quan, đứng vào hàng ngũ, chỉ kém Trưởng Thanh. Nữ đế Ngươi cảm thấy trường Thanh ngưng tụ công hồn có thể thành công hay không? Đạm Đài nữ đế Tôn Dung không màn danh lợi, nói bình tĩnh mà xem xét, phế phẩm tư chất muốn ngưng tụ công hồn, tuyệt đối không thể. Nhưng, Lạc Trường Thanh nếu có thể hái được thi đấu khôi thủ, có lẽ hắn có một tia hy vọng. Đạm Đài nữ đế đối với Lạc Trường Thanh bản tính rất có phê bình kín đáo, nhưng đối với hắn đánh giá cũng không thiên vị. Nguyên Diệp tông chủ cười gật đầu, bổn tông chủ ý nghĩ cùng nữ đế giống nhau. Thập điện trên tháp cao, thập điện tịch cũng tại vây quanh Lạc Trường Thanh triển khai thảo luận. Cổ Vũ Thánh điện thủ tịch, Trư vị tịch, Lạc Trường Thanh bản thủ tịch đã nhìn chúng. Mong rằng chư vị có thể giúp người hoàn thành ước vọng a. U Minh Thánh Điện thủ tịch, ha ha, bản thủ tịch cũng nhìn chúng hắn, chỉ cần hắn có thể ngưng tụ cung hồn, đồng thời thuộc tính đối ứng bản điện, bản thủ tịch nhưng khi nhân không để cho. Tứ thuật Càn Khôn Điện thủ tịch, chư vị thủ tịch xem náo nhở gì, Lạc Trường thanh luyện thành tám quyển tâm kinh, đương nhiên muốn gia nhập ta Tứ thuật Càn Khôn Điện, càng phải đại biểu bản tiên tông, tiến đến Tứ thuật Thánh Điện, lại sáng tạo kỳ tích. Mười vị thủ tịch mặt ngoài hòa hòa khí khí, kỳ thực, vì có thể cướp đoạt thi đấu khôi thủ lạc Trường Thành, đã làm tốt cùng với những cái khác thủ tịch vạch mặt chuẩn bị. Bọn hắn thậm chí đều sớm chuẩn bị tốt, lôi kéo Lạc Trường Thanh hậu đại đại nộ. Lạc Trường Thanh nếu có thể ngưng tụ công hồn, liền chạm tay có thể bỏng. Nhưng ngưng tụ thất bại, thì ắt gặp vấn vẻ. Thành cũng công hồn, bại cũng công hồn. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng, làm cả đạo Tràng An tĩnh lại thật đáng tiếc, Lạc Trường Thanh chẳng những gia nhập không được nội tông thập điện, càng đi không được tứ thuật tĩnh điện. Toàn trường ánh mắt tập trung. Người nói chuyện chính là thánh nữ, Mục Thanh Tuyển, chương 43. Mục Thanh Tuyển, quỳ xuống cho ta. Chương 43 Mục Thanh Tuyển, quỳ xuống cho ta. Mục Thanh Tuyển lời nói, làm cho Long Trọng đo hồn đại điện an tĩnh lại thập điện thủ tịch hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ mọc thành bụi. nguyên diệp tông chủ cao mày nói, thanh tuyển, cớ gì nói ra lời ấy? đây cũng là đạm đài nữ đế nghi vấn trong lòng. một thanh tuyển hai tay ôm quyền, bẩm tông chủ, nữ đế, đệ tử đã cùng lạc trưởng thanh lập xuống đổ ước. như hắn không cách nào ngưng tụ cung hồn, hắn liền tự nguyện lăn ra bản tiền tông, không còn là đệ tử bản tông. hắn như ngưng tụ cung hồn thành công, thì đệ tử ở đây quỷ thẳng ba ngày ba đêm. tiếng nói phủ lạc, toàn trường xôn xao. nguyên diệp tông chủ cao mày, thanh ngươi đơn giản hồ nháo. Ngươi biết rõ Trường Thanh muốn đại biểu bản tông đi tham gia tứ thuật thịnh điện đệ tử cấp đánh cờ, ngươi hắn nói không được nữa, hắn đương nhiên biết một thanh tuyển tại cho lạc Trường Thanh đả hố. Có thể lạc Trường Thanh nếu thật từng làm bẩn một thanh tuyển muội muội, đừng nói là hố, chính là một thanh tuyển muốn hại chết lạc Trường Thanh cũng không quá đáng. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, lạc Trường Thanh cùng một thanh tuyển hay là vị hôn phu thê thuộc về nhà đấu, đừng nói là tông môn, chính là hắn người sư phụ này đều không xem bảo Một bên đạm đài nữ đế đang nghe một thanh tuyển sau khi giải thích, rất là nổi giận. Trong nội tâm nàng tối khiến trách, cái này lạc Trường Thanh đơn giản không có thuốc nào cứu được hắn không biết mình tấn cấp cung hồn cảnh, hy vọng xa vời, mà ngay cả như thế đổ ước cũng dám tiếp, nguyên diệp tông chủ chỉ có thể cố mà làm, lại mở miệng thanh tuyển, lạc trường thành chưa ra thác, thắng bại chưa phân, còn có lượn vòng chỗ trống, một thanh tuyển thanh em bé nhọn, đệ tử cái gì đều có thể đáp ứng tông chủ, duy trì có nhục muội mối thủ, tuyệt không nhân lượng, nguyên diệp tông chủ yên lặng đạm đài nữ đế mày ngài nhàn nhạt nhũ lên, thánh nữ loại này tiền đặt cược, ngươi một dạng có bại xuất, nếu như lạc trường thanh thật có thể ngưng tụ cung hồn, ngươi nên như thế nào kết thúc, hiện tại đổi ý, còn thì thật muốn ngay trước nội tông, ngoại tông vô số đồng môn tùy thẳng ba ngày ba đêm. một thanh tuyển tất cung tất kính đạo, giọng điệu kiên định, nữ đế, văn bồi nếu dám cược, tự nhiên có chơi có chịu. huống chi chỉ bằng hắn cái kia phế phẩm tư chất, ngưng tụ cung hồn, người si nói mộng. nguyên diệp tông chủ, đạm đại nữ đế, song song trầm mặc. một thanh tuyển mãnh liệt quay đầu, hai mắt đảo qua vật chúng, cất cao giọng nói: hôm nay cũng cho mời thập điện thủ tịnh cùng trong ngoài tông trưởng lão, đồng môn đệ tử làm chứng. đồ ước ở đây tuyệt không sửa đổi. nàng trăm phương ngàn kế, nam cũng nhớ diệt trừ lạc trường thanh, như vậy tha phương có thể leo lên thần tông thánh tử. Vũ Văn vô song 4 toàn trường tu sĩ đồng thời gật đầu nếu Thánh Nữ mở miệng, chúng ta thập điện thủ tịch vì ngươi làm chứng. Tốt một cái đổ ướt ở đây, tuyệt không sửa đổi một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Một thanh tuyển sắc mặt hơi đổi một chút, đống nhiên quay người theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa nhìn xuống này to như vậy đạo tràng, lặng ngắt như tờ. Nhưng gặp lạc trường thanh không hề bận tâm đi ra giới tử thời không thánh tháp. Khi hắn nhìn thấy một thanh tuyển trong nay mắt, một đôi tinh mâu hiện đầy huyết sắc trong đầu hiện ra thiên phạt đại lục bên trong chính mình bị một thanh tuyển tàn nhẫn giết chết từng mảnh muốn. Ánh mắt kia để một thanh tuyển cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lạc Trường Thanh nhìn chăm chú một thanh tuyển, gàn từng chữ một, ngươi một thanh tuyển, ủy xuống cho ta. Lạc Trường Thanh, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì để bản thánh nước ủy? Lời còn chưa dứt, một thanh tuyển trong đôi mắt đẹp sắc mặt giận dữ, biến thành khó có thể tin. Tiếp theo, đẩy dây hái nhiên. Nàng nhìn xem Lạc Trường Thanh cảnh giới, như là thấy quỷ cung hồn nhị trọng cảnh, toàn trường xôn xao. Cái gì? Nguyên Diệp Tông chủ, đạm đại nữ đế, đồng thời đứng dậy. Nội tông thập điện thủ tịch, mặt lộ kinh sợ. Lạc Trường Thanh thế mà thật ngưng tụ ra cung hồn, thậm chí tấn thăng cung hồn nhị trọng cảnh. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình tại vạn chúng trong lòng, dù là lạc trường thanh có thể tấn cấp cung hồn nhất trọng, vậy cũng là kỳ tích bên trong kỳ tích. khi vạn chúng đối với lạc trường thanh chấn kinh, dần dần lắng lại qua đi, lại tất cả đều nghĩ đến một chuyện khác. còn có đủ tốt đâu, lạc trường thanh ngưng tụ cung hồn thành công. một thanh tuyển bại, chỉ một thoáng, vô số ánh mắt đồng loạt hướng một thanh tuyển vọt tới, làm sao có thể một thanh tuyển gương mà xinh đẹp trắng bệnh. thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, cái này không có lý do à? hắn không phải phế phẩm từ chất sao? lạc trường thanh ánh mắt càng lạnh, hướng một thanh tuyển từng bước ép sát, quỳ xuống. ta, ta một thanh tuyển khủng hoảng nuôi lại nàng vạn không ngờ tới, nàng vậy mà lại thua. thân là tôn quý tiên tông thánh nữ, tương lai tông chủ một trong những người được lựa chọn, thật muốn quỷ ba ngày ba đêm. Một thanh tuyển hối hận, hối hận phát điên, nàng nhìn về phía diệp tông chủ, cầu khẩn truyền âm nói, tông chủ, sư phụ, ngài, ngài nhanh giúp đỡ đổ nhi a. đổ nhi là ngài sát phong thánh nữ, đổ nhi không có khả năng quỷ, nếu không đổ nhi sẽ uy nghiêm vách rác, vĩnh viễn bị đính tại xỉ nhục trên trụ. nàng không nói lời này còn tốt, vừa nói ra khỏi miệng, nguyên diệp tông chủ liền lên cơn giận dữ. Nguyên Diệp Tông chủ chỉ tiếp rèn sắt không thành ép, truyền âm nói, hiện tại biết bổn Tông chủ là sư phụ, vừa rồi bổn Tông chủ như thế khuyên ngươi, ngươi có thể nghe khuyên. Bây giờ tốt chứ? Một thanh tuyển, bổn Tông chủ nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, bổn Tông chủ luôn luôn công chính, tuyệt không thiên vị. Một thanh tuyển khóc không ra nước mắt. Một thanh tuyển tuyệt vọng quay người, nhìn chăm chạp lạc Trương Thanh, lạc Trương Thanh, cái nục ngày hôm nay, giết đệ mối thủ, ta sớm muộn cùng ngươi thanh toán. Nàng run run rẩy rẩy, mặt hướng lạc Trương Thanh, hai đầu gối quỳ xuống đất. Khi đầu gối chạm đến lạnh như băng mặt một chớp mắt kìa, một thanh tuyển chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lớn lao xỉ nhủ, lửa công tâm, làm cho một thanh tuyển môi son mở ra, phun ra một chùn huyết vụ. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng cúi đầu nhắm mắt, không còn mặt mũi đối với đạo tràng và chúng. càng không có mặt, lại mở miệng nhiều lời nữa chứ. Cũng là từ giờ trở đi, nàng muốn quỳ thẳng 3 ngày ba đêm, quỳ đến đo hồn đại điện kết thúc. Thánh nữ một thanh tuyển lưu lại hai hàng xỉ nhục thanh lệ. To như vậy đạo tràng, không khí ngưng kết. Nguyên Diệp Tông chủ cuối cùng nhìn một thanh tuyển một chút, ánh mắt phức tạp. Chậm, Nguyên Diệp Tông chủ cất cao giọng nói, Lạc Trường Thanh, đứng vào hàng ngũ, tham gia đo hồn đại điện. Lạc Trường Thanh lạnh như băng liếc nhìn một thanh tuyển. Sau đó quay người đáp, "Là, tông chủ." Nói xong, Lạc Trường thanh ngự phong mà lên, bay vào nội tràng. Nguyên Diệp tông chủ đứng dậy, ánh mắt quét ngang thập điện tháp cao thượng giới nội tông thi đấu, thu hoạch được vị trí khôi thủ, là một điện nào. Thập điện trên tháp cao, một tên thủ tịch đứng dậy trả lời chắc chắn, "Hồi bẩm tông chủ, là ta Thiên Đạo vô lượng điện." Nguyên Diệp tông chủ gật đầu, "Tốt, đo hồn nghi thức, giao cho Thiên Đạo vô lượng điện, Sở Vân thủ tịch chủ trì." Sở Vân thủ tịch ôn quyền lĩnh mệnh. Sau đó, mà hướng 3.05 hai tên tham gia đo hồn đệ tử ngoại tông, tất cao giọng nói bản thủ tịch tuyên bố, "Đệ tử ngoại tông tấn cấp nội tông chi." Đo hồn đại điện chính thức bắt đầu. Chương 44, Lạc Trường thanh, tiến lên đo hồn. Chương 44 Lạc Trường Thành tiến lên đo hồn. Tại đo hồn nghi thức trước đó, có một số việc, bản thủ tịch cần hướng nhị các loại tỏ rõ. Các ngươi cũng đã biết, nương tụ ra cung hồn đằng sau sẽ thức tỉnh khác biệt cung hồn thủ tính, mà cung hồn thủ tính là có đẳng cấp phân chia. Mơ Mị Tiên Tông chia làm ngoại tông, nội tông, thiên tông, đế tông 4. Ngoại tông đối ứng linh cung cảnh đệ tử, nội tông đối ứng cung hồn cảnh đệ tử, thiên tông đối ứng cung thần cảnh đệ tử 4. Từ nội tông bắt đầu, thành lập thập điện phái cái này thập điện mặc dù cùng thuộc mở mị tiên tông nhưng giữa lẫn nhau cạnh tranh kịch liệt sau đó lạc trường thanh tử sở vân trong miệng đối với cung hồn thuộc tính phân cấp có một cái tương đối tỉ mỉ hiểu rõ cung hồn thuộc tính chia làm thiên cấp hoàng cấp đế cấp thánh cấp tiên cấp cùng tại trong truyền thuyết thần cấp thiên cấp cung hồn kim mục nước lửa đất thuộc tính ngũ hành có thể bái nhập ngũ hành tiên điện hoàng cấp cung hồn thuộc tính ngũ hành gồm cả thứ hai liền vì hoàng cấp đế cấp cung hồn gió lôi thuộc tính có thể bái nhập phong lôi tiên điện thời gian không gian tử vong Quang Minh thuộc tính có thể bái nhập Tứ Thánh Thiên Điện. Cổ thuộc tính, Vu thuộc tính có thể bái nhập Cổ Vu Thánh Điện. Huyện thuộc tính, Thú thuộc tính có thể bái nhập Vô Tướng Thú Điện. U thuộc tính, Hắc ám thuộc tính có thể bái nhập U Minh Thánh Điện. Huyền âm, Huyền dương, Thuần âm, Thuần dương, Chí âm, Chí dương thuộc tính có thể bái nhập Lục Thánh Âm Dương Điện. Khắc, chia cho bên trên 18 loại đơn nhất đế cấp thuộc tính bên ngoài, cùng đều thuộc tính ngũ hành bên trong ba loại, cũng vì đế cấp. Thánh cấp cung hồn đạo thuộc tính, Nho thuộc tính, Phật thuộc tính có thể bái nhập Thiên đạo Vô Lượng Điện. Bắt đầu nguyên, Hồng nông, Hỗn độn thuộc tính có thể bái nhập Vạn đạo thần môn điện khắc, trừ bỏ cái này 6 loại đơn nhất thánh cấp cung hồn thuộc tính bên ngoài, Gồm cả 4 loại tiên cấp thuộc tính, hoặc 2 loại đế cấp thuộc tính người, cũng trở cùng thành cấp tiên cấp cung hồn, tể tụ tiên cấp thuộc tính ngũ hành, hoặc 3 loại đế cấp thuộc tính, hoặc 2 loại thánh cấp thuộc tính, đều có thể cùng cấp tiên cấp. Trở lên 29 trùng cung hồn thuộc tính, đối ứng cử điện. Duy chỉ có điện thứ 10, tứ thuật càn khôn điện, chính là chuyên tu đan, khí, phụ, trận tứ thuật, bất luận thuộc tính nào đệ tử đều có thể bãi nhập bốn. Sở Vân thủ tịch mỉm cười, nói thẳng nhược nhị các loại cung hồn, không thể thức tỉnh ngưỡng mộ trong lòng thuộc tính, cũng không cần viện vọng. Tu sĩ môi tấn thăng một cái đại cảnh giới lúc sẽ có cực nhỏ sát xuất, thức tỉnh mới cung hồn thổ tính, lại trèo cao ngọn núi. Đây cũng là vì gì? Lạc Trường Thanh tuy là phế phẩm tư chất, lại vẫn có thể ngưng tụ cung hồn nguyên nhân, vận khí của hắn chui tốt, đích thật là vạn năm hiếm thấy. Nguyên Diệp Tông chủ đồng ý gật đầu, đối với đạm đài nữ đế thấp giọng nói, xác thực, cái này vạn năm hiếm thấy kỳ ngộ, thật bị Lạc Trường Thanh nội kỵ. Chúc mừng nữ đế a đạm đài nữ đế còn lấy mỉm cười, Tông chủ, khách khí. Lạc Trường Thanh chưa đo hồn, hiện tại cao hứng hơi sớm. Sở Văn Chủ tịch thanh thanh tiếng nói, nói có lẽ sẽ có một ít đệ tử, đồng thời gồm cả nhiều loại cung hồn thổ tính. Nó tuột tính sẽ đối ứng hai điện, thậm chí ba điện, có thể cung cấp đệ tử lựa chọn. Hàn Lôi, ngươi lúc trước hướng đo hồn địa, tiến hành đo hồn, cho mọi người làm mẫu một chút. Đệ tử tuân mệnh dáng người khôi ngô Hàn Lôi, xài bước đi ra đám người. Kẻ này ra sân, nội tông thập điện thủ tịch bọn họ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bản thủ tịch nghe nói, Hàn Lôi thế nhưng là ngoại tông địa bảng, danh liệt ba vị trí đầu thiên tài. Lấy Hàn Lôi thực lực, tương lai cũng có thể đưa thân nội tông Long bảng top 10. Thật hy vọng kẻ này có thể đo ra cùng bản điện đối ứng thổ tính. Cương giả bảng danh sách, ngoại tông địa bảng, nội tông Long bảng, Thiên tông thiên bảng 4. Sau một khắc, Hàn Lôi đi vào to lớn đo hồn bịa trước, to lớn màu đen thân địa, làm cho chờ đợi đo hồn các đệ tử cảm thấy hít thở không thông cảm giác các bách. Cái này đo hồn bịa chẳng những to lớn cao nhất, càng có thể quyết định một tên đệ tử tương lai vận mệnh. Lúc này, đo hồn bịa bên trong bắn ra nhất bồng màn sáng, đem Hàn Lôi bao phủ ở bên trong. Màn sáng bao phủ xuống, Hàn Lôi chỉ cảm thấy linh cung rung động, linh trong cung cung hồn tức thì bị một cố minh ngông trì lực kích phát. Ngay sau đó, hô! Từ Hàn Lôi đỉnh đầu có hai chùm sáng xông lên trời, hai chùm sáng thăng lên không trung ngàn triệu lúc, đồng thời nổ tung một vầng sáng bạo tạc sinh ra hào quang, trên không trung hội tụ thành một bộ mỹ lệ tranh cảnh. cái kia tranh cảnh chính là một vùng biển mênh mông. một đạo khác trùm sáng bạo tạc hào quang, nhanh chóng ngưng tụ ở trên bầu trời hội tụ thành một viên bốn. kinh người, mặt trời đen tranh cảnh, đen là huyền, hắc dương chính là huyền dương. đo hồn trên tấm địa, xuất hiện quang mang chữ lớn cảnh giới, cung hồn nhất trọng. cung hồn thuộc tính, thiên cấp thủy thuộc tính, đế cấp huyền dương tính. đề nghị phái ngũ hành thiên địa, lục thánh dương điện. song đế thuộc tính là thánh cấp, mà một ngày một đế không sát nhập, lấy đế cấp làm chủ, vẫn là đế cấp thuộc tính. Toàn trường pinho, ông trời ơi, Hàn Lôi thật mạnh a! Hàn trừ Thiên cấp thủy thuộc tính bên ngoài, thế mà còn đã thức tỉnh Đế cấp Huyền Dương thuật tính. Thập điện thủ tịch cũng theo đó động dung. Ha ha ha, khởi đầu tốt đẹp, điểm tốt a! Không hổ là địa bảng tiền tam cường người. Cái kia đo hồn bia trước Hàn Lôi lộ ra dáng tươi cười, đúng không tuyệt ở hai tiếng khen ngợi, ngạo nghệ tự đắc. Sau một khắc, Hàn Lôi Thiên Phú kinh người, làm cho hai điện thủ tịch triển khai một phen tranh đoạn, cuối cùng Hàn Lôi bái vào lục thánh âm dương điện, làm cho vô số đệ tử ngoại tông cực kỳ hâm mộ không thôi, tâm trí hướng về. Cũng tưởng tượng lấy chính mình có thể có một ngày giống Hàn Lôi một dạng. Đạt được nội tông coi trọng. Sau đó, Sở Vân thủ tịch cất cao giọng nói sau đó, mỗi 10 người làm một tổ, tiến lên đo hồn. Triệu Phương Vương, thứ Khai, thiên Vô khuyết 10 tên đệ tử ra khỏi hàng, cùng nhau tiến đến đo hồn. Nhưng, kế hàn lôi đế cấp cung hồn khởi đầu tốt đẹp sau, đến tiếp sau đo hồn các đệ tử, biểu hiện quy về trạng thái bình thường. Một ngày một đêm sau, 1000 tên đệ tử đo hồn kết thúc, trong đó đế cấp cung hồn chỉ có 2 người. Hoàng cấp cung hồn thì đạt 57 người. Còn lại đều là thiên cấp. Ngày thứ hai, 2, tên đệ tử đo hồn kết thúc, đế cấp cung hồn một người, hoàng cấp 26 người ngày thứ ba, giờ tí một khắc, nguyệt hoa như thăng nước, trong đạo tràng chỉ còn người cuối cùng chưa đo hồn. sở vân thủ tịch cao dọa quát lạc trường thanh tiến lên đo hồn. theo sở vân thủ tịch điểm danh, có thủ chú mục thi đấu khôi thủ lạc trường thanh rốt cục muốn tiến hành đo hồn. lớn như vậy đo hồn đạo trận lập tức gan tính lại. thập điện thủ tịch từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cất người. hiện tại bọn hắn quan tâm nhất chỉ có một điểm, đó chính là lạc trường thanh đến tuổi cũng sẽ thức tỉnh loại nào cung hồn thủ tính. giờ khắc này lạc trường thanh đã là vạn chúng chú mục. ngọc lâu phía trên đạm đài nữ đế tâm tình phức tạp. Cái này lạc trường thanh có chút phương diện làm cho đạm đài nữ đế rất là kinh diễm, thậm chí khâm phục. Nhưng cũng có chút phương diện làm nàng cực kỳ khinh thường. Càng thêm bảo, lạc trường thanh từng cấp đi nàng tấm thân xử nữ bốn. Các loại phức tạp nhân tố xen lẫn cùng một chỗ, làm cho đạm đài nữ đế rất là mâu thuẫn. Nhưng có một chút nàng phải thừa nhận, ném đi tình cảm cá nhân, nàng cũng phi thường chờ mong lạc trường thanh đo hồn kết quả. Theo lạc trường thanh đi ra khỏi đám người, cũng tế ra hạo nhiên kiếm, ngự kiếm mà lên, hướng về đo hồn bia bay đi. Cung hồn cảnh tu sĩ đã có ngự kiếm năng lực phi hành, nhất cử nhất động của hắn cũng dẫn động tới vạn chúng lo người. Khi Lạc Trường Thanh tiến vào đo hồn bia trong phạm vi 10 trượng lúc 4, nhất động màn sáng, tự kiểm tra hồn bia bắn ra, đem Lạc Trường thành toàn bộ bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, vạn chúng chờ mong, hiện trường yên tĩnh, âm thanh hô hấp đều nếu không có thể nghe. Hiu. Một đạo lưu quang màu lam từ Lạc Trường Thanh linh cung bắn ra, xông lên không trung ngàn trượng. Vành. Cái kia lưu quang màu lam ầm ầm nổ tung, tính mịch trong bầu trời đêm, chợt có quần quần thủy triều từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Sóng dữ trào lên, chiều dâng trướng, cái kia bát phương thủy triều tề tụ giữa trời, hội tụ thành một mảnh che khuất bầu trời, sóng dữ đại dương mênh mông. La Thiên cấp thủy thuộc tính, Ngũ Hành Tiên Điện thủ tịch đại hỉ, ha ha, xem ra Lạc Trường Thanh muốn gia nhập chúng ta Ngũ Hành Tiên Điện. Không đối, cái kia Phô Thiên Đại Dương Minh không phải tranh cảnh, lại là Thiên địa dị tượng. Toàn Trường ngắt thở, chương 45, phế vật. Chương 45 phế vật. Thập Điện thủ tịch tim đập rộn lên. Nguyên Diệp tông chủ, đạm đài nữ đế vui mừng quá đỗi. Đệ tử khác khảo thí cung một lúc, sẽ chỉ lấy nổ tung thuộc tính chi lực, ngưng tụ ra một bức trạng thái tính tranh cảnh mà thôi. Nhưng Lạc Trường Thanh sóng giữa Hồng Dương là sống phản phất một vị nào đó thông thiên đại năng, đích thực đem một dương chi thủy chuyển đến trên đạo chẳng không. Quý Hoài không dậy một thanh tuyển, mãnh liệt ngẩng đầu, đầu, khi nàng nhìn về phía cái kia rộng lớn gào thét sóng dữ lúc, cả người như bị sét đánh. To lớn cảm giác bị thất bại, làm nàng thân thể mềm mại run mạnh. Nàng biết Ngũ Hành Tiên Điện thủ tịch nói không sai, Lạc Trường thanh đo hồn kết quả, hoàn toàn chính xác đã dẫn phát kinh khủng thiên địa dị tượng. Tất cả đệ tử nội tông, tại thời khắc này, ghen tị phát cuồng. Nguyên Diệp Tông chủ mừng tím mắt, chỉ có thiên tài cấp cao nhất, tại đo hồn lúc mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhìn chúng ta mở mị Tiên Tông 80000 năm lịch sử, chỉ có tổ sư gia, cùng giải giác ba vị lịch đại tông chủ, mới có qua thành tựu như thế. Chúc mừng nữ đế Hạ hỉ nữ đế, ngài thu một vị tuyệt thế Đồ Nhi môn a." Đạm Đài nữ đế mặc dù không nói một lời, nhưng trong lòng đã sướng đến phát rồi rồi. "Cái nào sư phụ, không hy vọng chính mình Đồ Nhi có thể quan mang vạn trượng, cho mình trên mặt làm dạng dỡ đâu?" "Có thể, không đợi vạn chúng đem sao động áp chế lại, đột biến lại nổi lên." Hưu. Lại là một vệt kim quang, từ lạc trường thanh đỉnh đầu, xông lên không trung ngàn trượng ầm ầm, bầu trời đêm huyễn động, dị tượng lại nổi lên. Chỉ gặp mênh ngông trong bầu trời đêm, đông nhiên có từng tòa nguy nga kim sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên miên bất tuyệt. Trong lúc thoáng qua, thập vạn đại sơn phát ra kim quang, lấp đầy toàn bộ thương cung là kim thổ tính, mà lại lại một lần đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Ngũ hành tiên điện thủ tịch, hưng phấn hai mắt sáng lên. Hừ, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời biển lửa, hỏa thiêu hoàn vũ. Hừ, hừ. Màu vàng đất thổ thổ tính, màu xanh lá mộc thuộc tính bay lên mây xanh bên ngoài. Nam, đi. Đủ. Tu. Ngũ hành tiên điện thủ tịch kinh ngạc, trên mặt vui sướng bị chấn kinh thủ tiêu, run rẩy tiếng nói nói Ngũ hành tề tụ, chính là vị tiên. Ta thương thiên a, là tiên cấp cung hồn a. Hưu hưu hưu. Lại còn không có kết thúc. Một đạo quang mang sông lên trời, chỉ một thoáng cự long của trời, phượng vũ cửu tiêu, vạn thú buôn đẳng, còn có quang mang sông lên bầu trời đêm, sinh nhật ba ngày, hắc nhật ba ngày cùng trời, hưu hưu hưu bốn, hương nguyệt ngân nguyệt hắc nguyệt ba tháng đều hiện. tuyên cổ cự nhân đạm phá hư không, đây trời đại yêu nhiễu loạn thương cùng bốn. sau đó, huyễn, u, thời gian, không gian, tử vong, quang minh, hắc ám thuộc tính đưa tới thiên địa dị tượng, theo nhau mà tới. sau đó, một tôn tu di đại phật, phật quang chiếu nhân quả, một vị đại la kim tiền, phất trần đoạn sinh diệt, một tiên nguyên bắc thiên nho, chấp bút định luân hồi, thánh cấp, phật, đạo. Nho tự tính, lóe sáng đăng tràng. Vẫn chưa xong. Tại cái kia vô số hoa mắt trong dị tượng, thiên địa vạn vật, đống nhiên co vào, suy cho cùng, vạn thế vạn giới vạn vật, quy về một mảnh vô biên hỗn độn. Tùy theo một vệt kim quang, bổ ra hỗn độn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thiên địa sơ khai, vạn vật bắt đầu ra. Hồng năng thổ tính, hỗn độn thổ tính, bắt đầu nguyên thổ tính, tại vạn chúng trước mặt, diễn ra một trận vang dội cổ kim sáng thế kỳ quan. 29 chủng cung hồn thổ tính, 29 chủng thiên địa dị tượng, ganh đua sắp đẹp. Như vậy ầm ầm sóng dậy, rung động đến tâm can một màn, làm cho toàn trường tu sĩ đều thấy chóng Ta thương thiên đại địa a, 29 chủng tộc tính tế tụ, đó là cái gì cấp bậc cung hồn a? Là thân cấp. Không, không phải thân cấp, lạc trường thanh chính là thiên thần bản thần a. Toàn trường chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia công nhận phế phẩm tư chất lạc trường thanh, thế mà vào hôm nay ném ra một cái vương nổ. Có thể tiếp theo một cái trước mắt. Giang rắc. Đo hồn địa, không có dấu hiệu nào, phá vỡ một đạo 10 triệu với nước. Theo sát lấy, đầy trời dị tượng, lại như như thủy triều tối lui. Trong nấy mắt, tan thành mây khói giống chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Đô nhiên, cái kia đo hồn trên tấm địa lập lòe ra quang mang chữ lớn. Cảnh giới, cung hồn nhị trọng. Cung hồn, không thuộc tính, phế phẩm. Đề nghị phê phái, không. Một màn này tới đột nhiên, đám người không kịp chuẩn bị, trợn mắt hốt mồm. Tĩnh. Tính giống toàn trường tu sĩ, đều chết hết bình thường. Cái này liên tính như chết, kéo dài trọn vẹn mười hơi qua đi. Đô nhiên, một tên cùng thánh nữ quan hệ rất tốt nội tông trưởng lão, cười to không chỉ, ha ha ha, nguyên lai là phế phẩm cung hồn a. Bạn trưởng lão thật sự là thêm kiến thức, nguyên lai thiên phạt này trên đại lục vẫn tồn tại không thuộc tính cung hồn, có trưởng lão dẫn đầu, những cái kia đám đệ tử nội tông cũng đều phình bụng cười to đứng lên ha ha ha ha, không thuộc tính cung hồn là thứ quỷ gì, nghe đều không có nghe nói qua, chưa bao giờ nghe không thuộc tính cung hồn lại đem đo hồn bia đều làm loạn, náo ra nhiều như vậy kỳ quái gì tượng? Ha ha, khả năng cung hồn bia chính mình cũng ngọng chưa thấy qua không thấu đáo thuộc tính cung hồn, các ngươi mau nhìn, cung hồn bia cũng nứt ra. đây trời chào phúng âm thanh bên trong, đạm đải nữ đế giới khăn che mặt tôn dung trắng bệnh, không sai, nàng một lần đối với lạc trường thanh chờ mong không cao, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý có thể hết lần này tới lần khác cái kia 29 mươi trùng thiên địa dị tượng đưa nàng trở mong kéo căng kéo lên cửu thiên mây xanh sau lại đưa nàng lửa nóng một trái tim tàn khốc đánh rất băng lánh vũ muồn loại này to lớn tâm lý trinh lệnh dù là là cao quý nữ đế cũng không chịu nổi lại nhìn thập điện thủ tịch 4. ngũ hành tiên điện thủ tịch một mặt ghét bỏ ưu tú như vậy đệ tử ta ngũ hành tiên điện có thể không chịu được nổi hay là phong lôi tiên điện mang đi đi phong lôi tiên điện thủ tịch cũng quít lắc đầu không không không bản thủ tịch cho là hay là lục thánh âm dương điện đem hắn thu đi cho cười cho dù là ta lục thánh âm dương điện trước cửa một con chó đều có thuộc tính chi lực Loại phế vật này, bản thủ tịch có thể nuôi không dạy nổi. Ân, các ngươi đều không cần, quyền tia thủ tịch cũng không cần. Cửu Thiên Thần Đạo Điện đệ tử nghe lệnh, theo bản thủ tịch nhanh chóng về điện. Thập Điện thủ tịch nhao nhao thả ra linh chu, thúc giục mới thu đám đệ tử thiên tài thoát đi đạo tràng. Phản phất đi thông thả một bước, đều sợ Nguyên Diệp Tông chủ sẽ đem lạc trưởng thành cố gắng nhét cho bọn hắn. Ba ngày đã đến, Mục Thanh Tuyền cũng đứng dậy, đoán được quét lạc trưởng thành một chút, giận dữ rời đi. Trong khoảnh khắc, người đi nhà trống, lặng lặng bầu trời đêm, gió mát như nước. Một trận gió mát vòng quanh lá dụng, thổi qua đạo tràng, tăng thêm mấy phần thê lương. Ngọc Lâu phía trên, một tên lão nhân tóc trắng xóa, túi đầu cung kính đứng tại đạm đài nữ đế bên cạnh, "Tiểu thư, lão bộc nghe nói cái này là trưởng thanh thanh danh bất hảo, bây giờ lại đo ra phế cung hồn dạng này đồ nhi, ngài còn muốn a?" Đạm đài nữ đế đầy mắt đều là thất vọng, có thể chợt thở dài nói, "Phúc bá, Mục Thanh Tuyền mặc dù lên án hắn, lại không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì, việc này tạm thời còn nghi vấn." Hắn mặc dù đo ra phế cung hồn, bôi nhọ bản đế uy danh, nhưng thôi, phế cung hồn gần như không có khả năng tấn cấp cung thần cảnh, hắn chỉ sợ ngay cả cung hồn tam trọng đều tấn cấp vô vọng, còn thừa dương thọ bất quá chừng 100 năm liền để hắn lưu lại đi chúng chi nữ đế đôi mắt đẹp hiện lên một vòng đắng chát, bản đế đều chưa hẳn có thể sống qua hắn không tâm tình so đo những thứ này nô bộc trên mặt lão nhân hiện lên một vòng u ám mười phần cô đơn lúc này lạc trường thanh ngự kiếm đi vào nữ đế trước mặt ấy nay nói sư phụ để ngài thất vọng lạc trường thanh chính mình rất rõ ràng đều là bởi vì hắn thuộc tính chi lực là thần lực cho nên đo hồn bịa mới đo không ra nhưng sư phụ không biết việc này nàng giờ phút này nhất định là thất vọng cực độ đạm đài nữ đế tựa hồ muốn nói thứ gì có thể muốn đạm đài nữ đế bỗng nhiên biến sắc nội tức lập tức lộn xộn không chịu nổi Càng thấy một mảnh rừng hồng leo lên cổ tuyết, cũng hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn. Tôi tớ kia lão nhân thấy một lần này trạng, lập tức thất kinh. Nguyên Diệp tông chủ ánh mắt nghiêm nghị, Phúc Trung, nữ đế đây là. Phúc Trung vội vàng nhô ra đôi bàn tay, lấy thanh phong nắm nâng, nâng nâng nữ đế, "Nguyên Diệp tông chủ, nhanh. Tiểu thư cần một cái tuyệt đối an toàn chỗ." "Tiểu thư nàng. phát bệnh, không kịp về Ngọc hư cung, phát bệnh." Nguyên Diệp tông chủ lập tức chỉ hướng đạo tràng phía đông, nhanh nhập công đức điện. Bộ tông chủ tự thân vì nữ đế trấn thủ, "Phúc Trung, ngươi một mực đi chiếu cố nữ đế chính là." Phúc Trung không để ý tới cảm tạ, lập tức lấy thanh phong nâng nữ đế đưa vào công đức điện bên trong đồng thời công đức điện bên ngoài lạc trường thanh nhìn qua sư phụ đi xa bóng lưng kiếm mi thấu tỏa hắn tự đủ sư phụ chính là tiên đạo cảnh đại năng như thế nào tùy tiện bị bệnh không đối nàng sơ hoạn tuyệt không phải phổ thông chứng bệnh công đức điện bên trong phúc trung đem nữ đế nâng lên giường mắt ra ướt át tiểu thư ngài niết bàn sát thể lại tăng lên niết bàn sát thể chính là y y đạo giới công nhận bệnh nan y một trong mà bị bệnh người phát tác trong lúc đó thống khổ dày vò như niết bàn trùng sinh đồng thời sẽ tình dục phóng đại không bị khống chế bởi vậy Nguyệt bản sát thể còn có cái rất bất kham lọt vào thai danh tự, bị trêu chọc là trời sinh túng dục chi thể. Nguyệt bản sát thể phát bệnh trong lúc đó, người bệnh nhất định phải hết sức chăm chú áp chế tình dục, không dung mảy may phân tâm. Nếu như đang chiến đấu trong lúc đó, hoặc bị người đuổi giết trong lúc đó phát tác, chắc chắn tình dục mất khống chế, hậu quả khó liệu. Phúc Trung tuy là trung bục, nhưng làm nam tính, hắn chính là lại lo lắng nữ đế, cũng nhất định phải đề tránh. Phúc Trung lặng lẽ lau một cái nước mắt, thối lui ra khỏi ngoài điện, giữ vương cửa điện. Trong điện đạm đài nữ đế liệu mạng áp chế tình dục, làm sao cái kia khoái động tình dục hung như mãnh thú, nàng chỉ có thể áp chế thân thể, lại ép không được dùng niệm. Như ngọc thân thể che kín hương hán, một đôi tuyệt thế đôi mắt đẹp bảy biển da mê ly vảy say, say lòng người mùi thơm cơ thể ở trong không khí tỏa khắp, khiêu gợi chu thần có chút mở ra, miệng phun hương lan, dài. Trường Thanh xanh chữ bị nàng cắn răng nhìn xuống, ngượng ngùng muốn tuyệt, cũng không phải là đạm đài nữ đế ái mộ lạc trường thành, đều là bởi vì lạc trường thành là nàng bình sinh duy nhất thân mật qua khác phái. Phát bệnh trong lúc đó, khi tình dục đến đỉnh phong, đêm hôm đó tiểu diễm hình ảnh liền không bị khống chế chiếm lấy ý thức của nàng đây cũng là nhất bản sát thể chỗ kinh khủng, ngay cả tiên đạo cảnh đại năng đều không thể tự kiềm chế một tiếng câu hồn kiều ngâm nhẹ nhàng hư ra, giờ khắc này, tình dục các ma khống chế bên dưới, đạm đài nữ đế lòng tràn đầy chỉ có lạc trường thanh buồn. Ngoài điện phúc trung ngươi nói cái gì? Nữ đế ngày giờ không nhiều. Nguyên Diệp tông chủ đơn giản không thể tin vào thai của mình, nữ đế mới 7000 tuổi mà thôi a, tốt đẹp như vậy tuổi tác, như thế nào nữ đế sở hoạn, đến tột cùng là loại nào chứng bệnh? Lạc Trường Thanh cũng rất là chấn kinh, hắn biết sư phụ bệnh tình rất nặng, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Chương 46, bệnh tình tăng thêm. Chương 46 bệnh tình tăng thêm. Phúc Trung mắt giả chứa nước mắt, tiểu thư chứng bệnh liên quan đến tư ẩn, tha thứ lao phu không có khả năng chi tiết cáo chi. Nguyên Diệp Tông chủ vội la lên, có thể có thuốc hay có thể chữa, chỉ cần có thể cứu nữ đế, bản tông tất cả dấu thuốc, ngươi có thể tùy ý tuyển. Phúc Trung lắc đầu, chỉ có một loại thuốc có thể chữa tiểu thư, nhưng đó là một loại thánh cấp thánh thảo, nghe nói sẽ xuất hiện tại tứ thuật thịnh điện trong lúc đó tổ chức, tứ thuật trên đấu giá hội. Khẩn cầu tông chủ cho tiểu thư một cái cơ hội, để tiểu thư thay thế Nam Hải thần tông đi tham gia tứ thuật thịnh điện. Nguyên diệp Tông chủ vội nói, để nữ đế thay thế bản tông tham gia tứ thuật thịnh điện là bổn tông chủ đước gì đâu chỉ là nữ đế thân phận tôn quý, bổ tông chủ mới một mực không có có ý tốt mà miệng. Nếu do nữ đế tự mình ra mặt, đó là ta Nam Hải Thần Tông chi phúc a, lần này tông ta nhất định có thể đưa thân ba hàng đầu. Nhưng, bổn tông chủ lo lắng chính là, như nữ đế có thể mua được cái kia thánh thảo, phải chăng nhất định có thể luyện ra chữa bệnh đang dược. Phúc Trung lắc đầu thở dài, khó. Trừ phi đại di đà thánh kinh có thể đem bên trên 8 quyển tâm kinh chí ít luyện thành 7 quyển, đem bên dưới 8 quyển pháp kinh chí ít luyện thành 7 quyển, nếu không luyện đan sát xuất thành công không đủ hai thành. Mà cái kia thánh thảo, cũng chỉ có một gốc, một khi thất bại đem không đủ hai thành. Nguyên Diệp Tông chủ lập tức nản lòng thay trí, Đại Di đã Thánh kinh chia làm bên trên tám quyển là tâm kinh, cùng bên dưới tám quyển pháp kinh. Tập được tâm kinh người có thể phân rõ linh thảo, linh dược, chi dược để ý, vật liệu luyện khí thuộc tính chờ chút. Xuống tám quyển pháp kinh, thì đã bao hàm tiên cấp thuật luyện đan, tạo hóa đan thuật, tiên cấp thuật luyện khí, thiên cơ khí thuật nhưng chúng ta chỉ có tâm kinh, lại ngay cả một bộ pháp kinh đều không có a. Một bên, lạc trường thanh lo lắng sau khi nghe hai người đối thoại vẫn sống động tâm tư đệ tử xin hỏi thông chủ, cái tiêu tứ thuật thịnh điện sẽ tại nơi nào tổ chức? Ngũ đại tiên tông, từ trước tứ thuật tiên tông vững vàng đứng đầu bảng, tự nhiên là tại tứ thuật tiên tông tổ chức. Cái kia tứ thuật tiên tông mạnh như vậy, phải chăng có được bên dưới 8 quyển pháp kinh? Nguyên Diệp tông chủ cảm khái nói, mặt khác tứ đại tiên tông, có nắm giữ bên trên quyển 6 bên dưới 3 quyển, cũng có nắm giữ bên trên 4 quyển, bên dưới 7 quyển. Duy chỉ có tứ thuật tiên tông, tề tụ 16 quyển tâm kinh pháp kinh, là lấy lâu dài chiếm lấy tứ thuật đứng đầu bảng. Bọn hắn tự nhiên là có. Lạc Trường Thanh trong lòng có dự định, nếu sư phụ sẽ không, vậy mình tên đỗ nhi này có thể học, có thể bắt trước trước pháp, dù là chỉ ở tứ thuật tiên tông tìm tới chút ít pháp kinh quyết, liền có thể đem nó thôi diễn hoàn toàn, thậm chí đẩy ngược thành tiên cấp. Vậy xin hỏi tông chủ Tứ Thuật Tiên Tông Pháp Kinh Cầu Quyết, dấu tại nơi nào? Vậy bản Tông Chủ như thế nào biết được? Bất quá nghe nói Tứ Thuật Tiên Tông 10 vạn năm trước xây Tông lúc, bọn hắn tổ sư ra từng tiến hành quá lớn gì đả Thánh Kinh truyền đạo. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động, là ở nơi nào truyền đạo? Chúng ta khả năng đi đến? Truyền đạo chi địa, ít nhất cũng hẳn là lưu lại một chút dấu vết mới đối. Nguyên Diệp Tông Chủ không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói là tại Tứ Thuật Tiên Tông Thiên Linh đạo chẳng cùng bọn hắn cất giữ Tứ Thuật Điện Tịch cấm địa Thiên Linh các cũng tại phụ cận. Sau đó một năm. Tứ thuật Tiên tông mấy lần xây dựng thêm, bị vứt bỏ Thiên linh đạo tràng, Thiên linh Các, đã biến thành bọn hắn ngoại tông gì chỉ. Lạc Trường thanh tinh mâu hơi khép. Tứ thuật Tiên tông, ngoại tông, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp trà trộn vào di tích, tập được toàn bộ pháp kinh, cứu sư phụ tại thủy hòa. Dù là không vì cái gì khác, chỉ vì hắn từng dựa vào đế lệnh tránh thoát một kiếp, chuyện này cũng nhất định phải giúp. Nguyên Diệp tông chủ đối với Phúc Trung đạo, ngươi yên tâm, bổn tông chủ định không tiếc đại giới, cũng phải giúp đế đem cứu mạng linh thảo đập xuống đến. Phúc Trung vẫn là mặt mà ủ mày cho. hiện tại vấn đề là, bệnh tình của tiểu thư bỗng nhiên tăng lên. Dương Thọ còn suất lại trừ một năm. Cái gì? Nguyên Diệp Tông chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút con, tứ thuật thịnh điển muốn một năm sau mới tổ chức, đây chẳng phải là vừa mua được thánh thảo, còn đến không kịp luyện đan liền. Phúc Trung đạo, ngược lại là có một loại thiên hoa hồn thể tôn đan khả năng giúp đỡ tiểu thư nhiều kéo dài tính mạng một năm, tiểu thư còn tại nếm thử luyện chế đan này, nhưng tiếc nối là nàng chưa bao giờ thành công qua. Mà tôn đan luyện chế, chỉ ít cần 7 đến 10 tháng thời gian, nói cách khác, cái này sẽ là tiểu thư một lần cuối cùng nếm thử luyện đan, như thất bại nữa đem hết cách xoay chuyển. Nguyên Diệp Tông chủ nói nữa đế chính là thánh đan sư. Thánh khí sư, thánh trận sư, thánh phụ sư, năng cao nhất là có thể luyện chế thánh cấp đan dược, như thế nào luyện không thành tôn cấp đan dược. Phúc chúng đạo, tiểu thư có năng lực luyện chế tôn đan, có thể thiên hoa hoàn thể tôn đan đan phương đã thất truyền mấy vào năm, tiểu thư trong tay chỉ có hé mở tàn phá đan phương. Nguyên Diệp tông chủ thở dài, thật sự là trời ghét hồng nhân a. Hiện trường không khí, kiềm chế làm cho người ngạt thở. Sau 3 cách giờ, nữ đế kéo lấy hư nhược bệnh thể đi ra ngoài điện. Nguyễn Diệp tông chủ thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại đạm đài nữ đế trước mặt, nữ đế, khoảng cách tứ thuật thịnh điện còn có thời gian 1 năm. Tứ thuật đánh cờ chia làm cao tầng cấp đánh cờ, cùng đệ tử cấp đánh cờ, bổn tông chủ sẽ đưa trưởng thành một cái cử đi danh ngạch. Một năm nay ngươi an tâm dưỡng bệnh, an tâm luyện đan chính là, mặt khác không cần vất vả. Bổn tông chủ tin tưởng ngài người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể luyện thành thiên hoa chuẩn thể tôn đan kéo dài tính mạng. Ngươi yên tâm, bổn tông chủ nhất định sẽ đem các ngươi sư đồ cùng một chỗ mang đến tứ thuật thịnh điện. Đạm đài nữ đế hư nhược thanh nói, vậy liền đa tạ tông chủ. Nữ đế tuyệt đối không nên khách khí. Phúc Trung, mau dẫn tiểu thư nhà ngươi về ngọc hư cung tu dưỡng đi. Phúc Trung sau khi tạ ơn, thả ra linh trù, cùng nữ đế cùng một chỗ mang theo Lạc Trường Thanh rời đi bốn. Mấy canh giờ sau, mờ mịt tiên tông nội địa, đạm đài nữ đế chúa ở, Ngọc hư cùng. Lạc Trường Thanh niên lặng đứng tại Ngọc hư điện bên ngoài chờ đợi. Sau đó, Phúc Chúng đi ra, quay người khép lại cửa điện Phúc lão, "Sư phụ ta thế nào?" "Tiểu thư đã ngủ yên." "Trường Thanh, nơi này có mấy thứ đổ cho ngươi." Phúc Chúng thế ra 12 đạo Ngọc giản, giao cho Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh lấy linh thức dò xét Ngọc giản, rõ ràng là ba bộ, lục giai chân tiên cấp công pháp, cùng 9 bộ tứ thuật điện tịch. Tứ thuật trong điện tịch, chẳng những đã bao hàm đàn, khí, phù, trận, cái này tứ thuật bên trong, dư lý, đa luận, khí luận trời chút học thức đồng thời còn phụ tặng thanh cấp, thuật luyện đan, thuật luyện khí, luyện trận thuật, luyện phụ thuật. Lạc Trường Thanh bưng lấy ngọc giản, ngạc nhiên nói, "Phúc lão, đây là?" Phúc Trung ý vị thâm trường nhìn Lạc Trường Thanh một chút, nói "Chính ngươi xem đi." Nói xong, Phúc Trung tử trong mi tâm, bán ra một chùm huỳnh quang. Huỳnh quang kia ở giữa không trung, nương tụ ra một bức sinh động hình ảnh. Lạc Trường Thanh biết, đây chính là cái gọi là ký ức quay lại. trí nhớ kia trong tấm hình, Đạm nữ đế chính tướng 12 đạo ngọc giản, đưa cho Phúc Trung Phúc bá, cái này 12 đạo ngọc giản, ngươi cho Lạc Trường Thanh đưa đi đi." Đại tiểu thư Lạc Trường Thanh kiểm tra đo lường ra phế phẩm cung hồn, ngại không sinh trưởng thành khí à? Đạm đài nữ đế hơi lắc vòng chán, thở dài. Mặc dù hắn náo ra trò cười, càng kiểm tra đo lường ra không thuộc tính cung hồn, có thể nói đến cùng, hắn cũng là bản đế duy nhất đồ nhi, có thể nào bỏ mặc? Đúng rồi, lúc trước một mực có vị người thần bí âm thầm chỉ điểm hắn, tương lai một năm, không ai quản hắn cũng là không được. Hắn đối với cái này 12 hai đạo ngọc giản, nhất định có rất nhiều không hiểu chỗ. Phúc Bá ngài liền trông coi hắn, cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc vất vả ngươi. Ký ức hình ảnh kết thúc. Phúc Trung cảm khái nói, Trường Thanh, sư phụ ngươi đối với ngươi có thể nói dụng tâm lương khổ. Ngươi ngàn vạn không có khả năng cô phụ nàng. Lạc Trường Thanh cái mũi mỏi nhừ, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Sư phụ đều bệnh thành dạng này, thế mà còn tại nhớ mong lấy chính mình cái này đồ nhi xuyên qua đến thế giới xa lạ này sau. Trừ lục an sơn lục lão, đại đài nữ đế là cái thứ hai chân chính không chế hắn, cũng quan tâm hắn người. Lạc Trường Thanh tình chân ý thiết địa đạo, vạn mối định không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Phúc chúng đạo, đây là một đạo ngọc hư cung địa đồ ngọc giản, chỗ ở của ngươi tên là Tinh Hoa Điện, dựa theo địa đồ đi tìm chính là. Tiểu thư thân thể suy yếu, lão phu còn nhiều hơn chăm sóc mấy ngày, ngươi trước hết chính mình trở về bế quan đi. Chờ lão phu rút xong, trở về ngoài cửa trông coi người, tùy thời vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Lạc Trường Thanh tiếp nhận Ngọc Dạn, như sư phụ có việc, mời theo lúc thông chi. trưởng thành cáo lui. Ngọc Hư Điện, chỉ là nữ đế tại Ngọc Hư cung tâm điện, toàn bộ Ngọc Hư cung chiếm diện tích vượt qua ngàn dặm, cực kỳ bao la. Lạc Trường Thanh ngự kiếm mà đi, dưới chân từng tòa hoa mỹ kiến trúc phi tốc lùi lại. Một đường thấy, trừ sư phụ cùng Phúc lao bên ngoài, còn có số lượng không ít tứ thuật đệ tử, tại Ngọc Hư cung ghé qua bận rộn đợi đến Lạc Trường Thanh bay ra năm trăm dặm lúc, Chợt nghe từng đợt kỳ dị đàn hương nhào tới trước mặt. Ghé mắt nhìn lại, rõ ràng là một tòa cổ hương cổ sắt trang nhã đại điện đập vào mi mắt. Mà đại điện kia phía trên cửa chính treo lơ lửng một bức bảng hiệu, Đan điện. Lạc Trường Thanh dừng lại tốc độ, trầm ngâm nói, nơi này chính là sư phụ luyện chế thiên hoa hồn thể tôn Đan địa phương. Trước đó nghe nói, đây là sư phụ một lần cuối cùng nếm thử luyện chế đan này, không được, ta phải đi xem một chút. Đợi đến vừa mới đáp xuống đại điện ngoài cửa, muốn đẩy cửa vào lớp bốn, dừng lại. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào đan điện tông điệp. Chương 47. Trường Thanh xuất thủ. Chương 47 Trường Thanh xuất thủ. Lối ra quát lớn người, chính là một tên xếp bằng ở đan điện cửa ra vào, thân mang một mạc đạo bảo nam tử tuổi trẻ. Lạc Trường Thanh thấy được người này, nhưng cũng không để ý không nghĩ đến người này lại bỗng nhiên nhảy ra quát lớn. Lạc Trường Thanh trên dưới dò xét đối phương, người là người phương nào? Nam tử trẻ tuổi kia lập tức dơ lên kiêu ngạo cái cằm, dùng lỗ mũi nhìn xem Lạc Trường Thanh, "Ngươi hỏi thăm một chút đi, ta chính là đạm đài nữ đế đan đồng. Đan này điện chính là do ta thủ hộ. Ngọc này hư trong cung tứ thuật các đệ tử, ai gặp ta không được khách khách khí khí, ngươi thế mà không biết thân phận của ta." Lạc Trường Thanh lười nhác cùng hắn nói nhảm trực tiếp lấy ra đế lệnh ngươi có thể nhận biết vật này đan tia đồng thấy một lần đế lệnh lập tức bị hủ quỳ giảm xuống đất vây vang đắc ý thần thái biến mất vô tung vô ảnh lạc trường thanh nói ta là đạm đài nữ đế mới thu đồ nhi lạc trường thanh đan đồng nghe vậy càng là bị hủ run lời bảy nguyên lai là thiếu chủ tiểu đồng có mắt không trọng mong rằng thiếu chủ thứ tội thiếu chủ lạc trường thanh lúc này mới ý thức được ngọc hư cung bên trong tứ thuật các đệ tử bao quát tên này đan đồng cùng đạm đài nữ đế cũng không phải là sư thừa quan hệ mà là tôi tớ quan hệ lạc trường thanh nói ngươi đã là sư phụ ta đan đồng vì sao không bảo vệ đan lô ngược lại tại đan điện ngoài cửa ngồi. Đan đồng bận bịu đáp, cũng không phải là tiểu đồng bỏ rơi nhiệm vụ, đều là bởi vì Phúc lão có lệnh, đan điện bên trong luyện đan dược không thể coi thường, trừ Phúc lão cùng nữ đế bên ngoài, bất luận kẻ nào không được tự ý nhập. Thì ra là thế. Lạc Trường Thanh có chút gật đầu. Thiên Hoa Hỗn Thể Tôn Đan, việc quan hệ sư phụ thân gia tính mệnh, tự nhiên không cho phép mày may sai lầm. Nói xong, Lạc Trường Thanh đẩy cửa liền nhập đan kia đồng thấy thế, há to miệng, cũng không dám lên tiếng ngăn cản đan điện bên trong. Một tôn trữ cường cao ba trưởng tử kim đan lô, sừng sững tại trong đại điện. Bốn phía đại điện thì bày đầy từng dây giá thuốc. Lạc Trường Thanh đi vào Tử Kim trước lò luyện đan. Hắn nhắm con mắt lại, nghe trong lò đan bay ra đan hương, cẩn thận phân rõ bốn. T, mùi vị kia không đối. Chân Tiên cấp tâm kinh phụ tá bên dưới, làm cho Lạc Trường Thanh đối với linh dược đang dược có được so Tiên cấp tâm kinh cảng lịch Tiên phân biệt năng lực. Dù là hắn không biết đan vương, cũng có thể chỉ dựa vào đan hương, liền phát hiện đan dược công hiệu, thậm chí thiếu hụt lò đan dược này bên trong, thiếu khuyết tâm hẳn, cực hẳn, độc lãnh ba loại dược lực. Không tốt, sư phụ cuối cùng này một lò thiên hoa huyền thể tôn đan, sợ là cũng muốn luyện hủy. Nhi tiếng nói bay ra, Lạc tiểu tử. Đây chính là sư phụ ngươi Đan Lô, ngươi cũng đừng loạn đụng. Lạc Trường Thanh tinh mâu hiện lên kiên quyết chi sắc, đan này là dùng đến làm sư phụ kéo dài tính mạng, ta đã phát hiện trong đó thiếu hụt, có thể nào bỏ mặc? Dù là sư phụ ngày sau trách phạt, ta cũng bất chấp." Lạc Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía giá thuốc, gặp từng dãy giá thuốc bên trên, chỉnh thể trưng bày lấy đại lượng tạo hình phong cách cổ xưa, dài mảnh hộp ngọc. Lạc Trường Thanh đem hộp ngọc lần lượt mở ra, phân biệt dự tính, cũng chọn lựa ba loại. Tử kim trong lò thiếu hụt cũng không phải là tôn giai chủ dược mà là ba vị á tôn giai phụ dược. Thành công tìm tới cần thiết phụ dược, cũng phân biệt đem hạ phẩm á tồn giai Dược tính âm hàn địa linh băng cỏ, tức hàn thiên chỉ linh chi, độc hàn băng phách thiên tằm, đầu nhập tử kim trong lò đan. Sau đó, hắn hơi chút trầm ngâm, hôm nay hoa hoàn thể tôn đan, chỉ có thể làm sư phụ kéo dài tính mạng một năm mà thôi, chân chính có thể sư phụ cha chữa bệnh, là phúc lao nói tới thần bí thánh đan. Thành cấp đan dược quá mức cao cấp, ta tuyên cổ thần ma chi diễm, chỉ là nhất dai, căn bản không đủ dùng. Nhất định phải đi mua một ít đạo hỏa hỏa trùng, lấy ra tăng lên thần ma chi diễm đẳng cấp, thuận tiện cũng mua chút binh khí pháp bảo, đến để thăng thần của ta ma song thể hắn đẩy cửa rời đi đan điện hỏi đan kia đồng chúng ta mở mị tiên tông, có thể có phương thành đan đồng tất cung tất kính đưa ra một đạo địa đồ ngọc giản có ngay tại phía miếu phong bên dưới nơi này là một phần địa đồ ngọc giản thiếu chủ ngài thu lạc trường thanh tiếp nhận ngọc giản một khắc không dám chỉ hoãn lập tức ngựa kiếm bay đi tiến về phía miếu phong phương hướng nơi đây khoảng cách phía miếu phong ngự kiếm bay đi muốn 3 ngày trở về còn muốn 3 ngày thời gian cấp bách cần làm sự tình còn có rất nhiều chứ mua sắm hòa trủng binh khí pháp bảo bên ngoài hắn còn muốn gấp trở về bế quan chuẩn bị chiến đấu tứ thuật thịnh điện muốn ngày sau tiểu miêu phong, phương thành, linh bảo hiên cái gì, tiểu tử ngươi muốn bán linh hương nguyệt bảo, lạc trường thanh, ngươi có thể ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ, đây chính là đạm đài nữ đế ban thưởng ngươi cực phẩm á tôn khí. ngày sau nữ đế như truy cứu trách nhiệm đứng lên, ta linh bảo hiên có thể tổng thể không phụ trách. trong nha gian, linh bảo hiên trưởng quỹ nguyên hoa ngoài miệng liên tục cảnh cáo, có thể trong mắt vệ tham lam lại không giấu được. bay ở quỹ diện bên trên, chính là cái kia tản ra hơi mỏng ánh trăng, làm cho vô số tu sĩ thèm nhỏ dai đã lâu, linh hương nguyệt bảo. đối với, ta muốn bán linh hương nguyệt bảo, lạc trường thanh thẩm cười khổ, cũng rất bất đắc dĩ. Tới Linh Bảo Hiên mới phát hiện, hắn cái kia 15 triệu linh thạch hạ phẩm, căn bản không đáng chú ý bất đắc dĩ, chỉ có thể trước bán đi người bảo. Trưởng quỹ Nguyên Hoa lập tức mặt mày hớn hở, yêu thích không buông tay muốn chạm đến người bảo, nhưng biết rõ vật này quý giá, sao cho chính mình tay bẩn đụng vào đi, đã ngươi có như thế thành ý, bản trưởng quỹ liền cả gan thay nữ đế đảm bảo. Thực phẩm á tôn khí giá thị trường không đủ 200 triệu linh thạch hạ phẩm, dạng này, bản trưởng quỹ cho nữ đế cái mặt mũi, 200 triệu thu mua. Nguyên Hoa cũng không phải lương tâm phát hiện, mà là đạm đại nửa đế phát bảo, đầu cơ kiếm lợi. Một điểm khác, Nguyên Hoa là thật không dám cho Đạm đài nữ Đế Pháp Bảo ép giá A Nguyên Hoa vô cùng kích động, tay run dậy chỉ làm hạt bản tình nhân, ngài mới vừa nói ngài muốn, 40 kiện hạ phẩm linh khí, giá trị 1.2 triệu linh thạch hạ phẩm. 40 kiện hạ phẩm Á Bảo khí, 12 triệu linh thạch hạ phẩm. 10 đóa hạ phẩm linh giai, Đạo hỏa Hỏa chủng, 30 triệu. Ngài tổng cộng tốn hao 43 triệu, ta trả lại cho ngài 157 triệu linh thạch hạ phẩm. Thành giao. Lạc Trường thanh nhịn đau gật đầu. Quý, thật quý. Nhất là Đạo Họa Hỏa, hỏa chủng, đơn giá là cùng giai pháp bảo gấp trăm lần. Sau đó, có người đưa tới pháp bảo đạo hỏa, hỏa chúng cùng linh thạch. Lạc Trường thanh đem những này thu nhập linh giới, cũng không hết hy vọng, hỏi tới một câu, ngươi nơi này thật không có á bảo giai hỏa chúng. Nguyên Hoa thu linh hương được bảo, tâm tình thật tốt, nói thật không có. Chúng ta mở mị tiên tông tứ thuật tàn lụi, hỏa chúng vốn là cư ép. Coi như được đến á bảo giai, bảo giai trở lên hỏa chúng, còn không có che nóng hồi, liền bị tứ thuật cản khôn điện các đại lao cấp sạch. Lạc Trường thanh biết đối phương không có nói láo, nói cái kia, chỗ nào có thể mua được cá bảo giai hỏa chúng. Nguyên Hoa nghĩ nghĩ, nói vậy cũng chỉ có thể đi tứ thuật tiên tông, tứ thuật hội đấu giá. Lại là tứ thuật tiên tông lúc này thiên ngoại chợt có kinh thiên lôi mình vang tận mây xanh nguyên hoa trưởng quỹ biến sắc mau đi ra là tông chủ có đại sự thông báo lạc trường thanh rời đi linh bảo hiền thình lình nhìn thấy thương khung chi đỉnh tại ngàn vạn kim lôi bên trong nâng tụ ra nguyên diệp tông chủ pháp tướng nguyên diệp tông chủ pháp tướng trang nghiêm che khuất bầu trời nhìn xuống toàn tông đồng thời toàn mở mị tiên tông tu sĩ dừng lại động tác nghiêm túc cung nghe sau một khắc nguyên diệp tông chủ cái kia hùng hậu tiếng nói chuyển khắp toàn tông toàn tông yên lặng bổn tông chủ có việc tuyên bố một năm sau ta nam hải đạo vực để cho ngũ đại tiên tông liên hợp tổ chức ba năm một lần hai trận tịnh hội, tên là tứ thuật thịnh điện, cùng cung hồn cảnh đệ tử ở giữa đằng long chi chiến, tại tứ thuật tiên tông khai triển, các ngươi cần cẩn thận nghe kỹ, lời kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Sau ngày họp ở giữa, nam hải thần tông tông chủ cũng sẽ giá lâm hiện trường. Cũng tại tứ thuật thịnh điện đoạt giải nhất tiên tông bên trong, lựa chọn sử dụng bốn tên tứ thuật trưởng lão, tấn cấp làm nam hải thần tông trưởng lão. Tại đằng long chi chiến, lựa chọn sử dụng top 16 mạnh tiên tông đệ tử, tấn cấp làm nam hải thần tông đệ tử. Hai trận tịnh hội đem một lần nữa phân chia ngũ đại tiên tông tài nguyên phân phối, càng là các ngươi đệ tử nhảy một cái hóa rồng tuyệt hảo cơ hội. Vì vậy ba ngày sau. Bản Tiên Tông triển khai tứ thuật tuyển bạt thi đấu, cùng Đằng Long tuyển bạt thi đấu. Đến lúc đó, đem lựa chọn sử dụng 15 tên cung hồn cảnh tứ thuật đệ tử, cùng 50 tên cung hồn cảnh thiên mới đệ tử tiến đến đi gặp. Khắc, Bản Tiên Tông ngoài định mức thu hoạch, tứ thuật đệ tử cử đi danh sách, cùng Đằng Long đệ tử cử đi danh sách, tất cả một tên. Đằng Long đệ tử cử đi nhân tuyển, một Thanh Tuyển. Tứ thuật đệ tử cử đi nhân tuyển, Lạc Trường Thanh. Cử đi đệ tử, không cần tham dự tuyển bạt thi đấu. Từ hôm nay, là thuận tiện đệ tử nội tông báo danh tuyển bạt thi đấu. Vào khoảng nội tông tập điện, công đức điện, tàng kinh điện, phiếu miểu phòng, đồng thời thiết lập điểm báo danh. Phàm cung hồn cả người, đều có thể nô nước tập nhập tham dự. Các ngươi, cần toàn lực ứng phó. Nói xong, Nguyên Diệp tông chủ chi trang nghiêm pháp tướng, chậm rãi tiêu tán. Lạc Trường Thanh tinh mâu sáng lên, phiếu Miểu Phong, nơi này cũng có điểm báo danh. Vừa vặn, ta cũng đi báo danh. Lạc Trường Thanh tế ra Hạo Nhiên kiếm, ngự kiếm đi xa. Nguyên Hoa trưởng quỹ nhìn qua Lạc Trường Thanh bóng lưng, cảm khái nói, tuổi trẻ chính là tốt, thật có nhiệt tình mà. Chỉ tiếc, song sẽ 30 năm một lần, bản trưởng quỹ còn tại cung hồn cảnh lúc, vừa vặn bỏ qua. Ấy, không đối. Lạc Trường Thanh không phải cử đi đệ tử a? Hắn vì sao còn muốn báo danh? Chương 48 Nữ Đế Tức Nội Tông. Chương 48 Nữ Đế Tức Nội tung. Lạc Trường Thanh đạp kiếm mà đi, rời đi phường thành sau, thẳng đến phía Miểu Phong đình 4. Cùng một thời gian, tại phường thành mua sắm, muốn bán binh khí pháp bảo đám đệ tử nội tông, tranh nhau ngự kiếm bay ra bốn. Lít nha lít nhít đệ tử nội tông, giống như một mảnh hạt triệu, hướng phía Miểu Phong quét sạch mà đi bốn. Vô số đệ tử nội tông, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc ha ha, bản công tử quá may mắn, vừa lúc ở cung hồn đại viên mãn lúc, đuổi kịp đẳng lòng chi chiến. Đây chính là Nam Hải Thần Tông a. Thần tông thực lực thế nhưng là siêu việt tiên tông gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Nếu có thể bái nhập thần tông, vậy nhưng thật sự là giống như đứng hàng tiên ban một dạng vinh dự. Đàng Long chi chiến, có lẽ là ta tấn cấp làm thần tông đệ tử, một lần cơ hội duy nhất, ta tình thế bắt buộc. Thứ, đây chính là tề tụ ngũ đại tiên tông, thiên tài tụ tập Đàng Long chi chiến, bằng các ngươi cũng nghị xâm nhập tốt 16. Ta nhìn các ngươi hay là tắm một cái ngủ đi. Yến Tước sao biết trí hương hục, ngươi hiểu cái truy, bốn Lạc Trường Thanh là phản ứng nhanh nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất một cái. Khi hắn đáp xuống, Đằng Long chuẩn bị thi đấu điểm báo danh lúc cái tiêu phiếu miểu phong dưới vô số đệ tử mới vang một tiếng, vừa lên. lạc trường thanh trước mặt, một tên dâu bạc tóc trắng nội tông trưởng lão đang ngồi tại sau bàn. trên bàn bày biện một đạo lệnh bài màu bạc, phiếu miểu phong, báo danh trưởng lão, đồng xuyên. lạc trường thanh có chút không lời, tao nhã lễ phép nói đồng trưởng lão, đệ tử báo danh. đồng xuyên nấc ngút, vừa muốn biết chữ, nhìn lạc trường thanh một chút, tay ngừng đồng xuyên trưởng lão không biết nên khóc hay cười, ngươi không phải đo ra không thuộc tính cung hồn, lạc trường thanh a? ngươi tiểu ba nhi này có phải hay không hồ đồ rồi? nơi này là đảng long tuyển bạn thi đấu điểm báo danh, tứ thuật điểm báo danh tại đối diện. còn có. Ngươi không phải cử đi đệ tử a, ngươi báo cái gì tên a? Lúc này, Lạc Trường Thanh hậu phương đã sắp xếp lên trường long. Nghe tới là Lạc Trường Thanh đến báo danh lúc, có người lại lên ghét, lại không kiên nhẫn gào to đứng lên Lạc Trường Thanh, ngươi mụ xem náo nhiệt gì, tranh thủ thời gian đi một bên, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Chính là, ngươi chạy tới đây là có ý gì, khoe khoang ngươi cử đi danh ngạch. Tin ổn, Lạc Trường Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, chân thành nói, Đồng trưởng lão, ta chính là muốn ghi danh đẳng lòng tuyển bạt thi đấu. Lạc Trường Thanh tâm lý nắm chắc, tứ thuật tinh điện, hắn chắc chắn đoạt giải nhất. Có thể tứ thuật tinh điển chỉ chiêu trưởng lão nhập thần tông. Đến lúc đó, một khi sư phụ Đạm Đài nữ đế bị chiêu nhập Nam Hải Thần Tông, mà hắn Lạc Trường Thanh, chẳng phải là một mình lưu tại Tiên Tông, đã mất đi sư phụ cây to này. Nếu là có địch nhân cường đại đối phó chính mình, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, một thanh tuẩn là Đẳng Long chi chiến cử đi đệ tử. Một khi để nàng bái nhập Thần Tông, bay lên đầu cành biến vương hoàng, nếu là đối phó chính mình dễ như trở bàn tay. Cho nên Đẳng Long chi chiến, Lạc Trường Thanh nhất định thăm ra, nếu là đối quyết bên trong gặp được tiện nhân kia, huyết hải thông cũ tất cùng một chỗ thanh toán vì vậy lạc trường thanh chẳng những muốn tham gia tứ thuật thính điện, càng phải tham gia đảng long chi chiến đồng xuyên gặp lạc trường thanh thái độ kiên quyết, đau khổ khuyên bảo, lạc trường thanh đường hồ não. ngày giờ không nhiều, ngươi đến cùng ngươi sư phụ khổ tâm tu tập tứ thuật, như chậm trễ ngươi tứ thuật so đấu, bản trưởng lão nhưng chịu trách nhiệm không dại nổi, ngươi nhanh đi về. lạc trường thanh kiên định không thay đổi, đồng trưởng lão còn xin dán xếp. đồng xuyên lập tức gấp đảng long chi chiến, tất cả đều là cung hồn đại viên mãn thiên tài, ngươi một cái cung hồn nhị trọng, còn không tính, đi chịu chết sao? ngươi thế nhưng là sư phụ ngươi duy nhất đồ nhi, nếu như ngươi chết. Sư phụ ngươi có thể tha lão phu. Không nên không nên, bản trưởng lão kiên quyết không đồng ý. Mềm không ăn. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, nói y theo tông quy, ta là đệ tử nội tông, ngài có thể không quyền can thiệp đệ tử báo danh, nếu là đệ tử đem việc này cáo tri chấp pháp điện, ngài chỉ sợ phải tao ương. Một câu nói kia, quả nhiên làm cho Đồng Xuyên không có tính tình. Chậc, Đồng Xuyên nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, can hệ trọng đại, bản trưởng lão không làm chủ được, chờ một lát. Nói xong, Đồng Xuyên lấy ra một đạo tông chủ truyền tin làm cho, đối với truyền tin làm cho nói nhỏ vài câu, đem tình huống tỏ rõ. Truyền tin làm cho hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Không bao lâu, truyền tin làm cho quay lại, Đồng Xuyên lấy linh thức dò xét, trong đó truyền ra nguyên diệp tông chủ Mật Ngữ Trưởng Thanh bất kể nói thế nào, là nữ đế Đồ Nhi, nếu là cự tuyệt, sợ nữ đế sẽ không vui. Như vậy đi, cho hắn một người dự khuyết danh ngạch chính là, dù sao là dự bị, hắn cũng tới không được trận. Đồng Xuyên mặt mày hớn hở, nói Lạc Trường Thanh, Đàng Long Chi chiến có một ít dự bị danh ngạch, bản trưởng lão cho ngươi một cái. Đây là lớn nhất một bộ. Ngươi nếu không chịu, vậy ngươi đi chấp pháp điện cáo bản trưởng lão chính là dự bị. Lạc Trường Thanh trầm ngâm, chính mình thế nhưng là chạy ra ngoài nếu thật bị sư phụ phát hiện, ngay cả dự bị đều không có tuyển thành giao. tốt, dự bị không cần tham gia tuyển bạt thi đấu. ngươi nhanh đi về tu tập ngươi tứ thuật đi. đưa tiễn lạc trường thanh tên ôn thần này, đồng xuyên trong lòng. một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất bún. hôm sau, tông chủ điện, nguyên diệp tông chủ, đại đài nữ đế ở thượng tọa. hai bên, một thanh tuyển, một diệp tuyển gỗ nhị lão, ngồi nghiêm chỉnh. nguyên diệp tông chủ và ái nhìn về phía một thanh tuyển, thanh tuyển a, lòng chi chiến. tông chủ đối với ngươi ký thác kỳ vọng. từ bản tiên tông đến tứ thuật tiên tông, đường xá ba tháng, còn lại 9 tháng này ngươi bế quan tu luyện tranh thủ tấn cấp cung hồn đại viên mãn một diệp thuyền gỗ nhị lao mang thanh thuyền đi giới tử thời không thành tháp ba người cùng kêu lên cáo lui cách điện mà đi nguyên diệp tông chủ quan tâm hỏi đạm đài nữ đế nữ đế ngài thân thể vẫn tốt chứ trường thanh bên kia dự đoán bao lâu hắn có thể luyện ra bảo đan tấn cấp làm tông đan sư đan đủ luyện đan sư đại đan sư tông đan sư bốn đạm đài nữ đế nói chín tháng thời gian quá ngắn không thực tế bản đế muốn để hắn tham gia đan thuật khí thuật song hạng đánh cờ a đây chẳng phải là càng miên cuồng nguyên diệp tông chủ không hiểu đạm đài nữ đế nhàn nhạt cười nói đan Khi song thuật so đấu, phân biệt có giám đan, luyện đan, giám khí, luyện khí, tất cả hai cái câu hắn đã tập được tám quyển tâm kinh, phân biệt năng lực không ai bằng. nguyên diệp tông chủ đại hỉ, thì ra là thế. để hắn cầm tới giám đan điểm tối đa, giám khí điểm tối đa, đạt được có thể so với thi đơn khôi thủ chi cùng, rất tốt, bốn. Giới tử thời không thánh thấp trước, một thanh tuyển trong mắt hận ý ngập trời, liền mặc cho lạc trưởng thành phế vật kia đi tham gia tứ thuật thịnh điện. ta không cam tâm. một diệp trưởng lao sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, họ lạc tiểu xuất sinh đi theo đạm đại nữ đế, không tốt ra tay, báo thù một chuyện cần bản bạc kỹ hơn. mặt khác. Lão Hủ nghe nói Thần Tông Vũ Văn Vô Song Thánh Tử cũng muốn đích thân tới Đẳng Long Chi Chiến, Người cũng đừng quên, Cổ Nguyệt Tiên Tông Thánh Nữ Nhạc Linh Phi, Chu Ma Tiên Tông Thánh Nữ Thẩm Mục Ca đều nhìn chằm chằm Vô Song Thánh Tử đạo lưỡi vị trí đâu. Việc cấp bách là đưa ngươi Linh Cung thất trọng tăng lên tới Linh Cung Đại Viên Mãn, tranh thủ tại Đẳng Long Chi Chiến đoạt giải nhất cho Vô Song Thánh Tử giao ra hài lòng Bài Thi. Đề cập mặt khác hai cái tranh thủ tình cảm Thánh Nữ, một thanh đôi mắt đẹp tâm trầm hung ác, cái hai cái tiện nữ nhân cũng không chiếu chiếu tấm gương, các nàng xứng với Vô Song Thánh Tử sao? Lần này Long Chi Chiến, ta thanh tuyển nhất định phải đem cái kia hai cái tiện nữ nhân diệt trừ vô song thánh tử là ta một thanh tuyển nói xong một thanh tuyển giận dữ nhập tháp bốn ba ngày sau lạc trường thanh lặng lẽ lui về ngọc hư cung vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay nhưng không ngờ vừa lúc ở tinh hoa điện bên ngoài trước bắt gặp chờ trực nhiều ngày phúc trung lạc trường thanh có chút xấu hổ nói khụ cái này đang nghĩ ngợi như thế nào dạo biển lại phát hiện phúc trung cũng vô tưởng tượng bên trong như thế nổi giận một tia vẻ u sầu leo lên mặt mo phúc trung thanh âm rộng, đi bế con đi khởi hành trước không cho phép lại rời đi nửa bước đừng cố phụ sư phụ ngươi một fan cổ tâm Là, Phúc lão. Lạc Trường Thanh đi vào tinh hoa điện, tiến vào mật thất. Cửa lớn ầm ầm đóng lại. Trong mật thất, Lạc Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn, đem mua được binh khí pháp bảo, trưng bày tại trước đang tu luyện trước đó, Lạc Trường Thanh bước vào một chuyến ma cảnh. Nơi đó, Nguyệt Nhi chính hai tay nâng cầm lên, buồn bực ngán ngẩm ngẩn người Nguyệt Nhi, nơi này là ta làm tới 172 triệu linh thạch hạ phẩm, ngươi ăn trước. Chờ mong ngươi có thể sớm ngày trưởng thành là siêu cấp tay chân. A không, siêu cấp đại năng. Còn có, kiềm chế một chút ăn, chờ ta đến tứ thuật Tiên Tông, ngươi ăn không hết linh thạch ta cầm lấy đi phòng đấu giá đấu giá á bảo giai hỏa trùng không nói ta bế quan tu luyện lạc trường thanh rời đi mà cảnh không lại trí hoán chính là chậm chậm khép lại tinh mâu thôn phệ hoàn vũ vận chuyển tùy theo một chùm nguyên ngông tinh huy từ mi tâm bắn ra cái kia tinh huy vô biên vô hạn phản phất có thể đem thiên địa vật vật hoàn vũ tinh hà đều quét sạch nuốt hết cái kia tinh huy đem 40 kiện hạ phẩm linh khí luyện hóa làm dày đặc tinh phấn cũng từ châu mi tâm đặt vào linh cung giống như sang choi tinh hà linh cung tinh phấn hấp thu luyện hóa ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ lạc trường thanh cựu thiên thần thể cựu u ma thể vượt qua nhất giai sơ kỳ, trung kỳ, đại thành, đỉnh phong, tấn cấp nhị giai sơ kỳ. Sau đó, Lạc Trường Thanh lại hấp thu 40 kiện hạ phẩm á bảo khí, đem thần ma sông thể, vượt qua nhị giai, tấn cấp làm tam giai sơ kỳ. Tam giai sơ kỳ, mang ý nghĩa Lạc Trường Thành, vô luận nhục thân lực lượng hay là phòng ngự bảo tăng. Giờ khắc này, Lạc Trường Thanh, quanh thân chăm giật mình, kỳ kinh bắt mạch, thần quang diệu tiên, ma quang u minh, cảm giác toàn thân tràn ngập, chưa từng từng có lực lượng kinh khủng. Tiếp lấy, hắn một khắc không ngừng, trả ra 10 đóa hạ phẩm linh giai hoa trùng, từ trong mi tâm, nhất giai sơ kỳ, tiên cổ thần ma chi diễm, Hưu một tiếng, bay về phía đóa thứ nhất hỏa trùng, nho nhỏ kim diễm trong nháy mắt căng phồng lên đến, đem hỏa trùng bá khỏa, nuốt hết. nương theo lấy luận hóa, thôn vệ, màu vàng thần ma chi diễm bắt đầu phi tốc tấn dại. một ngày thôn vệ một đóa hỏa trùng, 10 ngày sau, 10 đóa hỏa trùng toàn bộ thôn vệ hoàn tất. nhất dại sơ kỳ thần ma chi diễm thành công tấn cấp làm nhị dại sơ kỳ. lạc trường thanh biết muốn cho tuyên cổ thần ma chi diễm tấn cấp tăng dại, phải đi tứ thuật hội đấu giá mua sắm cao cấp hơn, á bảo dại hỏa trùng hô, chậm rãi phun ra một ngụm thanh khí. Lạc Trường Thanh bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí 9 tháng sau muốn khởi hành, 9 tháng này nhất định phải tấn cấp cung hồn tam trọng. Trong chốc lát, vô biên linh khí hóa thành linh khí phong bạo, bị Lạc Trường Thanh điên cuồng hấp thu. 4. Thời gian qua mau, đạo mắt chính là Lạc Trường Thanh bế quan, tháng thứ 5. Một ngày này, tinh hoa điện bên ngoài, một đạo thức tha huyền chuyển tình ảnh, phiêu nhiên mà tới tiểu thư. Trong coi mật thất phúc trung, vội vàng đứng lên đạm đài nửa đế ánh mắt, hướng đóng chặt mặt thất cửa lớn quét tới một chút, hai mỉm cười bản đế muốn tiến về đan điện, quan sát thiên hoa thể tồn đan tiến triển, lại có 4 tháng, liền có thể kết đan. Vừa tiện đường, tới xem một chút. Trường Thanh coi như nhu thuận đi, Phúc Trung biểu lộ phức tạp, muốn mở miệng lại không có thể lên tiếng đạm đài nữ đế mày ngài hơi nhũ, làm sao? Chẳng lẽ hắn hỏi vấn đề quá nhiều, nội tính kỳ kém? Nữ đế rất kỳ quái, nàng để Phúc Trung tùy thời là lạc Trường Thanh giải đáp nghi vấn giải hoặc, nhưng vì sao Phúc Trung lại như vậy xoắn xuýt? Phúc Trung cười khổ lắc đầu, tiểu thư, năm tháng đến, tiểu tử này căn bản liền không có thỉnh giáo lao buộc một vấn đề. Cái gì? Đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp lạnh lẽo, Phúc Trung trần chờ một chút, chỉ tiếp dèn sắc không thành thép nói lao buộc có một vật cho tiểu thư chỉnh lên. Nói xong, Phúc Trung từ trong linh giới tế ra một kiện đảm bảo. Thinh Linh, chính là Linh Hương Nguyệt Bảo. Đạm Đài Nữ Đế đôi mắt đẹp ngưng tụ, "Làm sao tại ngươi nơi này?" Phúc Trung Đạo, "Hồi bẩm tiểu thư, đây là lao bộ từ phường thành chủ về." Lạc Trường Thanh hắn, hắn đem ngài đưa hắn Linh Hương Nguyệt Bảo, bán cho Linh Bảo Hiên. Đạm Đài Nữ Đế tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lên, ngươi, "Ngươi lặp lại lần nữa." Chương 49. Tuyệt sử phong sinh, nữ đế mừng rỡ. Chương 49 Tuyệt sử phong sinh, nữ đế mừng rỡ. Phúc Chúng gặp Đạm Đài Nữ Đế như vậy tức giận, lo lắng nói, "Tiểu thư ngài có bệnh tại thân, không dễ tức giận, bảo trọng thân thể quan trọng." đạm đài nữ đế tức giận đến thanh âm có một chút phát run bản đế nguyên bản đối với hắn ký thác kỳ vọng không nghĩ tới hắn như vậy không muốn phát triển thậm chí còn đem bản đế đưa hắn linh hương nguyệt bảo đều bán phúc bá cùng bản đế đi phúc trung quay đầu nhìn thoáng qua một thất trần trơ nói tiểu thư lão bục không cần canh giữ ở cái này à đạm đài nữ đế tức giận không thôi địa đạo lạc trường thanh có lỗi với bản đế một phen khổ tâm càng có lỗi với vị kia hiên viên đạo hiu vung chồng hắn muốn tự sinh tự diệt tùy hắn đi nói xong đạm đài nữ đế phất tay rời đi phúc trung thở dài cũng chỉ có thể rời đi tinh hoa điện hướng nữ đế đuổi theo bốn trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng đạm đài nữ đế như cựu thiên huyền nữ phiêu nhiên hạ xuống đan điện ngoài cửa đan điện bên trong là nàng thứ 82 lần nếm thử luyện chế thiên hoa huyền thể tôn đan. cũng hẳn là là nàng cuộc đời một lần cuối cùng thử nàng đôi mắt đẹp kia bên trong đã tràn đầy tâm thần bất định bất an lại xen lẫn một chút chờ mong đang mong đợi có lẽ thượng thương thương hại sẽ có kỳ tích phát sinh có thể tiếp theo một cái trước mắt từng sợi kỳ dị đan hương từ đan điện bên trong bay ra người đến đan hương đạm đài nữ đế biến sắc chân nhăn trắng non mi tâm vận thành một cái nho nhỏ xuyên chữ phúc trung đạo tiểu thư thế nào không đối, đạm đài nữ đế mảy liễu nhiễu chặt, đan hương bên trong nhiều chút hàn tính ngùi. dưới tình thế cấp bách, đạm đài nữ đế không kịp nhiều lời, lập tức hóa thành một đạo hư hào tình ảnh, tránh nhập đan điện đứng tại tử kim cạnh đan lô. tiểu xảo quỳnh tị có chút có rúm hai lần sau bốn, nàng thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại giá thuốc bên cạnh. tay ngọc cách không vung lên, một sợi cương phong thổi ra. giá thuốc bên trên, tất cả hộp ngọc ba ba ba ba, toàn thể bị thổi ra cái nắp. quả nhiên, có ba cái cất giữ hàn tính linh dừa hộp ngọc là trong không. đạm đài nữ đế hoa dung thất sắc, có người động đậy bản đế đan lô đem ba vị hàn tính linh dược băng vào đi. Phúc Trung sắc mặt kỳ biến, thiên hoa cẩn thể tôn đan chính là cương liệt bổ dưỡng đang dược, tối kỵ hàn tính linh dược. bổ dưỡng đan dược đa số âm tính, mà đạm đài nữ đế luyện tôn đan là một loại hiếm thấy, cương liệt bổ dưỡng đan. vì cái gì chính là bệnh nặng bên dưới máy liệu, cho nàng cứu cơn cấp bách trước mắt. như này tôn đan luyện thành mới có thể là nữ đế kéo dài tính mạng, nếu như luyện hỏng vốn, việc quan hệ đạm đài nữ đế thân gia tính mệnh, ngay cả luôn luôn tính tình tốt phúc trung đều bạo nộ rồi. phúc trung giận chỉ đang đồng, trách mắng, ngươi tốt gan to, ngươi dám động tiểu thư đan lô. Đan đưa đồng bị hù quỳ giạp xuống đất, tiểu đồng không dám, cho tiểu đồng 100 cái lá gan cũng không dám đụng vào nữ đế Đan Loa. Đạm Đài nữ đế mặt lạnh lấy, không phải là hắn, kẻ này luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, chưa bao giờ phạm sai lầm. Đan Đồng, bản đế hỏi ngươi, cái này năm tháng ở giữa, có thể từng có ngoại nhân tới qua. Đan Đồng cuống quýt dập đầu, tiểu đồng ngày đêm không rời nửa bước, không có bất kỳ người nào đến. A đúng rồi, chỉ có Lạc Trường thanh tới qua. Nghe vậy, Đạm Đài nữ đế như gặp phải ngũ lôi vành đỉnh. Trong chốc lát, trong con ngươi của nàng, dần dần đã mất đi ngày xưa thần thái Đạm Đài nữ đế đầu tiên là tự giễu cười sau đó biến thành cười thảm không nghĩ tới đưa bản đế cuối cùng đoạn đường lại là bản đế tự mình thu đồ nhi ngoan ha ha bản đế kiếp trước đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nghiệt thất vọng tuyệt vọng phúc trung nổi trận lôi đỉnh láo buộc cái này đem ngài nghịch đổ cho ngài trói đến hưng sư vấn tội đạm đài nữ đế nản lòng thoái trí khoát tay áo thôi hắn còn đang bế quan ngươi xông vào sẽ làm hắn tẩu hỏa nhập ma phúc trung nghĩa vẫn lấp ưng, tiểu thư đều loại thời điểm này ngài còn muốn che chở hắn sao ngài đều muốn đều muốn phúc trung nẹn nào nói không được nữa lệ rơi đầy mặt đạm đài nữ đế tự biết ngày giờ không nhiều Nàng giống như là bị một bộ dành thời gian linh hồn thể xác. Nàng buồn bã cười khổ, nói lạc trường thanh tội ác cùng cực không giả, nhưng Phúc Bá để tay lên ngực tự hỏi, coi như không có nghịch đồ kia cái dối, người ta cũng lòng dạ biết rõ, lò đan dược này cũng không có cơ hội luyện thành. Bản đế cần gì phải lừa mình dối người, đem bản khí rơi tại trên đầu của hắn đâu. Phúc Trung nặng ngào nào thảm thương, tiểu thư, ngài lại luyện một lần đi. Đạm Đài nữ đế đôi mắt đẹp lộ ra tuyệt vọng, khí vô lực lay động vùng không có thời gian. Phúc Chúng lão khu kịch liệt rung động, chợt hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, cắn răng nói, lao buộc cái này rời đi Tông." đi Nam Hải thần tông, lão buộc đi cầu thần tông tông chủ, đi cầu tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ, lão buộc cho bọn hắn quỳ xuống, cầu bọn hắn mau cứu tiểu thư, ban thưởng tôn đan. đạm đài nữ đế thở dài, thần tông tông chủ không hiểu đan thuật. về phần tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ, tên xuất sinh này, ta dù là chết cũng sẽ không đi cầu hắn. phúc bá, bản đế mệt mỏi, nói, đạm đài nữ đế buồn bay phất lạc, đi tới ngoài điện, dễ nghe thanh âm mẫn chứa vô tận thế lương, sau đó mấy tháng quãng đời còn lại, bản đế muốn thanh tịnh thanh tĩnh, lạc trường thanh nơi đó, ngươi đừng đi quay rầy, coi như là bản đế, thiếu hắn đã trả sẽ đi trong nội tâm nàng kỳ thật so với ai khác đều hiểu. lúc trước đích thật là nàng bức hiếp lấy lạc trường thanh, cưỡng ép cùng lạc trường thanh phát sinh quan hệ. nữ đế trong lòng đau khổ, cho là có lẽ đây chính là nàng báo ứng đi đại nạn sắp tới, ai đúng ai sai cũng không trọng yếu. nàng mệt mỏi, tâm cũng đã chết bảy. xuân đi thu đến, ngọc hư cung trước cửa ngọc tinh lan khéo tàn, trong nay mắt đã là lạc trường thanh bế quan tháng thứ 9. trước cửa cung hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. nguyên diệp tông chủ đạp hư mà ra, hướng phía ngọc hư cung hướng, cao giọng đạo nữ đế lên đường thời gian đến. buồn tông chủ tự mình đến đây tiếp người xuất cung tiếng nói hùng hồn hữu lực, nhưng âm điệu bình thản, truyền khắp Ngọc Hư cùng tất cả ngóc ngách. Sau một khắc, một đạo mờ mịt thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyên Diệp Tông chủ trước mặt. Nguyên Diệp Tông chủ nhìn về phía Đạm Đài Nữ Đế, thần sắc tối sầm lại nữ đế ngài. Ngài đây là, chẳng lẽ Thiên Hoa Hỗn Thể Tôn Đan thất bại. Vừa xem xét này, quả thực đem Nguyên Diệp Tông chủ bị hù không nhẹ. Nhưng gặp Đạm Đài Nữ Đế đôi mắt đẹp ảm đạm, mặc dù hàn sa che mặt, nhưng ý Nguyên có thể nhìn ra, nàng toàn bộ cực kỳ tiểu tuyệ một đôi hốc mắt có chút lõm, cái kia từng như thu hồi bích thủy một đôi đôi mắt đẹp, cũng đã mất đi hào quang. Đầu kia giống như cựu thiên ngân hà tẩy luyện qua ba bùi tóc đen, lại hiện ra nhàn nhạt khô xác. Trời sinh tính lạnh nhạt đạm đài nữ đế cố gắng gạt ra một vòng cười lớn, ấy này nói, tông chủ hết sức xin lỗi. Nhất về sau một lần luyện đan nếm thử, cuối cùng đều là thất bại, bản đế không có cơ hội đi tham gia tứ thuật tịnh điện. Bây giờ bản đế đại nạn đã tới, trong vòng 3 ngày liền sẽ tỏa hóa quy tiên. Sau lưng lão buộc phúc trung nghe tiếng rơi lệ, nguyên diệp tông chủ nghe tin bất ngờ lời ấy, hai mắt trở lên, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một đạo hương phấn thét lên. Từ đan điện phương hướng truyền đến nữ đế, nữ đế xảy ra chuyện lớn. Nữ đế ba người bị cái kia thét lên đánh gãy, đồng thời trở lại nhìn lại đã thấy đến, là đan kia đồng chân đạp phi kiếm, tới lúc gấp rút nhanh bay tới đợi đến lướt qua tiền viện trên không lúc, có lẽ là quá kích động, đan kia đồng vậy mà ngã nhào một cái từ trên phi kiếm ngã vào trong viện. Tông chủ, nữ đế, Phúc trung cũng hơi lấy làm kinh hãi đến tột cùng phát sinh loại nào đại sự, có thể làm đan đồng kích động đến từ phi kiếm rơi xuống. Phúc trung nhíu mày, khiển trách, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Đan đồng nâng lên một tấm kia dính đầy bụiất mặt, thở không ra hơi nói nữ đế, thành thành Ngài đan dược, thành a, ha ha ha ha ha, ô ô ô. nói đến đây, đan đồng đúng là lên tiếng khóc lớn, bên cạnh cười bên cạnh khóc. hắn là nữ đế trong dòng dã năm năm đan dược, nhất minh bạch trong đó chưa làm sao lại. đạm đài nữ đế đầu tiên là trấn kinh, tiếp theo mừng dỡ, cuối cùng tâm thần bất định, rất sợ đan đồng sẽ tính sai. kể từ khi biết lò đan dược kia bị lạc trường thanh làm loạn, nàng liền không còn có trở lại đan điện, cũng không tâm tình đem đan lô thanh không. cái kia tử kim đan lô vẫn vẫn đốt, đốt tới hôm nay. chẳng lẽ đạm đài nữ đế vội vàng hướng đan điện lao đi, nguyên diệp tông chủ và phúc trung cũng vội vàng đuổi theo. Khi đạm đài nữ đế đi vào đàn điện ngoài cửa trong nháy mắt đó, thân thể mềm mại rung động. Âm u đầy tử khí tiên dung, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị đàn điện bên trong, dị sắc chủng thiên. Cái kia tử kim đàn lô đang tản ra vạn đạo dị sắc, đem mái vòm đều chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Nếu không phải là mái vòm ngăn trở, cái kia dị sắc sợ là muốn sông lên mây xanh. Nương theo lấy hợp lòng người đàn hương, nữ đế một bước lách vào đan điện, tay ngọc dương nhẹ ầm ầm. Thứ kim đàn lô mở ra. Một viên châu tròn ngọc sáng đang dược màu đỏ như máu, từ trong đàn lô chầm chậm nổi lên đàn dược tầng ngoài, nổi một tầng màu sắc rực rỡ vương sáng, giống như tiên vân quanh quẩn. Cái kia trầm chậm bay ra đàn hương bên trong, ẩn chứa làm cho người khiếp sợ dược lực bằng bạc. Đạm đài nữ đế tiểu khu bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Tiếp theo, trong đôi mắt đẹp ưu sầu, ưu buồn, không còn sót lại chút gì, nàng rơi lên vầng trán, cười khinh khách. Trong tiếng cười ẩn chứa kiếp sau trùng sinh vui sướng. Phúc trung mấy tháng ở giữa, đọc lại ở trong lòng cảm xúc, rốt cục tại thời khắc này đạt được phong thích, tiểu thư được cứu, tiểu thư rốt cục được cứu. Trời xanh có mắt ta, bún, thinh hoa điện, mật thất, vương, nương theo lấy một trận đại đạo huynh minh. Trong bế quan lạc trưởng thành. Linh trong cung, thành công dựng dục ra cái thứ ba cửu thiên cung hồn, cái thứ ba cửu u cung hồn. Chín tháng ở giữa, rốt cục tấn cấp, cung hồn tam trọng cảnh. Hừ. Lạc Trường Thanh trầm rãi mở ra tinh mâu, phun ra một ngụm chọc khí. Trong đôi mắt, thần quang cùng ma quang song hành lập lòe. Hắn cảm thụ được thể nội vô tận lực lượng, cùng kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh bên trong, quần quần vô biên, cửu thiên thần lực, cửu u ma lực. Hắn tiếng như kinh lôi, rốt cục leo lên cung hồn tam trọng cảnh phong. Lúc này ta, như thi triển tam giai sơ kỳ cửu thiên thần thể, có thể vượt cấp toàn bộ cung hồn cảnh, giết cung thần thất trọng chi định. Thi triển cửu u ma thể, giết cung thần cửu trọng như giết chó. Thi triển thần thuật cửu thiên tinh thần thần công, so luyện thần nhất trọng, càng mạnh năm điểm. Thi triển ma thuật cửu u huyền minh ma công, đem nghiền ép luyện thần tam trọng từ giả. Mà ta tuyên cổ thần ma chi diễm, tạm làm nhị giai sơ kỳ, có thể trong nháy mắt tiêu hủy hạ phẩm linh khí. Lạc Trường Thanh tinh mâu tự tin, giọng điệu cực kỳ bá khí. Tính toán thời gian, hẳn là muốn khởi hành. Xuất quan, ầm ầm. Một đạo thiên thần lực đẩy ra nặng nề mật thất cửa lớn. Lạc Trường Thanh vừa mới muốn bước ra một bước mật thất, liền đối diện gặp được, canh giữ ở cửa mật thất bên ngoài đạm đài nữ đế. Nguyên Diệp Tông Chủ cùng Phúc Trung đối diện gần nhất chính là Phúc Trung một tâm kia sán lạn mà cười mặt mò như hoa cúc nở rộ. Phúc Trung cười đụng rất gần, phản phất hận không thể tại lạc trường thanh trên mặt hung hăng hôn một cái. Lạc Trường Thanh giật này mình vô ý thức lùi lại nửa bước, cảnh giác nói, Phúc Lão, xin tự trọng. Phúc Lão cười mắng, hôn tiểu tử, chớ có nói bậy. Ha ha ha ha. Nguyên Diệp Tông Chủ vớt dâu cười to, nhìn về phía lạc trường thanh trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng đạm đải nữ đế bị lạc trường thanh chọc cho cười, cười một tiếng. Nhìn ba người bọn họ tâm tình thật tốt đạm đải nữ đế trịnh trọng kỳ sư hỏi, Trường Thanh, sư phụ có việc hỏi ngươi. Ngươi muốn thành thật trả lời. Sư phụ Tử Kim Đan Lô, ngươi có thể chẳng qua. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút con. Hỏng. Sự việc đã bại lộ. Không nên a. Theo Lý thuyết, không có khả năng luyện phế tài là, chương 50. Trên trời rơi xuống đại nạn. Chương 50 trên trời rơi xuống đại nạn. Nguyên Diệp tông chủ cười nói, Trường Thanh ngươi chớ khẩn trường, chúng ta đã biết. Thiên Hoa hoàn thể Tôn Đan đã luyện thành, sư phụ ngươi ăn vào sau, hiệu quả rất tốt. các ngươi sư đồ, có thể cùng đi tham gia tứ thuật thỉnh điện. Đạm Đài nữ đế có chút gật đầu, Trường Thanh, ngươi mặc dù tập được 8 quyển tâm kinh, Dù là cầm trong tay lạ lẫm linh dược đang ăn dược cũng có thể ba mươi hơi thở bên trong phân do nó dự tính dự lực dự hiệu có thể trong quá trình luyện chế đan dược chính là mấy chủ mấy trăm loại linh dược hỗn hợp lại cùng nhau dự lực lẫn nhau dung hợp mùi phức tạp tuyệt luân nhất định không có khả năng chỉ bằng thiếu giác liền người ra thiếu hụt ngươi hướng tử kim đan lô đầu nhập linh dược là trong miệng ngươi vị tiên hiền viên tiền bối trong bóng tối chỉ điểm đi đạm đài nữ đế căn bản liền không có cân nhắc lạc trưởng thành có mạnh như vậy năng lực tiên cấp 8 quyển tâm kinh hoàn toàn chính xác không có mạnh như vậy nhưng chân tiên cấp 16 sáu quyển tâm kinh coi như coi là chuyện khác. Nguyên Diệp Tông Chủ rất tán thành, Phụ hòa nói, vị kia Hiên Viên đạo Hưu, hứa thị nề tỉnh cùng Nữ Đế ngươi là Trường Thanh sư phụ phân thượng, mới đối Nữ Đế xuất thủ tương trợ. Đạm đài Nữ Đế hơi điểm vầng chán, nói Trường Thanh, thế sư phụ tạ ơn vị kia Hiên Viên đạo Hưu. Lạc Trường Thanh ngạc nhiên, sư phụ cùng Tông Chủ cũng quá có thể não bổ. Bất quá như vậy cũng tốt, đã giảm bớt đi rất nhiều giải thích. Nguyên Diệp Tông Chủ thoải mái cười to, tốt tốt tốt, Trường tốt, ngươi làm gốc Tiên Tông lập công lớn một kiện. Nữ Đế rốt cục có đầy đủ thời gian, đi tứ thuật hội đấu giá mua sắm thánh thảo, cũng giúp bản Tông tham gia tứ thuật điện. đã là đại công, tự nhiên muốn thưởng buồn tông chủ thưởng ngươi 100 triệu linh thạch hạ phẩm. lạc trường thanh tinh mâu sáng lên. 100 triệu. thật nhiều. thật sự là hạn hán đã lâu gặp cam lộ. lúc này tiếp nhận nguyên diệp tông chủ ban thưởng linh thạch trưởng thanh. ngươi qua đây. đạm đài nữ đế cười mỉm chào hỏi. lạc trường thanh đi vào sư phụ trước mặt, đã thấy sư phụ tay ngọc nhẹ phẩy hư không. một kiện tản gia nguyệt huy thần kỳ đã bảo mở mị thi ra. linh hương nguyện bảo. lạc trường thanh lập tức lúng túng. cái này, nguyên lai sư phụ ngài đã sớm biết. đạm đài nữ đế vừa bực mình vừa buồn cười. cầm đi đi. coi như là ngươi trợ vi sư luyện đan có công phong thưởng. nhớ lấy. Ngươi như còn dám bán đi, sư không đánh gãy một cái chân. Liêu Ám Hoa Minh sống sót sau hai nạn, làm cho đạm đài nữ đế tâm tình thật tốt. Mặc dù trong miệng cười mắng, nhưng trong nôn ngữ lại cùng lạc trường thanh. Quan hệ thân cận một chút không dám không dám. Lạc Trường Thanh cười đến cực kỳ sán lạn. Nguyên Diệp Tông chủ đạo, đi thôi, chúng ta tiến về nội tông đạo tràng. Núi Liên tứ thuật thiên tiêu, đàng lòng các thiên tiêu, liền chuẩn bị xuất phát. Đúng vào lúc này, một đạo truyền tin làm cho đột nhiên bay vào Nguyên Diệp Tông trong tay phải tông chủ, đại sự không ổn. Tứ Thuận Thiên Tông, Cổ Nguyệt Thiên Tông, Chu Ma Thiên Tông, Vạn Thú Thiên Tông sứ đoàn tới chơi, mau tới nội tông đạo tràng. Môn Diệp tông chủ thần sắc biến đổi, cùng Đạm Đài nửa đế lên nhau, bọn hắn sao lại tới đây? Khởi hành sắp đến, mấu chốt này bên trên, có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. 4. Nội tông đạo tràng đen nghị đệ tử nội tông, đứng đầy toàn bộ đạo tràng. Tại đạo tràng kia Sơn Đông nội tông trưởng lão ngoài điện, càng là kín người hết chỗ. Nội tông đệ tử, các trưởng lão, tất cả đều biểu lộ khẩn trương hướng trong điện nhìn quanh. Lạc Trường Thanh cũng đứng ở ngoài điện. Trong đại điện, bầu không khí ngưng kết. Phía trên chủ tọa, ngồi ngay thẳng Nguyên Diệp tông chủ, cùng Đạm Đài nửa đế, phải cúi đầu, ngồi một loạt trên trăm vị, phía miểu tiên tông đỉnh cấp cao tầng, đều là chấn tông thánh lão thánh giả cấp bậc, ngay cả nội tông thập điện thủ tịch cũng không có tư cách đi vào. Mà trái khuynh tay, vị trí thứ bốn, thì ngồi ngay thẳng bốn tên đạo cốt tiên phong sứ giả, cùng bốn vị sứ giả tùy hành mà đến trên trăm vị thánh giả bọn hắn làm sao lúc này đến đây. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, ánh mắt trọng điểm tại cái kia bốn vị sứ giả trên thân dừng lại. Nghe người bên ngoài khe khẽ bàn luận đã biết được, cái kia bốn vị sứ giả, theo thứ tự là Tứ Thuật Tiên Tông, Cổ Nguyệt Tiên Tông, Chu Ma Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông bốn vị, Tứ Thuật tổng điện chủ, Ngũ Đại Tiên Tông liên hợp tổ chức hai trận thị hội người đến, chính là trong đó Tứ Tông. Những người này không đi tứ thuật tiên tông chuẩn bị chiến đấu thịnh hội, làm sao chuyên chạy tới phiếu miểu tiên tông? Lạc Trường Thanh ý thức được, kẻ đến không thiện. Ngay sau đó, tứ thuật tiên tông tứ thuật tổng điện chủ, ánh mắt trôi hướng đạm đài nữ đế, ha ha cười lạnh, nữ đế, ngươi bị thần tông giáng tội, giáng chức hạ tiên tông, còn có dũng khi sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Nghe nói ngươi muốn giúp phiếu miểu tiên tông tham gia tứ thuật thịnh điện, ha ha, bổn điện chủ khuyên ngươi thân thể quan trọng, hay là trước chú ý tốt chính mình mới đi, chớ xen vào việc của người khác. Nghe nói lời ấy, Lạc Trường Thanh lập tức tinh ngô băng lãnh xuống tới. Lạc Trường Thanh trực tiếp gong ra thì nói, cao giọng đạo. Phúc Lão, đây là ở đâu ra chó dại, dám dùng loại giọng điệu này cùng sư phụ nói chuyện. Đạm đài nữ đế thân phận siêu nhiên, liên nguyên diệp tông chủ đối với nàng đều khách khí. Người kia ở trước mặt đối với sư phụ vô lễ, hả có thể nhịn được? Nghe vậy, toàn trường tu sĩ đều kinh ngạc. Ngay cả phiếu Miểu Tiên Tông người một nhà giật này mình. Trong điện nhân vật, từng cái ngồi ở vị trí cao, lạc trường thanh một cái đệ tử nho nhỏ không nhưng khi chúng ngồi nào, thế mà nhục mạ tứ thuật Tiên Tông, tứ thuật tổng điện chủ. Phúc chúng mặt trầm như nước, truyền nói, người này tên là Đỗ Lưu Vân, là tứ thuật Tiên Tông tứ thuật tổng điện chủ. Đồng thời, hắn cũng là Nam Hải Thần Tông, tứ thuật cản Khôn Điện tổng điện chủ Đỗ Vạn Sơn chất nhi. Đỗ Vạn Sơn là tiểu thư đối thủ một mất một còn, cũng là hắn Vu Hoan tiểu thư, lệnh tiểu thư bị phạt bị giáng chức. Đỗ Lưu Vân hỉ vào thúc thúc hắn Đỗ Vạn Sơn uy danh, tại Nam Hải đạo vực làm mưa làm gió, không ai dám trêu chọc. Bất quá căn cứ bi chuyển, Đỗ Lưu Vân rất có thể là Đỗ Vạn Sơn con riêng. Lạc Trường thanh tinh mâu càng thêm băng lãnh, nguyên lai là sư phụ cửu nhân con riêng. Chết không được lớn lối như thế, cũng biết sư phụ có bệnh tại thân. Trong điện, tứ thuật Tiên Tông tu sĩ tức giận, lớn mật, làm càn Đỗ Lưu Vân càng là một đạo ánh mắt tràn đầy sát ý, bắn về phía lạc trưởng thành, lạnh giọng nói: Hoàng khẩu tiểu nhi, dám can đảm lục mạ bổn điện chủ. Chúng thánh giả, đem kẻ này chém đầu gian chúng. Chúng tứ thuật tiên tông thánh giả, phẫn nộ đứng dậy. Ngoài điện phía ốm tiên tông các tu sĩ, rất là kinh hoàng hắn là bản đế độ nhi. Đại đài nữ đế đôi mắt đẹp kết xương, mắt quét đông đảo thánh giả cưng giả, ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, bản đế để mạng hắn vẫn tại chỗ. Bản đế mặc dù từ tiên đạo tứ trọng rơi xuống nhất trọng, nhưng diệt các ngươi những ngày này đạo cảnh sâu kiến, hay là dư xài. Nói xong, tiên đạo nhất trọng khí tức quét sạch toàn điện. Tứ thuật Tiên Tông Thánh Giả bọn họ bao phủ lửa đế khí tức khủng bố bên trong, lập tức câm như hến. Ngay cả Đỗ Lưu Vân đều chỉ có thể cố nén lửa giận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn, bất quá là tiên đạo cảnh cường giả mà thôi, tại tiên đạo cảnh nữ đế trước mặt, cái kia thật là nói rất liền liền. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, nguyên lai sư phụ từng là tiên đạo tứ trọng đại năng, xem ra nàng bị từ thần tông giáng trước bên dưới lúc, cũng bị đánh rất cảnh giới. Đỗ Lưu Vân chỉ vào Lạc Trường Thanh nói hắn dám nhục mạ bổn điện chủ, hắn đạm đại nữ đế đối sự lạnh nhạt nhìn chăm chú Đỗ Lưu Vân ngay cả thúc thúc của ngươi tại bản đế trước mặt đều muốn thu liệm ba phần, ngươi cũng xứng tại bản đế trước mặt sửa anh ỏi, bảo ngươi cho dại có lỗi. ngươi Đỗ Lưu vân khí toàn thân phát run, lại bức bách tại nữ đế uy nghiêm, không dám phát tác Đỗ Lưu vân, đừng muốn sửa anh ỏi, tới ý gì? Nói thẳng. Đỗ Lưu vân nhịn một ngụm hỏa khí, nghiến răng nghiến lợi lấy cười lạnh, ha ha, cũng không có gì, chính là tới thông báo một tiếng. Năm nay tứ thuật thịnh điện, các ngươi phiếu miểu tiên tông không cần tham gia, mà lại về sau cũng không có tư cách tới. Cái gì? đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp run lên, phiếu miễu tiên tông các tu sĩ biểu lộ tuyệt vọng. Lạc Trường thành càng là lựa chọn mọc thanh mũi. Thật vất vả mới luyện thành Tiên Hoa hoàn thể tồn đan, có thể làm cho sư phụ có đầy đủ dương thọ, đi tứ thuật phách mại hành mua sắm thánh thảo chữa bệnh. Nhưng bây giờ, bốn cái tiên tông vậy mà nhìn chằm chằm tìm tới cửa, tuyên bố như vậy quyết định. Ngay cả sư phụ sau cùng một tia sinh cơ đều bị bóp cắt, chẳng phải là muốn đem sư phụ ép lên tuyệt lộ. Trong điện, Nguyên Diệp tông chủ giận dữ đứng dậy, các ngươi có tư cách gì quyết định như vậy? Đỗ Lưu Vân cười ha ha, dựa theo quy củ, chỉ cần vượt qua nhiều hơn phân nửa tiên tông bỏ phiếu, liền có thể bãi miễn một phương tiên tông tư cách dự thi. Cái này là chúng ta bốn người Tiên Tông cộng đồng thương nghị quyết định. Nguyên Diệp Tông chủ nghe vậy, như bị dành thời gian linh hồn bình thường, chán nản tọa hạ Đỗ Lưu Vân cười gần nói, "Nguyên Diệp Tông chủ, đây cũng là vì các ngươi tốt. Chỉ có tại tứ thuật thịnh điện cầm tới ba vị trí đầu, mới có tư cách chia cắt Nam Hải đạo vực, cấp cao nhất dự điện, vật liệu luyện khí khoáng mạch chờ chút tài nguyên chúng ta bốn người Tiên Tông đều cầm tới qua, mà các ngươi phiếu Miểu Tiên Tông đâu? Cầm tới qua một lần sao? Đừng nói người thứ ba, cái kia tiên thứ tư các ngươi cầm tới qua. Ha ha, ngươi phía Miểu Tiên Tông đều nghèo thành cái gì tính tình, còn có tài nguyên bổ dưỡng tứ thuật cường giả?" Còn có mặt mũi đi tham gia tứ thuật đánh cờ. Bốn điện chủ khuyên các ngươi, các ngươi điểm này tứ thuật tạo nghệ, cũng đừng đi tứ thuật tình điện, tại toàn Nam Hải đạo vực mất mặt xấu hổ. Nguyên Diệp tông chủ khí hai tay run rẩy. Phiếu Miểu Tiên tông điện bên trong chấn tông Thánh Lao, Thánh giả bọn họ, cũng đều thần sắc cô đơn đỗ lưu vân mặc dù hình dung rất khoa trường, nhưng phiếu Miểu Tiên tông trước mắt huấn cảnh cũng hoàn toàn chính xác không có tốt đi nơi nào. Lấy không được ba vị trí đầu, không có khả năng chia cắt đỉnh cấp tài nguyên, chính là sẽ bị người xem thường, cũng sẽ càng ngày càng nghèo. Lạc Trường thanh truyền âm thầm nghĩ, Phúc lao, bọn hắn thật có thể làm như vậy. Phúc Trung truyền âm, ngữ khí thịnh nộ. Đỗ Lưu Vân nói lý do căn bản không trọng yếu, hắn chính là mượn cớ làm khó dễ chúng ta. Một trăm năm trước, tiểu thư bị Đỗ Vạn Sơn háng hại, bị giáng chức rơi xuống Nam Hải đạo vực. Mặt khác bốn cái Tiên Tông vì định bỡ Đỗ Vạn Sơn, không có một phương chịu tiếp nhận tiểu thư, chỉ có phiếu mỉa Tiên Tông tại tiểu thư thung lũng nhất thời điểm đứng dậy tiếp nhận tiểu thư. Cái kia Đỗ Vạn Sơn càng là bàn tiếng, phiếu mỉa Tiên Tông dám tiếp nhận tiểu thư, chính là cùng hắn Đỗ Vạn Sơn núi nghịch, muốn để phiếu mỉa Tiên Tông bỏ ra thê thảm đau lớn đại giới. Hắn chính là trả thù chúng ta tới. Lạc Trường Thanh có chút gật đầu, Đỗ Lưu Vân biết sư phụ có bệnh không? Dạ nhưng không có khả năng cụ thể biết lúc nào sẽ chết bệnh đố Lưu Vân cũng không biết sư phụ muốn đi mua sắm thánh thảo bọn hắn lần này tới là vì trả thủ phiếu miểu Thiên Tông đoạn tuyệt phiếu miểu Thiên Tông sinh lộ tiểu thư kỳ thật một mực đối với phiếu miểu Thiên Tông tâm hoài cảm kích lần này cần tự mình tham gia tứ thuật thịnh điện một là mua sắm thánh thảo hai cũng là vì báo ân. lạc trường thanh trong lòng hơi trầm ngâm chợt hướng trong điện âu quyền cao giọng đạo tông chủ quy tắc này rõ ràng là có lôi thủng a chỉ cần bỏ phiếu liền có thể hủy bỏ một cái Tông tứ thuật thịnh điện tư cách vậy bọn hắn chẳng lẽ có thể làm làm vậy tổ sư gia năm đó ký kết phần hiệp nghị này nhất định là có kèm theo điều khoản ở tiếng nói phủ lạc nguyên diệp tông chủ đột nhiên ngẩng đầu hai mắt sáng lên đúng a trường thanh tiểu nói này bổn tông chủ nghĩ tới hoàn toàn chính xác còn có kèm theo điều khoản tồn tại ta phiếu miểu tiên tông không có khả năng đơn phương mặc cho người định đoạt một bên đỗ lưu vân muốn bị lạc trường thanh giận đi lên một đôi ác độc ánh mắt hướng lạc trường thanh hung ác vào tới nguyên diệp tông chủ quát tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ ở đâu cho bổn tông chủ kiểm tra bài thi tông Đêm năm đó tổ sư ra ký kết điều khoản tìm ra một tên phiếu miểu tiên tông tông thánh lao đứng dậy cung kính nói tông chủ xin chờ trong lát Người này lập tức thả truyền tin làm ra đi, sau đó, truyền tin làm cho trở về, hắn tiếp ở trong tay, Tinh tế Nghiên cứu đằng sau ôn quyển nói, "Khởi bẩm tông chủ." đích thật là có một cái kèm theo điều khoản tồn tại, căn cứ đệ tứ thuật thịnh điện ngũ đại tiên tông hiệp nghị, thứ 29 điều quy định bị bãi miễn tư cách dự thi tiên tông, có thể thông qua trả lời bốn hạng, tứ thuật nan đề, làm cho bãi miễn bỏ phiếu hết hiệu lực. Tứ thuật nan đề cần do đối phương đưa ra, nhưng điều kiện tiên quyết là chính bọn hắn cũng muốn biết nan đề cuối cùng đáp án. "Tốt." Nguyên Diệp chủ cười to, "Đỗ Lưu Vân, ta phiếu Miểu tiên tông hiện tại liền muốn hành xử cái này quy lợi. Đỗ Lưu Vận hung dữ chừng mắt nhìn lạc Trường Thanh, sát mặt khó coi tới cực điểm. Loại này mấy vạn năm trước hiệp nghị, ai sẽ cũng không có việc gì liền đi là xem một chút. Nếu không có lạc Trường Thanh nhắc nhở, chỉ sợ nguyên Diệp Tông chủ đều muốn không nổi. Đỗ Lưu Vân thu hồi ác độc ánh mắt, hướng nguyên Diệp Tông chủ nhìn lại, cắn răng nói: Đi, không biết tốt xấu đúng không? Nhất định phải hiện trường mất mặt. Không phải buồn điện chủ xem thường các ngươi, tứ thuật cường giả là dùng tứ thuật tài nguyên ném ra tới, các ngươi cái này tứ thuật hạng chót rác rưởi tông môn, có thể có bồi dưỡng được cái gì tứ thuật cường giả? Buồn điện chủ liền thả ra đề mục, các ngươi cũng đừng hòng đáp ra cái gì một đề. Chương 51 Ngọc giản thần bí, phá giải nan đề. Chương 51 Ngọc giản thần bí, phá giải nan đề. Nói xong, Đỗ Lưu Vân vung tay ở giữa, từ trong linh giới bay ra bốn dạng sự vật, một viên cực phẩm á thánh đan, một thanh cực phẩm á thanh kiếm, một đạo cực phẩm á thánh cấp phụ lục, một bộ cực phẩm á thánh trận trận đồ. Đỗ Lưu Vân chỉ vào cái kia cực phẩm á thánh đan, đây là cực phẩm á thánh cấp, ba bên luyện thi đan, trong đó một vị chủ dược tên là Âm Dương Hoàn Hồn thảo đồng thời thuốc này còn có thể dùng Âm Thi mộ điệu rêu cùng Âm Sắt độc hồn thảo thay thế. Vấn đề là, nếu dùng cái này hai loại khác chủ dược thay thế, có thể sinh ra như thế nào đan hiệu dị biến, cùng nên như thế nào thay thế? nhất định phải trả lời rõ ràng. Đỗ Lưu Vân thả ra ba cái hộp ngọc, đồng thời mở ra sau khi, hắn nói tới ba vị chủ dược, đều là trưng bày ở bên trong mà phi kiếm kia, chính là cực phẩm án thanh kiếm, tên là Đỗ Lưu Vân một hơi nói ra bốn loại nan đề, sau đó ôm vai cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt bọn điện chủ có thể cảnh cáo các ngươi, cái này bốn cái nan đề, thời hạn một canh giờ, nếu là trả lời không được liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Trong đại điện, An Tĩnh, phếu Miểu Tiên Tông một phương, vô luận là tứ thuật thánh giả, tứ thuật tổng điện chủ, thậm chí là đạm đại nữ đế, đều là sắc mặt biến hóa. Nguyên Diệp tông chủ quan phe mình tu sĩ biểu tình biến hóa trong lòng biết không ổn, lập tức đứng lên, nói ở đây chư vị, ai có thể giải đáp cái này bốn hạng nan đề? Có thể lớn như vậy trong đại sảnh, lại là hoàn toàn tinh mịch, thế mà không có người nào có thể trả lời đi lên. Nguyên Diệp tông chủ hiển nhiên có chút luống cuống, vội vàng truyền âm nói, nữ đế, ngài cũng trả lời không ra. Đạm Đài nữ đế đôi mắt đẹp ảm đạm, truyền âm nói, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đan dược kia, binh khí, trận pháp, phù lục, đều phi thường thiên môn. Đừng nói là gặp qua, bản đế chính là ngay cả nghe đô đầu lần nghe nói, cái này bốn dạng thiên môn bảo vật, cũng không phải Đỗ Lưu Vân có thể có nhất định là xuất từ hắn thần tông thúc thúc đỗ vạn sơn hí hữu đồ cất giữ nghe được nữ đế trả lời như vậy nguyên diệp tông chủ biểu lộ dần dần sụ xuống thời gian không bao giờ đi qua khoảng cách thời hạn còn xuất lại ba khắc đồng hồ trong đại điện vẫn là không người đáp lại đỗ lưu vân cùng với những cái khác ba vị đồng hành mà đến tổng điện chủ trao đổi ánh mắt sau cất tiếng cười to tiếng cười kia nghe vào phiếu miểu tiên tông tứ thuật các tu sĩ trong lô thai, chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết ngoài điện lạc trường thanh đang quan sát cái kia bốn kiện tứ thuật bảo vật từ đỗ lưu vân lấy ra trong nháy mắt hắn ngay tại nhìn cũng âm thầm vận chuyển chân tiên cấp 16 bộ tâm kinh Đến lúc này, Lạc Trường Thanh mặc không lên tiếng, thối lui ra khỏi đám người, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, lặng lẽ đổi lại một thân áo bào đen, đem toàn thân bao phủ ở bên trong bốn. Lại làm một khắc đồng hồ trôi qua, khoảng cách thời hạn còn sót lại 2 phút đồng hồ, Đỗ Lưu Vân trêu tức ánh mắt, bắn về phía Đạm Đài Nữ Đế, "Nữ Đế, ngài không phải muốn tham gia tứ thuật đại điển a, làm sao? Ngay cả cái này bốn cái vấn đề đều trả lời không được. Bọn hắn trả lời không được, ngay cả ngươi cũng không được a." "Ha ha ha, nguyên lai Đạm Đài Nữ Đế bất quá cũng như vậy." Nghe đối phương không chút kiêng kỵ trả phúng, Đạm Đài Nữ Đế ngọc tay run. "Có thể trả lời không được vấn đề" liền không có tư cách phản phúng trở về. Tiếp lấy lại là một khắc đồng hồ trôi qua, khoảng cách thời hạn còn sót lại một khắc cuối cùng Đỗ Lưu Vân đã đứng lên tính trước kỹ cảng, nói xem ra các ngươi là trả lời không được, vậy liền chấm đã. Chúng ta có người có thể trả lời. Đống nhiên, một tiên đệ tử nội tông cầm trong tay một đạo ngọc giản, vọt vào đại điện. Hắn dơ cao lên ngọc giản, hương phấn nói, tông chủ, chúng ta có đáp án, có người đem vật này giao cho nữ đế. Thật. Nguyên Diệp tông chủ đại hỉ, một tay lấy ngọc giản cách không chổ tới Đỗ Lưu Vân tứ phương sứ giả chậm lại ánh mắt, trong miệng một lời, không có khả năng bằng các ngươi nho nhỏ phiếu miểu thiên tông tuyệt đối trả lời không đến nguyên diệp tông chủ tướng ngọc giản đưa cho đạm đài nữ đế nữ đế lấy linh thức giò xét gặp phải sau đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh sợ tiếp lấy nàng cấp tốc bình tĩnh trở lại đỗ lưu vân ngươi ta đồng thời thả ra đáp án đỗ lưu vân kinh dị không thôi quét nữ đế một chút cố lộng huyền hư đến so sánh đáp án nói xong nữ đế đem ngọc giản kích phát bắn ra một màn ánh sáng trên màn sáng kia viết đầy phát sáng văn tự cùng một thời gian đỗ lưu vân cũng tế ra một đạo ngọc giản đồng dạng vô bảy đáp án khi hai người đáp án trên không trung đồng thời xuất hiện một sát na, lớn như vậy nội tông đạo tràng oanh động, sôi trào. Song Phương đáp án, giống nhau như lúc, quả thực là một chữ không kém. Nguyên Diệp tông chủ cung hỉ, Đỗ Lưu Vân, ngươi còn có lời gì nói? Đỗ Lưu Vân ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào nữ đế thả ra đáp án, hắn làm sao đều muốn không rõ, vì cái gì còn có người có thể giải đáp như thế thiên môn bốn cái vấn đề đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp sắc bén, liếc nhìn Đỗ Lưu Vân, còn không mang theo người của ngươi, lan ra ngoài. Tứ đại tiên tông các cao tầng, ngượng xấu hổ vô cùng, khí thế hùng hổ chạy tới đập phá quán, kết quả lại chỉ có thể xám xịt ôm đầu lăn đi. Bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Đỗ Lưu Vân Tức Hồn Hẹn, "Tốt tốt tốt, các ngươi có loại, món nợ này buồn điện chủ nhớ kỹ. Chúng ta đi." Đỗ Lưu Vân vội vàng thả câu nói thoại, tìm cho mình cái bậc thang, mang theo mặt khắc Tam Đại Tiên Tông cao tầng, đỏ mặt hỏa tốc thoát đi hiện trường. "Mất mặt ta. Bọn hắn là ngay cả một khắc đồng hồ đều không muốn chờ lâu đi xuống. "Phiếu Miểu Tiên Tông, cử tông chúc mừng." Một trận nguy cơ, giải quyết dễ dàng đạm đại nửa đế cũng nhẹ nhàng tựa ra, rốt cục Liêu Ám Hoa Minh. Nguyên Diệp Tông chủ cao hứng phi thường, hỏi cái kia đưa tới ngọc giản đệ tử, là ai đưa tới ngọc giản, mau mau mời đến gặp nhau đệ tử kia lại ấp úng, cái này đệ tử cũng không biết. vừa mới đệ tử tại phía ngoài nhất xem náo nhiệt, đung nhiên có cái người thần bí mặc hắc bào xuất hiện, để đệ tử đem ngọc giản giao cho đạm đài nữ đế, nói bên trong có đáp án. sau đó thì sao? nguyên diệp tông chủ vội vàng truy vấn đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp lóe lên, vội vàng nói người kia từ đâu mà đến, hướng đi đâu, lại là loại cảnh giới nào tu vi? đệ tử kia nghẹn đỏ mặt, cái này đệ tử vội vã đưa đáp án, cầm tới ngọc giản liền trước tiên chạy vào, xin mời tông chủ nữ đế thứ tội, đệ tử quá sơ ý. nguyên diệp tông chủ cùng nữ đế liếc nhau, thở dài, nguyên diệp tông chủ nói xem ra đối phương có lẽ là bản tiên tông một vị nào đó ẩn thế mai danh cao nhân tiền bối lão nhân gia ông ta không muốn lộ diện nữ đế mặc dù tiết bối nhưng cũng chỉ có thể gật đầu như vị tiền bối kia không muốn bại lộ thân phận chúng ta chính là đuổi theo sợ cũng không có kết quả nguyên diệp tông chủ cùng nữ đế hai người đồng thời đạp hư tẩu ra đại điện cũng hướng lên bầu trời ô quyền. hai người đồng thanh nói đa tạ tiền bối chỉ điểm làm gốc tiên tông hóa giải tai nạn nói xong nguyên diệp tông chủ vung tay lên nói nhanh chóng khởi hành tiến về tứ thuật tiên tông tứ thuật đệ tử đàng long đệ tử bên trên linh chu Đỗ Lưu Vân có thể làm ra một tay như thế, không biết còn có thể dựng dựng ra cái gì mới âm lưu đến để tránh đêm dài lắm ngọng. Nguyên Diệp Tông chủ một khắc không dám chế ngại, lập tức dẫn người đạp vào Linh Chu, ngựa không dừng vọ chạy tới tứ thuật tiên tông. Lạc Trương Thanh, tự nhiên cũng theo sư phụ của mình, cùng nhau đi tới. Trên Linh Chu, Nguyên Diệp Tông chủ ngưng trọng không gì sánh được, ánh mắt đảo qua tứ thuật đệ tử, đàng lòng các đệ tử, này vừa đi tứ thuật tiên tông, đem tốn thời gian ba tháng. Thêm lời thừa thãi, bổn tông chủ liền không nói, các ngươi cũng tận mắt thấy, hiểu hơn cầm tới xếp hạng tốt là trọng yếu cỡ nào. Như lần này lấy thêm không đến thành tích tốt. Không được chia đỉnh cấp tài nguyên, đều không cần Đỗ Lưu Vân lần sau đến làm khó dễ, chính chúng ta đều muốn không tiếp tục kiên trì được. Chúng đệ tử, bế quan, ôn tập tứ thuận học thức, cùng công pháp. Lần này, ta Phiếu Miểu Tiên Tông nhất định phải biết hổ Thẹn sau đó Dũng, không có khả năng lại mặc người ước hiếp. Đệ tử tuân mệnh. Trải qua lần này nguy cơ, Phiếu Miểu Tiên Tông các đệ tử, cảm xúc không gì sánh được tăng vọt. Nguy cơ là hóa giải, nhưng người người trong lòng đều kìm nén một ngụm đất khí. Chỗ tối, Lạc Trường Thanh mỉm cười, trong tinh mâu lóe ra ánh sáng tự tin. Mà cách đó không xa, một thanh tuyển chính thâm trầm nhìn chầm chầm Lạc Trường Thanh thanh âm, tự mình lẩm bẩm bản thánh nữ đã tấn cấp cung hồn đại viên mãn lạc trường thanh chờ ta một thanh tuyển cầm tới đằng long chi chiến khôi thủ bãi nhập nam hải thần tông sau ngươi xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi 4, 3 tháng như thời gian qua nhanh theo một vị nội tông trưởng lao báo cáo kinh động đến phía miểu tiên tông linh chu toàn thuyền đệ tử tứ thuật tiên tông đến tứ thuật thiên tiêu đằng long cấp thiên tiêu nho nhau, nhau xông ra giàn phòng lạc trường thanh cũng rời phòng hướng mũi tàu đi đến ngược lại muốn xem xem cái kia trong truyền thuyết tứ thuật tiên tông là bực nào quy mô khi tất cả đệ tử đều đi vào núi tàu nhìn quan lúc một màn trước mắt làm bọn hắn cảm nhận được thật sâu rung động cùng phía miểu tiên tông cái kia nằm như thương long bình thường mở miệng dãy núi khác biệt đập vào mi mắt tứ thuật tiên tông là một mảnh tựa như ảo mộng, nhân gian tiên cảnh từng mảnh từng mảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên rộng lớn dãy núi bị đầy mắt hoa hồng liêu thúi lấp đầy từng đầu thác nước màu bạc từ trên trời giáng xuống phảng phất giống như cựu tiêu ngân hà thất lạc thế gian phía trên không dãy núi tiên vân lượn lờ từ hạ đầy trời mà nhân gian tiên cảnh bình thường tông môn lối vào một tòa thông thiên cự địa đập vào mí mắt tứ thuật tiên tông nam hải nổ tôn thánh địa phía dưới chấp trường thương linh lạc trường thanh tinh mâu vừa thu lại thật là cuồn vong Tứ thuật Tiên Tông trước sân môn, cái kia trên cự bệ văn tự, hoàn toàn chính xác 10 phần ba khí. Cái kia hai hàng văn tự, tản ra quần quần cảm giác các bách, làm cho phiếu miểu Tiên Tông tiên Kiêu các đệ tử, thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Nguyên Diệp tông chủ cảm khái nói, tứ thuật Tiên Tông, hoàn toàn chính xác có tư cách cuồng vọng như vậy. Ai, mà chúng ta phiếu miểu Tiên Tông xây tông mượn, lại tứ thuật tàn lụi, đã ở Đông Châu đạo vực ngũ đại Tiên Tông, hạng chót 800005. Cũng liền mang theo, ngay cả bản Tiên Tông thực lực tổng hợp, cũng biến thành hạng chót. Sau đó, Linh Chu chậm chậm lái vào Tứ thuật Tiên Sơn dãy núi. Khi phiếu miểu Tiên Tông Linh Chu vượt qua sơn môn kia cự bịa trong nháy mắt. Một cỗ so phiếu miểu tiên tông, càng thêm nồng đậm gấp 5 lần kinh người linh khí, đập vào mặt. Phiếu miểu tiên tông các đệ tử đều hít vào khí lạnh, rung động đến tột đỉnh, đồng dạng đều là tiên cấp tông môn, tứ thuật tiên tông linh khí lại so phiếu miểu tiên tông, nồng đậm gấp 5 lần. Giờ phút này, Lạc Trường Thanh bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này, rốt cục bản thân cảm nhận được cùng tứ thuật tiên tông trên lệch thật lớn đợi linh chu tiếp tục tiến lên 3000 dặm, liền đã tới tứ thuật tiên tông ngoại tông cửa vào. Lạc Trường Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại tông cửa vào lại bao phủ không xuống 10. Không không không trước linh chu, giống như mây đen che trời. Lạc Trường Thanh Kỳ nói: Tông chủ, không phải chỉ có ngũ đại tiên tông tham dự Song Sẽ à? Vì sao lại có nhiều như vậy linh chu tề tụ nơi này? Nguyên Diệp Tông chủ nói: Song Sẽ gặp 30 năm một lần tổ chức, lực ảnh hưởng hành động Nam Hải đạo vực. Các ngươi nhìn thấy những linh chu kia, đều là Nam Hải đạo vực vô số thiên cấp tông môn, cùng tu tiên quốc gia, tu tiên gia tộc. Những thế lực này lấy con số trên trời linh thạch, từ tứ thuật tiên tông trong tay mua xuống quyền phát sóng trực tiếp. Cũng tại Song ngày họp ở giữa, dùng không gian pháp bảo ghi chép tranh tài quá trình, đồng tiến đi toàn Nam Hải đạo vực đồng bộ phát sóng trực tiếp. Tứ thuật Tiên Tông chỉ dựa vào bán ra quyền phát sóng trực tiếp lợi nhuận, liền bù đắp được chúng ta phiếu miểu Tiên Tông 30 năm lợi nhuận tổng cộng. Các đệ tử trẻ tuổi, một mảnh xôn sao, không ngừng hâm mộ. Lạc Trường Thanh ý thức được đây là một bút khủng bố ích lợi, chỉ tính tiên cấp tông môn số lượng lời nói, thứ nhất đếm ngược phiếu miểu Tiên Tông liền trưởng quản Tam bách Tiên Tông. Mà đổi thành bên ngoài tứ đại Tiên Tông quản hạt tiên cấp tông môn, cộng lại sợ là vượt qua 2000 số lượng. Lạc Trường Thanh hỏi: "Tông chủ, như thế nào mới có thể cầm xuống xong xẻ phía chủ sự của lợi? Như phiếu miểu Tiên Tông cầm tới lần tiếp theo tổ chức quyền, chẳng phải là phát đạn?" Nguyên Diệp Tông chủ thở dài, chỉ có hái được tứ thuật khôi thủ tiên tông mới có tư cách tổ chức lần tiếp theo xong sẽ thì ra là thế đạm đài nữ đế tự tin nói tông chủ xin yên tâm bản đế mặc dù không dám khoe khoang khoác lác hảo đoạt tứ thuật thứ nhất nhưng bản đế có tự tin cầm xuống người thứ ba nhất định có thể sửa ta phiếu miểu tiên tông vận mệnh nữ đế lời nói mang cho tông chủ trưởng lão các thiên kiêu lớn lao ủng hộ tứ thuật thịnh điển bài vị ba vị trí đầu tông môn là có thể chia cắt đông châu đạo vực cấp cao nhất tài nguyên nguyên diệp tông chủ hướng đạm đài nữ đế ông quyền nói bổn tông chủ đại biểu tiên tông cảm tạ nữ đế bốn tứ thuật tiên tông ngoại tông thiên phong nơi đây là phiếu miểu tiên tông tứ thuật thịnh điện trong lúc đó lâm thời chỗ ở lăng thiên trong điện đạm đài nữ đế vẻ mặt nghiêm túc đỗ lưu vân mặc dù chán ghét nhưng hắn tứ thuật tạo nghệ không thể khinh thị hắn cùng bản đế một dạng cùng là đê giai thánh đan sư thánh khí sư thánh phụ sư thánh trận sư nhưng hắn nắm giữ đại lượng tứ thuật tiên tông tứ thuật điện tịch bản đế cùng hắn đánh cờ phần thắng không lớn cho nên trường thanh đạm đài nữ đế tràn ngập mong đợi nhìn về phía lạc trường thanh ta phiếu mỉa tiên tông có thể hay không đưa thân tiền tam cưỡng mẫu chốt muốn nhìn các ngươi đệ tử cấp đánh cờ nguyên diệp tông chủ gật đầu nữ trọng tâm trường nói Thông môn tứ thuật xếp hạng, làm đệ tử cấp đánh cờ tổng điểm, tăng thêm cao tầng cấp đánh cờ tổng điểm chi cùng. Trường Thanh, ngươi là bản tiên tông duy nhất tập được tám quyển tâm kinh thiên tài, chỉ có thể bằng ngươi tận lực truy hồi điểm tích lũy. Ngươi phản truy điểm tích lũy càng nhiều, chúng ta tiên tông xếp hạng liền càng đến gần trước. Bổn tông chủ chờ mong là cầm xuống tổng điểm người thứ ba. Bổn tông chủ cùng sư phụ ngươi đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi nhất định phải tranh khí. Nguyên Diệp tông chủ tràn đầy lòng tin. Lúc này không giống ngày xưa, Nguyên Diệp tông chủ mời đến đài đế chấn, lại thêm Thanh, đây là phiếu miểu tiên tông có hy vọng nhất một lần. Lạc Trường Thanh hứng hở điện nói, sư phụ yên tâm, có đệ tử tại, đoạt giải nhất, kỳ thật vấn đề không lớn. Nguyên Diệp Tông chủ cùng đạm đài nữ đế liếc nhau, chợt cảm thấy im lặng. Nguyên Diệp Tông chủ bất đắc dĩ, Trường Thanh, đệ tử cấp đánh cờ, chính là do các ngươi 16 con cộng đồng tham gia, ngươi sức một mình làm sao có thể thôi? Ngươi cũng đừng phát lác. Ngày mai chính là tứ thuật thịnh điện khai mạc thức, các ngươi 16 tên tứ thuật thiên tiêu nắm chặt thời gian ôn tập, lấy tốt nhất trạng thái tham gia ngày mai đệ tử cấp đánh cờ. Đều đi thôi. Lạc Trường Thanh cười cười, không nhiều giải thích đệ tử tuấn mệnh, mười tên tứ thuật thiên tiêu tăng thêm Lạc Trường Thanh đứng dậy cáo lui lợi các đệ tử rời đi. Nguyên Diệp Tông chủ cùng đạm đài nữ đế đồng thời đứng dậy. Nguyên Diệp Tông chủ nói: nữ đế, tứ thuật hội đấu giá sắp bắt đầu. Bổn tông chủ còn muốn lại xác định một lần, ngài muốn luyện chế thánh đan, phải chăng cùng trời hoa chuẩn thể tôn đan một dạng, cũng vì thất truyền đang ăn dược. Đạm đài nữ đế nói: tông chủ xin yên tâm, bản đế muốn luyện chế thánh đan, cũng không phải là thất truyền đan dược, bản đế có rất lớn lòng tin, có thể tại cao tầng cấp đánh cờ bên trong tại chỗ luyện thành. Nguyên Diệp Tông chủ thoải mái cười to, nếu như thế, bổn tông chủ liền yên tâm. Bổn tông chủ tối nay vô luận bỏ ra loại nào đại giới, cũng phải giúp nữ đế đập xuống thánh thảo chương 52 hiếm thấy thánh bảo. Chương 52 hiếm thấy thánh bảo. Lăng Thiên Phong, Thiên Tiêu Lâu Các. Trong phòng, Lạc Trường Thanh Như có điều suy nghĩ, cái này tứ thuật tiên tông là Đỗ Lưu Vân địa bản. Mà cái kia Đỗ Lưu Vân cha hoàng Đỗ và sơn, hãm hại sư phụ. Sư phụ cửu nhân, tự nhiên chính là ta Lạc Trường Thanh cửu nhân. Ha ha, Đỗ Lưu Vân, ngươi tốt nhất tứ thuật trên thịnh điện đừng rơi vào trong tay ta. Lạc Trường Thanh ý thức được, sư phụ của mình còn có rất nhiều bí mật, nhưng nếu sư phụ không chủ động đề cập, nhất định có lời khó nói. Việc cấp bách là tìm được trước bên dưới 8 quyển pháp kinh, cũng đem nó tấn cấp làm chân tiên cấp, 16 quyển. Chất, Lạc Trường Thanh lấy ra một phần, do Tứ thuật Tiên Tông phân phát địa đồ Ngọc Giản. Trong Ngọc Giản chỉ có Tứ thuật Tiên Tông ngoại tông địa đồ, còn lại khu vực đều là cấm khu, không được bước vào. Lạc Trường Thanh tại trên địa đồ tìm được 10 vạn năm trước, Tứ thuật Tiên Tông tổ sư ra truyền đạo Thiên Linh đạo tràng di tích, cùng chân tảng Tứ thuật điện tịch thiên linh các di tích, mặc dù hai chỗ này đã bị vứt bỏ, nhưng quá mức tới gần nội tông, không dễ lăn lộn đi vào. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi ngày mai Tứ thuật thịnh điện khai mạc. Một cái kế hoạch điên cuồng tại Lạc Trường Thanh trong lòng dã man sinh sôi bốn. Tứ thuật thịnh điện khai mạc, sẽ hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt, đến lúc đó ngoại tông trưởng lão các đệ tử cũng sẽ đi hiện trường quan sát. Cái kia, chính là Lạc Trường Thanh tối sông di tích thời cơ tốt nhất tối nay, đi trước một chuyến tứ thuật hội đấu giá đi. Có thể, Lạc Trường Thanh làm khó 30 năm một lần tứ thuật hội đấu giá, chưa từng có trọng thể. Nguyên Diệp tông chủ và sư phụ cũng nhất định sẽ đi, như bị bọn hắn gặp được, phát hiện ta không có ngoan, ngoan ôn tập tứ thuật, liền phiền thoái. Lúc này, Nguyệt Nhi tiếng nói bỗng nhiên bay ra, "Lạc tiểu tử ngươi sợ cái gì, tiểu trang trả trộn vào đến liền là" trong ba tháng này nàng lại ăn không ít linh thạch bây giờ đã từ nhất giai cửu trọng tấn thăng nhị giai nhất trọng lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ ta mới cung hồn tam trọng hội đấu giá đại năng tụ tập chỉ cần một chút liền xem thấu thân phận ta hư thực tiêu trang giả dạng không dùng được nguyệt nhi cười đùa nói đần chết ngươi tính toán có ta nguyệt nhi hỗ trợ ai có thể xem thấu ngươi nói xong lạc trường thanh chợt thấy một cỗ kinh người lực lượng thần hồn đem toàn thân mình bão phủ thần hồn chi lực kia khủng bố tuyệt luân đem lạc trường thanh phong tỏa không kẽ hở nguyệt nhi nói ta lấy lực lượng thần hồn đưa ngươi phong ấn đứng lên ta như nguyện ý người khác mới có thể xem thấu ngươi cảnh giới ta nếu không nguyện, đừng nói sư phụ ngươi, chính là chân tiền tới, cũng làm theo nhìn không tấu được ngươi. lạc trường thanh mừng rỡ, ha ha, nguyệt nhi ngươi có thể giúp ta đại ân. nguyệt nhi nói đáng tiếc, nguyệt nhi chỉ là nhị giai, chỉ có thể đem lực lượng thần hồn bám vào tại ngươi bên ngoài thân, nếu không, liền bao phủ ngươi vừa tròn trăm giảm, thiên lý, vạn giảm đều không nói chơi. lạc tiểu tử biết ta lợi hại đi, còn không tranh thủ thời gian cho ta kiếm lấy linh thạch. lạc trường thanh cười nói, nhất định, bốn, tứ thuật hội đấu giá. khi một bộ váy trắng, mặt mang lụa trắng đạm đài nữ đế, giống như thoát trần tiền tử trang phục lộng lây biểu diện lúc, hội trường ngoài cửa. Lập tức quanh động. Trừ Tứ thuật Tiên Tông bên ngoài, đến đây đi gặp Khổ Nguyệt Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Chu Ma Tiên Tông tông chủ, Tứ thuật thánh giả bọn họ, nhao nhao đến đây bài kiến. Càng có đến đây quan sát tình hội, thiên mạch cảnh, thiên đạo cảnh tán tu các đại năng, cũng đem nữ đế vây quanh ở trong đó bài kiến đạm đại nữ đế, nhớ mang máng trăm năm trước, tại thần tông nhìn thoáng qua, nữ đế chi tư, liền in dấu thật sâu khắc ở bổn tông chủ trong tâm. Nghe nói nữ đế chính là Đan Thánh, Khí Thánh, Phù Thánh, trận thánh tập trung vào một thân, bất tài tán tu Đan Thánh, mộ danh đến đây thấy tôn dùng, có thể luyện ra thánh đan thánh đan sư, có khác tôn sừng, là Đan Thánh. Nếu có thể luyện ra Á Tiên Đan, Á Tiên Đan sư thì được tôn xưng là Đan Tiên, Khí, Phủ, trận Tam thuật lĩnh vực, cũng như vậy. Giờ phút này, thân là hiện trường duy nhất tiên đạo cảnh đại năng, Đạm Đài Nữ Đế đặc biệt chú mục, cao quý không gì sánh được, thủ vạn chúng truy phụng. Lạc Đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Trừ tứ thuật Tiên Tông Đô Lưu Vân, ai dám không cho Đạm Đài Nữ Đế ba phần chút tình bọn các vị đạo hữu không cần khách khí, chúng ta vào sân đi. Đạm Đài Nữ Đế không màng danh lợi tính cách, không thích náo nhiệt, phiêu nhiên mà đi. Hậu Phương, Tiên Tông đại năng, tán tu các đại năng, chúng tinh phụ nguyện. Nguyên Diệp Tông chủ thức thời đi theo Nữ Đế sau lưng, hắn biết rõ người khác không phải cho hắn mở miệng Tiên Tông mặt mũi, mà là cho Nữ Đế mặt mũi. Tới cửa ra vào lúc, đang có một người đứng chắp tay, cười lạnh liên tục. Thinh Linh chính là Đỗ Lưu Vân. Đại đại Nữ Đế mày liễu nhíu chặt, đôi mắt đẹp băng lãnh xuống tới Đỗ Lưu Vân cười lạnh. Đại đại Nữ Đế, không nghĩ tới các ngươi mở miệng Tiên Tông, thật là có mặt tới tham gia tứ thuật thỉnh điện. Đây là nghèo đói, chạy hội đấu giá tới mua luyện đan, luyện khí, tài liệu. Bùn Điện Chủ còn công khai nói cho ngươi, tối nay tứ thuật hội đấu giá, bản tọa nếu để cho ngươi mua đi một sợi lông bản tọa liền theo họ ngươi đạm đài nữ đế lạnh nhạt nói, chó dại, ngươi cũng xứng theo bản đế họ. Nói xong, không nhìn thẳng Đỗ Lưu Vân, phiêu nhiên ra trận Đỗ Lưu Vân khí giận sôi lên. Chó dại, toàn trường đại năng ngạc nhiên, nhưng gặp Đỗ Lưu Vân cùng đạm đài nữ đế đối địch, cũng đều không tự chủ, cùng nữ đế giữ vững mấy phần khoảng cách đạm đài nữ đế bọn hắn treo trò không nổi, có thể Đỗ Lưu Vân, bọn hắn càng không thể chơi vào. Ai cũng biết, Đỗ Lưu Vân thúc thúc là Nam Hải Thần Tông tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ Đỗ Vạn Sơn, thân phận chân thật càng là Đỗ Vạn Sơn con riêng. Các loại các đại lão đều ra trận sau, một bộ áo bào đen, đeo mặt nạ màu đen lặc trưởng thành. Mấy tử trong bóng tối đi ra những lao ra kia, nhìn ta sư phụ ánh mắt, đều muốn toát ra thủy nhi tới. Bất quá, sư phụ ta vẹn vẹn một thân ảnh, liền diễm áp của vương, chính là nhân gian tuyệt mỹ. Cũng không biết sư phụ ta, dưới khăn che mặt dung nhan, đến tuột cùng đẹp đến loại tình trạng nào. Trận, Lạc Trường Thanh đi vào hội trường. Tứ thuật hội đấu giá, các loại hiếm thấy chân bảo, nhiều như biển. Chẳng những cao tầng đại năng đến đây tham gia, ngay cả ngũ đại tiên tông đệ tử, cùng các lộ tu tiên quốc gia, gia tộc, đang tán tu cũng tới tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Phong bán đấu giá, nhiều đến 360 cái, lại phân làm bên dưới sảnh. Phòng giữa, thiên sảnh ba cái cấp bậc. Trừ thiên sảnh bên ngoài, phía dưới phòng bán đấu giá cửa ra vào đều đang đứng dương bia đem trong sảnh vật phẩm đấu giá liệt biểu, công kỳ tại chúng. Lạc Trường Thanh tận mắt thấy sư phụ cùng tông chủ tiến vào duy nhất thiên sảnh. Sau đó, Lạc Trường Thanh tại số 10 bên dưới sảnh dương trên tấm địa, tìm được cá bảo giai hòa trùng. Lần này cửa phòng miệng, đứng đấy một tên cầm trong tay giấy bút lão giả, chấm giọng nói, muốn vào bên dưới sảnh, cần đăng ký tính danh, cũng nghiêm Nhập xuống sảnh bậc cửa là một triệu linh thạch hạ phẩm. Lạc Trường Thanh ánh mắt xuyên qua mặt nạ, nhìn lướt qua ký danh sách, gặp các loại loạn thất bát tao danh tự đều có hiện nhiên đều là dùng tên giả, liên biểu hiện ra 1 triệu linh thạch hạ phẩm, cũng ngụy trang ra giàn mua tiếng nói, hiên viên. Lão giả gật đầu viết, đem một cái viết có hiên viên hai chữ bảng tên, dán tại Lạc Trường Thanh trước ngực, tiến đi. Về phần phải trang dùng tên giả, lão giả căn bản không quan tâm, cũng không quan tâm. Số 10 bên dưới sảnh, kín người hết chỗ. Các lộ thiên tiêu đệ tử chật ních ngồi vào. Lạc Trường Thanh lại tốn hao 100, không không không linh thạch hạ phẩm, mua một gian lầu ba số 10 nhã gian một mình một chỗ. Nhã gian ngoài cửa, đơn độc phối hữu sinh đẹp thị nữ một tên. Ngoài cửa Trên đến thị nữ thanh âm thật thấp, "Khách quý, đấu giá trong lúc đó có bất kỳ cần, tùy thời gõ bản chính là tiểu nô, có thể cung cấp nước trà, xoa bóp cùng vật liệu hối đoái, linh thạch hối đoái các loại phục vụ." Lạc Trường thanh giản mua tiếng nói nói biết, rất nhanh, một tên thân mang tứ thuật tiên tông bảo phục trung niên đấu giá sư, đi tới gian hàng trước bị nhân ngoại tông trưởng lão phụ quyền phụ trách buồn tràng đấu giá. Mặc dù bên dưới sảnh vật phẩm đấu giá, cao nhất chỉ tới bảo giai bảo đan, bảo khí cùng các loại tứ giai vật liệu, nhưng cam đoan đều là tồn thế thưa thớt, ở bên ngoài khó cầu, xin mời các tân khách nô nước tấp nập cạnh tranh. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, trung phẩm Á Bảo khí tu xương kiếm gồm cả nước, phong thổ tính, trung phẩm Á Bảo khí thị trường đồng đều giá là 500000 linh thạch hạ phẩm. Nhưng thu xương kiếm chính là 3000 năm trước, bạn tông một tên thánh lao niên nhẹ lúc sử dụng, giá trị viễn siêu cùng gia phi kiếm, giá khởi đầu là một mấy triệu linh thạch hạ phẩm. Bắt đầu cạnh tranh. Hiện trường các đệ tử kích động. Hoa, thánh lao niên nhẹ lúc dùng phi kiếm, ta muốn. Ta ra 1.2 triệu. Ta ra 1.3 triệu. 1.5 triệu." Tuổi trẻ các tân khách cạnh tranh kịch liệt. Trong nhà gian, Lạc Trường Thanh đối với thu xương kiếm thờ ở danh nhân đã dùng qua phi kiếm, ý nghĩa viện siêu tự thân giá trị, hiện trường các đệ tử trẻ tuổi truy cầu hư vinh, mới tranh nhau cạnh tranh, lạc trường thanh cũng không có hứng thú làm đoan đại đầu, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng âm thầm vận chuyển chân tiên cấp tâm kinh quan sát vật phẩm đấu giá. Tâm kinh trong vận chuyển, hắn trong tinh mâu tự quang lập lè, chỉ một thoáng, cái kia thu xương kiếm tại lạc trường thanh trong mắt, lại như trong suốt bình thường, tự thân chất liệu, thuộc tính, triển lộ không thể nghi ngờ quả nhiên, có tiếng không có miếng mà thôi. Lạc trường thanh lắc đầu, đối với thu xương kiếm triệt để mất đi hứng thú kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là kiện thứ 5 vật phẩm đấu giá kiện thứ 8 sau đó. Từng kiện vật phẩm đấu giá, nối góp chính lên. Lạc Trường Thanh không có chút hứng thú nào, chỉ chờ á bảo giai hỏa trùng Thằng đến kiện thứ 9 vật phẩm đấu giá, bị đưa lên gian hàng số 4. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên ngồi thẳng. Đó là một khối đen kịt thạch thiết có cây đu đủ lớn nhỏ đấu giá sư miệng lưỡi lưu loát, đây là tứ giai thiên ngoại vật thạch, tên là độc tinh huyết thiết, cao nhất có thể luyện chế, hiếm thấy thuần âm, huyền âm thổ tính, cực phẩm bảo khí. Mọi người đều biết, vật liệu luyện khí giá trị thấp hơn thành phẩm pháp bảo, nhưng sắt này khó được. Cực phẩm bảo khí giá trị ngàn vạn, thì sắt này, giá khởi đầu là 5 triệu linh thạch hạ phẩm. Lạc Trường Thanh kích động hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối kia tinh huyền thiết trong tinh mâu tử quang lấp lẻ. tại trong mắt người khác đây chẳng qua là một khối đúc tinh huyền thiết nhưng tại lạc trưởng thành trong mắt lại là nội tạng huyền cơ. tây đu đủ lớn đúc tinh huyền thiết nội bộ thế mà còn bao vây lấy một khối lớn chừng nội đảo giới tử ưu tinh. tại đạm đài nữ đế cho tứ thuật trong điện tịch có ghi chép giới tử ưu tinh chính là bắt giai vật liệu luyện khí cao nhất có thể luyện chế cực phẩm thánh khí mà lại là cùng cố thời gian không gian phật ba loại thuộc tính chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế thánh vật. nhìn thấy vật này trong nháy mắt đó lạc trưởng thành đung nhiên có một cái kế hoạch. Một cái liên quan tới tứ thuật đánh cờ, ký kinh tứ tọa kế hoạch 4. Ha ha, ghế khách quý ở giữa, có tuổi trẻ tân khách chợt cười to ta cái kia nhược Lan tiểu sư muội, đúng lúc là thuần âm, huyền âm cũng hồn, bản công tử muốn tại tứ thuật trên đình điện, tại chỗ luyện chế một thanh cực phẩm bảo khí đưa nàng. Ai hắn sao đều không cho cùng bản công tử đoạt độc tinh huyền thiết, bản công tử gọi Lô Phi. Bản tiên tông tứ thuật càn khôn điện, tổng điện chủ Đỗ Lưu Vân, đã là bản công tử sư phụ, càng là bản công tử ông nội. Bản công tử, ra 5 triệu linh thạch hạ phẩm. Vừa mới nói xong, toàn trường tuổi trẻ tân khách lập tức sững e ngại đứng lên, không dám đấu giá. Ai dám đắc tội Đỗ Lưu Vân cháu trai? Đỗ Phi rất hài lòng, Dương Dương tự đắc nói coi như các ngươi tốt thời. Vậy bản công tử liền ta ra, 6 triệu. Đương nhiên, một đạo gián mua tiếng nói, bay ra khỏi số 10 nhã gian. Chương 53. Ngang ngược càn rỡ, ngu xuẩn như heo. Chương 53 ngang ngược càn rỡ, ngu xuẩn như heo 6 triệu. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc, đồng loạt hướng số 10 nhã gian nhìn lại. Trận trận si sao bàn tán vang lên lại có thể có người dám cùng Đỗ Phi đấu giá. Chẳng lẽ nhã gian kia bên trong người, không biết Đỗ Phi là Đỗ Lưu Vân tổng điện chủ cháu trai? Còn nói nói, hắn không biết Đỗ tổng điện chủ thân phận có bao nhiêu hiển hách khẳng định là không hiểu chuyện nhà quê, nếu không như thế nào dùng tiền bao xuống nhà gian, lớn như vậy số tuổi còn tại bên dưới sảnh lan lột, nhất định là chẳng làm nên trò chống gì lao phí vật. Bình thường chỉ có phòng giữa cùng thiên sảnh khách quý mới có thể bao xuống nhã gian, một là thanh tịnh, hai là ẩn nấp thân phận. Nhưng bên dưới sảnh vật phẩm đầu giá cao nhất cũng chỉ đến cực phẩm bảo dai mà thôi, không có gì tất yếu che giấu tung tích. Bởi vậy ở hiện trường đệ tử trẻ tuổi trong lòng ở chỗ này bao xuống nhà gian, căn bản là không hiểu công việc biểu hiện. Lúc này Đỗ Phi sắc mặt rõ ràng có coi, nói 7 triệu, số 10 nhã gian bay ra giàn mua tiếng nói 8 triệu ta dựa vào, lại còn giáng củng, hiện trường vang lên trận trận kinh hô Đỗ Phi sắc mặt dần dần lạnh lẽo, hướng về số 10 nhã gian, nói thật lớn mật, người hãy nghe cho kỹ, bản công tử gia gia Đỗ Lưu Vân, đó là tứ thuật tiên tông, tứ thuật cản khôn điện tổng điện chủ, lão giả, gia gia trước đó, trước cân nhắc một chút thân phận của mình, nói xong, Đỗ Phi quay đầu trở lại đến, đối với đấu giá sư nói bản công tử gia, 9 triệu, Đỗ Phi thời khắc này ngữ khí tràn ngập tự tin, hắn chắc chắn chuyển ra thân phận của gia gia, nhã gian kia bên trong người, định bị do sợ, không còn dám cung, sao liệu hắn 9 triệu đấu giá vừa vặn ra khỏi miệng. Cái kia số 10 trong nhà gian ngay cả trong nháy mắt đều không có chần chừ, bay ra khỏi, 10 triệu. Phòng bán đầu giá lập tức an tính ta trời, cực phẩm bảo khí thành phẩm giá cả, đồng đều giá cũng mới 10 triệu linh thạch hạ phẩm mà thôi. Nhã giàn kia bên trong người như vậy ra giá, sợ không phải vì mua đồ, mà là thành tâm cùng Đỗ Phi làm khó dễ à. Đỗ Phi gấp, hắn đứng dậy, ngón tay số 10 Nhã gian lão cậu, ngươi biết bản công tử thân phận, còn dám không cho bản công tử mặt mũi. Trong nhà gian dàn mua tiếng nói nói Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi tại lao hủ trong mắt, không xứng có mặt mũi. Đỗ Phi giận dữ, lão cậu, ngươi chết ngươi cho lão tử chờ lấy, tự nhiên có người thu thập ngươi. Đấu giá sư thấy thế, nhỏ giọng nói: "Đỗ Phi công tử, vậy ngài còn có theo hay không giá Đỗ Phi Tức Hồn Hẹn, ta cùng cái dám cùng. Đúc Tinh Huyền Thiết căng hết cỡ liền đáng giá 4 triệu, ngươi muốn cho bản công tử hoa hơn 10 triệu mua nó." Đấu giá sư không dám chống đối, bắt đầu đếm ngược 10 triệu một lần, 10 triệu lượng lần, 10 triệu 3 lần. Số 10 Nhã Gian thắng được đúc Tinh Huyền Thiết. Nhã Gian ngoài cửa thị nữ, Từ Lạc Trường Thanh cầm trong tay đi 10 triệu linh thạch hạ phẩm, cũng lấy được đúc Tinh Huyền Thiết, giao về số 10 Nhã Gian. Lạc Trường Thanh đại hỉ, lập tức đem vật này thu nhập ma cảnh để Nguyệt Nhi tự mình đảm bảo. Liên cái này đúc tinh huyền thiết bên trong bao khỏa giới tử ưu tinh, đừng nói là tốn hao 10 triệu linh thạch hạ phẩm, chính là 10 triệu trung phẩm, thậm chí linh thạch thượng phẩm đều kiếm lời lại ra. Nhật đại tiện nghi. Lạc Trường Thanh tâm tình rất tốt. Sau đó, từng kiện vật phẩm đấu giá liên tục trình lên đấu phi liên tục đập xuống ba kiện bảo bối, cũng mỗi lần đập xuống đều sẽ đối xử lạnh nhạt quét ngang số 10 Nhã Gian. Kết quả, số 10 Nhã Gian không còn lên tiếng ở trong đó, cũng có hai kiện Lạc Trường Thanh để mắt binh khí, nhưng vẫn chưa xuất thủ. Nguyệt Nhi nói với hắn, lấy hắn cung hồn cảnh tu vi, đem Vũ Thiên thần thể chủ U Ma thể luyện đến nhị giai đỉnh phong tương đối phù hợp, nhiều nhất cũng liền luyện đến hắn hiện tại tam giai sơ kỳ, liền không thể lại tăng, bằng không hắn cảnh giới không chế không đến, phản thụ nó mệt mỏi. Lạc Trường Thanh ngay sau đó linh thạch không nhiều, không cần thiết hiện tại liền sớm đột hàng, các loại linh thạch nhiều lại nói. Một bên khác, Đỗ Phi gặp số 10 nhã gian không còn cùng giá, hắn khó coi biểu lộ rốt cục hòa hoãn một chút, coi là số 10 trong nhã gian người, sợ hai bối cảnh của hắn không còn dám tranh, hùng chi bên cạnh có đồng môn sứ đệ thấp giọng toan hót, Đỗ sư Minh, lão kia vừa rồi chính là chết sĩ diện, liều chết, hắn đã biết sợ hãi các loại hội đấu giá kết thúc về sau, lão cầu kia nhất định hai tay dâng lên núc tinh huyền thiết, thỉnh cầu ngài tha thứ. Đỗ Phi bị những lời này thổi phồng rất là hưởng thụ, cười lạnh nói, liệu cũng như vậy. bất quá, lão cẩu kia coi như yếu thế, bạn công tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. sau đó, bạn sảnh vật phẩm đấu giá tiết mục áp chào tới đấu giá sư rõ ràng rõ ràng tiếng nói, nói chắc hẳn chư vị tân khách đã biết. bản sảnh cuối cùng sau cái vật phẩm đấu giá, đều là á bão giai đạo hỏa hỏa chủng. đang khi nói chuyện, 6 đoạt thuộc tính khác nhau, tản ra các loại ánh lửa đạo hỏa hỏa chủng, theo thứ tự gạt ra tại trên sân khấu, chỉ một thoáng. Toàn bộ bên dưới sảnh khốc nhiệt không chịu nổi, hỏa khí tập kết người. Các đệ tử trẻ tuổi nhìn qua cái kia sáu đóa á bảo giai hỏa chủng, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ khát vọng, tất cả đều dục dịch. Hỏa chủng đưa tới đi lên, Đỗ Phi liền lập tức tinh thần tỉnh táo. Đầu giá sư phụ quyền trưởng lão, quan sát được Đỗ Phi phản ứng, liền lệnh mập nói Đô công tử, nghe nói ngài cái kia tổng điện chủ gia gia, rất thích cất giữ đạo hỏa hỏa chủng. Cái này sáu đóa hỏa chủng có thể có ngài thấy vừa mắt. Đỗ Phi hài lòng cười một tiếng, nói ân, phụng quyền trưởng lão có lòng. Không sai, bản công tử gia gia hỏa chủng Đô cất giữ bên trong, hoàn toàn chính xác còn thiếu khuyết một loại Một tháng sau, chính là gia gia 5000 tuổi lại thọ, bản công tử chuẩn bị cho hắn lao nhân ra, bù đắp hỏa chủng độ cất giữ, làm hiệu kính. Không biết Đỗ tổng điện chủ, thiếu khuyết loại nào thuộc tính hỏa chủng. Đỗ Phi hai mắt sáng lên, ngón tay thứ 6 đóa hỏa chủng, chính là cái kia một đóa. Đầu giá sư nói Thiên Sơn Biển xanh diễm. Tốt, bản trưởng lão tuyên bố, diễm này không còn cạnh tranh, đơn độc bán cho Đỗ công tử. Đến a, đem Thiên Sơn Biển xanh diễm nhận lấy đi, là không. Đỗ Phi trực tiếp đánh gãy đầu giá sư, tỉnh cười lạnh nhìn trăm chú số 10 nhà dàn, Thiên Sơn Biển xanh diễm bản công tử chắc chắn phải có được, nhưng sẽ không chính mình mua. Bản công tử, muốn để số 10 Nhã Gian lão cậu kia mua được đưa cho bản công tử, chịu nhận lỗi. Mà lại, bản công tử muốn để hắn một lần mua xuống 6 đóa hoa trùng, tất cả đều đưa cho bản công tử. Một đóa cho ra ra, còn lại 5 đóa, coi như lão cậu kia hiếu kính bản công tử. Đóng gói cùng một chỗ bán. Đấu giá sư có chút khó khăn, hỏi hiện trường tân khách có đồng ý hay không. Tuổi trẻ các tân khách bức bách tại Đỗ Phi Dâm Uy, sao dám không đồng ý? Chỉ có thể nhịn đau gật đầu đấu giá sư thấy thế, liền hỏi lầu 3, số 10 Nhã Gian khách quý, 6 đóa hoa trùng đóng gói đấu giá, ngài ra ra Số 10 Nhã Gian, không có phản ứng. Lạc Trường Thanh căn bản không có lưu ý Đồ Phi cùng đấu giá sư đối thoại, hắn đang cùng Ngật Nhi nói chuyện với nhau là tiểu tử, cái kia thứ 6 đóa hỏa trùng là đồ của ta, gồm cả nước, lửa, huyền âm, huyền dương bốn loại mâu tuân thuộc tính. Ngươi thần ma chi diễm là nhị giai sơ kỳ, bản cần 10 đóa hạ phẩm á bảo diễm mới có thể tấn cấp tam giai sơ kỳ. Nhưng có cái kia thứ 6 đóa hỏa diễm nghịch thiên thuộc tính, ngươi chỉ cần thôn phệ 6 đóa hỏa trùng liền đã đủ dùng. À đúng rồi, ta chỗ này còn có 190 triệu linh thạch hạ phẩm không ăn. Lạc Trường Thanh cười khổ, á bảo giai hỏa trùng, đồng đều giá liền vì 30 triệu, cái kia thứ 6 đóa hỏa trùng thuộc tính hiếm thấy. Sợ làm móc sạch ta 190 triệu linh thạch hạ phẩm, đều không đủ mua nó một đóa. Binh khí pháp bảo, động lòng người là lựa chế. Đạo hỏa không được. Đạo hỏa hỏa chủng chính là lấy thiên địa là lô, lấy tuyết nguyệt là than, chính là thiên luẩn nuôi dưỡng bảo. Bởi vậy, một đóa đạo hỏa hỏa chủng là cùng giai binh khí pháp bảo gấp 10 lần giá cả. Như gặp được thuộc tính hi hữu hỏa chủng, giá trị tiếp tục gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, đều qua quyết Bình Bình đúng lúc này, đầu giá sư lại lặp lại một câu, số 10 nhã gian tân khách, sáu đóa hỏa chủng đóng gói cạnh tranh. Sáu gièm đóng gói, giá khởi đầu 180 triệu linh thạch hạ phẩm, ngài có thể nguyện ra giá. giá. Đầu giá sư Phụ Quyền, sắp nổi đập giá ép thấp như vậy, chính là cho Đỗ Phi nhìn, vì để cho ra ra hắn Đỗ Lưu Vân, nhớ hắn phụng quyền một cái nho nhỏ nhân tình. A, câu nói này, Lạc Trường Thanh nghe được. Còn có loại chuyện tốt này. Lạc Trường Thanh nói lao hủ ra giá 180 triệu linh thạch hạ phẩm. Đỗ Phi cười, tự đủ, lão cẩu kia coi như thứ thời. Mà Lạc Trường Thanh ra giá cả này sau, là không có báo hy vọng. Kết quả lại làm hắn thật bất ngờ, hiện trường lại không người cùng giá. Để dùng cho Đỗ Lưu Vân trúc thọ hỏa ai ăn gan hùm mật báo, giám đoạn. Kết quả, tại Đỗ Phi trợ giúp phía dưới, Ngược lại cho Lạc Trường Thanh nhặt được cái đại tiện nghi. Đấu giá sư nói 180 triệu một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Đông. Đấu giá truy, trùng điệp đánh xuống. Khi 6 đóa hỏa chủng đủ số đưa đến Lạc Trường Thanh trước mắt lúc, Lạc Trường Thanh còn có chút khó có thể tin. Bánh từ trên trời rất xuống. Không, đây là rơi đầy hán toàn thìa. Lạc Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, giao ra 180 triệu linh thạch hạ phẩm sau, đem 6 đóa hỏa chủng thu nhập ma cảnh bản đấu giá sư tuyên bố, bạn sảnh đấu giá, kết thúc mỹ mãn. Khi Lạc Trường Thanh rời đi nhã dàn, đi ngang qua sân khấu phương hướng lúc, một cái bóng đông nhiên lẹn đến trước mặt, ngăn cản đường đi. Lạc Trường Thanh xuyên thấu qua đen kịt mặt nạ, thấy rõ người đến chính là cái kia Đỗ Lưu vân cháu trai, Đỗ Phi. Giờ phút này, Đỗ Phi chỉ cao khí ngang, dùng lỗ mũi nhìn xem Lạc Trường Thanh, lão cậu, bản công tử biết, ngươi muốn tìm cái chỗ không có người, lại chịu nhận lỗi. Không cần, ngay tại cái này, ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu đi. Nói, Đỗ Phi hướng Lạc Trường Thanh xuề bàn tay ra, ngạo mạn nói quỳ xuống nhận lầm, đem đúc tinh huyền thiết cùng sáu đóa hỏa trùng giao ra, cũng tự đoạn một tay. Bản công tử có thể khoan hồng độ lượng tha cho người một mạng. Hiện trường tất cả mọi người đều ôm xem kịch vui thái độ, chờ lấy áo bảo đen kia mặt nạ lão giả hướng Đỗ Phi nhận lầm. Lạc Trường Thanh giống nhìn xa tất một dạng, nhìn xem Đỗ Phi, thương lão tảng âm nói, đầu góc người nuzz vào. Lạc Trường Thanh triệt để im lặng, đã từng hắn chưa xuyên qua trước, tại Hoa Hạ đọc tiểu thuyết lúc, phát hiện trong tiểu thuyết rất nhiều nhân vật phản diện, trí thông minh đáng lo, còn tưởng rằng là tác giả, đầu góc có vấn đề, hiện tại xem ra trong hiện thực có nhân vật phản diện, thật sự là so heo còn ngu xuẩn. Cũng tỷ như cái này Đỗ Phi. Cái gì? Toàn trường đều ngọng, lão nhân kia mua xuống hỏa trùng, không phải mua cho Đỗ Phi đầu gia sư, phụ quyền trưởng lão sử sốt. xác thực, hắn vừa rồi chỉ hỏi lạc trường thanh có nguyện ý hay không ra giá, mà không phải hỏi lạc trường thanh có nguyện ý hay không mua xuống hỏa trùng, đưa cho đỗ phi. lạc trường thanh từ đầu tới đuôi cũng chưa từng đồng ý muốn giúp đỗ phi mua, a đỗ phi cũng trắng. sau khi tính hồn lại, đỗ phi thẹn quá hóa giận, quát, lão cậu, người tốt lớn mật, bản công tử ra ra thế nhưng là tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ, trong tay người thiên sơn biển sẽ diễm, thế nhưng là cho hắn lão nhân ra thọ lễ, người dám riêng, lạc trường thanh cười lạnh, đỗ lưu vân, tính là cái dám gì? Đỗ Lưu Vân thế nhưng là sư phụ hắn cửu nhân con riêng, không để cập tới Đỗ Lưu Vân còn tốt, nhắc lên Đỗ Lưu Vân, Lạc Trường Thành tiếng nói lập tức âm hàn xuống tới. Toàn trường tân khách đều dọa kinh ngạc. Ngươi lại dám nhục mạ gia gia của ta? Đỗ Phi nổi trận lôi đình, gia gia của ta tốt thúc, thúc chính là Nam Hải Thần Tông, tứ thuật Càn Khôn Điện Tổng điện chủ, Đỗ Văn Sơn. Sao liệu, Lạc Trường Thành lại vẫn là cười lạnh, Đỗ Văn Sơn, tại lao hủ trong mắt, lại tính là cái gì đồ vật? Hiện trường ngạt thở. Đỗ Phi trực tiếp nổ, thường ngày chỉ cần hắn chuyển ra gia, gia gia danh hiệu, không người dám bất kính hắn ba phần. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những chuyện ra gia gia, gia thậm chí còn chuyển ra thúc công đối phương không những bất kính, ngược lại còn đem thúc công ở bên trong, một mạch cho hết được mạng. Đỗ Phi bạc thiêu, lập tức tế ra cực phẩm bảo khí phi kiếm, gầm thét, lao cậu, ngươi cho thể diện mà không cần. Ngươi dám không cho, bản công tử tự mình đến lấy." Phong quyền trưởng lao quá sợ hãi, Đỗ công tử tuyệt đối không thể, tứ thuật hội đấu giá nghiêm cấm từ lâu a. Đỗ Phi lửa giận công tâm, sao chịu nghe quên? Hắn mắt lộ ra hung quang, trực tiếp hướng về Lạc trưởng thanh đeo linh giới cánh tay phải, chém xuống một kiếm, chương 54. Kế thượng tâm đầu. Chương 54 kế thượng tâm đầu. Hắn cũng rõ ràng cái này tứ thuật hội đấu giá chính là tứ thuật tiên tông tông chủ khởi đầu mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư đấu hắn không dám dứt người, nếu như náo ra nhân mạng ra ra hắn Đỗ Lưu vân là có thể bảo đảm hắn nhưng một trận trách phạt hay là tránh không khỏi chém cánh tay đoạt linh giới đã tính hội đấu giá tối kỵ cũng là Đỗ Phi can đảm tự hạ cung hồn đại viên mãn Đỗ Phi đem kinh khủng thuần dương chi lực dốt vào cực phẩm bảo khí phi kiếm làm cho phi kiếm kia cường quang lòe, giống như thái dương bằng mắt một kiếm này thế tới hung manh vô địch lại xuất kiếm tốc độ siêu nhanh tuyệt luân lạc trường thanh tinh mâu hơi khép Nguyệt Nhi thấp giọng cảnh cáo đừng có dùng công pháp, nếu không bại lộ cảnh giới. Lạc Trường Thanh tâm niệm vừa động, liền nhìn như tùy ý đưa bàn tay nô ra, đón lấy đâm tới phi kiếm. Cùng một thời gian, linh trong cung tiên cổ thần ma chi diễm, cấp tốc chuyển hóa làm cửu u ma diễm hình thái. Chậm, Lạc Trường Thanh hướng Đỗ Phi phi kiếm, một chỉ gậy nhẹ mà đi, ngón giữa trong nháy mắt quấn quanh một sợi ma diễm màu đen, đạn trúng kiếm phong. Chanh, Đỗ Phi cực phẩm bảo khí phi kiếm, dung mạnh, tu luyện thuật luyện thể Lạc Trường Thanh, nhục thân lực lượng cực mạnh, một chỉ này lực lượng to lớn, tuyệt không phải Đỗ Phi có thể tiếp nhận. Nương theo lấy phi kiếm điên cuồng chấn động, đúng là đem Đô Phi chấn hổ khẩu nước ra, máu tươi chảy nàng. Ngay sau đó, Lạc Trường thanh ngón giữa cuốn quanh ma diễm, trong nháy mắt lan tràn đến đối phương trên phi kiếm. Cái kia cự u ma diễm một khi bám vào thân kiếm, liền dễ như trở bàn tay, đem Đô Phi thuần dương chi lực cho một mồi lửa. Có thể kiểu u ma diễm cũng không dừng lại, mà là tiến một bước lan tràn đến Đô Phi cầm kiếm trên tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, phụ quyền trưởng lão liền chấn kinh nhìn thấy, cung hồn đại viên Mãnh Phi, nó tay phải tại nhiễm phải quỷ dị hắc diễm trong mắt, liền bị thiêu hủy thành hư vô. Mà lại, hắc diễm còn tại dọc theo Đô Phi cánh tay một đường lan tràn lên phía trên, cái kia khủng bố hất diễm, gặp máu đốt máu, gặp xương đốt xương, những nơi đi qua, đem đỗ phi cổ tay, cánh tay, khuỷu tay, cánh tay lớn đốt thành hư vô. thậm chí có một tia hất diễm lại chui vào đỗ phi trong tay cột kinh mạch, mắt thấy hất hỏa kia đã đốt tới đỗ phi bả vai, phụng viên trưởng lão hái nhiên thất sắc, một phát bắt được đỗ phi rơi xuống phi kiếm, quả quyết đem đô phi thiêu đốt cánh tay phải, sóng vai chém xuống. tay cột kia vừa muốn rơi xuống, liền tại trong diễm bị đốt thành hư vô, mà ngay cả cho tàn đều không có lưu lại một phiến. một kiếm này cứu được đỗ phi mệnh, thế nhưng không hoàn toàn cứu lương theo lấy đỗ phi tê tâm liệt phế kêu gen tiến vào hắn trong kinh mạch một tia ma diễm đã là đem hắn kỳ kinh bất mạch thập nhị chính kinh đủ số tiêu hủy đỗ phi ngất đi biến thành phế nhân toàn trường ngả thở. phùng quên trưởng lao trấn kinh làm tứ thuật tiên tông trưởng lão càng là tứ thuật phòng đấu giá đấu giá sư hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi trong thiên hạ đạo hỏa gì hắn chưa thấy qua có thể lão nhân mặc hắc bảo kia thả ra một sợi quỷ dị hắc diễm trong mắt hắn tuyệt không phải nhân gian đồ vật lão nhân hắc bảo kia hắn càng là chọc không nổi quên nhịp tim như sấm âm thầm suy đoán lão nhân hắc bảo kia đến cùng là thần thánh phương nào sau một khắc, Đỗ Phi Tiêu thảm, đem Phụng Quyền kéo về hiện thực. Phụng Quyền hai sau đó lui, chỉ vào Lạc Trường Thanh, ngươi dám đả thương Đỗ Tổng Điện Chủ cháu trai ruột, ngươi nhất định phải chết. Lạc Trường Thanh giàn ngua tiếng nói, từ trong mặt nạ bay ra, ngươi không ngại xuất thủ thử nhìn một chút. trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, Phụng Quyền khẩu khí mặc dù cường, nhưng căn bản không dám tới gần cái tia sâu không lường được người áo đen. Lạc Trường Thanh lưu lại một khàn giọng câm cười nhạt, rời đi bên dưới sảnh. các loại Lạc Trường Thanh đi, hiện trường tuổi trẻ các đệ tử mới dám kêu to lên Phụng Quyền trưởng lão, ngài nhanh hạ lệnh, để thuật phòng đấu giá truy nã người áo đen a. Phùng Nguyên có khổ khó nói, nói có thể, đích thật là Đỗ công tử trước làm hư quý củ, đối với lão giả mặc hắc bảo kia độc thủ, việc này ta hội đấu ra không dễ ra mặt, chỉ có thể giao cho Đỗ tổng điện chủ xử trí hắn. Người tới, lặng lẽ đuổi theo lão giả mặc hắc bào kia, nhìn chăm chăm. Còn có, tranh thủ thời gian đưa linh rồi đến, là Đỗ phi công tử chưa thường, bốn. Lạc Trường Thanh trở ra bên dưới sảnh, tâm tình rất thoải mái. Hắn chẳng những dùng thấp nhất giá khởi đầu, mua đến 6 đoá hỏa trùng, thậm chí ngẫu nhiên đạt được một khối bắt giai thanh tài, giới tử ưu tinh. Thánh vật này, đừng nhìn không đến cử giai, nhưng lại có thể sương tuyệt thế hiếm thấy thậm chí so một chút kiểu giai á tiên tại đều đắt đỏ. Về phần Đỗ Phi, hắn căn bản không có để ở trong lòng, là Đỗ Phi trước phá hư quý củ, coi như ra ra hắn Đỗ Lưu Vân ra mặt, cũng không dám công khai trả thù, nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi xong sẽ kết thúc, Đỗ Lưu Vân mới dám âm thầm đối với người áo đen xuất thủ. Có thể khi đó, người áo đen đã sớm thay hình đổi dạng thành Lạc Trường Thanh. Thần không biết, quỷ không hay. Ngay tại Lạc Trường Thanh giấu trong lòng thu hoạch lớn tâm tình, chuẩn bị lúc rời đi, một trận từ thiên phương hướng truyền đến tiếng cầu khẩn, đưa tới hắn chú ý ai nha, ngài liền để đệ tử đi vào tiên sảnh đi đệ tử cam đoan không phải dối, đệ tử nghe nói thiên sảnh vật phẩm đấu giá đều là hiếm thấy chất bảo, đệ tử chỉ muốn mở mắt một chút ta. nghe vậy, lạc trường thanh quay đầu nhìn lại, một tiên đệ tử trẻ tuổi, chính hướng về phía thiên môn phòng miệng lão nhân đau khổ cầu khẩn. thiên sảnh là không thiết dương bia trong đó vật phẩm đấu giá cũng không công kỳ. thủ sảnh lão nhân, lại thờ ơ, lãnh đạo nói ngươi cho rằng thiên sảnh là a miêu a cầu nào đều có thể tiến. ở trong đó ngồi, không khỏi là một phương cự phách, há lại cho ngươi đi quấy. ngươi muốn đi vào cũng được, muốn vào thiên sảnh người, không cần nhiệm tư, nhưng cần đạt tới thiên đạo cảnh trở lên cảnh giới. Bản trưởng lão là trời mạnh ngũ trọng, chỉ cần ngươi thả ra thiên đạo cảnh khí tức, hoặc bản trưởng lão nhìn không thấu cảnh giới của ngươi, ngươi cũng có thể đi vào. đệ tử kia nghe vậy, nhất thời như thoải mái đánh cả tím, ảm đạm rời đi. Lạc Trường thanh niên lặng đứng ngoài quan sát, như có điều suy nghĩ. Người lai, thiên sảnh không dám đối với những đại năng kia bọn họ tiến hành nghiệm thử, chính mình không dư thừa bao nhiêu linh thạch, cũng không cần lo lắng. Một phương diện khác, mặc dù mình sáng không ra thiên đạo cảnh khí tức, có thể thiên mạch kia ngũ trọng lão nhân cũng là nhìn không thấu chính mình cảnh giới. Mọi người đều biết, tu sĩ chỉ có thể nhìn ra, cùng tự thân tu vi tương cận cảnh giới như đối phương cao hơn tự thân cảnh giới khá nhiều, lại chỉ có thể căn cứ đối phương khí tức cưỡng hãn, tiến hành thô sơ giản lược dự đoán. nhưng nếu đối phương cảnh giới vượt qua tự thân quá nhiều, thì đối phương ở trong mắt mình cảnh giới chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn vô tự. lạc trường thanh âm thầm cười, trực tiếp đi đến tiên môn phòng bên ngoài, cũng ra vẻ cao thâm, nhìn cũng không nhìn thủ sảnh lão nhân một chút, liền phong khinh vân đạm hướng bên trong đi đến. thủ sảnh lão nhân vừa muốn ngăn cản lạc trường thanh, lại nhìn một cái lúc, lập tức hai nhiên biến sắc, không người nhường đường. thiên mạch ngũ trong hắn hoàn toàn nhìn không thấu lạc trường thanh cảnh giới, ngay cả dự đoán một thứ đại khái pháp vi đều làm không được. Lạc Trường Thanh thản nhiên nhập sảnh. Ngoài cửa, lão nhân vẫn tim đập rộn lên, đó là thần thánh phương nào? Ta tư thuật Tiên Tông khi nào tới dạng này một cái, sâu không lường được đại năng thần bí. Làm sao một chút ấn tượng đều không có? Thiên sảnh. Trời trong sảnh bộ, cùng ngoại bộ ở giữa, sắp đặt một gian rộng rãi phòng trà. Phòng trà có thị nữ vội vàng nên đón, tất cung tất kính nói tiền bối, là ngồi vào vị trí hay là phòng? Phòng đơn đã đủ số bao ra, còn sót lại một gian nhã gian, cần giao nạp 100000 linh thạch trung phẩm. Lạc Trường Thanh biết sư phụ cùng nguyên hiệp tông chủ đều ở bên trong đương nhiên là bao xuống nhã gian nhưng 100, không không không linh thạch trung phẩm cũng quá đắt, vậy nhưng tương đương với 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Lạc Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể thịt đau đem cuối cùng 10 triệu linh thạch hạ phẩm giao ra tiền bối, trong sảnh ngay tại đầu giá, không nên trước mặt mọi người đi ngang qua. Mời theo tiểu nô, từ thầm nghĩ nhập sảnh. Thiên sảnh ngoài tường sắp đặt thầm nghĩ, Lạc Trường Thanh tại thị nữ dẫn dắt bên dưới đi đến lầu 4, lúc này mới quẹo vào thiên sảnh, trực tiếp tiến vào số 26 nhã gian. Mà cái kia dẫn đường thị nữ, liền canh giữ ở nhã gian bên ngoài, chờ đợi phân phó. Lạc Trường Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, Tại trong đứa tiệc không thể tìm tới sư phụ tung tích, trong lòng biết sư phụ cùng tông chủ hẳn là cũng tại cái nào đó trong nhã gian 11 triệu linh thạch thượng phẩm. Lạc Trường Thanh lập tức hướng lầu 2 số 8 nhã gian nhìn lại, hắn nhận ra Nguyên Diệp tông chủ thanh âm. Lạc Trường Thanh trong lòng giật mình, khá lắm, 11 triệu linh thạch thượng phẩm. Cái kia đều tương đương với 1.1 tỷ linh thạch trung phẩm, cung cấp 110 tỷ linh thạch hạ phẩm a. Hôm nay rảnh, quả nhiên không phải người nghèo có thể tới địa phương. Lạc Trường Thanh tại phường thành linh bảo Hiên lúc, từng nhìn qua một chút binh khí pháp bảo thị trường đồng đều giá. thực phẩm á linh khí, linh khí, á bảo khí, phân biệt đối ứng, 10 000, 100, 000, 1 triệu linh thạch hạ phẩm, thực phẩm bảo khí, á tốt khí, tôn khí, phân biệt đối ứng, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ linh thạch hạ phẩm cung cấp 10 triệu linh thạch trung phẩm, phát bảo mỗi lớp 10 giây, tăng lên gấp 10 lần giá cả, mà tôn khí cùng á thanh khí ở giữa thì chênh lệch giá gấp trăm lần, á thanh khí, 1 tỷ linh thạch trung phẩm cung cấp 10 triệu linh thạch thượng phẩm, thanh khí, chục tỷ linh thạch trung phẩm cung cấp 100 triệu thượng phẩm á tiết khí, thị trường không lưu thông, giá cả theo nhu cầu mà định ra, mà vật liệu luyện khí giá trị, xem hi hữu độ mà định ra. Bình thường vì trở thành phẩm pháp bảo ba thành đến bảy thành giá trị không đợi. Lúc này đấu giá sư kích động nói, số 8 nhã gian tân khách, đấu giá 11 triệu linh thạch tự phẩm. Còn có người muốn đấu giá số 16 vật phẩm đấu giá, Thất giai huyền hỏa kim tinh sao? Lạc Trường nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Thất giai vật liệu luyện khí, có thể làm á thánh khí tài liệu chính cũng có thể làm thánh khí vật liệu phụ trợ. Nguyên Diệp tông chủ cho ra cạnh tranh giá, đã vượt qua thành phẩm á thánh khí, đã đạt đồng đều giá, gần gấp 3. Tông chủ tại sao lại cho ra cao như thế giá? Đúng lúc này, số 1 nhã gian có cười lạnh chuyển ra, bản tọa Giá giá 20 triệu linh thạch tự phẩm, không bố như thế giá cao, làm cho hiện trường các đại năng xôn xao. Lạc Trường thanh tử thanh âm vang đoạn, số 1 nhã gian người nói chuyện, chính là Đô Lưu Vân. Số 8 nhã gian còn cùng giá sao? Số 8 nhã gian trầm mặc. Vượt qua đồng đều giá gấp 6, Đô Lưu Vân rõ ràng không phải là vì mua đồ. 20 triệu một lần, 20 triệu lượt lần, 20 triệu 3 lần, thành giao. Thất giai huyền hỏa kim tinh, do số 1 nhã gian khách quý thắng được. Số 1 nhã gian phương hướng, ha ha ha đế, bản tọa nói qua. Tại trận này tứ thuật trong đấu giá hội, bản tọa sẽ để cho ngươi ngay cả một quặng lông cũng mua không được. Nghe vậy, Lạc Trường thanh dấu ở sau mặt nạ biểu lộ, dần dần băng lánh xuống tới Đỗ Lưu Vân, "Đồ phi đôi này ông cháu, thật là cá mẹ một lửa." Nghe Đỗ Lưu Vân khẩu khí, sư phụ đến bây giờ mà ngay cả một cái vật phẩm đầu giá đều không có mua được. Trong tu tiên giới, tứ thuật tu sĩ vốn là từng cái cự phú. Lấy tứ thuật lập nghiệp tứ thuật tiên tông, Càng là Ngũ Đại Tiên Tông bên trong giàu nhất một cái, nhất là Đỗ Lưu Vân, hay là tứ thuật tiên tông, tứ thuật Càn Khôn Điện tổng điện chủ, của cải của hắn nhiều đến đều không thể tưởng tượng. Lạc Trường Thanh có thể tưởng tượng đến, hôm nay sảnh hội đấu giá tiến hành đến hiện tại, sư phụ nhất định bị Đỗ Lưu Vân khi dễ thảm rồi. Nhất định phải giúp sư phụ xuất ngũ hắc khí. Có thể mình đã không có linh thạch, làm sao có thể cùng giàu có thể địch tông Đỗ Lưu Vân cạnh tranh. Chính âm thầm nóng lòng lúc, Lạc Trường Thanh không biết nghĩ tới điều gì, khỏe miệng có chút dương lên đố lao cậu, ngươi khi dễ sư phụ ta, vậy kế tiếp, ta không để ý chơi với ngươi chơi. Lạc Trường Thanh, kế thượng tâm đầu, chương 55. giả thần giả quỷ. Chương 55 giả thần giả quỷ. Phanh phanh phanh. Theo Lạc Trường Thanh gõ bàn ba lần. Nhà gian bên ngoài, thị nữ nhẹ nhàng đẩy cửa vào túi đầu chờ đợi phân phó lạc trường thanh xa câm lấy tiếng nói nói có thể có ngọc giản trống không thị nữ bước liên tục nhẹ nhàng tất cung tất kính đem một loạt ngọc giản trống không từ linh rơi tế ra đặt ở trên bàn tôn kính khách quý nơi này là mười đạo ngọc giản trống không nếu như không đủ tiểu nô lại vì ngài đi lấy lạc trường thanh khoát tay áo thị nữ không người rời khỏi lúc này trong sảnh vang lên đấu giá sư thanh âm chư vị tôn quý tân khách kế tiếp là bổn chàng tiên sảnh hội đấu giá thứ hai đến ngược kiện thành phẩm xin mời chư vị khách quý xem qua đang khi nói chuyện hai tên hoa nhường nguyệt thẹn thị nữ đi đến gian hàng sau đó hai nữ cùng cầm một cây cao ba thước của chủ cũng trước mặt mọi người trải rộng ra biểu hiện ra tại bức tranh đó triển khai trong quá trình liền có một cỗ rung động đến tâm can nho ý tự vẽ quân chúng tràn ngập toàn cảnh tất cả ở đây đại năng tại cảm nhận được cái kia nho ý đằng sau đều trước tiên nghiêm túc lên bức tranh vẽ là một mảnh liên miên bất tuyệt thương sơn cái kia một mảnh thương sơn phía trên một vầng mặt trời vàng nóng treo ở thượng cung kim nhật hạ xuống vạn đạo kim quang đem liên miên thương sơn phủ thêm một tầng chói mắt huy trong bức tranh núi này khí thế bàng bạc vô biên mà trong bức họa tản mát ra kinh người nho ý lại làm cho tại phía xa trong nhã gian lạc trưởng thành đều cảm thấy linh hồn thư sướng. Phàm phất ngay cả hắn đều tắm rửa tại cái kia vô biên kim huy bên trong, bị hỗn dưỡng lấy linh hồn đúng là một bức quần hồn pháp bảo. Khi bức tranh toàn bộ triển khai đằng sau, tại ký tên chỗ viết có hai hàng kim mực chữ lớn. Kim Huy Vạn Trọng Sơn. Ký tên, Sách Có Khánh, chữ Thiếu Khanh. Các đại năng trước tiên để ý, là bức họa này danh tự Vạn Trọng Sơn. Đã vậy còn quá trùng hợp. Chỉ một thoáng, trong đại sảnh ánh mắt cùng nhau hướng về Đỗ Lưu Vân Nhã Gian phương hướng vọt tới Đỗ Lưu Vân thúc thúc Đô Vạn Sơn, danh huy, chẳng phải là cùng bức họa này phù hợp. Quả nhiên, Số một nhã gian bay ra đỗ lưu vân vui mừng quá đôi thanh âm, "Tốt, điểm tốt lắm." Đầu giá sư mỉm cười nói, "Thư thiếu khanh chính là 300 năm trước lừng lẫy nổi danh nho thánh bức họa này cho hắn lúc tuổi già lâm hưng mà làm, hiếm có. Mặc dù bức họa này bản thân chất liệu tính không được phát bảo, nhưng ở hắn nho ý bảo vệ dưới, lại làm cho này vẽ di lưu 3000005 mà bất hủ, cũng do đương đại một vị nào đó danh gia cất giữ. Chắc hẳn các tân khách đã cảm nhận được, bức họa này còn có tương đối hiếm thấy ẩn hồn công hiệu. Ta tuyên bố, Kim hy vạn trọng sơn họa tác, giá khởi đầu 10 triệu linh thạch thưa phẩm." Hiện trường các đại năng dục dịch ngóc đầu dậy, có thể vần dưỡng linh hồn bức tranh cũng không thấy nhiều, có thể như thế bảo vật lại lại không người ra giá, giá, truy cứu nguyên nhân tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau. số một trong nha gian, đỗ lưu vân thoải mái cười to, này tấm kim hy vạn trọng sơn, bản tọa muốn đợi đến tứ thuật đại điện khai mạc lúc, bản tọa thúc thúc sẽ cùng thần tông tổng chủ cùng một chỗ giá lâm tứ thuật đạo trạng, đến lúc đó bản tọa muốn đem bức họa này hiến cho thúc thúc, đỗ vạn sơn tổng địa chủ, chắc hẳn lão nhân gia ông ta nhất định ngứa thích, bản tọa ra giá 10 triệu, hắn nếu chuyển ra thúc thúc hắn đại danh, hiện trường đại năng sao dám không nể mặt mũi, la lấy trời trong sảnh, không người dám tại đấu giá đấu giá sư cũng ngờ tới kết quả này, cười tủm tỉm nói, 10 triệu linh thạch thượng phẩm lần thứ nhất. Số 1 trong nhà gian, Đỗ Lưu Vân đã tính trước. Thậm chí hiện trường các phương các đại năng, Liệu Định không người dám cùng Đỗ Lưu Vân tranh đoạt, đã bắt đầu sớm chúc mừng. Bên hai không dứt chúc mừng âm thanh, cùng đấu giá sư đến lượt, lẫn lộn ở cùng nhau chúc mừng chúc mừng. 10 triệu lần thứ hai. Chúc mừng Đỗ tổng điện chủ, bức họa này cùng ngài tôn tốc tục danh, thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. 10 triệu thứ 3 ha ha, cùng 15 triệu. Đô nhiên, một đạo tiếng trời bay ra, đánh gãy hiện trường vui sướng không khí. Những cái kia chất đầy chúc mừng nụ cười các đại năng, biểu lộ lập tức cứng ngắc đông đảo ánh mắt khiếp sợ, thẻ tụ số 8 Nhã Gian. Ai cũng nghe ra, tiếng trời kia chủ nhân chính là Đạm Đài Nữ Đế. Toàn bộ thiên sảnh, cũng chỉ có tiên đạo nhất trọng Đạm Đài Nữ Đế, dám cùng Đỗ Lưu Vân khiêu chiến. Đỗ Lưu Vân cười lạnh, từ số 1 Nhã Gian bay ra, 20 triệu linh thạch thượng phẩm. Số 8 Nhã Gian, 25 triệu. Đỗ Lưu Vân, 30 triệu. Số 8 Nhã Gian trầm mặc một hồi, sau đó nữ đế dễ nghe thanh âm lại truyền ra, 31 triệu. Lạc Trường thanh âm trầm trầm ngâm, biết sư phụ hô lên giá này, đã có chút cố hết sức. Số 1 nhã gian, Đỗ Lưu Vân, 40 triệu. Lần này, số 8 nhã gian trầm mặc chọn vẹn ba hơi, mới nói 4000, 1 triệu. Số 1 nhã gian, Đỗ Lưu Vân, 50 triệu. Giá này vừa ra, toàn trường an tĩnh. Số 8 nhã gian cũng trầm mặc, không còn cùng giá. Thư thiếu khanh họa tác hoàn toàn chính xác đáng ngưỡng mộ, nhưng 50 triệu linh thạch thượng phẩm cũng quá bất hợp lý. Lạc Trường thanh biết, Kim Hy Vạn trọng sơn, Đỗ Lưu Vân là tình thế bắt buộc, ra bao nhiêu tiền hắn đều không đau lòng. Mà sư phụ lại không phải muốn bức họa này, nàng chỉ là không muốn để cho Đỗ Lưu Vân tùy tiện đạt được tôi. Nhưng đầu ra đến loại độ cao này, đã vượt ra khỏi sư phụ phạm vi chịu đựng. Sư phụ sẽ không lại theo. Số một nhã gian, Đỗ Lưu Vân cười lạnh, đạm đài nữ đế, những năm này ngươi vì chữa bệnh, đem ngươi điểm này tích xúc hoa không sai biệt lắm đi. Ha ha, và ngươi còn thừa không có mấy đáng thương vô liếng, cũng xứng cùng bản tọa đấu giá. Tự rước lấy nhục. Đấu giá sư trưởng lão, đếm ngược đi. Giám chế yêu ta Lạc Trường Thanh sư phụ. Lạc Trường Thanh trong tinh âu, nổi lên băng sóng triệu linh thạch tự phẩm, lần thứ nhất, 50 triệu. Lần thứ hai, 50 triệu, thứ ba xin chờ một chút. Số 26 nhã giàn ngoài cửa, một tiên thị nữ bỗng nhiên mở miệng. Còn có người muốn cùng giá? Sắp đắc thủ danh họa Đỗ Lưu Vân, ánh mắt băng lánh bay ra số 1 nhã giàn, bắn về phía số 26 nhã giàn Đỗ Lưu Vân giận âm bạo ra, ai ăn gan hùm mà báo, 50 triệu linh thạch thượng phẩm cũng dám cùng, ác ý cố tình mâng giá. Đạm Đài nữ đế dám cùng giá, Đỗ Lưu Vân minh bạch nguyên nhân. Nhưng một người xa lạ cũng dám đến sở hắn rủi ro, làm hắn nhịn không được tức giận. Số 26 nhã giàn ngoài cửa, thị nữ kia hai tay dâng một đạo ngọc giản, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào sân khấu, giao cho đấu giá sư trưởng lão. Hiện trường các đại năng nhìn thấy ngọc giản sau, đều cảm thấy kỳ quái làm sao. Số 26 nhã ra người, không ra linh thạch, muốn lấy vật đổi vật. Có thể cái kia chỉ là một đạo ngọc giản, có thể giấu giếm loại nào huyền cơ. Ha ha, nhất định là cố lộng huyền hư thôi, coi như bên trong là chân tiên cấp công pháp, nhưng người ta tứ thuật tiên tông cũng có, mà lại nhất định so với hắn cao cấp hơn. Cùng lắm thì, người ta đố lưu Vân tổng điện chủ, cũng cho ra một bộ cao minh hơn công pháp chính là. Có thể một màn kế tiếp, làm cho hiện trường các đại năng, ngậm miệng đều là bởi vì, lấy linh thức dò xét ngọc giản đấu giá sư trưởng lão, tìm tòi phía dưới. Đúng là mồ hôi rơi như mưa. Đầu giá sư trưởng lão hô hấp dồn dập, hắn đột nhiên nhìn về phía thị nữ, "Nhanh, nhanh đi xin mời thầy giám định trưởng lão tới." Một câu nói kia, liền để hiện trường không khí lặng yên an tĩnh lại. Sau đó, một tiên dâu bạc tóc trắng lão mại thầy giám định, vội vàng tiến vào thiên sảnh. Lão mại thầy giám định chỉ dùng linh thức dò xét một chút ngọc giản, lại cũng thần sắc kỳ biến, đôi mắt già mua vận dục đột nhiên trợn tròn, "Nhanh, nhanh đi đem Sử Tân, Mạc Ly Nghị lao mời đến." Tất cả mọi người ý thức được, tình huống không đúng lắm. Ngay cả số một nhã giàn Đỗ Lưu Vân, cùng số 8 nhã gian Đạm Đài nữ đế, đều trợn hồ nín trợ trong ngọc giản kia có dấu cái gì, thế mà một cái thầy giám định đều không đủ, còn phải lại xin mời hai cái. rất nhanh, hai cái càng thêm cao tuổi, nhìn qua gần đất xa trời già thầy giám định cũng vội vàng ra trợn. hai vị tiếp nhận ngọc giản, dùng linh thức quét qua, thế mà ngay cả bàn tay khô gầy cũng bắt đầu run rẩy. Ru ru ru ru ru ru ru ru. nhị lao trong miệng một lời, thất thanh nói, cái này, cái này sao có thể? sử tân thầy giám định kích động nói, vật này quá quý giá, chúng ta không thể làm chủ, mau mau đi mời bảo chủ. sau đó, một người nho nhã dâu đen tu sĩ trung niên, phiêu nhiên nhập rảnh. tu sĩ trung niên tiến đến trước tiên, trước đối với hiện trường ông quyền. Tại hạ tán tu Phùng Bộ Phạm, Thiên Đạo Ngũ trọng cảnh, bức tranh này chính là sư tôn núi thác, đến đây gửi đấu giá. Tự giới thiệu xong, Phùng Bộ Phạm nhận lấy ngọc giản, trên mặt mang lơ đễn nụ cười nhạt nhạt. Hiện nhiên hắn sư thừa kinh người, thường thấy thiên hạ kỳ bảo, đối với cái này không đáng chú ý ngọc giản, lơ đễn. Nhưng khi hắn dùng linh thức dò xét ngọc giản đằng sau, thế mà biểu lộ cứng ngắc, thất thần tự lầm bẩm, không, không có khả năng a, trong nhân thế vì sao lại có loại vật này tồn tại? Số một nhã gian, Đỗ Lưu Vân không giữ được bình tĩnh, quát, trong ngọc giản đến cùng là cái gì, giả thần giả quỷ? Thầy giám định xử tân, xoay người nói khởi bẩm tổng điện chủ, là nửa cuốn, lớn gì đã tâm kinh. Nghe vậy, toàn trường đại năng thần kinh căng thẳng, lập tức thư dạn xuống tới, thậm chí có người phát ra đùa cợt cười lạnh đối lưu văn, ha ha ha, bản tọa còn tưởng rằng là cỡ nào công pháp đi tiên, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Ruộng cho các ngươi ba cái thời giám định, hay là ta Tứ thuật Tiên Tông chấn tông thánh giả, lớn gì đã tâm kinh, chúng ta Tứ thuật Tiên Tông có dấu 8 quyển cả bộ, càng có 8 quyển pháp kinh cả bộ. Chỉ là nửa cuốn tâm kinh, cũng đáng được các ngươi ngạt nhìn, đơn giản cho bản Tiên Tông mất mặt xấu hổ. Sử Tân khó khăn nuốt một miếng nước bọt, tổng điện chủ, có thể trong ngọc giản này là Lớn Di đã Tâm Kinh, quyển thứ 9 Tâm Kinh ta. Đánh dẫm, số 1 Nhã Gian, Đỗ Lưu Vân giận tím mặt, chương 56. Đại khoái nhân tâm. Chương 56 Đại khoái nhân tâm. Đỗ Lưu Vân giận quá mà cười nói ba người các người, làm bản tiên tông chấn tông thánh giả, lại nói ra loại này hoang đường nói đến. Thế nhân đều biết Đại Di đã thánh kinh chia làm thượng bộ 8 quyển Tâm Kinh, cùng phần dưới 8 quyển Pháp Kinh. Sao là quyển thứ 9 Tâm Kinh mà nói? Sử Tân Khiếp sợ nói, lão hủ nguyên bản cũng không tin, mặc dù không rõ vì sao còn có quyển thứ 9 Tâm Kinh mà nói, có thể nghiệm qua sau, nó thật sự là thật. Đỗ Lưu Vân quát, nói bậy nói bạn. Bản tọa ra 60 triệu linh thạch thượng phẩm, mua Kim Hy Vạn Trọng Sơn hòa tác. Cái kia Phùng Bộ Phàm cầm ngọc giản, ngay cả không cần suy nghĩ, không bán. Bản tọa ra 70 triệu. Không bán. Bản tọa, bản tọa ra 100 triệu, 100 triệu linh thạch thượng phẩm, mua người giá trị 10 triệu Kim Hy Vạn Trọng Sơn. Phùng Bộ Phàm nói dù là người ra 1 tỷ, ta đều không bán. Tại hạ muốn đem Kim Hy Vạn Trọng Sơn cùng số 26 nhã gian khách quý, trao đổi ngọc giản, giải trừ văn phong. Cái gọi là văn phong chính là khẩu quyết văn tự loại bảo vật tiến hành xem xét lúc, cần đem mỗi một đoạn khẩu quyết đều bỏ đi mấy hàng chữ, các loại xác định giao dịch đằng sau. Ngọc Giản chủ nhân mới đưa bỏ đi văn tự bổ trợ về đây là vì tránh cho thời giám định, hoặc bảo chủ nhìn qua khẩu quyết sau đổi ý Đỗ Lưu Vân vội la lên, "Ngươi điên rồi, bản toán nói qua, căn bản không tồn tại quyển thứ 9 tâm kinh. Ngươi như bị lừa, ngươi sư tôn định không tha cho ngươi." Đông nhiên, số 26 nha gian bay ra dàn mua tiếng nói, "Lưu Vân tiểu nhi, ngươi thân là tứ thuật tiên tông tứ thuật tổng điện chủ, không ngại tự mình đi một phân biệt tẩn giả." Hô, lạc trường thanh tiếng nói còn không có kết thúc, Đỗ Lưu Vân đã là vội vã xông ra gian, một cái hư không vận ở giữa, liền xuất hiện tại trước này. Hắn đã không lo được đối phương Lưu Vân tiểu nhi mề sưng, vội vã muốn vạch trần đối phương lời nói dối trắng trợn. Phùng Bộ Phạm lại lui lại một bước, không chịu giao ra Ngọc Giản, Ngọc Giản về sư tôn tất cả, sao để người khác nhìn trộm khẩu quyết. Ba vị thầy giám định cũng tuân thủ luật lệ, chỉ nhìn một đoạn ngắn mà thôi. Đỗ tổng điện chủ, tại hạ cũng chỉ niệm một đoạn ngắn, người nghe một chút chính là. Nói xong, Phùng Bộ Phạm bí mật truyền âm cho Đỗ Lưu Vân. Chỉ một thoáng, Đỗ Lưu Vân như bị sét đánh. Hiện trường, án tĩnh. Số 8 trong nhà dàn, đạm đại nữ đế cùng nguyên hiệp tông chủ liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lớn lao rung động. Nàng hai người đều biết, Đỗ Lưu Vân mặc dù không phải thứ gì, nhưng thứ tư thuật tạo nghệ hay là rất quyền uy. Nếu Đỗ Lưu Vân đều chấn kinh thành bộ kia quỷ bộ dáng, nói rõ cái gọi là quyển thứ 9, nửa cuốn tâm kinh, đúng như là giả bao đổi. Như thế nào dạng này? Đỗ Lưu Vân khó có thể tin, hai mắt sum huyết. Quyển thứ 9 tâm kinh. Hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, có thể cái kia tâm kinh lại đích thật là thật. Hắn biết, vô luận hắn lấy thêm ra bao nhiêu linh thạch, cũng không có khả năng hơn được cái kia nửa cuốn tâm kinh đây chính là đại di đà tâm kinh, chưa bao giờ nghe quyển thứ 9 a, đó là không cách nào dùng linh thạch để cập nhắc. Hắn hướng số 26 nhã gian, chưa từ bỏ ý định nói, "Họa tác ngươi không có khả năng cẩm. Ngươi ra giá, bản tọa từ trong tay ngươi thu bức tranh." Lạc Trường Thanh ha ha cười lạnh, "Không bán." Đỗ Lưu Vân Hàn tiếng nói, "Ngươi dám không cho bản tọa mặt mũi?" Lạc Trường Thanh nói tại lão hủ trong mắt, "Ngươi không xứng có được mặt mũi." Đỗ Lưu Vân nổi giận, chỉ vào số 26 nhã gian, "Ngươi, ngươi ngươi." Sử Tân lo lắng cục diện mất khống chế, vội vàng đối với thị nữ nói, "Mau đem họa tác cho số 26 nhã gian tân khách đưa đi." Lại quên Đỗ Lưu Vân, Đỗ tổng điện chủ bất giận, "Một bức họa mà thôi, không đáng." Sử Tân Sợ sệt Đỗ Lưu Vân sẽ nổi giận giết người. Đỗ Lưu Vân nhịn, lúc này hắn còn không có mất lý trí, còn biết chính mình là làm chủ nhà một phương, không còn gì để mất thái. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thị nữ kia tay nâng bức tranh, đưa đến số 26 nhã gian. Có thể sau đó phát sinh một màn, để hắn nhịn không được. Số 26 nhã gian, thị nữ bưng lấy đạo thứ hai ngọc giản giao cho phùng bộ phàm, bên trong là văn phong bỏ đi rơi văn tự. Sau đó lại hai tay dâng bức tranh của chủ, trở lại số 26 nhã gian cửa phòng, khách quý, đây là ngày mua, Kim Hi Vạn Trọng Sơn họa tác. Nhã gian bay ra cười lạnh, Vạn Trọng Sơn Ha ha, cho lão hủ đem nó đốt đi. Toàn trường xôn xao. Đỗ Lưu Vân nguyện ra 100 triệu linh thạch thượng phẩm cũng mua không được bức tranh, thế mà muốn bị Thiêu Hủy. Thiêu Hủy, cùng Đỗ Vạn Sơn tục danh tương cận vạn trọng sơn bức tranh. Cái kia không phải là biến tướng đánh Đỗ Lưu Vân, cùng Đỗ Vạn Sơn mà ta. Ngoài cửa thị nữ bị hủ run lầy bẩy, "Khách quý, nhỏ." Tiểu Đâu không dám. Đỗ Lưu Vân nổi giận, "Số 26 trong Nhã Gian lão giả, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Lạc Trường thanh cười ha ha. Qua trong giây lát, từ số 26 Nhã Gian bắn ra một sợi hắc diễm. Hô! Hắc diễm tiến vào quỹ trụ làm cho quyển trụ kia ầm vang nổ cháy, tại Đỗ Lưu Vân dưới mí mắt, đốt thành từng mảnh cho bụi. Một màn này phát sinh đột nhiên, làm cho hiện trường bắt phương các đại năng ý thức được tình huống không ổn, toàn thể câm như hến. Đỗ Lưu Vân cũng kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn qua trong không khí trôi nổi cho tàn, không thể tin được đây là sự thực. Cùng một thời gian, từ số 8 trong nhã gian, bay ra khỏi một đạo thoải mái lâm ly tiếng trời, lốt tốt. Đạm Đài Nữ Đế chỉ cảm thấy trong lòng giải hận, phương tâm cực kỳ vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Lưu Vân lửa giận trong lòng ép không được, quáp, lao giả, ngươi tốt gan to Ngươi có biết họa tác kia là muốn hiến cho bản tọa thúc thúc Đỗ Vạn Sơn, Đỗ tổng điện chủ thì tính sao? Ngươi dám đốt vẽ, ngươi rõ ràng là không đem bản tọa thúc thúc để vào mắt. Ha ha, Vạn Sơn lão nhi tính là thứ gì, cũng xứng nhập lao hủ pháp nhãn. Ngươi, ngươi dám Vũ Đục Nam Hải thần tông, tứ thuật tổng điện chủ, bản tọa giết ngươi. Đỗ Lưu Vân gần như mất khống chế, hắn tự hào nhất thúc thúc bị người khác trước mặt mọi người Vũ Đục. Bạo giống bên trong, Đỗ Lưu Vân toàn thân bộc phát ra kinh khủng ngân diễm. Cuồn cuộn ngân diễm ẩn chứa hủy diệt hết thảy uy năng, làm cả thiên sảnh sắp cho một nồi lửa. Ba vị thầy giám định thấy thế hoảng hốt, vận điệu lấy tam giác chô đứng chi thế, đem Đỗ Lưu Vân bao vây lại. Sử Tân biểu lộ ngưng trọng, nữ tốc cực nhanh, tổng điện chủ tuyệt đối không thể, như tại hội trường giết người, chúng ta tiên tông tông chủ chắc chắn tức giận. Sau này chúng ta lại xử lý hội đấu giá, sao còn có người dám tới tham gia. Nói xong, Sử Tân lại truyền âm cho Đỗ Lưu Vân, cái tên số 26 Nhã Gian lão giả, chắc là một kẻ tà tù, đợi đến xong sẽ kết thúc, ngài lại động thủ không mượn. Nơi đây không đúng lúc, không thể lỗ mạng muốn ngài không phải là vì cuối cùng một kiện cảnh phẩm ma đến à, bớt giận a. Khổ khuyên phía dưới, Đỗ Lưu Vân cân nhắc lợi hại, rốt cục tỉnh táo lại, hắn hướng về số 26 nhã gian vọt tới một đạo lạnh leo sắc ý mới trở về chính mình số 1 nhã gian cùng lúc đó một đạo đạo đài nữ đế truyền âm bay vào lạc trường thanh số 26 nhã gian vị đạo hưu này đốt cháy kim hy vạn trọng sơn tiến hành đại khoái nhân tâm nhưng đỗ lưu vân người này lòng nhỏ hẹp có thủ tát báo đạo hưu nhất định phải coi chừng. lạc trường thanh có thể nghe ra sư phụ nữ khí rất vui vẻ có thể sư phụ cha xuất ngũ mắt khí hắn trong lòng cũng mừng thầm mặc dù tấn cấp cung hồn cảnh sau hắn cũng có được truyền âm năng lực nhưng lạc trường thanh vẫn là không dùng truyền âm trả lời đi qua để phòng bị sư phụ cho nhận ra cùng sư phụ trực tiếp giao lưu số lần càng ít, càng ổn thỏa. Sau đó, ba vị thầy giám định rời đi thiên sảnh, nhưng này phùng bộ phạm thì lưu lại. tĩnh mịch bình thường trời trong sảnh, đấu giá sư đứng dậy tuyên bố. Sau đó là bản sảnh cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, chư vị mời xem. trên sân khấu dọn lên một phương hộp ngọc đợi đến hộp ngọc mở ra đằng sau, bên trong rõ ràng là một gốc ngọc thảo. ngọc thảo có năm loại màu sắc khác nhau phi lá, phân biệt là thanh ngọc sắc, bạch ngọc sắc, hồng ngọc sắc, hoàng ngọc sắc, hắc ngọc sắc. ở đây có biểu diễn trong nấy mắt một cô kinh người sinh mệnh lực từ trong hộp ngọc tiết ra. Cái kia ngọc thảo tán phát sinh mệnh lực kinh người, hướng bốn phía phi tốc lan tràn, sinh mệnh lực những nơi đi qua, mặt đất, vách tường, lại nở đầy từng đóa từng đóa kỳ hoa dị thảo. Vẹn vẹn mười hơi không đến, toàn bộ thiên sảnh đã trở thành biển hoa. Như vậy ngạc nhiên một màn, làm cho thiên sảnh hiện trường tất cả đại năng đồng thời nghiêm nghị. Giờ này khắc này, trong con mắt của bọn họ đối với cái kia ngọc thảo tham lam cùng khát vọng, đã ép đều ép không được. Ngay cả Lạc trưởng Thành, đều vì cái kia ngọc thảo kinh người sinh mệnh lực, cảm thấy rung động. Cùng lúc đó, hắn lưu ý đến một chuyện khác. Hắn lại cảm giác được, từ số 8 trong nhà gian chuyển đến một trận nhịp tim mất cân bằng nhịp tim. Đó là sư phụ nhịp tim. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, sư phụ nhìn thấy Ngọc Thảo lúc, càng như thế mất khống chế, ngay cả ta cái này cung hồn tam trọng tu sĩ, đều cảm giác được lòng của nàng suất bất ổn. Cái kia Ngọc Thảo, đối với sư phụ nhất định phi thường trọng yếu. Xác thực, giờ này khắc này đạm đài nữ đế, sớm dùng một đôi đôi mắt đẹp, gắt gao khóa chặt cái kia Ngọc Thảo. Cái kia, chính là nàng lần này tham gia hội đấu giá mục tiêu cuối cùng. Lúc này, đấu giá sư mỉm cười nói, bản kiện vật phẩm đấu giá, tên là Ngũ Vương Tạo Hóa Thánh Thảo. Nay phẩm Đồng dạng do Phùng Bộ phàm khách quý sư Tôn gửi đầu giá, nếu Phùng đạo Hưu đã ở hiện trường, liền do hắn đến tự mình giới thiệu đi. Phùng Bộ phàm đi vào gian hàng trước mặt, mặt hướng thiên sảnh tất cả khách quý. Hắn rõ ràng rõ ràng tiếng nói, nói tại cạnh tranh ngũ phương tạo hóa thánh thảo trước đó, có một cái liên quan tới cỏ này điện cố. Không biết chư vị tân khách bên trong, có ai từng nghe nói qua tội tiên a? Khi tội tiên hai chữ vừa ra khỏi miệng lúc bốn, hiện trường các đại năng, đa số mở mịt tứ phương, mà, lại có giải rác mấy tên đại năng, lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chương 57. Số 26 nha gian, chiến thắng trước 57 số 26 nhã gian chiến thắng bản đế biết được số 8 nhã gian bay ra đạm đài nữ đế không màng danh lợi giọng điệu bản tọa cũng biết số một nhã gian đỗ lưu vân cắt đứt đạm đài nữ đế lời nói lạc trường thanh nhịn không được kiếm mi hơi nhũ hướng số 1 nhã gian lạnh lùng quét tới một chút cái này đỗ lưu vân thật đúng là không chịu bỏ lỡ biểu hiện chính hắn cơ hội phùng bộ phàm mỉm cười gật đầu vậy liền xin mời đỗ tổng điện chủ là đạo hữu bọn họ giới thiệu một chút đi số một trong nhà gian đỗ lưu vân mạc như thầm tiếng nói truyền ra cái gọi là tội tiên chính là xúc phạm tiên điệu tiên nhân theo đỗ lưu vân giới thiệu Một đoạn nghe rợn cả người Bí Văn, lan truyền ra. Tiên giới tiên nhân, lại xưng là chân tiên. Chân tiên tại tiên giới xúc phạm một loại nào đó tiên điều đằng sau, sẽ bị giáng chức rơi nhân gian, trở thành tội tiên. Tội cảnh giới của tiên cũng sẽ bị đánh rất trí nhân ở giữa tu sĩ cảnh giới tối cao, tiên đạo đại viên mãn. Cùng lúc đó, tội tiên cũng sẽ bị tiên giới trừng phạt, cả đời không được quay về tiên giới, không được phi thăng thành tiên. Loại tình cảnh này sẽ làm cho tội tiên tính cách sinh ra lưỡng cực phân hóa. Hoặc là khám phá hùng trần ẩn thế mai danh, không còn lộ diện. Hoặc là trở nên quái gở tàn bạo, giết người vô số, lại chưa từng lý do. Dung lạc trường Thanh Quê quán Hoa Hạ lời nói nói, chính là trả thù xã hội. Tại Đô Lưu Vân độc môn tin tức bên trong, 500 vạn năm trước liền đi ra như thế một cái trả thù xã hội tội tiên. Tội kia tiên thị sát thành tính, đem nhân gian tu sĩ giết máu đỏ thành biển, sương khô trồng núi. Nhân gian giới đỉnh cấp các đại năng, rốt cục nhịn không được xuất thủ, tổng cộng có 10 tên tiên đạo đại viên mãn cường giả, liên hợp tru sát tội tiên. Có thể tội tiên dù sao từng vì Trần Tiên, coi như cảnh giới bị đánh về tiên đạo đại viên mãn, cũng vẫn như cũ cường hãn vô địch. Trận chiến kia, nhân gian giới thập đại đỉnh phong tu sĩ, lấy chiến tử 6 người, trọng thương 4 người làm đại giá mới đưa tội kia tiên tử tử thôi chết, mà đáng sợ là bởi vì cả đời không được phi thăng thành tiên tội phạt, làm cho tội tiên bọn họ không sợ tử vong, thậm chí bọn hắn một lòng muốn chết, chỉ muốn đa lạp mấy cái đệm lưng. Cho nên, tội tiên tuyệt đối là không có khả năng trêu chọc tồn tại, ngay cả nhìn nhiều đều rất nguy hiểm. Đỗ Lưu Vân nói tới nơi này, hiện trường các đại năng đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Lạc Trường Thanh cũng nghe trong lòng nghiêm nghị, không biết giờ này ngày này, nhân gian giới phải chẳng còn có tội tiên mai danh nhận tích lấy bốn. Đỗ tổng điện chủ nói rất hay. Phương bộ Phạm ngưng nói, kỳ thật tội tiên bị giáng chức hạ nhân ở giữa sau, đa số sẽ tuyệt vọng tự vẫn, để cầu vãng sinh, một lần nữa tu tiên. Cho nên chân chính tổn thế tội tiên, có thể nói vượng mau lần giác. Nói, phùng bộ phàm chỉ hướng ngũ phương tạo hóa thánh thảo, còn này vốn là trong tiên giới vận, sớm nhất chính là một tên tội giải lụa tiên nhập nhân gian, niên đại xa xưa đã không thể tra. Có thể xác định là ngũ phương tạo hóa thánh thảo rất khó bồi dưỡng con sống, tổn thế số lượng ít. Cho nên cây này ngũ phương tạo hóa thánh thảo mặc dù chỉ là thánh cấp, giá trị lại vượt qua rất nhiều á thiên thảo, giá trị không thể đo lường. Nói xong, phùng bộ phàm vẫy tay một cái, linh giới bay ra một đạo lưu quang rơi xuống đất hóa thành một tạo hình phong cách cổ xưa hình bầu dục hắc kính. Hắc kính cao là 2 trượng, một bên viết có hai chữ: Tam Sinh. Phùng Bộ Phàm cầm trong tay ngũ vương tạo hóa thánh thảo, đi vào hắc kính trước, đem cái kia thánh thảo tại mặt kính trước lung lay nhoáng một cái. Chỉ một thoáng, hắc kính bên trong thánh thảo cái bóng chợt bộc phát ra một đoàn huỳnh quang. Huỳnh quang bám dễ sinh trồi bắt đầu nhảy lên tới cao 1 trập, cao 10 trập, 50 trập, cuối cùng ổn định ở 99 trập, còn cao một chút. Phùng Bộ Phạm giới thiệu nói, kính này tên là Tam Sinh thánh kính, mà trong kính kéo lên quang, mỗi một trập đại biểu 1000 năm tuổi thọ. 9999, đại biểu vạn 9, 9, năm. Thảo mục, khoảng cách 100000 năm á tiên giai, chỉ kém cách xa một bước. Mà phục dụng dạng này một gốc thánh thảo, có thể diên thọ ngàn năm, nếu như đem nó luyện chế thành diên thọ loại thánh đan, thì có thể diên thọ 3000 năm. Đồng thời, cỏ này cũng đối tu sĩ thân thể chi tiên trời thiếu hụt, có tu bổ kỳ hiệu, cũng có thể luyện chế thành bổ thế loại thánh đan. Lời này vừa nói ra, doanh động toàn trường. Dù là không luyện thành thánh đan, chỉ ăn cỏ này, đều có thể sửa bổ tiên tiên thiếu hụt, cùng diên thọ ngàn năm. Thánh này cỏ Tuyệt đối là vô số tu sĩ đại năng, Tha Thiết Ước Mơ Bảo bối Bổn Tông chủ ra 100 triệu linh thạch trợ phẩm. Bổn Tông chủ khốn tại Thiên đạo đại viên mãn, vẫn cần ngàn năm tu vi mới có thể trùng kích tiên đạo cảnh, có thể Bổn Tông chủ còn sót lại 300 năm dương thọ, còn kém 700 năm chống chô muốn bổ khuyết. Không đợi phùng bộ phàm công bố giá khởi đầu, Chu Ma Tiên Tông tông chủ đã không kịp chờ đợi cấp ra giá trên trời. Cầu nguyện Tiên Tông tông chủ vội vàng đứng lên, Bổn Tông chủ ra 110 triệu linh thạch trợ phẩm, Bổn Tông chủ trùng kích tiên đạo cảnh, cũng còn kém 500 năm cần còn này bổ huyết. Vạn Thú Tiên Tông tông chủ quát, Bổn Tông chủ ra 150 triệu. Đỗ Lưu Vân Trực tiếp đi ra nhà gian, quách, ai cũng chớ cùng bản tọa tranh đoạt, thánh này cỏ, bản tọa muốn hiến cho Thúc Thúc Đỗ và Sơn. Ai dám đoạt cỏ này, chính là cùng bản tọa Thúc Thúc là địch. Lại dùng một bộ này, có thể một bộ này hết lần này tới lần khác rất có hiệu quả. Hiện trường các đại năng rậm chân đấm ngực, cũng không dám đắc tội Thúc Thúc hắn Đỗ và Sơn. Phùng bộ phàm vội vàng tận dụng mọi thứ, chắp tay nói, "Chư vị, sư tôn từng có bằng giao, thánh này cỏ không bán linh thạch, chỉ đổi quý hiếm vật liệu. Chư vị khách quý nếu có chân quý luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện trận vật liệu, đều có thể trình lên, tại hạ xét tình hình, cụ thể lựa chọn. Không cần linh thạch." Lời vừa nói ra, nhất thời làm cậu Nguyệt Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Chu Ma Tiên Tông ba vị Tông Chủ chán nản ngã ngồi Đỗ Lưu Vân thì là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, trời trợ giúp bản tọa. So quý hiếm vật liệu, ai có thể hơn được ta tứ thuật Tiên Tông? Đến a, đem vật này đưa qua. Số một nhã gian ngoài cửa, thị nữ từ Đỗ Lưu Vân trong tay tiếp nhận dài mảnh hộp ngọc, coi chừng bưng lấy đưa đến trên sân khấu. Hộp ngọc mở ra, trong đó tản mát ra ngũ quang thập sắc lưu vi. Rõ ràng là một gốc thất thải đóa hoa Đỗ Lưu Vân kiêu ngạo nói, thất bảo thiên liên thánh thảo. Phùng Bộ Phạm tán thưởng gật đầu, không sai, thánh này có có thể luyện chế thất bảo cung hủ đàn. Phục dụng chi, có thể khiến tu sĩ có sát suất thức tỉnh một loại cung hồn thổ tính, sát thực hiếm thấy. Nói, phùng bộ phàm đem thánh thảo tại tam sinh trước gương nhón một cái, trong kính dâng lên 77 mươi hình quang bảy mươi bảy không tuổi thọ. Không đợi phùng bộ phàm tiếp tục mở miệng, đỗ lưu vân đã là vung tay lên, ngũ phương tạo hóa thánh thảo, về bản toạn. Chập. Đống nhiên, số 8 nhã gian phương hướng vang lên nguyên diệp tông chủ tiếng nói. Ngay sau đó, cửa ra vào một tiên thị nữ bưng lấy hộp ngọc đến gian hàng, mở ra hộp ngọc sau, bên trong nằm một tiểu tiết nhân sâm. Nhân sâm kia tản mát ra khắp sảnh màu mè. Phùng bộ phàm hai con ngươi sáng lên, a ngũ hành thiên độn thánh tham gia. Có thể chữa trị kinh mạch, trừ phi kinh mạch từng khúc đều đoạn, nếu không đều có thể chữa trị. Sau đó cũng đem sông này tại tam sinh trước gương lung lay một chút, lưu quang đạt đến 80 tập sông này quý giá trình độ cùng thất bảo thiên liên thánh thảo tương tự, nhưng tuổi thọ càng lâu, chiến thắng. Chấm đã. Đỗ Lưu Vân hướng số 8 nhã gian cười lạnh một tiếng, mệnh thị nữ đưa ra một phương hồ gấm. Hồ gấm tại gian hàng mở ra, lập tức dược hương che kín toàn sảnh, văn chi làm người nhiệt huyết sôi bộ Ngưng trong nói, kỳ lân nhiên huyết thánh thảo có thể khiến thiên đạo cảnh tu sĩ lâm thời tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, chính là giết địch chí bảo. Tại tam sinh trước gương nhoáng một cái, huỳnh quang cao tới 85 cấp, là 8 và 5 ngàn tuổi thọ thánh này có tăng thêm thất bảo thiên liên thánh thảo, là Đỗ Lưu Vân tổng điện chủ chiến thắng. Đỗ Lưu Vân cười to, "Đạm đài nữ đế, ngươi dám cùng bản tọa liều bạo?" "Ha ha ha, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương." Số 8 nhan gian, thị nữ lần nữa vội vàng chạy lên gian hàng, đưa ra một phương hồ gấm, trong đó là một viên huyết hồng yêu đan. Phùng Bộ phàm trịnh trọc lên, nói bắt dai, "Hồng ngông đỏ giao yêu đan, tăng thêm yêu đan này, số 8 gian khách quý chiến thắng." Đỗ Lưu Vân thấy thế, cắn răng một cái, tự linh rối tế ra một vật, đưa đi. Thị nữ đem vật này bưng lấy đưa lên gian hàng, đúng là trong đó là một tiểu tiết, vẫy nhuận xương ngón tay. Xương ngón tay kia phóng xuất ra mênh mông Phật tổ tính, làm cho toàn trường biến sắc. Phùng Bộ phàm sắc mặt biến hóa, kinh hỉ nói, "Mây trắng thánh Phật xá lợi." Không nghĩ tới, như thế thánh bảo, thế mà tại đỗ tổng điện chủ trong tay. Toàn trường hai nhiên. Phùng Bộ phàm hài lòng gật đầu, ánh mắt quét ngang toàn trường, nói như tại hạ không có đoán sai, hẳn không có vị nào khách quý có thể xuất ra càng hiếm hoi hơn bảo bối đi. Tại hạ có thể nhắc lại một lần, sư tôn chỉ cần hi hiếu bảo vật, như thông thường thánh thảo, thậm chí thường gặp á thảo, liền không cần lấy ra. Nghe hắn nói khí, á tiên thảo mặc dù càng thêm quý giá, nhưng hắn sư tôn vẫn phải có, không có thèm. Quả nhiên, hiện trường các tân khách tiếc núi lắc đầu, giữ im lặng. Lạc Trường Thanh nghe được, từ số 8 trong nhã gian, sư phụ phát ra một tiếng nếu không có thể nghe thở dài. Hắn biết, sư phụ cùng nguyên diệp tông chủ, rốt cuộc không bỏ ra nổi càng hiếm hoi hơn kỳ bảo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đỗ Lưu Vân lấy đi ngũ phương tạo hóa thánh thảo, sư phụ chỉ có thể tay không mà về. Chuyến này hội đấu giá, sư phụ quả thật là ngay cả một kiện vật phẩm đấu giá đều không có mua được. Đỗ Lưu Vân ngạo nghễ tư phương, tỉnh cười lạnh hướng số 8 nhã gian ném đi một đạo khinh miệt ánh mắt đạo đài nữ đế có bản tọa ở đây ngươi mơ tưởng mang đi một mảnh cây cỏ ra ngoài đến a đem vũ phương tạo hóa thánh thảo cho bản tọa cầm chậm đã bỗng nhiên một đạo giàn quơ mà bình tĩnh tiếng nói từ số 26 nhã gian bay ra đạo này tiếng nói làm cho đỗ lưu vân thân thể hơi chấn động một chút hắn trợn mắt bắn về phía số 26 nhã gian lại là ngươi ngươi lão bất tử này thanh tâm cùng bản tọa đối nghịch đúng không tốt tốt tốt bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có thể xuất ra loại nào bảo vật đem bản tọa mây trắng thánh phật xá lợi đều làm hạ thấp đi số 26 nhã gian Lạc Trường Thanh khàn khàn cười lạnh, "Vậy ngươi liền mở to hai mắt, hãy nhìn cho kỹ." Sau đó, nhã gian ngoài cửa thị nữ lấy được một vật, vội vàng chạy hướng về phía gian hàng. Trên sân khấu, lộ ra ngay Lạc Trường Thanh cạnh tranh bảo vật. Một đạo thường thường không có gì lạ, Ngọc Giản. Khi nhìn đến Ngọc Giản một sát na, toàn trường đại năng đều hít thở không thông. Đỗ Lưu Vân cũng chấn váng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Giản kia, không thể nào. Cái kia, lão bất tử kia chẳng lẽ còn có? Không, không có khả năng. Phùng Bộ Phàm nhìn chằm Ngọc Giản, thương phân toàn thân phát run. Lớn gì đã tâm kinh quyển thứ 9. Hắn chỉ lấy được nửa cuốn, liền đã mừng rỡ như điên. Có thể nửa cuốn tâm kinh, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Nếu có được đến hoàn chỉnh quyển thứ 9, giá trị kia, coi như không cách nào lường được. Toàn bộ thiên sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số ánh mắt lẳng lặng đi theo Phùng Bộ Phạm bàn tay mà động. Phùng Bộ Phạm hai tay run run, đem ngọc giản nhẹ nhàng nâng lên, lấy linh thức điều tra tê. Phùng Bộ phàm đầu tiên là biểu lộ cứng ngắc, tiếp lấy lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là chấn kinh, rung động. Đến mức hắn lại nghẹn ngào hô to, trời ạ! Thế mà thật sự là quyển thứ 9 tâm kinh, nửa cuốn dưới. Gón gót. Quyển thứ 9 Tâm kinh con gót, ha ha ha ha, Sư tôn lão nhân gia ông ta nhất định phi thường vui vẻ. Thiên hạ tứ thuật cường giả, nhiều nhất chỉ tập được 8 quyển tâm kinh, mà Sư tôn ta đem tập được 9 quyển, đem vô địch tại tứ thuật lĩnh vực. Tại hạ tuyên bố, không còn tiếp nhận bất luận cái gì cạnh tranh. Ngũ Vương Tạo Hóa Thánh Thảo, về số 26 Nhã Gian khách quý tất cả. Chương 58, tội tiên. Chương 58 tội tiên, giải quyết dứt khoát. Số 26 Nhã Gian lão giả thần bí, thắng được Ngũ Vương Tạo Hóa Thánh Thảo. Kết quả này, làm cho hiện trường tất cả các đại năng đều ngoài ý muốn, trợ tay không kịp. Trước đó Cơ hội không ai sẽ hoài nghi, Đỗ Lưu Vân đem đoạt được bốn tràng hội đấu giá trung cực vật phẩm đấu giá. Cái này đã là tất cả mọi người ngầm thừa nhận chung nhận thức, bởi vì Đỗ Lưu Vân chẳng những tài lực, cất giữ không ai bằng. Sau lưng nó kinh khủng cho dựa, đồng dạng làm cho ở đây tất cả đại năng có chút kiên kỵ. Có thể kết quả, không biết nơi nào xuất hiện một cái số 26 nhã gian lão nhân thần bí, lại đổ răng cọp. Từ người người kiên kỵ Đỗ Lưu Vân trong tay, thuần tự cướp đi hai kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Các đại năng biết, lấy Đỗ Lưu Vân có thủ tất báo tính cách, việc này làm lớn chuyện. Hiện trường an tĩnh, gió thổi báo rông báo sắp đến. Từ Đỗ Lưu Vân số 1 nhã gian dâng lên mà ra sát ý vô biên, làm cho thiên sảnh tràn ngập hít thở không thông không khí. Sân khấu, phùng bộ phàm thúc dục thị nữ, nhanh đi đem Ngũ Phương tạo hóa chính thảo, đưa đi số 26 nhã gian. Nhớ kỹ đem Văn Phong ngọc giản cũng mang tới. Không cần, lão hủ tự mình đi lấy số 26 trong nhã gian, bay ra lạc trường thanh ngụy trang giản mua tiếng nói. Hiện trường, càng yên tĩnh. Vô số đôi mắt, y mắng hướng số 26 nhã gian phương hướng yên lặng mà tới. Cái kia lão nhân thần bí muốn đi ra, rốt cục có thể thấy chân dung. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, dám gác tội Đỗ Lưu Vân. Phùng Bộ Phàm cũng rất hiếu kỳ, vội vàng đem ánh mắt mong chờ nhìn lại. Hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là như thế nào lão nhân thần bí, có thể xuất ra từ ngàn xưa kỳ quyển, lớn gì đã tâm kinh quyển thứ 9. Số 8 nhã gian, đạm đại nữ đế cùng nguyên diệp tông chủ, xuyên thấu qua cửa sổ, cũng mật thiết lưu ý lấy số 26 nhã gian, trong lòng các nàng hiếu kỳ so người bên ngoài chỉ nhiều không ít. Rốt cục. số 26 nhã gian, cửa phòng mở ra. Chợt, tại vô số song trầm mặc ánh mắt nhìn soi mói, một tên thân mang áo bào đen, đeo mặt nạ màu đen lão nhân, dáng đi trầm ổn hiện ra chân hơn. Mặt nạ màu đen kia, làm cho vạn chúng cảm thấy thất vọng. Lão nhân kia đã không có thâm nhập quan sát hư không, trực tiếp thoáng hiện đến sân khấu, cũng không có đạp hư tiến lên, hư độ đến sân khấu, hắn thậm chí không có phi hành, mà là dùng một mạc nhất phương thức, từng bước một đi hướng sân khấu. Hành cầu. một màn này, chẳng những không có dẫn tới các đại năng kinh thị, ngược lại cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân đã thị cảm. Đại đài nữ đế đôi mắt đẹp đứng tụ, trước tiên đi dò xét lão nhân mặc hắc bào kia hư thực, nhưng nhìn qua một chút sau, nàng trong ánh mắt ngược lại lộ ra nhàn nhạt mê mang. Nguyên Diệp Tông chủ vội vàng thấp giọng hỏi, nữ đế, lão nhân kia là loại nào cảnh giới? đạm đài nữ đế ngưng trọng lắc đầu nhìn không ra nguyên diệp tông chủ kinh hô cái gì ngài thế nhưng là tiên đạo nhất trọng ngay cả ngài đều nhìn không thấu hắn chẳng lẽ hắn là tiên đạo đại viên mãn đạm đài nữ đế lần nữa lắc đầu không liền xem như tiên đạo đại viên mãn bản đế dù là nhìn không thấu nhưng ít ra có thể thô sơ giản lược tính ra đi ra nhưng người này bản đế tính ra không ra lão nhân kia có lẽ là dùng pháp bảo nào đó ẩn giấu đi cảnh giới ngay cả tiên đạo nhất trọng đều tính ra không ra cảnh giới tại đạm đài nữ đế xem ra cũng chỉ có một loại này giải thích giờ phút này trời trong sảnh Lạc Trường Thanh chạy tới một nửa đường xá đang ngồi các đại năng, bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên lão này. Không biết Đỗ Lưu Vận thúc thúc lớn bao nhiêu thế lực, hắn cũng dám trêu chọc. Ha ha, theo bổn tông chủ góc nhìn, lão này rõ ràng là cái sống lâu hoang vực, không biết trời cao đất rộng lao giả hầm hẽm. Đỗ Lưu Vận tổng điện chủ nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Lao đầu từ này, muốn thảm. Khi Lạc Trường Thanh đi lên trước đại lúc, Phùng Bộ Phạm lập tức đem ngũ phương tạo hóa thánh thảo nổ ra. Lạc Trường Thanh thu hồi thánh thảo sau, cũng giao ra văn phòng ngọc giản. Phùng Bộ Phạm vội vã không nhịn nổi nghiệm chứng ngọc giản, cũng lòng tràn đầy vui vẻ nở nụ cười đúng lúc này một đạo như tiếng sấm gầm thét từ số một nhã gian bộc phát ra lao thất phu ngươi trước đốt kim hy vạn trọng sơn bức tranh lại đoạt bản tọa ngũ vương tạo hóa thanh thảo ngươi rõ ràng là cố ý cùng bản tọa đối địch ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy thiên sảnh đấu gia sư lập tức luống cuống hắn nghe ra đỗ lưu vân trong giọng nói tức giận đã nhẫn lại đến điểm giới hạn giống như là một cái tùy thời muốn phun trào, vạn năm núi lửa lạc trường thanh có chút nghiêng đầu lạnh nhạt ánh mắt hướng số một nhã gian vọt tới hờ hững nói cùng ngươi đối ngươi còn chưa xứng nói xong lạc trường thanh nhìn cũng không nhìn đối phương một chút trực tiếp hướng bên dưới sân khấu phương đi đến thiên sảnh đấu giá sư nghe vậy trái tim đều muốn tử cổ họng nhảy ra ngoài cái này lão nhân mặc hắc bảo không những không yếu thế ngược lại tiến một bước miệt thị đô lưu vân đấu giá sư không thể không hoảng thân là buồn chàng hội đấu giá người phụ trách nếu như đô lưu vân làm khác người cử động hắn cũng muốn đi theo thụ liên lụy đạm đải nữ đế cùng nguyên diệp tông chủ biết nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh lão nhân kia thật mạnh khí chàng có thể tiếp theo một cái trước mắt tiếng sấm rền vang cơi to vang vọng toàn sảnh ha ha ha ha ha tốt tốt thật can đảm lão thất vu thật sự là không biết sống chết, bạn tỏa gì người. Đỗ Lưu Vân giận quá thành cười. Theo sát lấy, một chùm cháy bùng lên diễm, đem toàn bộ số một nhã gian trong nháy mắt đốt là hư vô. Diện mục giữ tận Đỗ Lưu Vân hiện thân đi ra, trong ánh mắt của hắn sát cơ tất hiện. Toàn trường kinh hô. Tất cả mọi người biết, Đỗ Lưu Vân nhịn không nổi nữa. Thiên sảnh đấu giá sư hãi nhiên tất sắc, hoảng sợ nói, Đỗ tổng điện chủ tuyệt đối không thể, không có khả năng hỏng phòng đấu giá quy củ a. Phẫn nộ đến cực hạn Đỗ Lưu Vân, sao chịu nghe khuyên, hắn bạo giống một tiếng, quy củ. Bản tọa lời nói, chính là quy củ. Ai dám ngăn cản bản tọa xã dỗ rảnh theo hỏa diễm cháy bùng thanh âm Đỗ Lưu Vân lôi cuốn đang cuộn trào liệt diễm màu bạc bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên từ chỗ ngồi trên không lướt qua mà hắn toàn thân cháy bùng ngân diễm càng là ngưng tụ thành một cái cánh bạc đại bằng ngoại hình tản ra hoang cổ vô biên khí thế hung hắc thiên sảnh không gian vừa gặp ngân diễm liền sụp đổ tan rã bị đốt là hư vô không gian bị thiêu hủy một tầng liền tụ thiên đạo pháp cắt tu bổ trong nháy mắt lại ngưng tụ một tầng tiếp lấy lại bị tiêu hủy lại bị ngưng tụ Đỗ Lưu Vân sẹo qua lộ tuyến bên trên lại lưu lại một đầu không ngừng sụp đổ không ngừng chữa trị hư vô hả Thiên đạo cửu trọng đại năng thịnh nộ xuất thủ, lại khủng bố như vậy. Cái kia ngân diễm bên trong nhiệt độ kinh khủng, làm cho bị hắn lướt qua đỉnh đầu các đại năng, lộ ra vẻ thống khổ. Không tốt, là đỗ tổng điện chủ Hồng Hoang Ly Hỏa Thánh Diễm. Thiên đạo cảnh các đại năng, vội vàng vận chuyển công pháp, để chống đỡ thánh diễm nhiệt độ cao. Tất cả đại năng, đang kinh hai thời khắc, cũng đều đem đồng tình ánh mắt nhìn phía Lạc Trường Thanh. Một tên tán tu đại năng cười lạnh, không cần đồng tình lão gia hoặc kia, hắn là tự mình tìm đường chết, chẳng trách đừng cái gì. Cái kia, đó là, khi các đại năng, dùng ánh mắt quét về phía Lạc Trường Thanh trong nháy mắt đó, làm bọn hắn trái tim đột nhiên ngừng một màn xuất hiện đều là bởi vì đang muốn đi xuống gian hàng lạc trưởng thanh đi ngang qua phùng bộ phạm tam sinh kính tam sinh kính vốn là dùng để hiện trường kiểm tra đo lường linh dược linh dược bao quát linh thảo linh trì, linh căn yêu đan linh thú huyết dịch chờ chút lệ dược tài liệu luyện đan tuổi thọ theo một ý nghĩa nào đó tới nói người cũng coi là thuốc một loại bởi vì tu sĩ trên người một chút bộ vị tại một ít tả tu trong tay đồng dạng có thể dùng để luyện đan bởi vậy tứ thuật tiên tông xây tông 100 không không không năm qua kinh khủng nhất chẳng cảnh xuất hiện. Lạc Trường Thanh đi vào tam sinh kính phạm vi trong mắt. Tam sinh trong kính lại soi sáng ra tuổi thọ của hắn tuổi thọ. Có thể trên thực tế, hắn bị Nguyệt Nhi thần hồn bao phủ, tam sinh kính soi sáng ra là Nguyệt Nhi tuổi thọ. Đột nhiên, nhưng gặp một đạo lưu quang, tại trong mặt kính cấp tốc kéo lên. Một tập, 5 tập, 10 tập 4, 1 và 5, còn tại kéo lên. 30 tập, 60 tập, 90 tập 4, 900005, còn tại bạ thăng. 120 tập, 150 tập, 190 tập 4, 200 tập. Hai trượng tam sinh kính, 200 tập lưu quang, đến đỉnh phong. 200005, không 20000 tuổi. Kinh người là, trong kính lưu quang, thế mà còn tại lên cao. Có thể, cao 2 trượng tam sinh kính, nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra đo lường ra 200. không tuổi thọ. Lạc Trường thanh phản chiếu tại trong mặt kính lưu quang, đã vượt qua tam sinh kính tự hạn, vẫn còn tại thăng. Oành! Giang giác. Tam sinh kính, thế mà không chịu nổi Lạc Trường thanh tuổi thọ cực hạn, bị căng nứt. Một sát na này, đầu giá sư, phùng bộ phàm, cùng toàn trường đại năng, huyết dịch khắp người đều mắt đấu. Mọi người đều biết, tu sĩ sẽ theo cảnh giới tăng lên, dương thọ cũng sẽ tăng lên. Nhưng, nhân gian giới tu sĩ cảnh giới cực hạn, tiên đạo đại viên mãn, tối đa cũng chỉ có thể sống 30. Không không không tuổi đạt tới 30. Không không không tuổi, liền sẽ gặp phải thọ kiếp. Muốn đột phá 30. Không không không tuổi, cũng không phải không có chút nào cơ hội, vậy cần đầu tiên vượt qua thọ kiếp, sau đó lại lấy hiếm thấy diên thọ loại á tiên đan, thậm chí tiên đan, đến cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nhưng dù cho như thế, tại tu tiên văn hiến trong ghi chép, nhân giới tu sĩ tuổi thọ ghi chép cũng bất quá chỉ là 40,000 tuổi mà thôi. Có thể lạc trưởng thành, bởi vì bị ngự nhi thần hồn bao phủ, tại chỗ bị kiểm tra đo lường ra 200 Không không không tội có hơn. Đây là khái niệm gì? Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người, bao quát Đỗ Lưu Vân chính mình, khi nhìn đến Lạc Trường Thanh nịch Thiên Dương tội luật 4. Bọn hắn trong đầu đồng thời tung ra một cái, làm bọn hắn hồn phi phách tán cấm kỵ từ ngữ. Tội tiên. Phóng nhãn nhân gian giới, chỉ có tội tiên cái này tồn tại đặc biệt, nó tuổi thọ mới có thể đạt tới như thế độ cao. Một cái sống sờ sờ tội tiên, có bao nhiêu đáng sợ, không cần nói cũng biết. Thiên sảnh, lâm vào tinh mịch. Mà Đỗ Lưu Vân cũng đúng lúc đi tới Lạc Trường Thanh phụ cận. Từ hắn xuất thủ, đến Lạc Trường Thanh bị kiểm tra đo lường Giang Lịch Thiên tuổi thọ, lại đến hiện tại kỳ thực chỉ có ngắn ngủi một hơi không đến thiên đạo cảnh các đại năng tâm niệm như điện có thể trong nháy mắt tiến hành phức tạp suy nghĩ cân nhắc đỗ lưu vân hiển nhiên suy tính rất chu đáo chặt chẽ khi hắn liệt thấy tam sinh kính lúc, cũng đã thu hồi hắn ngần diễm hắn đã hối hận nhưng đến đều đến đổi ý cũng không kịp. tiếp theo một cái chớp mắt đỗ lưu vân cương ép gián đoạn bay nào cũng cương ép rơi xuống đất hắn lấy hai đầu gối quỳ xuống đất tại chỗ biểu diễn một cái xinh đẹp điểm tối đa trực quỷ gọn gàng không chút do dự tại lạc trường thành trước người vì đoan chính đeo mặt nạ màu đen lạc trường thành trầm trầm như đầu lạnh nhạt cao ngạo ánh mắt, tử tinh ngô bắn ra làm sao? ngươi muốn hướng lao hủ xuất thủ, hướng tội tiên xuất thủ? nói đùa cái gì? chính là 10 cái tiên đạo đại viên mãn đại năng liên thủ, đối với tội tiên xuất thủ cũng phải chết mất 6 cái. huống chi đỗ lưu vân chỉ là thiên đạo cửu trọng sâu kiến. lạc trường thanh câu này nhìn như bình tĩnh, không có tâm tình chập chập lời nói bốn, lại đem đỗ lưu vân kém chút dọa quất tới. hoàn toàn thân run như run rẩy, ngay cả kinh mạch đều đang run rẩy, ngay cả linh hồn đều đang phát run. chương 59 văn bối, có một chuyện muốn nhờ. chương 59 văn bối có một chuyện muốn nhờ. Thiên Sảnh bầu không khí ngưng kết giống toàn thể chết hết bình thường. Các đại tiên tông, tu tiên quốc gia, tu tiên thế gia, tán tu các đại năng đã bị hù cả ngón tay đầu cũng không dám động một chút, giống như là sợ có bất kỳ một cái rất nhỏ cử động, hơi không lưu ý liền sẽ làm tức giận tội tiên. Thậm chí những đại năng này, thận không thể nhào tới, đem Đỗ Lưu vân ăn sống nuốt tươi. Ngươi nói ngươi Đỗ Lưu vân, gây ai không được? Hết lần này tới lần khác muốn chọc một tên tội tiên, tội yêu tiên nếu đem Đỗ Lưu vân diệt cũng có tốt, nhưng nếu là tội tiên giết cao hứng, đem bọn hắn những này cái gọi là đại năng cũng cùng một chỗ giết sạch bốn nghĩ tới đây, các đại năng liền hô hấp, cùng nhịp tim, đều ngừng. Tội tiên giết người, không cần lý do. e sợ cho hô hấp thổi tới tội tiên bên kia, đều là tội chết. sợ tiếng tim đập quấy tội tiên, cũng là tội chết. mà giờ khắc này gian hàng trước, Đỗ Lưu Vân đã là mất hết can đảm. nhưng hắn biết mình nhất định phải tỉnh lại, nếu không liền thật song ý niệm tới đây, Đỗ Lưu Vân cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười khó coi. coi như hắn rơi lên mặt đến, phải hướng lạc trường thanh định nó lúc, hắn lại thấy được làm hắn linh hồn cũng bắt đầu có rút một màn. nhưng gặp lao nhân mặc hắc bảo kia sau lưng, chẳng biết lúc nào, thế mà xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh kia triển khai hai cánh, liền đạt ngàn trượng có hơn, ngay cả toàn bộ thiên sảnh đều chứa không nổi nó. Một cỗ hỗn độn sơ khai, vạn vật bắt đầu nguyên tiền sử khí tức đang từ hư ảnh bên trong tản mắt ra. Mà hư ảnh kia bản tôn rõ ràng là một loại so phượng hoàng còn cổ lao hơn tồn tại. Đỗ Lưu Vân, hiện trường đại năng, thậm chí đều không nhận ra cái bóng kia đến tận cùng là cái gì. Đỗ Lưu Vân mặc dù phân biệt không ra trí tôn thần thú khí tức khủng bố, nhưng hắn có thể bản thân cảm nhận được cái kia khó nói lên lời, cổ lao uy áp có bao kinh người. Hắn biết, hắn cái kia lấy ngân diễm nguyên hóa cánh bạc đại bằng hình tượng. Tại người ta lão nhân mặc khắc bảo hoàng tổ hư ảnh trước mặt, nhiều lắm là xem như cánh bạc chim sẻ nhỏ thậm chí còn không bằng. Giờ khắc này, ngay cả đạm đài nữ đế cùng nguyên diệp tông chủ cũng không dám ra ngoài khí. Đỗ Lưu Vân, trên mặt mang so với khóc đều khó nhìn mỉm cười, tội tiên, ngài lầm. Không không, không phải tội tiên, vạn bối đáng chết. Thượng tiên ngài hiểu lầm, vạn bối sao dám đối với ngài bất kính? Vạn bối là muốn cung tiễn ngài nha. Lạc Trường Thanh dùng thanh âm gián mua, lạnh nhạt nói, a. Đỗ Lưu Vân linh hồn du lên, vội vàng giải thích, bối sao dám đối đầu tiên bất kính? Đừng nói là văn bối, chính là văn bối thúc thúc, không chính là van bôi toàn bộ họ đố thế ra, tại trước mặt ngài cũng đều là ngài một cái búng tay, liền có thể tan thành mây khói nha. thúc thúc hắn đố vạn sơn, tại tội tiên trước mặt tính là cái dám gì, cũng bất quá tiên đạo tứ trọng mà thôi. một cái tội tiên dục diệt đố ra, đích thật là giữa lúc đam thiếu, liền có thể đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. nói xong, đố lưu vân cẩn thận từng ly từng tí đối với tội tiên nhìn mặt mà nói chuyện, hắn liền chạy trốn suy nghĩ, cũng không dám động. lạc trường thanh đem ánh mắt rơi vào đố lưu vân trên cánh tay trái đố lưu vân bị hù mình, hắn âm thầm cắn răng, hạ lúc này thế gian ngân diễm ngưng tụ thành hỏa nhận. Bá, ngân diễm hiện lên, đâm máu một cánh tay, ứng thanh đốt thành hư vô. Đỗ Lưu Vân tự đoạn cánh tay trái. Hắn cố nén toàn tâm thống khổ, vẫn còn tại bảo trì lệnh nọt dáng tươi cười, "Thượng Tiên, vạn bối lúc trước có mắt không trọng, trong lúc vô tình bạo phạm ngài." Cánh tay trái này, tính vạn bối tự phạt tạ tội. Đỗ Lưu Vân trong lời nói, không dám toát ra mảy may tâm tình mâu thuẫn. Nếu không, không chỉ hắn phải chết, sợ là ngay cả hắn vậy thúc thúc Đô Vạn Sơn cũng phải góp đi vào. Ân. Lạc Trường Thanh có chút gật đầu, người cũng là cơ linh. Đỗ Lưu Vân đau mồ hôi lạnh chảy ròng, cười bồi nói, "Đa tạ thượng tiên khích lệ." vậy ngài nhìn vãn bối cái này, lạc trường thanh lạnh nhạt nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. nói xong, quay người hướng lên thiên môn phòng đi ra ngoài. lạc trường thanh biết thấy tốt thì lấy đạo lý, cũng biết con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, có thể làm cho đỗ lưu vân tự đoạn một tay, cũng coi là vì sư phụ chút giận. thằng đến lạc trường thanh đi ra cửa bên ngoài, cái kia đỗ lưu vân, mới phủ phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân không có khí lực, vạn hạnh trở về từ coi chết, đang ngồi các đại năng cũng nho nhau sủi lơ xuống tới từng ngụm từng ngụm hấp khí thật sự là thiên đại may mắn, may mắn tiên kia tội tiên tâm tình không sai, không có đại khai sát giới. nếu không chúng ta hai trận tình hội sẽ phải biến thành hai trận điệu sẽ. các ngươi vừa rồi nhìn thấy tội kia tiên, cái kia thượng tiên sau lưng bóng dáng sao? chúng ta thương thiên a, loại khí tức kia quá kinh người. ngay tại tất cả mọi người may mắn sau khi thiên môn phòng bên ngoài đống nhiên vang lên kêu loạn tiền ồ nào chính là hắn, chính là hắc bảo nhân này. Ra ra, ngài mau ra đây a, ngài tôn nhi bị người khi dễ. là cháu trai đỗ phi thanh âm, đỗ lưu vân trong lòng vừa mới bung lòng tới một sợi dây, trong nháy mắt căng cứng. Người áo đen, chẳng lẽ muốn? Đỗ Lưu Vân bước chân lảo đảo, xông ra thiên sảnh. Trời bên ngoài phòng một màn, làm cho Đỗ Lưu Vân hồn bay trên trời bên ngoài. Sắc mặt tái nhợt cụt một tay Đỗ Phi, chính mang theo tứ thuật cản khôn điện một đám đệ tử, các trưởng lão, đem áo bào đen lặc trưởng thành đoàn đoàn bao vây. Cái kia Đỗ Phi nhìn thấy ra ra đi ra, lập tức phẫn nộ cười lạnh, ha ha, lão già ngươi xong, ra ra của ta. Ai? Ra ra? Ngài làm sao cũng ném đi một cánh tay. Đỗ Lưu Vân giận điên lên. Cháu trai này, thế mà cũng chọc tội tiên. Đỗ Lưu Vân xoay tròn cột một tay, đùng. Một cái vang rộ cái tát trực tiếp đem Đỗ Phi phiến bay tứ tung ra ngoài. Một tát này đánh Đỗ Phi trong miệng phun máu, răng đều gãy mất ba viên Đỗ Phi đụng vào cây cột, lại đạn rơi xuống đất. Hắn dùng còn sót lại tay trái bù mặt, kinh hoàng nói: Ra Ra, đây là vì gì? Đỗ Lưu Vân nổi trận lôi đình, chỉ vào Đỗ Phi cái mũi, ngươi cái bất thành khí nghịch tôn, ngươi muốn hại ta Đô Gia bị diệt toàn tộc sao? Còn chưa cút tới, cho Thượng Tiên dập đầu nhận lầm. Thượng Tiên, Đỗ Phi sợ ngây người, hắn rất khó hiểu, nhưng hắn không nốc, hắn nhìn Ra Ra Ra của mình đều vô cùng kiêng kỵ người áo đen kia, hắn biết lần này đã trúng thiết bản. Lúc này. Đỗ Phi cuốn quyết hướng về Lạc Trường Thanh, nguyên địa quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Những cái kia đến giúp Đỗ Phi trả thù đệ tử, các trưởng lão, mắt thấy bọn hắn tổng điện chủ đều đối với người áo đen kiên kỵ như vậy, cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu. Thiên môn phòng bên ngoài, quỳ thành một mảnh Đỗ Lưu Vân liền nhìn đều không có thời gian xem bọn hắn một chút, bất đỷ đối với Lạc Trường Thanh cười làm lành, "Thượng tiên, những văn bối này." Không đợi Đỗ Lưu Vân nói xong, Lạc Trường Thanh tùy ý khoát tay, hủ phiền, lan." "Đúng đúng đúng." "Đạt tạ thượng tiên." Đỗ Lưu Vân như lâm đại xá. mang theo hắn tứ thuật càn khôn điện cấp dưới rời đi, cũng không dám quay thân đi qua mà là một đường lui lại lấy, thối lui ra khỏi lạc trưởng thanh phạm vi tầm mắt bốn ngoại tông địa vực, nào đó gốc phùng bộ phàm cầm trong tay truyền tin lệnh, cũng đối với truyền tin lệnh yên lặng động môi sư tôn lần này hội đầu giá đồ nhi có đại thu hoạch từ một tên lão nhân thần bí nơi đó đổi lấy lớn gì đả tâm kinh quyển thứ 9. phía dưới là tâm kinh khẩu quyết xin mời sư tôn định đoạt. sau đó phùng bộ phàm đem khẩu quyết đọc thuộc lòng đi ra để cạnh nhau bay truyền tin lệnh truyền tin lệnh đột nhiên lên không hưu một tiếng hóa thành lưu quang trong lúc thoáng qua đã biến mất ở chân trời cuối cùng không lâu sau đó truyền tin lệnh đi mà quay lại bị phùng bộ phàm tiếp trong tay cũng mở ra nhanh chóng đuổi kịp cái tia lão nhân thần bí, tim của hắn đã là thật. Ngàn vạn theo sát, đừng để hắn chạy, Vi sư Hỏa tốc chạy đến. Hắn có lẽ còn có chín quyển đằng sau khẩu quyết, vô luận là mua, cho dù là ép mua, cũng nhất định phải nắm bắt tới tay. Phùng Bộ phàm biểu lộ của quái, đối với truyền tin lệnh nói có thể sư tôn, lão giả kia là một tên tội tiên. Nghĩ đến đây, Phùng Bộ phàm lên tâm tư chơi bậy, cười giận nói, đồ nhi cái này đối hắn. Nói xong, thả đi truyền tin lệnh. Sau đó, truyền tin lệnh trở về, bên trong truyền ra dồn dập tiếng gầm gừ nghịch độ. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không nên liên lụy Vi sư. Nếu ngươi đã mạo phạm qua tên kia tội tiền, ngươi coi như vi sư chưa bao giờ thù qua ngươi. Nghệ tình vi sư đối với ngươi yêu thương phải phép phần bên trên, Đồ Nhi à, chúng ta sư đồ tình cảm liền gãy mất đi, ngàn bạn không có khả năng bại lộ vi sư à. Phong bộ phàm cầm truyền tin lệnh, ngây ra như phỗng, ách bốn. Thiên Sơn dây núi, ngoại tông, nào đó dừng trúc. Lạc Trường Thanh đi lại nhẹ nhàng, tâm tình thật tốt. Hội đấu giá chi hành, chẳng những thu hoạch lớn, còn giúp sư phụ hung hăng dạy dỗ Lưu Vân ông cháu. Nhất là Nguyệt Nhi phối hợp hắn diễn tình cảnh như vậy giỡn, hiệu quả đơn giản tuyệt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đến nhanh đi về nếu bị sư phụ phát hiện ta chạy ra ngoài, coi như phiền toái. Ngày mai sáng sớm còn phải chui vào thiên linh đạo tràng gì tích đâu, trước khi lên đường không có khả năng xuất sai lầm. đang lúc lạc trường thanh chuẩn bị tế ra phi kiếm, ngự kiếm trở về lúc đường động. đong nhiên, nguyệt nhi tiếng nói vang lên, nói sư phụ ngươi một mực âm thầm đi theo ngươi. ngươi ngụy trang thành tội tiên, như còn sử dụng ngự kiếm phi hành thấp như vậy bưng thủ pháp, coi như lộ tẩy. lạc trường thanh trong lòng có chút run lên. sư phụ một mực đi theo ta đây, may mắn có nguyệt nhi tại, nếu không thật có khả năng bại lộ. Tiên đạo cảnh đại năng âm thầm theo dõi, Lạc Trường Thanh cung hồn tam trọng tu vi, không cách nào phát giác. Nghĩ đến đây, Lạc Trường Thanh ổn ổn tâm thần. Hắn đứng chắp tay, ngửa mặt năm trăng, giả bộ cao thâm mặt chắc, ánh trăng không sai, nữ đế nếu đã tới, sao không hiện thân một lần? Trực tiếp đem nữ đế thân phận nói ra, càng lộ vẻ sâu không lường được. Lạc Trường Thanh hậu phương mười trượng chỗ. Không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó, một vòng tuyết trắng tĩnh ảnh lặng yên xuất hiện đạm đại nữ đế đem một đôi ngọc thủ đặt bên hông, hướng về Lạc Trường Thanh doanh doanh tối đầu, van nối, đạm đại mượn dao, bài kiến tiền nối. Van nối không dám va chạm tiền nối, là lấy thật lâu không dám lộ diện, còn xin tiền bối bất giận. Đạm Đài nữ đế ánh mắt rãy rựa, nhưng càng nhiều là e ngại. Xem ra, lần này theo dõi áo bào đen tội tiên nàng là lấy hết dụng khí. Lạc Trường Thanh thị tinh mâu sáng lên, a. Sư phụ nguyên lai gọi Đạm Đài mở giao. Tiếng rất đẹp. Lạc Trường Thanh quay người trở lại, chỉ nhìn sư phụ một chút, liền có chút thất thần mà. Hạo Khiết dưới ánh trăng, chập chân bước ảnh ở giữa, nàng đẹp như thơ, cũng như vẽ. Trận trận lâm phong sui phất, một bộ váy dài tuyết trắng tiếp thân tung bay bay, phác họa ra liên tiếp kinh tâm động phách thân thể mềm mại được cong. Nhất là nàng đối mặt một tên tội tiên tiền bối lúc Thu liễm ngày bình thường cái kia uy nghiêm thượng vị giả khí tức, bằng thêm mấy phần khói lửa nhân gian sắc ánh trăng xuyên thấu qua pha tạc bóng rừng đánh xuống, tựa như ảo động. Nàng thanh tú động lòng người đứng ở trong ánh trăng, thoáng như nguyệt cung tiên tử, dáng thế xuống phòng trần. Bị tội tiên nhìn chăm chú, đạm đải nữ đế đã cực lực che giấu tâm tình khẩn trương, nhưng ngọc thủ mất tự nhiên buốt qua thai bên cạnh tóc mai, động tác này bán rẻ nàng tiểu tâm tư. Lạc Trường Thanh có chút nhìn nhập thần mà, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ thật là nhân gian tuyệt mỹ, không biết nàng cái kia lưỡi trắng phía sau ẩn tàng lại chính là như thế nào một bộ có một không hai nhân gian kiểu nhan á đạm đài nửa đế ánh mắt có cắp vầng trán khẽ nở nụ, bắt tội tiên chính nhìn xem mặt của nàng, nàng lúc này mới ý thức được chính mình còn mang theo mạng che mặt, tội tiên tiền bối nhất định là bởi vì mạng che mặt mới không vui nhìn nàng chằm chằm. nàng vội vàng nói là van bối vô lễ, van bối cái này gỡ xuống mạng che mặt lấy chân dung bày ra tại tiền bối, lạc trường thanh kích động, hắn rất muốn nhìn thần bí sư phụ luôn luôn không lấy chân dung gặp người, nhưng hắn lại là khẽ lắc đầu, nguyện giao cô đường, không cần như vậy, có chuyện nhưng giảng không sao. Sư phụ nếu không chịu triển lộ bộ mặt, nhất định có nỗi khổ tâm riêng của nàng. Lạc Trường Thanh mặc dù rất muốn thấy sư phụ tôn dung, có thể trừ phi sư phụ thực tình tình nguyện, bằng không hắn tuyệt không khó xử sư phụ đạm đài nữa đế trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, trước mắt tội tiên, dĩ nhiên như thế chính phái. Nàng trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, chấm thấp tiếng trời quanh quẩn tại dừng chốc ở giữa tiền bối, vạn mối cả gan, có một chuyện muốn nhờ. Chương 60. Lâm trận chuẩn đi. Chương 65. Lâm trận trốn đi. Sư phụ có việc cầu chính mình. Chẳng lẽ sư phụ mục tiêu là ngũ phương tạo hóa thánh thảo? Xem ra cái này thánh thảo Hoàn toàn chính xác đối với sư phụ không gì sánh được trọng yếu, nếu không sư phụ sẽ không vì cỏ này mạo hiểm đi cầu một tên tội tiên. Mà cái này thánh thảo, Lạc Trường Thanh vốn là mua lại, muốn tặng cho sư phụ. Vốn định lặng lẽ bỏ vào sư phụ gian phòng, nhưng nếu sư phụ chủ động tới muốn, cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói Nguyệt giao cô nương, cứ nói đừng ngại. Đạm Đài nữ đế gặp tội tiên thái độ cũng không lãnh đạm, chính là phương tâm mừng thầm. Tiên bối, bối muốn trong tay ngũ phương tạo hóa thánh thảo. Chỉ cần tiền bối nguyện ý nhường ra thánh thảo, bối nguyện dốc túi đáp tạng. Nói xong, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra chờ mong ánh mắt, đang mong đợi đối phương trả lời. Lạc Trường Thanh cũng không lập tức tỏ thái độ. Hắn đang tự hỏi muốn như thế nào đem thánh thảo đưa ra? Trực tiếp cho không? Ý nghĩ này bị hắn trực tiếp phủ định, tội tiên cùng đạm đài nữ đế không thân chẳng quen, trực tiếp đưa ra ngoài, không hợp tình lý. Như hướng sư phụ công phu sư tử ngoạng, Lạc Trường Thanh lại không đành lòng. Hắn đang chỉ ngâm lấy, đến cùng như thế nào cho ra thánh thảo đã có thể hợp tình lý, cũng sẽ không thương tới sư phụ vốn liếng đối diện, đạm đài nữ đế thấy đối phương không nói, một viên phương tâm liền lạnh một nửa. Nàng thế nhưng là chính mắt thấy Cái kia Đô Lưu Vân lấy các loại uy bức lợi dụng, đều không thể làm cho tội tiên giao gia Thánh thảo ý niệm tới đây. Đạm Đài nữ đế trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kiên quyết, tay ngọc côn quy nói: "Tiền bối, thực không dám giấu giếm, Vạn Bối chính là Tiên Thiên Niết Bàn sát thể mặc dù đã nuốt tiên hoa hoàn thể tôn đan, lại chỉ có thể duyên thọ 1 năm mà thôi. Bởi vậy, Vạn Bối muốn tìm đến Ngũ Phương Tạo Hóa Thánh thảo, luyện chế tam bảo niết bàn thánh đan để mà tự cứu, xin tiền bối thanh toán." Đạm Đài nữ đế biết, nàng điểm này linh thạch cùng đồ cắt giữ, cũng còn còn kém rất rất xa Đô Lưu Vân. Cùng tại tội tiên trước mặt che che lấp lấp, chẳng chân thành một chút có lẽ chân thành còn có cơ hội đả động tội tiên tiền bối là phía dưới định quyết tâm đưa nàng cái kia xấu hổ tại đề cập tận tận nói rõ sự thật lạc trường thanh nhưng trong lòng thất kinh nguyên lai sư phụ hạm có trí mạng tiên tiên thiếu hụt lại nàng dương thọ còn xuất lại một năm lạc trường thanh ra vẻ chấn định thản nhiên nói a tam bảo nhất bàn thánh đan có tác dụng a lạc trường thanh câu này tra hỏi là xuất phát từ quan tâm đạm đài nữ đế đắng chát thở dài chi tiết nói tiền bối tam bảo thánh đan cũng vô pháp trị tận gốc bối ẩn tận chỉ có tứ thuật tiên tông ngũ vương ngũ thế tạo hóa thánh đan mới là lựa chọn tốt nhất chỉ tiếc, đan này mặc dù cũng có thể lấy ngũ phương tạo hóa thánh thảo luyện chế, có thể đan vương, ngay cả tứ thuật tiên tông chính mình cũng thất truyền gần 10000 năm. Là Lấy, vạn núi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nàng phén này lời thật lòng, ngược lại làm cho Lạc trưởng Thanh trực tiếp cải biến chủ ý ngũ phương ngũ thế tạo hóa thánh đan, là tứ thuật tiên tông thất truyền đan hăng dược. Chính mình không phải vừa vạn muốn về đến 10 vạn năm trước tứ thuật tiên tông, đi tìm tám quyển pháp kinh, cùng tứ thuật tiên tông tứ thuật điển từ Vậy cái này hi hữu thánh thảo, coi như không thể cho sư phụ, nhược chân để nàng luyện chế ra tam bảo niết bàn thánh đan lãng phí thánh thảo còn không tính cái gì, mẫu chốt đan dược này không cách nào trị tận gốc sư phụ. Từ nay về sau, có thể hay không tìm tới tiếp theo gốc ngũ phương tạo hóa thánh thảo, còn khó nói đâu. nghĩ tới đây, lạc trường thanh nói khéo từ chối. Nguyệt Giao cô đường, thật đáng tiếc, lão hủ không thể đem thánh thảo cho ngươi. Lão hủ một tên bạn cũ hậu nhân, cũng cần cổ này. đạm đài nữ đến nghe vậy, ánh mắt đạm đạm xuống, triệt để nản lòng phái trí. trong mắt đẹp hiện ra nhàn nhạt đắng chát, quy củ hạ thấp người thi lễ, là van bố ý nghĩa hao huyền, tiền bối quấy mong giảng rộng lòng tha thứ. văn bối cáo tử. Nói xong, Lạc Trường Thanh đưa mắt nhìn sư phụ bóng lưng, dần dần biến mất tại trong rừng cuối cùng. Sư phụ cái kia cô đơn mà thê lương bóng lưng, làm hắn trong lòng rất là chua xót. Hắn tự lẩm bẩm, "Sư phụ, vì cứu ngài, Đồ Nhi chỉ có thể nhất thời nhân tâm. Ngài yên tâm, ngũ Vương ngũ thế tạo hóa Thánh Đan đan vương, Đồ Nhi vô luận như thế nào cũng sẽ giúp ngài tìm về." Chợt, hắn người nhẹ nhàng đến bách Trượng không trùng, nhìn ra xa phương đông. Thiên Linh đạo tràng, Thiên Linh các di tích, ở vào ngoại tông phương đông bên giới, cực kỳ tiếp cận nội tông địa vực. Mà khoảng cách tứ thuật thịnh điện hai mạc, Chỉ còn 4 canh giờ ở phía trời xa, mảng lớn mảng lớn Tứ Thuật Tiên Tông các đệ tử đã chân đạp phi kiếm từ phương xa chạy đến, đi lao tới Tứ Thuật đạo tràng. Lạc Trường thanh nhẹ gật đầu, Di Tích phụ cận ở lại đệ tử ngoại tông, cũng đã đi không sai biệt lắm, là thời điểm độc thân. Căn cứ vào địa đồ ngọc giản đánh dấu, bằng vào ta tốc độ bay đến Di Tích, chỉ sợ vừa đi vừa về đi tới đi lui, cần 8 ngày thời gian. Đệ tử cấp Tứ Thuật đánh cờ, chỉ sợ là không đợi kịp. Nhưng, đây cũng là ta duy nhất chui vào Di Tích cơ hội, vì cứu sư phụ một mạng, không lo được nhiều như vậy. Mặc dù làm trễ đệ tử cấp đánh cờ nhưng chỉ cần ta tập được pháp kinh liền có cơ hội bổ cứu quyết định chủ ý lạc trường thanh lập tức chân đạp phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng đông vọt tới hắn giờ phút này chỉ hận chính mình cảnh giới quá thấp bay quá chậm bốn hôm sau thần dương mới lên cái thế kim huy giải đầy tứ thuật tiên tông tứ thuật đạo tràng so phiếu miểu tiên tông càng đậm gấp 5 lần linh khí tại tia nắng ban mai chiếu dọi xuống lại nồng như lưu yên lượn lờ bốc lên đến đây tham gia xong biết các đệ tử trẻ tuổi đều mê say nơi này kinh khủng linh khí không ngừng hưng mộ ngày xưa chỉ có thể dung nạp 30 vạn người ngoại tông tứ thuật đạo tràng Hôm nay lại sinh sinh chen vào 2 triệu người, có thể khoảng cách gần quan sát thịnh điện 300. Không không không cái ghế, sớm bị thế lực cường đại mua xuống, chiếm hết. Thừa ra hơn 1 triệu các tu sĩ, lại chỉ có thể đứng tại bản thế lực trên linh chu, từ trên không chúng quan sát từ đằng xa đạo tràng. Dù là như vậy, cái tiêu che khuất bầu trời linh chu bọn họ, cũng đều là hao tốn giá trên trời linh thạch, mới có thể có được một khối nhỏ bầu trời vị trí. Giờ phút này, các phương cường hành thế lực, sớm đã bày xong không gian của bọn hắn phát bảo. Từng mặt hơn 10 triệu, thậm chí trên trăm triệu không gian tôn kính tập thể nhắm ngay đạo tràng nội bộ, tiến hành phát sóng trực tiếp. Quyền phát sóng trực tiếp, cũng là bọn hắn tốn hao càng tiêu ngạo hơn đại giới, từ tứ thuật tiên tông trong tay mua sắm tới đồng thời, tại phía xa Nam Hải đạo vực trong các ngõ ngách các tu sĩ, tuy vô pháp đích thân tới hiện trường, nhưng cũng có thể thông qua phát sóng trực tiếp, thấy tứ thuật thịnh điện phong thái 30 năm một lần thịnh hội, nghiêm nhiên trở thành sảng khoái bên dưới, toàn bộ Nam Hải đạo vực đại đứng đầu. Tất cả đến đây dự thi đệ tử, các trưởng lão đều kích động không thôi. Bọn họ cũng đều biết, nếu có thể tại dạng này một trận trong thịnh hội lấy được thành tích tốt, tự nhiên sẽ danh dương toàn bộ Nam Hải đạo vực, nhất chiến thành danh. Có lẽ, đây cũng là bọn hắn suốt đời bên trong duy nhất có thể hành động toàn bộ Nam Hải Đạo vượt cơ hội. Bọn hắn tuyệt không chịu tùy tiện buông thà cơ hội lần này. Giờ phút này, có một bộ phận thế lực đem không gian tôn kính thay đổi phương hướng, hướng 6 tòa bảo tháp Lưu Ly li quét tới. Tứ thuật ngoài đạo tràng Xoa Nhiêu, tòa lạc lấy 6 tòa to lớn mà mỹ lệ bảo tháp, trong đó 5 tòa thân tháp lấy Lưu Ly li ngân ngọc chế tạo, giá trị khó có thể tưởng tượng. Cái kia 5 tòa màu bạc Lưu Ly li tháp chính là Tứ thuật Tiên Tông phân biệt là bản Tông, cùng Cổ Tiên Tông, Vạn thú Tiên Tông, Chu Ma Tiên Tông, Phiếu Miểu Tiên Tông chuẩn bị ở vào chính đông một tòa Lưu Ly li kim ngọc bảo tháp thì Vạn chúng đều biết, kim tháp Tự nhiên là vì Tôn Quý Nam Hải Thần Tông đoàn chuẩn bị. Lúc này, một thế lực nào đó không gian tôn kính, vừa lúc quét đến phía Miểu Tiên Tông sở thuộc Lưu Ly Tháp. Tháp bạc tầng cao nhất, Nguyên Diệp Tông chủ cùng Đạm Đài Nữ Đế, chính vô kế khả thi còn không có tìm tới Trường Thanh hạ là sao? Nguyên Diệp Tông chủ lòng nóng như lửa đốt, tứ thuật thịnh điện lập tức liền muốn bắt đầu. Có thể, đệ tử cấp đánh cờ bên trong, nhất bị ký thác kỳ vọng lạc Trường Thanh, thế mà mất tích. Cơ hồ mỗi một khách chung, đều có hay không cần tham gia tứ thuật thịnh điển đàng rồng thiên kiêu bọn họ, nhau nhau đến đây bẩm báo khởi bẩm tông chủ, đệ tử, không tìm được Lạc sư đệ tung tích. Khởi bẩm tông chủ, đệ tử cũng không tìm được. Đệ tử cũng không có. Từng cái trở về phục mệnh đằng rồng thiên tiêu, đều không ngoại lệ, đều vô công mà trở lại. Nguyên Diệp tông chủ đè ép trong lòng hòa khí, trầm giọng nói, lại đi tìm. Nhất định phải đem Lạc Trường Thành cho Bổn tông chủ tìm trở về. Đệ tử tuân mệnh. Đạm Đài nữ đế trong đôi mắt đẹp, lóe ra ngọn lửa tức giận. Tên nhịch đồ này, đến tụt cùng đang làm cho gì? Biết rõ tứ thuật thịnh điện sắp bắt đầu, hắn lại bắt đầu chơi mất tích. Ngay vào lúc này, tầng tiếp theo tháp chỗ, đống nhiên bay tới thánh nữ một tuyển trận trận cười lạnh ha ha, Lạc Trường Thành tên phế vật kia, nhất định là không nghĩ tới. Tứ thuật thịnh điện tràng diện như vậy thịnh đại long trong hắn, nhất định là Lâm Trận trốn đi. Chương 61, Nghịch đổ. Chương 61 Nghịch đổ. Phúc Trung nghe nói một thanh truyền nói dấu Lạc Trường Thành, bất điệu đối với Đạm đài Nữ đế nói tiểu thư, Trường Thành không biết. Lão bộ tin tưởng Trường thanh nhân phẩm. "Sẽ không." Một thanh truyền cười lạnh, "Vậy hắn người đâu?" Ngược lại là hiện thân a. Tầng dưới tứ thuật các trưởng lão, gấp mồ hôi rơi như mưa. Một tên đầu trọc trưởng lao gấp xoay quanh, nói Lạc Trường Thành sẽ không phải là bị tứ thuật tiên tông bắt đi, thậm chí âm thầm sát hại đi. Lời vừa nói ra, mờ mịt tiên tông từ đệ tử đến trưởng lão. Tất cả đều biến sắc. Không đợi Nguyên Diệp Tông chủ nói chuyện, Đạm Đài nữ Đế dẫn đầu phủ định, không có khả năng. Nam Hải Thần Tông đối với song sẽ cực kỳ coi trọng, càng định ra thiết luật. Phàm, sau ngày họp ở giữa, cấp giật hoặc ám sát đệ tử dự thi, trưởng lão Tiên Tông, chẳng những sẽ hủy bỏ năm nay tư cách dự thi, càng biết Vĩnh Cửu cấm chỉ tham gia tứ thuật tinh điện, cùng đằng lòng chi chiến. Bọn hắn tuyệt không dám làm như thế. Nguyên Diệp Tông chủ cười khổ tự ước, lui bước, Tứ thuật Tiên Tông coi như thật muốn âm thầm quỷ, cũng là đi làm xếp hạng thứ 2 Tiên Tông. Chúng ta mở miệng Tiên Tông xây Tông năm qua, rối rối hạ chót. Ngay cả tiên thứ tư đều không có cầm tới qua. Nói khó nghe chút, Mở Mị Tiên Tông điểm này tứ thuật thực lực, căn bản liền không có bị tứ thuật tiên tông nhìn tới một chút. Một Thanh truyền bật cười, ai sẽ bước lên bị Vĩnh Cửu cấm thi đấu phong hiểm, đi đối phó một cái hạng chót tiên tông phế vật đệ tử. Tứ thuật tiên tông nhu đồ gì? Hình vui lên a. Cùng một Thanh truyền quan hệ không tệ tuổi trẻ các đệ tử, lập tức phát ra đùa cợt cười khẽ cái này, Phúc chúng còn muốn là Lạc trưởng Thanh giải thích, cũng rốt cuộc tìm không thấy bất kỳ cơ gì. Trong lúc nhất thời, Mở Mị Tiên Tông Lưu Ly Tháp bên trên, trừ bật cười tuổi trẻ đệ tử, những người còn lại đều là đối với Lạc trưởng Thanh cảm thấy lên cơn giận dữ đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp phẫn nộ chính mình đổ nhi lâm trận bỏ chạy nàng người sư phụ này nhất là mất mặt nữ đế đối với lạc trường thanh triệt để tuyệt vọng âm thanh lạnh lùng nói không đợi hắn đổi dự bị đệ tử ra sân trường lão các đệ tử đều nghe được đạm đài nữ đế tức giận cũng không dám lại ở thời điểm này lời nói lạnh nhạt nam hải thần tông tông chủ giá Lâm. nam hải thần tông tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ giá Lâm. nam hải thần tông tứ thuật sứ đoàn giá Lâm keng keng keng Ken. nương theo lấy 3 tiếng du dương trung chen vào hai triệu tu sĩ tứ thuật đạo tràng trong ngay mắt an tính lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vô số xung bái ánh mắt kính sợ nhau nhau hướng về thương khung nhìn lại các đại thiên cấp tông môn tu tiên quốc gia tu tiên thế gia tán tu các đại năng, càng là của nhiệt nổi đầu nếu không phải dính thịnh hội ánh sáng bằng thân phận của bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng mắt thấy thần tông tông chủ chân dung chỉ một thoáng trên đạo chẳng không thương khung rung mạnh ngay sau đó không gian sụp đổ hư không cách ra từ mênh mông trong hư vô có cuồn cuộn sóng dữ gào thét mà ra vung dương lam hải sông ra hư vô treo mà không rơi đem toàn bộ thiên đô che đậy đứng lên bầu trời thế mà biến thành hải dương Sóng biển cuồn cuộn, thủy triều gầm thét, càng tại cái kia vô tận Lam Hải chốc sâu, lại truyền ra trận trận cổ lão đại yêu gào thét. Vô số tu sĩ, tán tu, bị một màn này rung động đến cùng ra tóc tê dại. Sau đó, thiên hải triều phân hai bên cạnh, một đầu hình thể đạt đến gần 100. Không không không trợ khủng bố cự yêu, lôi cuốn lấy ung um tùm u lam băng diễm từ trong hải dương ngang nhiên bơi ra. Cự yêu kia hiện thân trong chốc lát, một cỗ hồng hoang chi khí, cũng cùng nhau đánh tới, thôn thiên phệ địa. Nam Hải có cá kỳ danh là Côn. Nguyễn Diệp tông chủ kích động nói, tới, là Nam Hải Thần Tông tông chủ tọa kỵ, Nam Minh tôn thiên yêu Côn tứ thuật đạo tràng tuổi trẻ các đệ tử thì bị cái kia cự côn bị hùn run như run dậy. yêu côn tán phát hồng hoang khí tức, làm bọn hắn như muốn phụ phục quỳ lạy. càng lá liếc nhìn lại, cái kia cự côn chỉ cần mở ra miệng lớn, sợ là có thể đem toàn bộ tứ thuật đạo tràng cùng hai triệu tu sĩ một ngụm nuốt vào. Chậm, từ cái kia cự côn trên đỉnh đầu có hóng ánh khắp nơi quang mang vẩy xuống đạo tràng, phi hàng tại lưu ly li kim tháp phía trên, kim tháp kia đỉnh hướng phía dưới 3 tầng, đạo đạo lưu quang hóa thành 50 tên lão mặc bảo, rõ ràng là nam hải thần tông tứ sứ đoàn. Số dương tầng thứ hai, một đạo hồng quang hiện, hóa thành một tên tóc đỏ râu đỏ trên mặt tú ám chi khí trung niên nhân, nhân người này có thuật chú nhan bề ngoài tuổi tác bất quá chừng 50 tuổi chân thực tuổi thọ không người biết được đạm đài nữ đế trước tiên đem ánh mắt bắn về phía cái kia dâu đỏ trung niên nhân, nhân tóc đỏ lạnh giọng nói Đỗ Vạn Sơn Nam Hải Thần Tông tứ thuật càn khôn điện tổng điện chủ Đỗ Vạn Sơn sau đó kim tháp tầng cao nhất một vệt kim quang hạ xuống kim quang kia hóa thành một tên hạc phát đồng nhan đạo cốt tiên phong lão nhân áo bào trắng Nam Hải Thần Tông tông chủ Vũ Văn Hậu Đức tiên đạo ngũ trọng cảnh tiếp theo một cái chớp mắt toàn đạo tràng tu sĩ đồng thời quỳ lạy tham kiến Nam Hải Thần Tông tông chủ tham kiến đỗ tổng điện chủ vũ văn hậu đức tông chủ vuốt râu cười một tiếng miễn lễ chợt hắn ánh mắt lặng yên chết đi nhìn về hướng đạm đài nữ đế phương hướng vũ văn hậu đức chỉ dùng một chút liền xem thấu đạm đài nữ đế bệnh trạng dấu hiệu liền nhịn không được toát ra từng kia vẻ xấu hổ vũ văn hậu đức truyền âm nói nguyệt giao từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đạm đài nữ đế ánh mắt phức tạp truyền âm trả lời nhận được thần tông tông chủ mong nguyệt còn sống thần tông tông chủ bốn chữ từ đạm đài nữ đế trong miệng phun ra rất là xa lạ vũ văn hậu đức trong lòng lặng yên thán một tiếng nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng ha ha ha ha đạm đài nguyện giao ngươi tiện nữ nhân này còn sống đâu một đạo dữ tợn cười lạnh từ lỗ vạn sơn truyền âm đến đạm đài nữ đế não hải hơn 2 năm trước ngươi không chịu ủy thân buồn điện chủ buồn điện chủ ngược lại là rất ngạc nhiên ngươi đem tấm thân xử nữ cho cái nào cá chết tổn nát đem hắn treo đi ra để buồn điện chủ qua xem qua ha ha ha đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp bị kín một tầng sương lạnh lệ thanh trách mắng đỗ la ngươi người vô sỉ này đừng muốn sủa ế nổi ngươi chẳng những vu oan hãm hại bản đế hại bản đế bị giáng chức bên dưới mở bị tiên tông càng thừa dịp bản đế bệnh phát lúc ý đồ bất chính một bút này bút cử hận, bản đế nhất định phải tự tay báo trở về. Đỗ Vạn Sơn sắc mặt lạnh lẽo, gan giọng nói, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Nghe nói ngươi tiện nhân kia không thể mua được ngũ vương tạo hóa thánh thảo, ha ha, ngươi cái kia nhất bản sát thể, sợ là thần tiên khó cứu, cách cái chết không xa. Bùn điện chủ còn nói cho ngươi, ngươi cho dù chết, cũng trốn không thoát bùn điện chủ ma chảo. Đợi ngươi sau khi chết, bùn điện chủ phải dùng ngũ độc luyện thi thuật đưa ngươi luyện thành hành thi, để cho ngươi đường đường đạm đài nữ đế, cho điện chủ dạ dạ liếm chân. Ha ha ha ha, mau mau chết đi. Bùn điện chủ không thể chờ đợi đố lão ma ngươi đạm đài nữ đế bị đố vạn sơn ông ngôn luyến ngữ khi đến lửa giận công tâm một ngụm ngọt máu phun lên cổ họng nàng chợt cảm thấy trời đất quay cuồng cái kia bị thiên hoa chuẩn thể tôn đan thật vất vả áp chế bệnh tình lại ẩn ẩn có lần nữa phát tác dấu hiệu lúc này một đạo tiếng nói đem hai người đối thoại đánh gãy vũ văn hậu đức vuốt râu mà cười tứ thuật tiên tông tông chủ ở đâu tứ thuật tiên tông lưu ly li thác bạc bên trên một tiên hồng quang đẩy mặt lão nhân áo lục ôm quyền túi đầu hạ gian nguyên tham kiến thần tông tông chủ ngũ đại tiên tông là nam hải thần tông cấp dưới tông môn vũ văn hậu đức nói nếu người đều đến đông đủ Liên bắt đầu đi. Sau đó, tứ thuật thịnh điện giao cho ngươi đến chủ trì. Không Giang Nguyên gật đầu lĩnh mệnh. Sau đó, Không Giang Nguyên ánh mắt quét ngang tứ thuật đạo tràng, cất cao giọng nói, bổn tông chủ tuyên bố, ngũ đại tiên tông tứ thuật thịnh điện, tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, làm đệ tử cấp đánh cờ, trong vòng 8 ngày. Giai đoạn thứ hai, là cao tầng cấp đánh cờ, trong vòng 40 ngày. Hai cái giai đoạn đánh cờ sẽ triển khai đan, khí, phụ, trận, tứ thuật quyết đấu. Cái này bốn hạng đánh cờ đều đem căn cứ cá nhân xếp hạng, ban thưởng tương ứng tông môn điểm tích lũy. Khi tứ thuật thịnh điện lúc kết thúc, ngũ đại tiên tông sẽ lấy đệ tử cấp điểm tích lũy tăng thêm cao tầng cấp điểm tích lũy tổng cộng tiến hành tông môn xếp hạng. Thu hoạch tứ thuật khôi thủ tiên tông, đem thắng được nam hải đạo vực một nửa dự điển thiết bị khoáng mạch nam hải yêu sâm trì 30 năm khai thác quyền sở hữu nam hải yêu sâm là nam hải đạo vực đại quy mô nhất yêu thú hung cảnh trong đó yêu thú tài nguyên phong phú không gì sánh được. Cao đẳng yêu thú có thể thuần phục làm toạ kỵ hoặc làm hộ tông chi thú mà kim bao máu xương yêu đan cũng đều là chân quý tài nguyên tứ thuật xếp hạng thứ hai tiên tông đem thu hoạch trở lên tài nguyên ba thành khai thác quyền sở hữu người thứ ba tiên tông đem thu hoạch trở lên tài nguyên hai thành khai thác quyền sở hữu thứ yếu thu hoạch khôi thủ chi tiên tông có thể đề cử bốn tiên dự thi trưởng lão bị thần tông tuyển bạt là thần tông tứ thuật trưởng lão về phần nam hải đạo vực mỏ linh thạch quyền khai thác thì do đảng lòng chi chiến sinh ra hiện tại ngũ đại tiên tông đệ tử dự thi đều ra 16 sáu tiên đệ tử đại biểu ra trận nương theo lấy từng mặt không gian khổng lồ tôn kính phát sóng trực tiếp ngũ đại tiên tông đệ tử các đại biểu chỉnh tề ra trận lấy tứ thuật tiên tông cầm đầu cùng cổ nguyện tiên tông vạn thú tiên tông chu ma tiên tông tứ thuật các đệ tử từng cái vinh vang bất ý Vì tranh đoạt ba hàn đầu, cái này tứ đại tiên tông sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, lòng tin 10 phần. Duy chỉ có mở mịt tiên tông tứ thuật các đệ tử, lại từng cái tối đầu, bó tay bó chân, thậm chí không có dũng khí cùng mặt khác tứ tông đệ tử đối mặt bổn tông chủ tuyên bố, tứ thuật thịnh điện, đệ tử cấp đánh cờ, bắt đầu. Trận đầu, trận thuật đánh cờ. Ngũ đại tiên tông, các phái tứ tử tham gia. Tứ thuật tiên tông phương hướng, bốn tiên đệ tử ông quyền, hướng về chính mình tông chủ phương hướng cùng kêu lên hô to. Đệ tử trung tháng 7, cao giai đại trận sư, chờ lệnh xuất chiến. Đệ tử Vương Vân Phát, cao giai đại trận sư, chờ lệnh xuất chiến. Cổ Nguyệt Tiên Tông phương hướng, đệ tử cao giai đại trận sư, chờ lệnh đệ tử trung giai đại trận sư. Vạn Thú Tiên Tông, đệ tử cao giai đại trận sư. Chu Ma Thánh Tông, đệ tử cao giai đại trận sư. Mở Mị Tiên Tông phương hướng, chuyên gia nếu không có thể nghe thanh âm, đệ tử. Đệ giai đại trận sư, xin mời, chờ lệnh tham chiến. Đệ, đệ tử cũng là đệ giai đại trận sư, đệ tử đệ giai đại trận sư. Đến đây quan sát các tu sĩ, đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp theo ồn cười to. Ha ha ha, không hổ là Mở Mị Tiên Tông a, bọn hắn đến khôi hài a. Liên điểm ấy tứ thuật tạo nghệ, trả lại tham gia cái gì sức lực à, đổi ta, ta đều không có mặt đến. nguyên diệp tông chủ, đạm đài nữ đế trên mặt đau rát, nhất là đạm đài nữ đế, nàng không cần nhìn nếu biết, nàng cựu nhân cũ đố lo nhất định đang nhìn nàng trò cười. có thể nàng coi trọng nhất đồ nhi lạc trường thành, chẳng những không cho nàng người sư phụ này giành lại mặt mũi, ngược lại ngay cả mặt cũng không dám lộ, trực tiếp chạy trốn. trong nội tâm nàng nổi giận đan sen, lạc trường thành, ngươi đây là muốn để vi sư tại cửu nhân trước mặt mất hết mặt mũi. lật đổ, lật đổ. chương 62 đại di đã tiên kinh, chương 62 đại di đả tiên kinh. Theo trận thuật đánh cờ bắt đầu đệ tử cấp đánh cờ tiến hành hường hực khí thế bốn cung hồn cảnh tứ thuật các đệ tử đều cho thấy biết tròn biết méo tứ thuật tạo nghệ 4 nhất là tứ thuật tiên tông tứ thuật các thiên tiêu xuất sắc nhất bọn hắn chẳng những thắng được nam hải thần tông tứ thuật trưởng lão đoàn liên tiếp tán thưởng càng làm vũ văn hậu đức tông chủ đều ngẫu nhiên tán thưởng ngẫu nhiên lần này tứ thuật tịnh điện tứ thuật tiên tông lại trở thành không thể nghi ngờ vương giả mà phiếu biểu tiên tông biểu hiện thì muốn khen cũng chẳng có gì mà khen liên tục bại lui toàn trường ánh mắt đều tập trung vào mặt khác tứ tông duy chỉ có đối với phiếu biểu tiên tông nhưng lại không nhìn nhiều bốn. Tứ thuật thịnh điện khai mạc sau, ngày thứ tư, tòa nào đó cổ lão trong sân gốc, thương tùng thúy bách ở giữa, dấu kín lấy một mảnh cổ lão mà pha tạp đạo tràng. Từng tòa rách nát kiến trúc, che trời mà đứng. Tuy bị vứt bỏ hơn mấy vạn năm, có thể trong di tích mục nát không khí, nhưng như cũ di lưu lấy yếu không thể nghe thấy mùi thuốc đây hết thảy, nói tòa đạo tràng này đã từng huy hoàng qua lại. Lúc này, chợt có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, bay xuống đạo tràng chính tây, lạc trường thanh rơi xuống đất, đem hạo nhiên kiếm thu hồi, sau đó ngẩng đầu quan sát, trước mặt đang đứng một tòa tàn phá tự địa, rêu xanh mọc lan tràn thân bia bên trên. Bốn cái cứng cấp hữu lực chữa lớn, đập vào mi mắt, Thiên Linh đạo tràng cuối cùng đã tới. Đoạn đường này, cuối cùng không có xảy ra ngoài ý muốn. Thành công chui vào Thiên Linh đạo tràng di tích, làm cho Lạc Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra bắt đầu đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước ngực phạt chữ phát sáng, Lạc Trường Thanh thân thể lượn lên, trực tiếp tiến vào ma cảnh. Ma cảnh bên trong, thần ma song tháp ở giữa, trong hư không kia chậm chậm xoay tròn cánh cửa thời không, hai bên có quang mang chữa lớn lơ lửng, nghịch thời không, loạn âm dương, quay về Là ma cảnh chủ nhân, theo Lạc Trường Thanh trong lòng quát cánh cửa thời không, khải Trong chốc lát, cái kia thời không chi môn đột nhiên tăng tốc vận tốc bay, cũng rộng lớn triển khai. Giấu ở cánh cửa thời không bên trong, là vô biên thời không loạn lưu, giống như thời gian cùng không gian hỗn độn hải dương. Ngay sau đó, trong môn phát tiết ra quần quần triều tịch, đem Lạc Trường Thanh quét sạch, nuốt vào cái kia mênh mông thời không loạn triều bên trong. Cùng lúc đó, một vài bước cầm ẩm sóng dậy thế giới hình ảnh, tại Lạc Trường Thanh khốn cùng thân ảnh bốn phía, phi tốc lùi lại 100 năm, 200 năm, 500 năm, 1000 năm Tuế nguyệt tăng thương, ngàn năm thế giới chấn cảnh, giống như cỡi ngựa xem hoa, thoáng một cái đã qua. 2000 năm, 5000 năm, một vạn năm 30.000570. 0005100. 0005. Chính là chỗ này. Lạc Trường Thanh đem vậy thời gian hình ảnh dừng lại tại 100. 0005, cũng nhảy lên mà vào. 4. 10 vạn năm trước, Tứ thuật Tiên Tông, Thiên Linh đạo tràng. Đạo tràng trước cửa cự biệt chỗ, thưa không vặn mèo. Một đạo mờ mịt không thật thân ảnh tuổi trẻ, Lặng Yên xuất hiện ở không trung. Lạc Trường Thanh tìm được một chỗ không người đại thụ, cũng tại dưới cây hạ xuống, thân thể ngưng tụ làm thực. Phóng tầm mắt nhìn tới. Giờ này khắc này, chính vào Tứ thuật Tiên Tông tổ sư ra mở đạo tràng chuyển đạo trọng thể thời gian. Thiên Linh trong đạo tràng kín người hết chỗ, không người phát hiện một cái bóng người xa lạ xâm nhập vào đạo tràng đạo tràng quy mô cực lớn, vọt trăm rằm có hơn. Tại đạo tràng chỗ sâu nhất trên đài cao, chính đoan ngồi một tên cổ hi lão nhân, khuôn mặt tường hòa giảng đạo. Cái kia cổ hi lão nhân chính là tứ thuật tiên tông, khai tông tổ sư gia. Tổ sư gia đối diện ngồi đến hàng vạn mà tính tuổi trẻ đệ tử, cao tuổi các trưởng lão như si như say lắng nghe giảng đạo. Còn có gần một nửa tu sĩ không đang nghe đạo mà là thành quần kết đội vây quanh 16 tòa sừng sững tại đạo trận bia đá, tại quan sát bi văn. Lạc Trường Thanh một chút liền nhận ra trên một tòa tấm bia đá điêu khắc văn tự chính là đại di đã thánh kinh quyển thứ nhất tâm kinh khẩu quyết 16 tòa bia đá phân biệt có khắc 8 quyển tâm kinh cùng 8 quyển pháp kinh lạc trường thanh mừng thầm trong lòng quả nhiên nguyên diệp tông chủ không có nói sai mười vạn năm trước nơi này ngay tại truyền thụ đại di đã thánh kinh chợt lạc trường thanh trong lòng nghi hoặc như vậy quý giá khẩu quyết cứ như vậy đường hoàng biểu diễn ra liền không sợ có khắc tông trà trộn vào tới nhang tuyến đem đi văn tất cả đều vờ lấy lại nhìn kỹ phát hiện nguyên lai mỗi toa bia đá bên trên vẻn vẹn có khắc lửa cuốn khẩu quyết mà thôi đương nhiên một tên tại dưới tấm bia đá ngồi trên mặt đất chửi lão kinh hỉ mở mắt lao phu hiểu Ha ha ha, lão phu hiểu. Trung quanh các trưởng lão vội vàng mở mắt, nhao nhau hâm mộ chúc mừng, chúc mừng lý lão. Đợi đến tông chủ nghiệm chứng qua đi, liền sẽ chuyển cho ngươi nửa cuốn cầu quyết. Lạc Trường Thanh minh bạch, nguyên lai chỉ có tìm hiểu trên tấm bia đá nửa cuốn cầu quyết mới có thể từ tổ sư ra nơi đó đạt được, không có viết lên bia đá mặt khác nửa cuốn. Lạc Trường Thanh cười cười, hắn tự nhiên không cần như vậy phí sức. Lúc này, liền đi tìm được viết có quyển thứ nhất pháp kinh bia đá, cũng coi bi văn. Theo tinh mắt bên trong, mà quang lấp ma tháp giao phó hắn thôi diễn năng lực, lập tức đem quyển thứ nhất pháp kinh, nửa cuốn quyết, thôi diễn hoàn chỉnh tiếp lấy, đi quan sát tòa thứ hai pháp kinh bia đá, lại lấy được quyển thứ hai khẩu quyết. sau đó là tòa thứ ba bia đá, tòa thứ tư, thẳng đến tám tòa bia đá, bị hắn toàn bộ thôi diễn hoàn tất. lạc trường thanh đại hỉ, thầm nghĩ, trời cao không phụ người có lòng, đại di đã thánh kinh nửa phần trên tâm kinh, cùng nửa bộ sau pháp kinh, rốt cục tập hợp đủ. quả nhiên, pháp kinh này bên trong đã bao hàm tiên cấp thuật luyện khí, thuật luyện đan, luyện trận thuật, luyện phù thuật. trước không mang tương nó, thôi diễn tấn cấp làm đại di đã tiên kinh. trong lòng của hắn nhớ mong lấy sư phụ bệnh tĩnh, bù đắp pháp kinh đằng sau, liền tìm kiếm khắp nơi đứng lên. rốt cục Tại Thiên Linh Đạo Tràng phía Nam, một tòa nguy nga trên ngọn núi, phát hiện một tòa cổ hương, cổ sắc bắt rác ngọc tháp. Ngọc tháp cửa chính có lơ lửng tấm biển, Thiên Linh Các. Căn cứ nguyên diệp tông chủ nói tới, Thiên Linh Các bên trong có dấu tứ thuật tiên tông cổ xưa nhất, ban sơ tứ thuật địa tịch. Lạc Trường Thanh tâm tình kích động, thầm nghĩ, Ngũ Vương Ngũ Thế tạo hóa thánh đan, nó đan phương nhất định liền tại bên trong. Lúc này bọn hắn tổ sư ra ngay tại mở đạo tràng, ngày đó linh trong các tất nhiên không người, chính là chui vào đi vào cơ hội tốt. Nhưng, Thiên Linh chính là tứ thuật tiên tông cấm địa trong cấm địa, trong các không người, có thể các bên ngoài, Vu Đông, Nam, Tây bốn phương tám hướng, tất cả ngồi xếp bằng một tên tóc trắng xóa thủ hộ lầu các lao nhân. Nguyệt Nhi thanh âm truyền ra, "Lạc tiểu tử, cái kia bốn cái tiểu bất điểm, đều là thiên đạo cự trọng cảnh." Lạc Trường Thanh gật gật đầu, "Không sao, xông vào không được, vậy liền chui vào." Thiên Linh các bị cường giả trấn thủ, đối với Lạc Trường Thanh mà nói, căn bản cũng không gọi sự tình. Sau một khắc, hắn nhớ cho kỳ thiên linh cắt chỗ phương vị, chính là thả người nhảy lên. Hư không vật mèo, một trận thời không loạn lưu triều tịch, đem hắn cuốn vào trong đó. Lạc Trường Thanh trở lại một không không không năm sau ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lại, trên ngọn núi kia, quả nhiên có một tòa bị Tuyế Nguyệt tàn thực bắt giấc ngọc tháp di tích. Hắn ngự kiếm mà đi, tùy tiện tiến nhập không ngợi trấn thủ cổ tháp nguyệt nhị, làm phiền ngươi lại dùng lực lượng thần hồn đem ta bá phủ. Nói xong, thân thú lực lượng thần hồn, đem Lạc Trường Thanh toàn thân bao phủ ở bên trong, đem hắn khí tức cùng ngoại giới ngăn cách ra. Sau đó, chính là tiến vào ma cảnh, tiến vào cánh cửa thời không, bốn. Lại về 10 vạn năm trước. Tứ thuật tiên tông, thiên linh các tầng thứ nhất. Hư không vặn mèo Lạc Trường Thanh nhảy lên mà ra. Như ta sở liệu, cái này trong các cũng không người bên ngoài. Xác định an toàn, Lạc Trường Thanh do hư ảo trạng thái, hóa thành thực thể. Ma Tại Nguyệt Nhi lực lượng thần hồn bảo vệ dưới, ngoài tháp bốn cái thủ hộ lầu các lão nhân, may may không có phát giác được, trong tháp đã nhiều hơn một tên người xa lạ. Lạc Trường Thanh mừng thầm trong lòng, từ tầng thứ nhất bắt đầu tìm kiếm. Tầng thứ nhất, từng dãy đẹp đẽ tủ ngọc bên trong, chỉnh tề trưng bày từng dãy ngọc giản. Mỗi đạo ngọc giản chỗ đều có khắc tương quan giới thiệu nội dung. Lạc Trường Thanh liền nhìn cũng không nhìn, chiếu đơn thu hết. Hắn nắm lên một đạo ngọc giản, liền thả ra linh thức. Trong ngọc giản, đoạn lớn đoạn lớn văn tự khẩu quyết tràn vào trong đầu, bị một mực khắc ấn tại Lạc Trường Thanh trong trí nhớ. Xong, lại đi cầm đạo thứ hai ngọc giản. Nguyệt Nhi nói quá chậm quá chậm. Ngươi có cửu thiên thần thể cùng cửu u ma thể trợ giúp, trực tiếp đều xem. Yên tâm, ngươi nhớ được. Nghe vậy, Lạc Trường Thanh trực tiếp đem một tủ ngọc giản, toàn bộ khép tại trong ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả chữ bên trong ngọc giản hóa thành nguyên ngông văn tự giang hà, cuộn cuộn tràn vào ký ức. Thật mạnh. Lạc Trường Thanh trong lòng kinh hô, chính mình cái này thần ma song thể, đơn giản quá nguy tiên. Một lần nhìn một tủ ngọc giản, đều có thể hạ bút thành văn. Lại nhìn thứ hai tủ, thứ ba tủ, thứ mười tủ bốn, không đến một bữa cơm công phu, hắn liền xem cả tầng tất cả ngọc giản, cũng phát hiện. Tầng thứ nhất này Thiên Linh các bên trong, chính là Á Linh Đan Đa Vương, Á Linh khí khí phổ, Á Linh trận trận phổ, Á Linh phủ phủ phổ. Sau đó hắn tiến về tầng thứ hai, cũng đem tất cả ngọc giản xem đi lại, mà tầng này đối ứng thì là Linh Đan Đa Vương, Linh khí khí phổ 4. Tầng thứ ba thì đối ứng Á Bảo Đan, Á Bảo khí 4. Tầng thứ tư, Bảo Đan Đan phương 4. Tầng thứ năm, Á Tôn Đan Đan phương 4. Tầng thứ 6, Tôn Đan Đan phương 4. Tầng thứ 7, Á Thánh Đan Đan phương 4. Tầng thứ 8, Thánh Đan, đan, tám, Thánh đan, đan Thánh khí khí phổ 4. Xem hết tầng thứ 8 ngọc giản lúc Lạc Trường Thanh trong lòng trầm xuống, tại sao không có Ngũ Vương Ngũ Thế Á Thánh Đan Đan Vương? Chẳng lẽ sư phụ nhớ lầm? Đan Vương kia không thuộc về Tứ Thuật Tiên Tông. Nguyệt Nhi nói Lạc tiểu tử đừng nóng nội, đi đem tầng thứ 9 ngọc giản xem hết lại nói. Như thực sự không được, liền nghĩ biện pháp, từ Tứ Thuật Tiên Tông tổ sư ra trong miệng, đem Đan Vương cho mọi ra đến. Lạc Trường Thanh nói cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong, đặt vào tầng cuối cùng, tầng thứ 9. Khi hắn lung lấy một sấp lớn, viết có Á Tiên Đan Đan Vương, Á Tiên khí khí phổ. Ngọc giản, điên cuồng xem ngọc giản văn tự lục 4. Tìm được. Ân. Thế nào lại là Ngũ phương ngũ thế á tiên đan. Cái này cùng sư phụ nói không giống với a, sư phụ nói chính là thánh đan a. Chẳng lẽ là tứ thuật tiên tông hậu thế truyền nhân, luyện không ra á tiên đan, cho nên tự tiện đơn giản hóa là thánh đan. Sau đó, ngay cả thánh đan đan phương đều bị thất truyền. Bất quá, á tiên đan tốt hơn. Vậy thì càng có nắm chắc chữa cho tốt sư phụ. Chậc, Lạc Trường Thanh tiếp tục xem còn thường ngọc giản, cũng phát hiện, nguyên lai like hôm nay linh trong các tứ thuật điện tịch, cũng không hoàn toàn là tứ thuật tiên tông tổ sư ra một mình sáng tạo, trong đó có một bộ phận là người tổ sư già kia vơ vét tới. Mà hắn vơ vét tới trong ngọc giản cũng không ít đan vương khí phổ chờ chút là tàn khuyết không đầy đủ tại lạc trường thanh xem những này không chọn vẹn ngọc giản trong quá trình hắn cái kia lịch thiên ma tháp thôi diễn năng lực thế mà đem những này không chọn vẹn ngọc giản cũng cùng nhau đủ đáp nguyệt nhi mừng rỡ lần này ngươi nhưng so sánh tứ thuật tiên tông tổ sư gia hiểu càng nhiều đâu lạc trường thanh mỉm cười từ nơi sâu xa cũng coi như ta là tứ thuật lĩnh vực trong lúc vô tình làm một lần bổ cứu cống hiến đi nếu xem hết cũng nên rời đi tiếng nói phụ lạc một cái to lớn hư không vòng xoáy xuất hiện trong đó tuân gia thủy triệu thời không đem lạc trường thanh quét sạch đi và bốn ma cảnh bên trong Lạc Trường Thanh đem bên dưới 8 quyển pháp kinh cẩu quyết, lấy Cửu Thiên thần lực từ mi tâm bắn ra, ngưng tụ ra cụ thể văn tự. Sau đó, trong tinh mâu ma quang lập lòe, những văn tự kia phi tốc lúc đích. mười hơi qua đi, bên dưới 8 quyển pháp kinh bị tấn cấp làm 16 quyển pháp kinh. Từ nay một khắc, Lạc Trường Thanh nắm giữ tiên cấp đại di đả thánh kinh chính thức tấn cấp làm chân tiên cấp đại di đả tiên kinh. Lạc Trường Thanh nhìn chằm chằm cái kia lít nha lít nhít pháp kinh cẩu quyết, khóe miệng có chút dương lên, trong lời nói lộ ra khống chế toàn cục ý vị tứ thuật nghịch điện, cho hay vừa mới bắt đầu. Chương 63. Lựa xém lông mày. Chương 63. Lựa xém lông mày. Lạc Trường Thanh không lại trì hoãn, liền trực tiếp tiến nhập thần tháp tầng thứ nhất, bắt đầu tu luyện 16 quyển Chân Tiên Cấp Pháp Kinh. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Sau khi tấn cấp pháp kinh bên trong, nguyên bản bao hàm tiên cấp thuật luyện đan, thuật luyện khí, luyện chân thuật, luyện phù thuật, tất cả đều tăng lên tới chân tiên cấp. Lạc Trường Thanh chỉ dùng 10 hơi, liền đã luyện thành chân tiên cấp thuật luyện đan, di đả chân tiên đan thuật. Lại dùng 30 hơi thở, phân biệt đã luyện thành chân tiên cấp, giã đả chân tiên khí thuật, giã đả chân tiên trận thuật, cùng giã đả chân tiên phù thuật. Đại di giả tiên kinh thượng bộ 16 quyển tâm kinh, cùng phần dưới 16 quyển pháp kinh, rốt cục đủ số tập được. Lạc Trương Thanh lại một lần nữa cảm nhận được Cửu Thiên thần thể, cùng Cửu U Ma thể chỗ kinh khủng. Bởi vì sư phụ cho hắn tứ thuật trong điện tịch, tương đơn giản để cập tới một cái tin tức. Tứ thuật thường thường so cùng cấp bậc công pháp, càng thêm khó luyện. Lấy đan thuật làm thí dụ, như một tên tứ thuật tu sĩ, có thể tại 30 năm ở giữa luyện thành tiên cấp thuật luyện đan, có thể xương thiên tài. Như 20 năm luyện thành, có thể xưng kỳ tài. Như 10 năm luyện thành, chính là quỷ tài. Nếu là tu luyện chân tiên cấp thuật luyện đan, cần thiết thời gian, ước chừng là tiên cấp thuật luyện đan, gấp 3 trở lên. Một tên có quỷ mới muốn muốn luyện thành chân tiên cấp thuật luyện đan, chí ít 30 năm cất bước, mà Lạc Trường thanh, thì chỉ dùng 10 hơi. Loại này kinh khủng thiên phú, viễn siêu quỷ tài, về phần đến tuột cùng là loại nào giai đoạn, chính là tại tứ thuật lịch sử trong điện tịch, cũng không ghi chép, không cách nào khảo chứng. Lạc Trường Thanh hưng phấn mà mở ra tinh mâu, nói thần của ta ma song thể, quả nhiên vi phạm. Luyện thành cái này tứ thuật đằng sau, ta phản phất có được mấy vạn lần, thậm chí mấy trăm ngàn lần luyện đan, luyện khí, luyện phủ, luyện trận thành công kinh nghiệm. Lấy thánh đan làm thí dụ, một người tu sĩ chỉ cần luyện thành một lần hạ phẩm thánh đan liền có thể xưng là đê giai thánh đan sư. nhưng đồng dạng là đê giai thánh đan sư, có lẽ người nào đó chỉ luyện thành qua một lần hạ phẩm thánh đan mà đổi thành một tên đê giai thánh đan sư, thì luyện thành vượt qua trăm lần hạ phẩm thánh đan. cả hai luyện đan xác suất thành công là không thể so sánh nổi. mà luyện sát xuất thành công cần vô cùng to lớn tài lực chèo chống, tại vô số lần trong thất bại từ từ tích lũy thành công kinh nghiệm, bồi dưỡng một tên ưu tú tứ thuật tu sĩ, nó tiêu hao chi khủng bố là phổ thông tông môn không thể thừa nhận. bởi vậy, phong phú tứ thuật kinh nghiệm bản thân chính là vô giới chi bảo cho nên lạc trường thanh mới không gì sánh được hưng phấn, hắn cảm giác mình đã luyện thành mấy vạn mấy trăm ngàn lần. Lúc này, nguyệt nhi ngạc nhiên nói, a, không nên nha, thần ma song thể chỉ có thể để cho ngươi luyện thành công pháp, tứ thuật, mà sẽ không cho ngươi ngoài định mức gia tăng độ thuần thục cùng kinh nghiệm a. Ân, lạc trường thanh kiếm mi hơi nhíu, vậy ta đây mấy trăm ngàn lần kinh nghiệm là từ đâu mà đến? Nguyệt nhi nghĩ nghĩ, nói chỉ có hai loại đường tắt, một loại là những này kinh nghiệm phong phú, trực tiếp bị ngươi truyền thừa thu hạch được, một loại khác chính là ngươi vốn là có được những kinh nghiệm này ký ức, ngươi bây giờ chỉ là bị tỉnh lại đã từng ký ức mà thôi. Lạc Trường Thanh nói vậy ta thuộc về loại nào? Bị tỉnh lại đã từng ký ức thế giới song song này Lạc Trường Thanh đã từng luyện qua tứ thuật ta nhưng vì sao không có từ cái kia Lạc Trường Thanh trong trí nhớ tìm tới tương quan manh mối Nguyệt Nhi lắc đầu ai nha ta cũng không biết ta muốn không nổi giúp ngươi nghiệm chứng phương pháp Lạc Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu tháng này mà có đôi khi như cái tiểu mơ hồ không quan trọng trọng yếu là ta đã có được kinh nghiệm phong phú trước không xoắn xuýt những này lao tới tứ thuật thỉnh điện mới là việc cấp bách mà cảnh bên trong bí mật còn điều à lại nhiều một cái cũng không quan trọng ngày sau từ từ thăm dò chính là lúc này. Lạc Trường Thanh rời đi mà cảnh, cũng ngựa không dừng vó chạy tới Tứ thuật đạo chẳng bốn. Tứ thuật thịnh điện khai mạc sau, ngày thứ 8. Giờ tí, trăng sáng treo cao. Tứ thuật Tiên Tông tông chủ, Khổng Giang Nguyên, tất cao giọng nói, bổn tông chủ tuyên bố. Tứ thuật thịnh điện, đệ tử cấp đánh cờ, kết thúc mỹ mãn. Ngũ đại Tiên Tông, đệ tử cấp đạt được, cùng tông môn tạm thời xếp hạng đã sinh ra. Hiện trường tân khách, cùng Nam Hải đạo vực ngay tại quan sát phát sóng trực tiếp các đạo hưu, thông qua đạo trạng chính nam bảng xếp hạng, tự hành tìm đọc. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt, cùng không gian tôn kính, nhao nhao bắn về phía bảng xếp hạng bia đá đệ tử cấp đánh cờ, đạt được như sau. Hạng nhất, Tứ thuật Tiên tông, 1800 phân. Người thứ hai, Cổ Nguyện Tiên tông, 1600 phân. Người thứ ba, Vạn thú Tiên tông, 1500 điểm. Tên thứ tư, Chu Ma Tiên tông, 1400 phân. Hạng năm, Phiếu Miểu Tiên tông, 700 phân. Bảng danh sách công bố một sát na, Tứ thuật Tiên tông thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Không hổ là Tứ thuật Tiên tông à, nhìn một cái người ta Đỗ Lưu Vân tổng điện chủ bồi dưỡng Đồ nhi, cái kia mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh à. Đó là, người ta Đỗ Lưu Vân tổng điện chủ đệ tử đắc ý nhất, đây chính là tuổi còn nhỏ, liền luyện thành bốn quyển Tâm kinh, năm quyển pháp kinh đâu các ngươi nhìn nhìn lại đạm. Vậy ai, nàng bồi dưỡng đệ tử, đừng nói bồi theo tứ thuật Tiên tông, chính là ngay cả tên thứ tư Chu Ma Tiên tông đều là phiếu miểu Tiên tông điểm số gấp 2 đâu. Bốn Vương tám hướng đâm tâm lời nói, làm cho Đạm đài nữ đế chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mặc dù vạn chúng không dám điểm ra tục danh của nàng, nhưng ai không biết, bị trao phúng vậy ai chính là nàng Đạm đài nữ đế. Một bên, Nguyên Diệp tông chủ nản lòng phách trí, cả người cũng giống như giàn mua mười mấy tuổi bình thường, đắng chát thở dài, "Ai, lúc này mới đệ tử cấp đánh cửa, ta rơi liền điểm số lớn rất lại phía sau." Nguyên Lai like còn hy vọng xa vời lấy có thể bảo đảm 4 ha ha hiện tại ngay cả đuổi theo tên thứ tư đều không có bao nhiêu hy vọng. Nguyên Diệp Tông Chủ trong tiếng cười, tràn ngập sự không cam lòng đây là phiếu biểu Tiên Tông có hy vọng nhất một giới. Thật không nghĩ đến, lại cho đến thảm bại như vậy, kết quả đồ nhi lạc trường thanh chạy trốn, xáo trộn kế hoạch, làm cho đạm đài nữ đế đối với Nguyên Diệp Tông Chủ không gì sánh được cái nãy. Khá Nguyên Diệp Tông Chủ chiếu cô nàng mặt mũi, không có nói rõ. Càng như vậy, đạm đài nữ đế ngược lại càng là ấy nãy, phần này hãy nãy làm nàng cảm thấy đau đầu một nức. Lúc này, một trận cười to vang vọng toàn trường Lưu Vân Chất Nhi, người bồi dưỡng đệ tử, biểu hiện không tệ, kim tháp phía trên, Đỗ Vạn Sơn tay vô dâu đỏ. Ha <cười> ha. Đỗ Vạn Sơn căn bản không tránh hiểm nghi, tại chỗ khích lệ Đỗ Lưu Vân, Đỗ Lưu Vân đáp ý cười to, nói chất nhi có vinh hạnh đặc biệt này, toàn dựa vào thúc thúc vun trồng. Ngày khác vào tới Thần Tông, chất nhi nhất định sẽ tiếp lại nghiêm khắc là thúc thúc, càng thêm Thần Tông làm vẻ vang. Nói rất hay. Nam Hải Thần Tông Tông chủ, Vũ Văn Hậu Đức Tảng Dương, Lưu Vân điện chủ tốt trí hướng, người chính là bản Tông cần thiết chi đại tài. Đỗ Lưu Vân vội vàng hướng Vũ Văn Hậu Đức cung kính nói, đa tạ Tông chủ khích lệ, Vạn bối nhất định không cô phụ Tông chủ kỳ vọng cao, không giống người nào đó như thế, chỉ làm cho Thần Tông mất mặt. Bôi đen. Lời vừa nói ra, Đạm Đài Nữ Đế tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Cự nhân của nàng thúc cháu, Thù Vạn chúng truy phủng, cỡ nào hăng hái, trái lại bị dáng trước hạ tiên tông nàng, không những không có thể làm những cái kia từng xem thường người của nàng, lau mắt mà nhìn. Ngược lại, càng lăn lộn càng kém, có tụ luôn ngửa hiếp. Hết lần này tới lần khác nàng phản bác không được. Cổ này bị đè nén chi khí, chợt làm cho Đạm Đài Nữ Đế khí huyết cuộn cuộn. Một cố tiên diện bừng hồng, từ nhỏ bụng tuôn ra, hướng về tứ chi, cổ tuyết điên cuồng lan tràn. Đạm Đài Nữ Đế trong lòng đại loạn. Nàng không nghĩ tới, nghiệt bản sát trải nghiệm đột nhiên bệnh phát trong lúc bối rối, cho phúc trung truyền âm, phúc bá, nhanh, mang bản đế nhập tháp. ẩn tật không có dấu hiệu nào phát tác, làm nàng trong lòng hoảng hốt. nàng phát bệnh lúc thế nhưng là sẽ lâm vào ý loạn tình mê trạng thái, thậm chí thân thể mềm mại cũng sẽ tỉnh khó chính mình bằng mèo. nhị thanh yêu tiểu, phần này trạng thái nhẹ ngùng nếu là bại lộ, vậy coi như là bị hiện trường vạn chúng, thậm chí toàn bộ nam hải đạo vực quan sát phát sóng trực tiếp vô số tu sĩ, đồng thời thưởng thức. vậy nhưng so trực tiếp với nàng, đều càng làm nàng hơn không thể nào tiếp thu được. một bên phúc bá thấy thế, cũng lôi uống, vội vàng đem đạm đài nữ đế từ ngoài tháp đưa vào trong tháp cũng đồng thời cho nguyên diệp tông chủ truyền âm, tông chủ, tiểu thư bệnh phát, chờ tiến đến. bệnh phát, ở thời điểm này, lập tức liền muốn tiến hành cao tầng cấp đánh cửa, lạc trường thanh lâm trận chỗ đi, đại đài nữ đế thì là lâm trận bệnh phát. nguyên diệp tông chủ nhất dự vào một đôi sư đồ, lại để cho song song thiếu thi đấu. nguyên diệp tông chủ như bị sét đánh, trong tháp, phúc trung luôn cuốn tay chân, từ trong linh giới tế ra giường, đem nữ đế nâng đi vào, cũng đem màn buông xuống tiểu thư, ngài thế nào? phúc trung gấp hai mắt đỏ bừng, lão nô cái này ra ngoài giúp ngài dự vững cửa tháp. Man tre bên trong, đạm đại nữ đế thân thể mềm mại ngồi ngay ngắn, hơi thở mong manh, không cần, thiên hoa huyễn thể tôn đan, hoàn toàn chính xác dược hiệu bất phàm. Lần này phát bệnh, so với lần trước muốn rất nhỏ rất nhiều, bản đế chỉ cần làm sơ áp chế, liền có thể khống chế tự thân. Có thể chứng bệnh là nhẹ đi nhiều, lại vẫn không đủ để tham gia tứ thuật đánh cờ. Phải làm sao mới ổn đây? Bản đế, như thế nào xứng đáng nguyên diệp tông chủ? Dưới tình thế cấp bách, nữ đế đeo lụa trắng, nhiên bị Chu Thần tuân ra một cô máu tươi, đỏ thấm. Phúc chúng lão lệ chảy ngang, ngày trước đừng quản tứ thuật đánh cờ, trước bảo trọng thân thể quan trọng a. Đúng lúc này, Ngoài tháp, vang lên khổng gian nguyên thanh âm buồn tông chủ tuyên bố. Tứ thuật thịnh điện, tiến vào giai đoạn thứ hai. Cao tầng cấp đánh cờ. Ngoài tháp, Nguyên Diệp tông chủ lòng nóng như lửa đốt, không gì sánh được tuyệt vọng. Cao tầng cấp đánh cờ sắp bắt đầu, phía bên mình lại không người có thể xuất chiến. Cấp tốc, lửa xém lông mày, chương 64. Lạc Trường thanh, chờ lệnh xuất chiến. Chương 64 Lạc Trường thanh, chờ lệnh xuất chiến. Tứ thuật đạo tràng Đỗ Vạn Sơn thâm trầm mà cười cười, hướng Đỗ Lưu Vân phát ra một đạo truyền âm, "Lưu Vân, đạm đại nguyệt giao tiện nữ nhân kia, phát bệnh." Người uy hiếp lớn nhất, tiêu trừ. Đỗ Vạn Sơn một mực âm thầm lưu ý Đạm Đài Nữ Đế, một nguyên nhân trong đó chính là, Đạm Đài Nữ Đế cùng Đỗ Lưu Vân một dạng, đều là tứ thuật gồm nhiều mặt. Lại, cả hai đều là gồm cả Dế Gai Thánh Đan sư, Dế Gai Thánh khí sư bốn. Có thể nói, Đạm Đài Nữ Đế là Đỗ Lưu Vân uy hiếp lớn nhất, Đỗ Lưu Vân nghe vậy là hỉ, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Như vậy, lần này tứ thuật thịnh điện, liền lại không người có thể cùng chất nhi, tại Vũ Văn tông chủ trước mặt đoạt đầu ngọn gió. Tiện nữ nhân kia, nếu có thể trực tiếp chết ở chỗ này thì tốt hơn. Đỗ Vạn Sơn ha ha cười lạnh, Đạm Đài Nguyệt giao tiện nữ nhân kia còn muốn trở lại thần tông, muốn tìm buồn điện chủ trả thù, nàng không có cơ hội, nàng sẽ mãi mãi không có thời gian xoay sở. tại đô gia thúc cháu mừng thầm thời điểm. kim tháp phía trên, vũ văn hậu đức chậm rãi đứng lên. tứ thuật đạo tràng lập tức gan tính lại. cái kia vũ văn hậu đức mặt mỉm cười, nhìn quanh toàn trường, nói chính như khổng giang nguyên tông chủ lời nói. sau đó chính là cao tầng cấp đánh cờ. sẽ thấy cao tầng cấp đánh cờ liên quan đến tứ thuật lĩnh vực càng thêm cao đoan, bởi vậy bổ tông chủ mời tới một vị thần bí khách quý tới làm cao tầng đánh cờ chủ trì. nay tân khách có thể cam đoan thiết diện vô tư, công bằng công chính. nói. Vũ Văn Hạo Đức hướng lên trời cười một tiếng, "Tiên lão, xin mời hiền hơn." Tiết lão." vô số ánh mắt, đại lượng không gian tuấn tính, đồng thời nhắm ngay thương khung đột nhiên. Một cỗ vô cùng mênh ngông lớn lao uy năng, quét sạch toàn bộ thương khung. Chỉ một thoáng, kỳ cảnh xuất hiện. Cái kia trong bầu trời đêm mênh ngông, lại tách ra một đóa bạch liên hư ảnh. Một đóa bạch liên nở rộ đằng sau, ngay sau đó chính là 10 đóa, trăm đóa, ngàn đóa, vạn và bốn. Ngắn mũi một hơi bên trong, đầy trời, đầy mắt đều là bạch liên hoa biển. Cái kia vô số nở rộ hoa sen tinh khiết, càng là hướng về tứ thuật đạo tràng, vậy xuống đầy trời thánh khiết phấn hoa. Bạch Liên tuy là hư ảnh, có thể những cái kia phấn hoa lại vì thực. Tắm dựa tại vô biên phấn hoa bên trong hiện trường vạn chúng bọn họ, nhau nhau la thất thanh. Ông trời ơi, đây là cái gì uy năng? Thương thế của ta lệnh bệnh cũ, thế mà khỏi hẳn. A, những này thánh khiết phấn hoa, chưa khỏi ta tẩu hỏa nhập ma lưu lại bệnh căn. Đến tột cùng là thần thánh phương nào giá lâm, tại hạ cảm ơn ngài ơn đức. Thần kỳ thánh khiết phấn hoa, thế mà có cường đại chữa bệnh hiệu quả trị liệu. Trong lúc nhất thời, toàn trường tràn Đối với vị tia thần bí tân khách ca tụng, cùng đội ơn. Chậm. Đầy trời biển hoa, như thủy triều tách ra hai bên. Một tên áo trắng tóc trắng. Đạo cốt tiên phong mặt chữ quốc lão nhân, từ trong biển hoa đạp hư mà đến. Lão nhân kia môi đi xuống một bước, lòng bàn chân liền tách ra một đóa thanh khiết hoa sen. Tiên đạo cảnh uy năng, làm cho toàn trường vạn chúng nhìn mà thán thở. Mấy bước đằng sau, lão nhân đã đạt trên đạo tràng không trăm trượng chỗ. Lão nhân đầu tiên là đối với Vũ Văn Hậu Đức ôm quyền cười một tiếng, mà phía sau hướng vạn chúng, mỉm cười nói, nhận được Vũ Văn Hậu Đức tông chủ mời. "Lão hủ, Tiết Hạ Thiên, đến đây chủ trì tứ thuật thực điển, cao tầng cấp đến cửa." Vừa rồi Lực Thi y thuật, là các phương đạo hữu cận y tật bệnh, liền coi như là lão hủ quá ra mắt. "Tiết Hạ Thiên, hiện trường có người nhận ra cái tên này ta thương thiên a là hạo thiên ý lì tiên ngay cả lão nhân gia ông ta đều đến chủ trì tứ thuật thịnh điện cũng chính là thần tông tông chủ mới có lớn như thế mặt mũi có thể mời được hạo thiên ý địa tiên a ý địa tiên chính là ý địa đạo một đường cấp cao nhất tồn tại ý địa tiên phía dưới chính là ý địa thánh như đạm đại nữ đế đỗ lưu vân chi thánh đan sư có thể xưng đan thánh cùng ý Lì thánh tề bình cho nên so hạo thiên tiên muốn thấp một cấp phải biết y tiên đan tiên khí tiên chờ chút đỉnh cấp đại năng vậy nhưng từng cái tự cho mình siêu phàm mắt cao hơn đầu Tu sĩ bình thường liền muốn nhìn thấy những đại năng này, cũng khó như lên trời, càng đừng đề cập là mời đến làm chủ cầm. Vũ Văn Hậu đức thế mà có thể đem Hạo Tiên y dư tiên đều mời đến, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Vũ Văn Hậu đức hướng Tiết Hạo thiên ôm quyền nói: tiết lão, làm phiền. Tiết Hạo thiên hoàn lễ, nói Vũ Văn tông chủ khách khí, 13000 năm trước, ngài từng đã giúp lão hủ, lần này ngài tự mình mời, lão hủ tự nhiên sẽ đến." 13000 năm trước. Các đại năng ký ức trước kia đều lấy vạn năm làm đơn vị. Hiện trường các tu sĩ đều hâm mộ cực kỳ, cũng kính sợ đến cực điểm. Cái kia Tiết Hạo vuốt râu mỉm cười, nói lão hủ chính là một kẻ tán tu, không thuộc bất kỳ bên nào thế lực, cho nên có thể bảo vệ công chính vô tư, tuyệt không thiên vị. như vậy, lão hủ tuyên bố, cao tầng cấp đánh cờ tiến vào chuẩn bị giai đoạn. cho mời ngũ đại tiên tông, vũ đan, khí, phù, trận tứ thuật lĩnh vực đều phái ra một tên cao tầng đại biểu. chu ma tiên tông phương hướng có bốn tên cao tầng đại biểu, đạp hư mà ra lão phu viên trung vũ, cao gia á thánh đan sư đại biểu chu ma tiên tông xuất chiến. lão phu vệ thiên quang, cao gia á thánh khí sư đại biểu đằng sau, vạn thú tiên tông cũng phái ra 4 tên cao tầng đại biểu đồng dạng là cao giai á thánh đan sư, á thánh khí sư 4. khi tứ thuật thực lực thứ hai cổ nguyệt tiên tông ra sân lúc xuất hiện biến hóa. lão phu hàn vân, thánh giai á thánh đan sư, đại biểu cổ nguyệt tiên tông xuất chiến. hiện trường vang lên nhẹ giọng kinh hô. lấy á thánh đan sư làm thí dụ, chia làm, đê giai á thánh đan sư, trung giai á thánh đan sư, cao giai á thánh đan sư, cùng thánh giai á thánh đan sư. cái gọi là thánh giai á thánh đan sư, đại biểu cho hắn từng luyện chế thành công qua cực phẩm á thánh đan. sau đó cổ nguyệt tiên tông lại phân biệt phái ra, thánh giai á thánh khí sư, thánh giai á thánh trận sư, thánh giai á thánh phụ sư, cuối cùng. Vạn chúng ánh mắt mong chờ, đồng thời bắn về phía tứ thuật thực lực mạnh nhất, Tứ thuật Tiên Tông. Từng tiếng cất cao giọng nói, vang vọng toàn trường. Nhưng gặp một người, đạp hư đi vào đạo tràng, ngạo nghễ nói, "Bản tọa Đỗ Lưu Vân, một người đại biểu Tứ thuật Tiên Tông, tham gia đan khí, phụ, trận, bốn hạng đánh cờ." Bản tọa chính là đê Gai Thánh Đan sư, đê Gai Thánh Khí sư, đê Gai Thánh Trận sư, đê Gai Thánh Phụ sư. Tứ thuật đạo tràng, vạn chúng ngạc thở. Người khác đều là một hạng đánh cờ, phái ra một tên đại biểu, mà Tứ thuật Tiên Tông Đỗ Lưu Vân lại muốn một người độc tài bốn hạng. Mà lại hắn Tứ thuật tạo nghệ, toàn vượt qua Á thanh cấp, đạt đến thanh cấp, chỉ dựa vào sức một mình, liền nghiền ép mặt khắc ba cái tiên tông. Đỗ Lưu Vân thứ tư thuật tạo nghệ, làm cho Hạo Thiên Ý lý tiên cũng không khỏi ghé mắt tốt tạo nghệ. Đỗ Vạn Sơn hợp thời ra mặt, ngạo nhiên nói, Tiết Lão, Đỗ Lưu Vân chính là bổn điện chủ chất nhi, cũng là bổn điện chủ đồ nhi. Tiết Hạo Thiên khen, danh sư cao đồ. Đống nhiên, hắn liếc thấy Đỗ Lưu Vân tay háo trái chống trơn, ngạc nhiên nói, a, Lưu Vân điện chủ lại đoạn mất một tay. Hắn phát ra được, Đỗ Lưu Vân tay cụt vết thương rất mới, liền đau mày nói, có thể cần lao hủ trị liệu. Lão hủ có thể bảo vệ Lưu Vân điện chủ tại trong 3 năm, chúng sinh một tay. Lời này vừa nói ra, Đỗ gia thúc cháu xấu hổ không gì sánh được Đỗ Vạn Sơn đương nhiên biết chất nhì tay cụt, nhưng từ hắn lộ diện bắt đầu, liền đối với việc này không hề để cập tới. Nguyên nhân, rõ ràng. Tiết Hạo Thiên lời nói, Đỗ Vạn Sơn giả bộ không nghe thấy, không đáp Đỗ Lưu Vân thì giới cười hai tiếng. Không, cái này, đa tạ Tiết lao hảo ý, chúng ta hay là trước so tứ thuật chữa thương một chuyện không nổi. Tiết Hạo Thiên nhíu mày, không nổi. Vết thương chậm trễ thời gian càng lâu, chữa trị độ khó càng lớn. Hắn gặp Đỗ gia thúc cháu ánh mắt trốn tránh, trong lòng càng là kỳ, truyền âm nói. Vũ Văn Tông Chủ, Đỗ Gia thúc cháu phản ứng như thế, lại là vì gì? Vũ Văn Hậu Đức thâm ý sâu sắc, truyền âm nói, Lưu Văn tổ thương, chính là đắc tội tội tiền, tay cụt tạ tội. Tê, Tiết Lao hít sâu một hơi đắc tội tội tiền, cái kia đích thật là không thể chữa. Như trị liệu Đỗ Lưu Văn, liền đồng đẳng đắc tội tội tiền, ngay cả hắn Tiết Hạo Thiên đều được góp đi vào. Tiết Hạo Thiên vội vàng truyền âm nói, không ý cũng được, không ý cũng tốt. Trong lòng thất kinh, suýt nữa tự dứt lấy họa. Đạo tràng không khí, rất là cứng ngắc Đỗ Lưu Vân đắc tội tội tiền một chuyện, đã sớm lặng lẽ lưu truyền ra. Nhưng bây giờ, to như vậy tứ thuật đạo tràng hai triệu tu sĩ, không có người nào dám nhắc tới vấn đề này. làm không tốt, cái kia thần bí tội tiên, ngay tại âm thầm nhìn xem đâu. Tiết Hạo Thiên ổn ổn tâm thần, đem lực chú ý một lần nữa thả lại tứ thuật thịnh điện. hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp ngũ đại tiên tông bên trong, bốn cái tiên tông đều phái ra đại biểu, duy chỉ có phiếu miểu tiên tông không có động tĩnh. Nghe nói năm nay tứ thuật thịnh điện, đạm đại nữ đế đem đại biểu phiếu miểu tiên tông xuất chiến, vì sao chậm chạm không chịu lộ diện? Có thể cùng Lưu Vân Điện chủ phân cao thấp người, duy nữ đế cũng tiên cấp tông môn tứ thuật tu sĩ, cao nhất cũng liền Á thành cấp chỉ có thần cấp tông môn tứ thuật đại năng mới có thể đột phá thánh cấp đỗ lưu vân có thể đạt tới thánh cấp tạo nghệ đã là phi thường kinh người la lấy chỉ có từ thần tông dáng trước giới đạm đại nữ đế mới có thể cùng đỗ lưu vân phân cao thấp lúc này vô số ánh mắt tề tụ phía miểu tiên tông thác bạc đỗ ra thúc cháu tự nhiên minh bạch nguyên nhân âm thầm nhẹ răng cười nguyên diệp tông chủ sắc mặt đỏ lên cái này nữ đế thân thể có bệnh không có khả năng tham gia đỗ lưu vân ngửa mặt lên trời cười to đạm đài nữ đế thế nhưng là không dám cùng bản tọa một trận chiến cô ý tìm lấy cớ đi tứ thuật đạo tràng một mảnh xôn xao đỗ lưu vân lời này Rõ ràng là cố ý kích thích đạm đài nữ đế. Trong tháp, nữ đế nghe vậy, nhìn không được lại tràn ra một ngụm máu đỏ. Đỗ Lưu Vân luôn nữ vũ nhục, làm nàng không thể nhịn được nữa, đúng là dáng chống đỡ lấy muốn xuống giường giường tiểu thư tuyệt đối không thể, cương ép dự thi sẽ tăng thêm bệnh tình a. Phúc chúng vội vàng khuyên can. Một khi bệnh tình tăng thêm, có lẽ liền sẽ tại chỗ phát tình. Nữ đế đau khổ, chán nản ngồi trở lại. Ngoài tháp, Nguyên Diệp tông chủ đã là đâm lao phải theo lao. Thua tranh tài không sao, nếu là rơi người miệng lưỡi, nói phiếu Miểu tiên tông bị Đỗ Lưu Vân dọa lùi, ngay cả dự thi cũng không dám, vậy coi như danh dự sẽ không. Nguyên Diệp Tông chủ quét ngang tầng dưới tứ thuật trưởng lao, trầm giọng nói: Vị nào tứ thuật trưởng lao, nguyên thế nữ đế xuất chiến, tứ thuật các trưởng lao không đúng, trốn tránh tông chủ ánh mắt, không một người có can đảm trả lời. Chính bọn hắn có bao nhiêu cân lượng, chính mình rõ ràng nhất. Những này tứ thuật trưởng lao đều là một chút tôn đàn sư, tôn ký sư bốn. So cái rất, đi lên mất mặt xấu hổ sao? Vậy coi như mất mặt ném đến toàn Nam Hải đạo vực. Nguyên Diệp Tông chủ hai tháng một tiếng cũng biết thế nữ đế xuất chiến quá làm khó bọn hắn. Nghĩ đến đây, hắn buồn bã cười khổ, ta phiếu miểu tiên tông quyết định không tham gia. nhiên, một đạo lưu quang. Từ đông hướng tây, chạy nhanh đến. Tông chủ chậm đã. Đệ tử Lạc Trường Thanh, nguyện vì Phiếu Miểu Tiên Tông xuất chiến. Chương 65: Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 65: Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Trường Thanh là ai? Ai lớn như vậy khẩu khí, dáng thay thế đạm đài nửa đế xuất chiến. To như vậy tứ thuật đạo tràng, nghị luận ẩm ý nguyên diệp tông chủ, đều mộng. Lạc Trường Thanh thế mà lúc này trở về, hơn nữa còn tuyên bố muốn tham gia cao tầng cấp đánh cờ. Mở Tiên Tông tứ thuật các trưởng lão, càng là tức giận chửi lên. Cái kia hồ hắn thế mà còn có mặt mũi trở về? trong tháp đạm đài nữ đế càng là tức giận thân thể mềm mại run rẩy lịch khục. lịch còn ngại bản đế mất mặt rất không đủ hắn dám tiểu thư bảo trọng a ngàn vạn không có khả năng lại cử động nổi giận không chung tiết hạo thiên đều cảm thấy yếu kỳ do hỏi nguyên diệp tông chủ lạc trường thanh là quý tông vị nào tứ thuật đại năng chẳng lẽ người này thứ tứ thuật tạo nghệ lại có thể so với đạm đài nữ đế phải không nguyên diệp tông chủ cười khổ nói tiết lão ngài hiểu lầm lạc trường thanh cũng không phải là bản tông tứ thuật cao tầng hắn hắn chỉ là một tên đệ tử mà thôi tiết hạo thiên ngạc nhiên đệ tử Lúc này, Lạc Trường Thanh vừa vận ngự kiếm đến tứ thuật trên đạo tràng không. Khi hiếu kỳ vận chúng, thấy rõ người tới lại là một tên không đủ 20 tuổi thời niên thiếu, toàn trường đều yên lặng. Sau một khắc, tứ thuật đạo tràng, bạo phát ra rung trời cười vang mà ơi, ta gặp qua hắn, hắn không phải mở mịt tiên tông tứ thuật đệ tử sao? À, tiểu tử kia đầu hóc mê muội, sẽ không phải coi là hiện tại muốn tiến hành đệ tử cấp đánh cờ đi. Ha ha ha. Ái cha cha, chết cười buồn công tử, tứ thuật thịnh điện trọng yếu như vậy đánh cờ, hắn cũng có thể coi là sai thời gian. Ha ha ha, ai nha, mở mịt tiên tông quả nhiên nhân tài đông đúc Cười vang cơ hồ muốn lận tung trời, có người cười ra nước mắt, có người cười thở không nổi, càng có người suýt nữa cười quất tới. thậm chí, ngay cả Vũ Văn Hậu Đức Tông Chủ đều thất vọng nhìn về hướng Nguyên Diệp Tông Chủ, nói Nguyên Diệp, đây chính là người trưởng quản tiên Tông, dạy nên đệ tử giỏi. người tông như này, trướng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi, làm cho người thất vọng. vui vẻ nhất, không ai qua được một thanh tuyển, nàng đối xử lạnh nhà xem kịch, chỉ chờ Lạc Trường Thanh làm ra càng mất mặt cử động. Nguyên Diệp Tông Chủ đều muốn giận đi lên, giận dữ hết, Lạc Trường Thanh, hiện tại là cao tầng cấp đánh cờ, không phải đệ tử cấp lạc trường thanh lại đối với hiện trường cởi vang, chẳng thèm ngó tới. Cũng đối với nguyên diệp tông chủ ôm quyền nói, đệ tử, chính là muốn thay thầy tham gia cao tầng cấp đánh cờ. nguyên diệp tông chủ cả giận nói, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? ngươi còn tham gia cao tầng cấp đánh cờ, ngươi ngay cả một viên đan dược đều không có lội qua. nguyên diệp tông chủ lời nói, để vừa mới có chỗ lắng lại cởi vang, lại bị đẩy lên đỉnh phong. trong tháp, đạm đài nữ đế nổi giận, phú bá, ngươi, hô, ngươi, ngươi mau đem lịch đồ kia cho bản đế cho đến, đừng để hắn khụp bại hoại bản đế thanh danh. tiểu thư bất giận. Lão bộ cái này đi. Phúc Trung sợ nữ đế lại có sơ suất, vội vàng xông ra ngoài tháp, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói trưởng thành, ngươi thật sự là quá làm cho sư phụ ngươi thất vọng. Ngươi chính ở chỗ này mất mặt xấu hổ làm cái gì, tranh thủ thời gian tới. Nguyên Diệp tông chủ cũng nói, bổn tông chủ hạ lệnh, Lạc Trường Thanh không được tham gia chấm đã. Đô nhiên, một đạo băng âm thanh lạnh lùng nói vang lên. Đỗ Lưu Vân. Cái kia Đỗ Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, nói đạm đài nữ đế bối phận cao, ban về đến, nàng Độ Nhi tham gia cao tầng cấp đánh cờ, cũng là không quá phận. Nếu đạm đài nữ đế không dám ra chiến, sao không liền để Hoàng khẩu tiểu nhi này Đến đây đánh cờ. Không được. Nguyên Diệp tông chủ quả quyết cự tuyệt. Hắn đương nhiên biết Đỗ Lưu Vân không có hảo ý, Đỗ Lưu Vân chính là muốn để Lạc trường thanh xấu mặt, để Lạc trường thanh bại hoại đạm đài nữ đế thanh danh. Đỗ Lưu Vân sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, "Bát Phương tân khách, giá cao mua sắm vé vào cửa cùng quyền phát sóng trực tiếp, là vì nhìn Ngũ Đại Tiên Tông đánh cờ. Nếu ngươi mở mị tiên tông không dự thi, bàn giao thế nào?" Hiện trường lập tức có người ồn ào không sai, "Chúng ta mua là Ngũ Đại Tiên Tông đánh cờ ra vé, ngươi mở mị tiên tông nếu không chịu phái người xuất chiến, liền trả lại tiền." "Trả lại tiền." "Trả lại tiền." "Trả lại tiền." Trả lại tiền to so lớn lên ăn tiếng gầm, đem nguyên Diệp tông chủ ép thở dốc không đến. hắn lại lúc thấy vũ văn hậu đức tông chủ cái kia thất vọng vô cùng ánh mắt, làm hắn trận cảm thấy mất hết can đảm. tại dưới áp lực cực lớn, nguyên Diệp tông chủ không thể không gật đầu. hắn như bị dành thời gian khí lực, chán nản nói, thôi, thôi, bạn tiên tông, phái lạc trường thanh xuất chiến. mơ mị tiên tông, từ trưởng lao đến đệ tử, tất cả đều mặt đỏ cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào đố lưu vân, đặt được cười lạnh lạc trường thanh lại chấn định tự nhiên, đối với mình xấu hổ tình cảnh, lơ lén. hắn biết, rất nhanh, những cái kia chế người liền cũng không cười nổi nữa. Sau đó, Tiết Hạo Thiên yên lặng nhìn Nguyên Diệp Tông chủ một chút, ngươi quyết định liền tốt. Hiện tại, lão hủ tuyên bố, cao tầng cấp đánh cờ danh sách đã định, không còn sửa đổi. Nửa đường cũng không có thể lâm thời thay người. Lão hủ tuyên bố, trận đầu, làm trận thuật đánh cờ. Ngũ đại tiên tông cao tầng đại biểu ra trận. Cổ Nguyệt tiên tông, Vạn thú tiên tông, Chu Ma tiên tông đều phái ra một tên trận thuật đại biểu. Ma Mơ Mị tiên tông, Cung tiên tông thì riêng phần mình chỉ có một người dự thì cũng chỉ có một người ra khỏi hàng. Tiết Hạo Thiên nói, lúc đầu, trận thuật đánh cờ chỉ có một vòng, chính là luyện chế trận pháp. Nhưng, sự tình xảy ra ngoài ý muốn, lão hủ cùng Vũ Văn tông chủ thương nghị qua đi quyết định, gia tác một vòng phá trận đánh cờ. Thành công kẻ phá trận, nhưng phải 100 điểm tích lũy. Gia tác, Mọi người đều biết, chỉ có đan thuật, khí thuật đánh cờ mới chia làm hai vòng, làm dung đan, luyện đan, cùng dưỡng khí, luyện khí. Ma chân thuật, phù thuật đánh cờ, chỉ có một vòng. Sau đó, Tiết Hạo Thiên cùng Vũ Văn hậu đức trao đổi ánh mắt, Vũ Văn hậu đức chậm chậm đứng dậy, nói mấy ngày trước, bạn thần tông đón lấy một đạo, xin giúp đỡ truyền tin lệnh. Tán tu giới, có một vị lão thánh, một vị kiếm thánh, tại tham dò viễn, cổ di mỗi lúc khốn tại cường đại trận pháp mà không thoát thân được, hai thánh xin giúp đỡ đến bản thần tông. vì vậy, mượn từ tứ thuật thịnh điện thời cơ là hai thánh giải vây. người tới, thả phát sóng trực tiếp hình ảnh. trên kim tháp, thần tông tứ thuật sứ đoàn đi ra một tên trưởng lão, cũng tế ra không gian tôn tính. không gian tôn trong tính, bắn ra một đạo lưu quang, trên không trung ngưng tụ thành hình quang hình ảnh. trong tấm hình, là một tòa rách nát cổ lão đại sảnh. bốn trên tường bích họa sớm đã pha tạp mơ hồ, niên đại xa xưa. mà chính giữa đại sảnh, có một tòa to lớn trận đổ, phát ra trận quang. trong đại trận, hai tên tán tu lão giả khốn tại trong trận, một cử động nhỏ cũng không dám. Tại ngoài trận, còn đi theo hai thánh hai tên đồ nhi, trong đó một tên đồ nhi cầm trong tay không gian tôn kính, đem cổ mộ hình ảnh phát sóng trực tiếp đến tứ thuật đạo tràng. Lúc này, trong đạo tràng một tên trưởng lão khác cũng lấy ra không gian tôn kính, đem tứ thuật thịnh điện phát sóng trực tiếp hình ảnh, phát sóng trực tiếp đến cổ mộ do hai thánh một tên khác đồ nhi đem hình ảnh thả ra. Song hướng phát sóng trực tiếp, có thể khiến song phương đều có thể nhìn thấy lẫn nhau, nghe được lẫn nhau. Hai thánh bên trong, một tên kiếm thánh lộ ra khẩn trương biểu lộ, hướng về tứ thuật đạo tràng phương hướng quyền, làm phiền vị. Lúc này, trong đạo tràng, Tiết Hạo Thiên đối với Lạc trưởng thanh năm người, nói các ngươi có thể nhìn ma trận này cũng cho ra phá trận chi pháp. chớ tại trôi nói ra để tránh để lộ bí mật, các ngươi năm người cần đem phá trận chi pháp rót vào ngọc giản, giao cho lão hủ đảm bảo. đồng thời vì ngăn ngừa bên ngoài sân can thiệp, lão hủ muốn thiết hạ cách âm kết giới. nói xong, tiết hạ thiên vung tay ở giữa nhất đồng màn sáng đem trong chàng năm người bao phủ ở bên trong. phát này rõ ràng là vì không để cho đạm đài nữ đế cho lạc trường thanh bí mật truyền âm chỉ điểm. sau đó lạc trường thanh lơ đễm ngẩng đầu hướng tòa cổ trận kia nhìn lại, vừa nhìn liền nhăn nhăn kiếm mi. hắn nhìn ra một chút cổ quái máy quẹ. Nhưng tạm thời không nhắc tới Đỗ Lưu Vân cùng với những cái khác ba tên người dự thì cũng đang chăm chú tưởng tận xem xét trận pháp. Trận pháp kia vô cùng phức tạp, trên trận đồ hiện ra bên ngoài đi ra phát sáng phủ văn, càng là nhiều như rực rỡ tinh. Cầu Nguyệt Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Chu Ma Tiên Tông ba cái dự thi lão giả, chỉ nhìn một chút, liền cảm giác đau đầu không gì sánh được. Cái kia Cầu Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Nguyễn, thở dài nói, tiết lão, trận này, sợ là thánh trận. Văn bố vô năng, không thể phá giải. Ngọc Giản, cũng không cần phải giao." Hai người khác cũng đều tiếc mới lắc đầu. Nghe vậy, trong trận hai thánh, thần sắc cảm đạm xuống. Tiết Hạo Thiên nhẹ gật đầu, cũng nhìn về phía Đỗ Lưu Vân, Lưu Vân điện chủ đầu. Đỗ Lưu Vân cười ha ha một tiếng, muốn phá trận này, mặc dù trình tự rừng giả, cũng là khó không được bạn tọa. Đây là ngọc giản, xin mời Tiết lão cất kỹ. A. Tiết Hạo Thiên, cùng trong trận kia hai thánh, đều là đôi mắt tỏa sáng. Tiết Hạo Thiên phủ cần mỉm cười, tốt tốt tốt, không hổ là Đỗ Vạn Sơn tổng điện chủ cao đồ, vậy ngươi tới nói chậm, Vạn Bối Ngọc Giản, ngài còn không thu. Lạc Trường thanh mỉm cười, đem ngọc Giảng đưa ra ngươi. Tiết Hạo Tiên khẽ mình. Hắn căn bản liền không có nghĩ tới, muốn trưng cầu Lạc Trường thanh ý kiến. Hiện trường cười to ta dựa vào tiểu tử kia thế mà cũng như toàn phá trận sao? các ngươi đoán hắn trong ngọc giản biết cái gì? ta đoán hắn biết nhất định là muốn phá trận này, cần đại năng hỗ trợ. a a ha ha ha, nguyên diệp tông chủ, cùng mờ miệng tiên tông trưởng lão, các đệ tử xấu hổ cúi đầu, không mặt mũi gặp người. tiết hạo thiên im lặng tiếp nhận lạc trường thanh ngọc giản sau, liền nhìn cũng không nhìn một chút đố lưu vân thì ngâm ngâm ngâm, cho lạc trường thanh một cái cổ vũ ánh mắt, chuyển âm nói, xinh đẹp, cứ như vậy bảo trì lại. sư phụ ngươi còn chờ ngươi cho nàng lộ mặt đâu? tuyệt đối không nên nửa đường bỏ thi đấu. lưu vân điện chủ, nói ra ngươi cao kiến đi. Đỗ Lưu Vân cười lạnh, từ lạc trường thanh trên thân thu tầm mắt lại, đối với Tiết Hạo Thiên nói, trận này tên là Thất Tinh Tuyệt Sát Trận. Xác thực là hạ phẩm thánh trận không giả. Tốt, Tiết Hạo Thiên tán dương, Lưu Vân điện chủ quả nhiên tài cao. Một chút liền nhận biết trận này. Không sai, cái này đích xác là thất truyền vài phần năm, Thất Tinh Tuyệt Sát Trận. Lão Hủ mặc dù nhận biết trận này, lại không hiểu phá trận chi pháp. Lại nhìn Nam Hải thần tông, tứ thuật trưởng lão đoàn thành viên cũng đều nhao nhao gật đầu, tán thưởng không dứt không sai, trưởng lão chúng ta đoàn cũng có thể nhận định trận này, nhưng tương tự, không có phá trận chi pháp. Cổ mộ trong tấm hình Hai thánh lão nhân mừng rỡ, đồng thời hô quyền, xin mời Lưu Vân Điện chủ làm viên thủ, chúng ta nhị lao vô cùng tăng kích. Đỗ Lưu Vân tự tin cười một tiếng, nhìn chằm chằm trong tấm hình cổ trận, nói nói đến trùng hợp, có quan hệ với Thất tinh tuyệt sát trận, ta tứ thuật tiên tông tổ sư gia, từng lưu lại tương quan điện tích. Thất tinh tuyệt sát trận, biến hóa đa đoan, trong đó Thiên Sù, Thiên Toản, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang bảy đại trận nhãn, dấu kiến tại 108 cái ngụy trong trận nhãn. Muốn tìm tới bảy cái chân chính trận nhãn, cần trải qua đại lượng tôi diễn, cùng phức tạp trận thuật học thức làm nội tình. Tiên lão, phá trận chi pháp, ngay tại trong Ngọc Giàn, Tiết Hạo Thiên lấy ra Đỗ Lưu Vân Ngọc Giản, cùng đem nó kích phát. Trong Ngọc Giản, bắn ra một đạo hình quang, trên không trung hợp thành, thôi diễn quá trình, cùng thôi diễn kết quả. Tiết Hạo Thiên cùng Nam Hải Thần Tông sứ đoàn các trưởng lão trước tiên bấm ngón tay thôi diễn. Một lát sau, bọn hắn hai mắt phát sáng, đồng nói không sai, sắp thực có thể diễn thông. Tiết Hạo Thiên cười như gió xuân hiu hiu, nói Lưu Vân Điện Chủ tam minh. Hắn mặt hướng cổ mộ hai thánh, nói hai vị đạo hiu được cứu rồi. Hiện tại cho mời Lưu Vân Điện Chủ chỉ điểm hai vị đạo hiu phá trận. Đỗ Lưu Vân vừa mới phóng ra một bước, chưa mở miệng muốn. Một đạo bình tĩnh tiếng nói, làm cho hiện trường an tĩnh. Lạc Trường Thanh nhìn chăm chú cổ mộ hình ảnh, không nhanh không chậm nói, dựa theo hắn phá pháp, trong trận kia nhị lão, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 66: ký kinh tứ toạn. Chương 66: ký kinh tứ toạn. Dựa theo Đố Lưu vân phá trận chi pháp, trong cổ mộ kiếm thánh đao thánh, hẳn phải chết. Lạc Trường Thanh lời nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hiện trường, cùng quan sát phát sóng trực tiếp Nam Hải đạo vực các tu sĩ, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Tất cả mọi người đều dùng đối đãi đổ đần một dạng ánh mắt nhìn xem lạc trường thành các ngươi đã nghe chưa phiếu miểu tiên tông cái kia hoàng khẩu tiểu nhi lại dám chất vấn đỗ lưu vân tổng điện chủ cái kia phiếu miểu tiên tông tiểu tử ngươi đi lên làm khôi hài còn chưa tính nhưng ngươi đừng nói lung tung được hay không thật sự là cùng nớ ngẩn một dạng trào phúng như nước thủy triều lại không có thể xuyên qua tiết hạo tiên cách viêm kết giới không thể bị lạc trường thanh nghe được nhưng lạc trường thanh có thể nhìn thấy cái kia từng tấm muôn hình muôn vẻ mặt cũng biết những người kia khẳng định không nói lời hữu ích trong kết giới đỗ lưu vân tức giận trong miệng mồm mang theo một kia khí miện một cái hạng chót tiên tông ti tiện đệ tử dám đốc bản tổng điện chủ soi mói, "Ai cho ngươi dũ khí?" Lạc Trường Thanh không nhanh không chậm nói, "Ta chính là trận thuật đánh cờ người dự thi, muốn nói chuyện cứ nói, đến phiên ngươi khóa tay múa chân." Ngươi Đỗ Lưu Vân bị nẹn không nhẹ, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có lý do gì, cấm chỉ Lạc Trường Thanh mở miệng. Lạc Trường Thanh không giống mặt khác ba cái cao tầng đại biểu mở dạng, hắn không có rời khỏi phá trận đánh cờ, liền có quyền lợi phát biểu kiến giải Đỗ Lưu Vân khinh bị nhìn Lạc Trường Thanh một chút, mà phía sau hướng của mộ hình ảnh, nói hai vị đạo hữu, kẻ này trẻ người non dạng, nói chuyện hành động hoang đường một ngươi, chớ bị hắn quấy nhiễu hai vị đạo hữu chỉ cần nghe theo bản tọa chỉ điểm sẽ bị phá trận trùng hạch tự do ngay cả cái kia tiết hảo thiên cũng không nhịn được mở miệng nói nhị thánh xin nghe lão hủ một lời đỗ lưu vân điện chủ chính là đê giai trận thánh hắn trận thuật kiến giải rất có quyền uy cổ mộ nhị thánh nghe vậy liếc nhau vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc bốn lạc trường thanh đứng ở một bên phong khinh vân đạm đối với cái kia nhị thánh nói hai vị tiền bối nếu không có sợ tử vong cứ việc nghe đỗ lưu vân chính là một câu nói kia làm cho cổ mộ trong tấm hình nhị thánh lập tức phạm vào khó Cái kia nhị thánh thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh, nhìn một chút khí chất tôn quý bất phàm Đô Lưu Vân, lại nhìn một chút hơi có vẻ non nớt lạc trưởng thành. So sánh với nhau, đúng là Đô Lưu Vân càng có thể cho người tín nhiệm cảm giác. Có thể, cái kia nhị thánh làm sơ trần chờ sau, lại đồng thời lắc đầu, kiếm thánh nói đỗ điện chủ thật có lỗi, không phải là Lão Phu hai người không tín nhiệm đỗ điện chủ trận thuật học thức. đều là bởi vì phá trận một chuyện, việc quan hệ Lão Phu hai người thân gia tính mệnh, không cho phép nửa phần sai lầm. Vị tiên họ lạc tiểu hữu lời nói, làm cho Lão Phu hai người như có gai ở sau lưng. Bởi vậy, Lão Phu hai người muốn nghe xem cao kiến của hắn không đếm xửa đến người, chỉ là động động mồm mép mà thôi, nhưng của mộ nhị thánh thế nhưng là đang dùng bệnh đi cược. Bọn hắn lúc này, kiên kỵ nhất nghe được người khác nói hẳn phải chết không nghi ngờ loại lời này, Đỗ Lưu Vân kinh ngạc, một tay chỉ vào Lạc Trường Thanh, nghe hắn cao kiến. Hai vị đi rồi. Các ngươi không thấy được hắn chỉ là miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử. Kiếm Tiêu Thánh lao nhân nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Đỗ Điện chủ rộng lòng tha thứ. Đỗ Lưu Vân bị chọc giận quá mà cười lên, tốt tốt tốt, vậy bản tọa cũng muốn nghe nghe hắn cao kiến, cũng phải nhìn hắn có thể nói ra hoa dạng gì đến. Chỉ một thoáng, Vô số xem kịch vui ánh mắt, đồng thời tập trung vào Lạc Trường Thành trên người một người. Phiếu Miểu Tiên Tông Tháp bạc bên trong, Phúc Chung mặt mang vẻ chờ chờ, đối với Đạm Đài Nữ đến nói tiểu thư, Trường thanh chất vấn Đỗ Lưu Vân, hẳn là thật có đạo lý của hắn. Đạm Đài Nữ đế suy yếu lắc đầu, nói mặc dù bản đế rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng bản đế căn cứ Đỗ Lưu Vân cho ra thôi diễn phương thức, tiến hành một phen tôi diễn. Đỗ Lưu Vân phá trận phương pháp, hoàn toàn chính xác đi đến hồng, thậm chí là một chữ không sai. Lạc Trường Thành đồ này, là muốn cho bản đế mất mặt ném về tận nhà. Trong đạo tràng, Tiết Hạo Thiên ý vị thâm trường nhìn Lạc Trường Thành, Lạc Trường Thành Ngươi cho là đố điện chủ phá trận phương pháp, không cách nào phá mất thất tinh tuyệt sát trận. Hiện trường, tự phát tan tính lại. Lạc Trường Thanh mỉm cười, nói đố Lưu Vân cho ra phương pháp, đương nhiên có thể phá thất tinh tuyệt sát trận. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngay cả đố Lưu Vân đều ngơ ngác một chút, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Trường Thanh thế mà lại trả lời như vậy. Có thể, Tiết Hạo Thiên lại nổi giận, hắn chừng mắt mắt dọc, trách mắng, ngươi một hồi nói toạc không được, một hồi còn nói có thể phá, sao có thể này thay đổi thất thường? Nơi này là đại biểu cho Nam Hải đạo vực, cấp cao nhất tứ thuật quyền uy tứ thuật điện, không phải tùy ý ngươi hồ nháo địa phương phiếu miểu tiên tông đệ tử, các trưởng lão nho nhao hai tay che mặt, không dám gặp người. nguyên diệp tông chủ cũng ngượng túi đầu, mặt đỏ như máu. cổ mộ trong tấm hình nhị thánh cũng đều nhịn không được điểm mày. lạc trường thanh dung dung không đội, đối với tiết hạo thiên nói, văn bồi nói cũng không mâu thuẫn. đỗ lưu vân phá trận chi pháp, quả thật có thể phá thất tinh tuyệt sát trận. có thể trong cổ mộ hai vị tiền bối chỗ ham chi trận, lại không phải là thất tinh tuyệt sát trận. đỗ lưu vân biến sắc, cả giận nói, nói bậy nói bạn, chẳng lẽ ngươi nói là, bản tọa cùng tiết lão, thậm chí nam hải thần tông tứ thuật sứ đoàn, tất cả đều nhận lầm chi pháp. thần tông tứ thuật sứ đoàn các trưởng lão. Cũng náo nhao, nhao đối với Lạc Trường Thanh trợn mắt nhìn. Lạc Trường Thanh lời nói, thế nhưng là đem bọn hắn cũng đều cho cùng một chỗ phủ định. Lạc Trường Thanh đối mặt nhiều mặt các đại năng cho ra áp lực, lại là gặp nguy không loạn, nói năng có khí phách, không sai, các người, tất cả mọi người, tất cả đều nhận lầm trận pháp. Hiện trường xôn xao. Điên rồi, tiểu tử kia điên rồi. Tiết Hạo Thiên đè ép trong lòng tức giận, đối với Lạc Trường Thanh nói làm sao mà biết. Lão hủ tuy là y y đạo bên trong người, nhưng đối với tứ thuật cũng rất có thành tích, ngươi ngược lại là nói rõ. Lạc Trường Thanh không có trực tiếp trả lời Tiết Hạo Thiên, mà là đối với trong cổ mộ nhị thánh nói nhị lao châu ham chi trận, phải có 7 loại dấu hiệu: giết, sắt, băng, lửa, kinh, sợ, vọng. Khi mỗi khi gặp một canh giờ, hoặc cảm giác sát khí nhập thể, hoặc cảm giác sát ý tập tâm, hoặc cảm giác liệt hỏa đốt người, hoặc cảm giác như rơi vào hầm băng. Cổ mộ nhị thánh, hai nhiên biến sắc. Không sai, sát thực như họ lạc. Lạc Tiểu Hữu lời nói, không khác nhau chút nào. Toàn trường biến sắc. Đỗ Lưu Vân, Tiết Hạo Tiên, Nam Hải tứ thuật sứ đoàn, tất cả đều chấn kinh. Lạc Trường Thanh nhàn nhạt quét Đỗ Lưu Vân một chút, như lời người nói thất tinh tuyệt sát trận, có thể có cái này bảy loại dấu hiệu. Đỗ Lưu Vân ngẹn họng nhìn chân chối, mấy lần há miệng, lại nói không gian nữa chưa đến. Ngay cả Đạm Đài Nữ Đế đều mắt lộ ra vẻ không thể tin được, thất tinh tuyệt sát trận là sẽ không có cái này bảy loại dấu hiệu. Nguyên lai like chúng ta tất cả đều sai, lại duy trì có bị Lạc Trường Thanh xem thấu trận pháp. Có thể, hắn là thế nào làm được? Bản đế cho hắn tứ thuật trong địa tịch cũng không này ghi a. Trong cổ mộ, Nhị Thánh đối với Lạc Trường Thanh thái độ ngụy chuyện, nhiên đem Lạc Trường Thanh trở thành cứu mạng Tinh. Tiên kiếm thánh Vội vàng khách khí nói nào dám hỏi là tiểu hữu, lao phu hai người chỗ hãm, đến tột cùng là loại nào trận pháp? Lạc Trường Thanh nói nhị lao chỗ hãm, cũng không phải là thất tinh tuyệt sát trận, mà là một tòa quỷ trận. Quỷ một chữ này, lấn, lừa dối cũng. Trận này gồm cả bảy điểm báo, chính là ngụy trang thành thất tinh tuyệt sát trận, thất sát tuyệt sát thánh trận, ngụy trang. Nhị thánh hít vào khí lạnh, lại là một tòa ngụy trang quỷ trận. Như nghe theo Đỗ Lưu Vân phá trận chi pháp, chẳng phải là suýt nữa vạn kiếp bất phục? Tiết Hạo Thiên vội vàng đối với Lạc Trường Thanh nói cái kia phá trận chi pháp đâu? A đúng rồi, Ngọc Giàn. Nói xong, Tiết Hạo Thiên vội vàng thả ra Lạc Trường Thanh Ngọc Giản, nhưng gặp một đạo lưu quang bắn lên trên trời, cấu thành 6 cái phát sáng vân tự, thất sát tuyệt sát thánh trận. Quả nhiên, Lạc Trường Thanh đã sớm nhìn ra quỷ trận mánh quẻ. Có thể, trong Ngọc Giản cũng chỉ có 6 chữ này, cũng không phá trận chi pháp. Cảm thấy thất bại đố lưu vân, lập tức bắt lấy cơ hội, cười gần nói, "Ha ha ha, nguyên lai ngươi chỉ nhận biết trận này, lại không hiểu phá trận chi pháp." Lạc Trường Thanh khinh miệt quét tới một chút, nói tầm nhìn hẹp. "Ta có nói qua không hiểu phá trận chi pháp a." Tiết Hạo Thiên vội hỏi, "Ý gì không đem phá trận chi pháp viết nhập Ngọc Giản?" Lạc Trường Thanh nói đều là bởi vì thất sát tuyệt sát trận gặp một canh giờ trận nhãn liền lệch vị trí một lần nhị thánh mỗi lần cảm thấy khác biệt dấu hiệu chính là trận nhãn đổi chỗ chi tượng muốn phá trận này cần tùy cơ ứng biến tiết hạo thiên ồ một tiếng bừng tỉnh đại ngộ lạc trường thanh hỏi nhị thánh sơ hãm quỷ trận là giờ nào kiếm thánh bộ nói giờ xỉu một khắc. xin hỏi lạc tiểu hữu sau đó lão phu hai người nên làm thế nào cho phải lạc trường thanh nhìn thoáng qua sát trời nói các loại các loại nhưng lạc trường thanh là duy nhất nhìn thấu quỷ trận giả nhị thánh không dám nhiều lời chỉ có thể nghe theo sau đó thời gian Tứ thuật đạo tràng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người dám tái phát lên tiếng vang, cũng không dám lại chất vấn Lạc Trường Thanh phán đoán. Một lúc lâu sau, Giờ xỉu tại nhị thánh giải rằng giặc dày vào trong khi chờ đợi, Lạc Trường Thanh rốt cục mở miệng lần nữa. Hắn biểu lộ ngưng trọng, "Nhị lao một khắc đồng hồ sau, nghe vãn bối chỉ dẫn làm việc. Nhớ lấy, sống còn, không thể chậm trễ nhất thời một lát." Nhị thánh nghiêm nghị, đồng thời gật đầu, thật nghe Lạc tiểu hữu chỉ dẫn. Một khắc đồng hồ sau, Giả một khắc, Lạc Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng, kiếm thanh tiếng gối, hướng về phía trước 10 trượng hai thước ba tấc, phá trận mắt. Kiếm Thần thối vội vàng làm theo, một tấc cũng không dám nhiều đi, đợi đến đi vào địa điểm chỉ định lúc, chính là tế ra một thanh phi kiếm, đột nhiên cắm vào trận đồ. Ầm ầm. Cái kia bằng phẳng cự hình trận đồ phương đông, đột nhiên dâng lên một tòa cao tới trong trượng, hình trụ trận cơ. Trận cơ phía trên, có khắc lít nha lít nhít trận văn, vô cùng phức tạp. Trận cơ kia bên trong, tản mát ra ngập trời sát khí. Kiếm Thần thấy thế đại hỉ, Lạc Tiểu Hữu, cần phá trận cơ không? Lạc Trường Thanh nói đừng động, tiếp tục chờ. Lại làm một cánh giờ trôi qua đao thánh tiền bố, hướng về phía đông nam tiến lên 75 trượng, ba thước ba tấc, phá trận mắt theo đao thánh phá vỡ trận nhãn, tòa thứ hai trận cơ ẩm ẩm dâng lên. trận cơ phía trên tràn ngập ra sát ý vô biên. đợi thêm một canh giờ, lại một canh giờ, một cái nữa canh giờ bốn, cách mỗi một canh giờ, lạc trường thanh liền chỉ dẫn nhị thánh phá vỡ một cái trận nhãn, bộc lộ ra một tòa trận cơ. thang đến bảy tòa trận cơ, toàn bộ hiện thân lúc lạc trường thanh tinh mâu tinh mang loé lên, nhị lão phá trận cơ, đao thánh cùng kiếm thánh lập tức xuất thủ, đao mang cùng kiếm mang đem bảy tòa chủ thể trận cơ xoắn thành mảnh vỡ. tiếp theo một cái chớp mắt ẩm ẩm, theo bảy đại chủ yếu trận cơ cáo phá. Trận đồ kia diện ngoài, chừng lấy 136 tòa hình trụ trận cơ, lại đồng thời dâng lên. Ngay sau đó, tất cả trận cơ, tập thể sụp đổ. Cùng lúc đó, Nhị Thánh dưới chân, trận đồ kia dần dần đã mất đi sáng ngời. Tứ thuật đạo tràng, giống như chết tiến tính. Trong cổ mộ Nhị Thánh, sống sót sau tai nạn, vui đến lệ mục. Nhị Thánh đồng thời quay người, mặt hướng Lạc Trường Thanh Ngẫu Uyển, tối đầu. Đa Tạ Lạc Tiểu Hữu, ân cứu mạng. Ân này khó quên, lão phu hai người, định ghi nhớ trong lòng. Nhị Thánh hai vị đồ nhi, cũng ناو nhau quỳ xuống đất đầu, Đa Tạ là cân nhân, cứu thầy ta tại thủy hỏa. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Lạc Trường thanh mỉm cười, hai vị tiền bối, mau mau xin đứng lên. Một bên, cách đó không xa Đỗ Lưu Vân hai mắt trợn lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thoát khốn nhị thánh. Sau một lát, Đỗ Lưu Vân mặt lộ số sắc, bước chân lảo đảo, lùi lại ba bước. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả bản tọa đều nhìn lầm trận pháp, lại bị một cái tiểu tốt vô danh thành công phá giải. Chương 67. Bản tọa cho ngươi mượn. Chương 67 bản tọa cho ngươi mượn. Sau một khắc, tứ thuật đạo tràng, xôi chào Sao liệu nửa đường giết ra một cái tiểu tốt vô danh, lại lại nghiền ép Đô Lưu Vân? Phân đoạn tiếng nghị luận, xôn xao. Cái gì? Trường Thanh thành công phá trận. Nguyễn Diệp Tông chủ, tứ thuật các trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn vốn đã ôm mất mặt quyết tâm, một ngày bằng một năm, chỉ muốn sớm thoát đi thịnh điện. Lại không nghĩ rằng lạc Trường Thanh thế mà đánh bại Đô Lưu Vân, thành công phá trận. Tháp bạc bên trong, Phúc Trung vô cùng kích động. Tiểu thư, Trường Thanh không cho ngài mất mặt. Trường Thanh thay ngươi ngài bại Đô Vân. đạm đài nữ đế trong mắt đẹp hiện ra khó nén kinh diễm, giống như là lần thứ nhất nhận biết lạc trưởng Thanh bình thường xà xôi tha hương, Huyền Thanh Thiên Tông cử Tông vui mừng, Huyền Chính Tông chủ cao hứng mừng mừng, ha ha ha, Lục Lão ngài mau nhìn à, là Trường Thanh chiến thắng, là chúng ta Trường Thanh cầm xuống phá trận đánh cờ. Lục An Sơn nhìn trầm trầm giá cao mua sắm phát sóng trực tiếp hình ảnh, một bên sát lão lệ, một bên liên tiếp gật đầu, tiền đồ, ta tôn nhi kia tiền đồ. Hắn không những ở Tiên Tông đại so thịnh điện cầm xuống coi thủ, bây giờ càng là tiến quân thần tốc tứ thuật thịnh điện, tại ngũ đại Tiên Tông một tiếng hót lên làm pin người, toàn Nam Hải đạo vực đều nhìn thấy ta tôn nhi kia phong thái rồi. Lục An Sơn hỉ cực mà khóc, nước mắt kia lại vừa lao bên cạnh chạy tổng cung xoa không hết bốn tứ thuật đạo trạng một đạo trong sáng tiếng nói vang vọng toàn trường lão hủ tuyên bố phá trận một hạng người thắng trận là mờ mịt tiên tông đại biểu lạc giải xanh. hán là mờ mịt tiên tông thu hoạch một trăm tông môn điểm tích lũy nói xong tiết hạo thiên vây tay một cái đem cách âm kết giới bỏ một thanh tuyển muốn chọc giận điên rồi trong lòng cả giận nói lại bị phế vật kia đoạt đi đầu ngỏn gió cái kia đang chết phế vật đến cùng là ai ở sau lưng truyền cho hắn tứ thuật tạo nghệ tuyệt không có khả năng là đạm đại nữ đế Một bên khác, Đỗ Văn Sơn trước tiên hướng Đỗ Lưu Vận truyền âm, nổi giận nói: Phế vật, thật sự là phế vật. Ngươi đến cùng là thế nào biết trận? Ngươi Đường Đường tứ thuật tiên tông tứ thuật tổng điện chủ, thế mà ngay cả đạm đại nguyệt giao tiện nữ nhân kia đồ đệ cũng không bằng. Đạm đại nguyệt giao tiện nữ nhân kia nhất định trong bóng tối chế dêu bản tôn. Đỗ Lưu Vận bị chửi túi đầu, một tiếng cũng không dám lên tiếng tốt. Tốt, tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay cả Vũ Văn Hậu Đức đều đứng dậy. Đối với lạc trưởng thành khen, tuổi trẻ tài cao. Tiết Hạo Thiên cũng hướng lạc trưởng thành lộ ra được cái nấy của hắn. Lạc trưởng thành, ngươi làm cho láo hủ lau mắt mà nhìn trước đó lão hủ thái độ đối với ngươi hoàn toàn chính xác có mất thiên vị lão hủ lạc trường thanh cười đánh gây đối phương nói tiết lão không cần như vậy vãn đùi tại xuất ra tứ thuật thực lực trước đó bị hoài nghi cũng bình thường tiết hạo thiên mắt già sáng lên tuổi còn nhỏ lại có như thế ý chí hậu sinh khả hủy a như vậy sau đó chính là luyện trận đánh cờ ngươi cần phải tham gia lạc trường thanh nói đương nhiên muốn tham gia Chấm đã nguyên diệp tông chủ lập tức nói trường thanh có thể ngươi đã biểu hiện rất khá bùa tông chủ cùng sư phụ ngươi thương nghị qua quyết định để cho ngươi rời khỏi cao tầng cấp đánh cờ đạm đài nữ đế truyền âm, đồng thời tiến vào lạc trường thanh Náo hải. Trường thanh chính là vị sư tại đối mặt đỗ lưu vân lục cũng không có nắm chắc có thể thắng hắn một trận. Ngươi có thể thắng hắn một trận, đã phi thường hoàn mỹ. Vị sư rất hài lòng. Ngươi biểu hiện xuất sắc, đối với ngươi tiền đồ vô cùng hữu ích. Ngươi liền duy trì phần này hoàn mỹ, toàn thân trở ra đi. Lạc trường thanh biết sư phụ cùng nguyên diệp tông chủ là nghĩ thế nào. Trong mắt bọn hắn, mở miệng tiên tông đã lớn điểm số rất lại phía sau, cơ bản không có khả năng đuổi kịp tên thứ tư, cùng để hắn lạc trường thanh tại sau này đánh cờ bên trong liên tiếp thất bại, chẳng để hắn duy trì phần kia không tỳ vết chút nào thắng lợi thần thoại, trực tiếp bỏ thi đấu, lấy tuổi của hắn cùng tư lịch coi như bỏ thi đấu, ngoại nhân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. lạc trường thanh mặt hướng mở miệng tiên tông tháp bạc phương hướng, không kiêu ngạo không tự tin nói, đệ tử muốn tham gia luyện trận đánh cờ. tiết hạo thiên vội hỏi lạc trường thanh ngươi là loại nào trận sư cấp bậc? có vừa rồi kinh nghiệm giáo hấn, tiết hạo thiên không còn dám trông mặt mà bắt hình dong, hay là trước hỏi rõ tương đối tốt. lạc trường thanh thản nhiên trả lời, không có cấp bậc. tiết hạo thiên ngạc nhiên, liên trận đổ đều không phải là trận sư cấp bậc quyết định bởi với hắn có thể luyện ra loại nào trận pháp nếu có thể luyện ra cơ sở nhất á linh trận liền coi như trận đổ lạc trường thanh nói không phải hắn thật cũng không nói láo thật sự là hắn chưa từng luyện bất luận cái gì trận pháp hiện trường ồ nào cười to vừa mới đối với lạc trường thanh sinh ra khâm phục lại bị lạc trường thanh không biết lượng sức triệt để che giấu tiết hạo thiên tâm hạm nhưng nói ngươi liên trận đổ đều không phải là còn tham gia cái gì luyện trận đánh cờ như vậy xem ra sư phụ ngươi cùng ngươi tông chủ để cho ngươi bỏ thi đấu là đối với ngươi dụng tâm lương khổ à lão khuyên ngươi không thể cố phụ lạc trường thanh nói vãn đối khăng Khang dự thi. Ngươi Tiết Hạo Thiên im lặng, nhưng thân là chủ trì cũng không dễ chịu nhiều can thiệp người dự thi quyết định trưởng thành. Đạm Đài Nữ Đế truyền âm, Vi sư lời nói, ngươi làm một câu cũng không chịu nghe sao? Cái này Đỗ Nhi ngoan, làm cho Đạm Đài Nữ Đế đau đầu không gì sánh được. Từ thu hắn ngày đó bắt đầu, liền không có ngoan ngoãn nghe qua nói. Lạc Trường Thanh truyền âm trả lời, sư phụ, danh lợi địa vị Đỗ Nhi tịnh không để ý. Đỗ Nhi quan tâm là thế nhân như thế nào đối đãi ngài. Đỗ Nhi nếu thay mặt ngài dự thi, Đỗ Nhi kia liền muốn đem ngài, một lần nữa đưa về Nam Hải Thần Tông. Phé này tình chân ý thiết lời nói, làm cho Đạm Đài Nữ Đế nội tâm dòng nước cấm phun trào. Nàng đôi mắt đẹp tức ác, rốt cuộc hiểu rõ Lạc Trường Thanh vì sao cố chấp như thế. Nguyên lai, like, hắn làm đây hết thảy, cũng là vì nàng muốn." Phúc Trung Kinh tiếng nói, "Tiểu thư, Trường Thanh đứa nhỏ này rất có tâm, liền để hắn thử một chút đi." Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hắn cần tại gặp khó bên trong ma luyện lòng dạ, nếu không sợ sẽ đi đến ngài đường xưa a. Đạm Đài nữ đế cũng là bởi vì lòng dạ không sâu, mới bị Đỗ Vạn Sơn cho hại Đạm Đài nữ đế rốt cuộc không còn cự tuyệt. Trong đạo tràng, Tiết Hạo Thiên thanh rõ ràng tiếng nói, nói sau đó, là luyện trận đánh cờ. Luyện trận đoạt được điểm tích lũy, là hạ phẩm á thánh trận 100 điểm. Trung phẩm 150 phần, thượng phẩm 200 điểm, cực phẩm 250 điểm. Như luyện ra hạ phẩm thánh trận thì nhưng phải 300 điểm tích lũy. Hiện trường lập tức hăng động không hổ là cao tầng cấp đánh cờ, trực tiếp từ án thánh trận bắt đầu tính lên a. Như muốn tham gia như thế cao cấp đánh cờ, cất bước cũng phải là đê giai Á thánh trận sư mới được, có thể cái kia mở bị Tiên Tông Lạc trưởng Thành, liên trận đồ đều không phải là, ha ha ha, này làm sao tính? Cho hắn đơn độc thiết lập một hạng Á linh trận ban thưởng, cho bao nhiêu? Cho một phần sao? Ha ha ha. Bốn phương tám hướng tiếng cười nhạo bên trong, Lạc Trường thanh hướng Tiết Hạo thiên hỏi, Tiết lão có thể có phạm vi này bên ngoài điểm tích lũy ban thưởng, tiết Hạo Thiên đều không còn gì để nói chết, ngươi thật đúng là hỏi lối ra. Á A. A linh trận, linh trận, á bảo trận, bảo trận, thuộc về đệ tử cấp đánh cờ phạm chủ. Mặc dù ngươi pha trận biểu hiện chói sáng, nhưng cũng không thể vì ngươi một người mở tiền lệ. Hiện trường cười vang càng lớn. Lạc Trường Thanh lắc đầu, không. Vạn Bối hỏi là hạ phẩm thánh trận trở lên ban thưởng. Tiết Hạo Thiên khí không đánh một chỗ đến, trận đồ đều không phải là hỏi cái này làm cái gì? Vừa vặn làm chủ cầm, nếu người dự thi hỏi, cũng không thể không đáp, tức giận nói hạ phẩm thánh trận 250 điểm trung phẩm 300 điểm. Chính mình đẩy lên đi. Lạc Trường Thanh cũng không có đem đối phương ngự khí để ở trong lòng, gật đầu, minh bạch. Tiết Hạo Thiên không tiếp tục để ý Lạc Trường Thanh, cũng nói luyện trận trong lúc đó, người dự thi cần tiến vào giới tử thời không á tiên trận, trong vòng 10 ngày. Ngoài trận một ngày, cung cấp trong trận 1 năm. Luyện trận thất bại hoặc vượt qua kỳ hạn, đều không tỷ số. Giới tử thời không á tiên trận chỉ có thần cấp tông môn mới đem ra được, xin mời Vũ Văn tông chủ đẩy trận. Vũ Văn Hậu Đức không làm nhiều lời, phất tay ở giữa, trong linh giới bắn ra hơn ngàn đạo lưu quang. Những lưu quang kia trên không trung hóa thành, trọn vẹn 1800 rễ thình trụ trận cơ, mỗi một cây trận cơ cơ trên trụ đều khắc ve nước cờ hàng mấy trăm ngàn trận văn, tất cả trận cơ trận văn tổng số đạt đến kinh người quá trăm triệu số lượng. Lại mỗi một cây trận cơ đều tản ra khủng bố tuyệt luân, thời gian cùng thuộc tính không gian. ầm ầm, 1.800 trận cơ ầm vang rơi xuống đất, cũng thật sâu đâm xuyên qua đạo tràng mặt đất. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, trong đạo tràng sinh ra mãnh liệt thời không loạn lưu. Trong ngay mắt, tất cả trận cơ chìm vào mặt đất, một cái đạt tới ngàn trượng đường kính hình tròn trận đồ hiển hiện mặt đất cũng tản mát ra lóa mắt trợn băng. Toàn trường tu sĩ kinh hô nổi lên bốn phía. Á tiên cấp trận pháp, đó cũng không phải là ai cũng có thể may mắn mắt thấy. Trận pháp kia bộ phát ra kinh người trận uy, làm cho ngũ đại tiên tông các tu sĩ đều thèm nhỏ dại không thôi. Tiết Hạo thiên mục quét năm tên người dự thi, nói các ngươi vào trận đằng sau, đại trận đem ngưng tụ thời không kết giới, đến lúc đó đem ngăn cách ngoài trận hết thảy thanh âm, cùng truyền âm. Cho nên, lão hủ nhất định phải xác nhận một lần, các ngươi có thể chuẩn bị xong luyện trận trận cơ. Đỗ Lưu Vân cùng với những cái khác bốn người, nhao nhao gật đầu. Lạc Trường Thanh trận đứng ra một bước, mặt hướng mở Tiên Tông "Ô quyền, đệ tử hướng tông chủ, mượn 200 cây thánh cấp trận cơ dùng một lát." "Muốn nhiều như vậy?" Nguyên Diệp tông chủ cả kinh nói, "Bộ tông chủ cũng chỉ vì sư phụ ngươi chuẩn bị 130 dễ thánh cấp trận cơ mà thôi." Tiết Hạo Thiên cùng quan sát đánh cờ vạn chúng tu sĩ, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Coi như Lạc Trường Thanh không biết lượng sức, muốn học sư phụ hắn luyện chế hạ phẩm thánh trận, cũng không dùng đến nhiều như vậy trận cơ à Hạ phẩm thánh trận cần có trận cơ số lượng, bình thường chỉ ở 100 đến 130 dễ ở giữa. Lạc Trường Thanh lại há miệng liền muốn 200 cây, làm cho toàn trường tu sĩ trăm mối vẫn không có cái giải. Đồng nhiên, ghế khách quý có một người đứng lên, ngón tay Lạc Trường Thành, phình bụng cười to, "Ta đã biết" Hắn nhất định là sợ sẽ khắc sai trận văn, cho nên muốn chuẩn bị thêm mấy chục cây trận cơ dự bị. Sợ khắc sai trận văn. Không khí hiện trường đầu tiên là trì trệ, trận toàn trường cởi vang. Nguyên Diệp tông chủ mặt mo đằng một chút đỏ lên, khắc sai trận văn. Không phải là không có loại khả năng này, không, là nhất định sẽ. Dù sao đây là Lạc Trường Thanh lần đầu nếm thử luật trận. Có thể nếu đồng ý Lạc Trường Thanh dự thi, cũng không thể mặc kệ, Nguyên Diệp tông chủ chỉ có thể kéo xuống mặt mo. Ô quyền, hiện trường có vị nào đáp hữu? Nguyên Mượn 70 dễ thánh cấp trận cơ dùng một lát, bổ tông chủ vô cùng cảm kích. Hiện trường đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, không người trả lời một tên tán tu trận thánh truyền âm cho nguyên diệp tông chủ, nguyên diệp tông chủ không cần lãng phí môi lưỡi, các ngươi đạm đài nữ đế đắc tội qua đô gia, ai dám mượn ngươi trận cơ? nghe vậy, nguyên diệp tông chủ thần sắc cảm đạm xuống, cũng bởi vì đạm đài nữ đế cùng đô gia có thủ, lại làm cho hiện trường 2 triệu tu sĩ không một người dám giúp mở miệng tiên tông một thanh, đây chính là đắc tội đô gia hậu quả nghiêm trọng. tiết hạo thiên thấy thế, đối với lạc trường thanh nói xem ra, ngươi hẳn là thu thập không đủ, lão hủ khuyên ngươi bỏ thì đấu đi. đúng lúc này, đông nhiên một đạo rớt cam cam thanh âm vang vọng toàn trường bản tọa cho ngươi mượn, vô số ánh mắt cùng nhau vọt tới gặp người nói chuyện, đúng là Đỗ Lưu Vân, chương 68. Gỗ mục không điêu khắc được cũng. Chương 68 gỗ mục không điêu khắc được cũng. Lại là Đỗ Lưu Vân. Quan sát thịnh điện các tu sĩ mê hoặc và phần. Sở tại tứ thuật trong lúc đấu giá hội, Đỗ Lưu Vân liền khắp nơi cùng Đạm Đài Nửa Đế đối nghịch, thậm chí không để cho Đạm Đài Nửa Đế mua xuống bất luận một cái nào vật phẩm đấu giá. Nhưng bây giờ, hắn thế mà chủ động muốn đem thánh cấp trận cơ cấp cho Đạm Đài Nửa Đế Đồ Nhi Lạc Trường thành, Khó nhất cấp cho Lạc Trường Thanh trận cơ người, ngược lại muốn mượn. Tứ thuật Tiên Tông phương hướng, từ tông chủ đến trưởng lão, đệ tử, cũng đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn phía Đỗ Lưu Vân. Thần tông kim thác phương hướng, Đỗ Vạn Sơn mặt lộ vẻ tức giận, lập tức bí mật truyền âm đi qua, "Lưu Vân, ngươi là hồ đồ rồi sao? Đây chính là Đạm Đài Nguyệt giao đồ đệ, ngươi chẳng những không nghĩ biện pháp để hắn lăn ra đánh cờ, ngươi ngược lại còn muốn giúp hắn." Đỗ Lưu Vân truyền âm hồi đáp, thúc thúc, "Nguyên nhân chính là tiểu xuất sinh kia là Đạm Đài Nguyệt giao đồ đệ, Chất Nhi mới muốn mượn hắn trận cơ. Ngay đừng quên, Chất Nhi thế nhưng là tại phá trận một hạng bại bởi hắn. Như hắn bởi vì thu thập không đủ trận cơ mà vứt bỏ thi đấu, đứa cháu kia chẳng phải là vĩnh viễn không có cơ hội đánh bại hắn, dựa sạch lục nhã." Đỗ Vạn Sơn nghe vậy, trầm ngâm, hắn càng nhiều suy tính là đạm đài nữ đế bên kia, mà Đỗ Lưu Vân thì là cân nhắc hắn tự thân danh dự. Xác thực, Đỗ Lưu Vân cần một cái cơ hội đến đánh bại Lạc Trường Thanh, chứng minh hắn không thể so với Lạc Trường Thanh kém. Như bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau thì càng khó khăn. Cũng không thể Đỗ Lưu Vân đường đường tứ thuật tổng địa chủ, cả ngày chạy tới dây dương một cái cung hồn cảnh đệ tử, muốn cùng người ta lại so một lần đi. Đây chẳng phải là càng mất mặt. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Đỗ Vạn Sơn rốt cục gật đầu, năm qua, bản tôn có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất. Tuyệt đối không thể cho đạm đại nguyệt giao tiện nữ nhân kia, cơ hội xoay người." Đỗ Lưu Vân đại hỉ, vội truyền ống đáp, thúc thúc, chất nhi tư thuật tạo nghệ ngài vẫn chưa yên tâm à. Ngay cả Đạm Đài Nguyệt giao đều không phải là chất nhi đối thủ, chất nhi có thể thua với tiện nữ nhân kia đồ đệ. Húng chi, tiểu súc sinh kia liên trận đổ đều không phải. Đỗ Vạn Sơn hài lòng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chất, Đỗ Lưu Vân một tay vứt cho Lạc Trường Thanh một viên linh giới, nói bên trong là 200 cây thánh cấp trận cơ, ngươi cứ việc dùng. Lạc Trường Thanh tiếp được linh giới, giống như cười mà không phải cười Đỗ Lưu Vân một chút, ngươi xác định đừng đến cuối cùng mua dây của mình. Đỗ Lưu Vân giống nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất cho cười, cười to. Ngay cả sư phụ ngươi cũng không dám dùng loại khẩu khí này cùng bản tọa nói chuyện, chỉ bằng ngươi, ngươi còn không có tư cách kia." Nguyên Diệp tông chủ vội vàng đứng lên, nói "Đố điện chủ chúng ta có thể nói tốt, trả lại trận cơ một chuyện, cần kéo dài đến tứ thuật thịnh điện kết thúc về sau một năm." Nguyên Diệp tông chủ khảo lo chú đáo. Vạn nhất Lạc Trường Thanh làm phế đi trận cơ, mà Đỗ Lưu Vân bỗng nhiên nhảy ra làm khó dễ, muốn bọn hắn hiện trường trả lại trận cơ, vậy coi như phiền toái Đỗ Lưu Vân vội và muốn đánh bại Lạc Trường Thanh, nhân tiện nói, "Đừng muốn nhiều lời, thịnh điện trong lúc đó bản tọa tuyệt không đòi hỏi trận cơ, bản tọa cho các ngươi thời gian 2 năm." Nếu như thế Tiết Hạo Thiên nhìn về phía Lạc Trường Thanh, có thể vào trận đánh cờ rồi sao? Lạc Trường Thanh lắc đầu. Tiết Hạo Thiên nhíu mày, ngươi còn muốn làm gì? Lạc Trường Thanh lại hướng Nguyên Diệp Tông chủ uống quyền, đệ tử, còn muốn mượn Tông chủ hai thanh phi kiếm, chí ít cực phẩm bảo khí. Hiện trường lại lần nữa cười vang hắn muốn nhiều như vậy phi kiếm làm gì? Hắn sợ thanh phi kiếm đều khắc hỏng. Ha ha ha ha! Trong tháp, đạm đại nữ đế bị tiếng cười kia kích thích không nhẹ, nàng đột nhiên bắt đầu có chút hối hận đồng ý Lạc Trường Thanh dự thi cái này. Đơn giản xuất vẫn làm trò cười cho thiên hạ. Nữ đế xoa nhẹ cái chán, đầu đau muốn nức. Nguyên Diệp tông chủ bị trêu tất tiếng cười bao phủ, hắn một câu đều không muốn nói thêm, trực tiếp hướng Lạc Trường Thanh vung ra hai thanh cực phẩm bảo khí phi kiếm. Tiết Hạo Thiên đều có chút trầm không nhẫn định, "Lạc Trường Thanh, ngươi lãng phí bao nhiêu nhân bảo quý thời gian, ngươi bây giờ còn có yêu cầu sao? Nếu như không có, liền lập tức vào trận." Lạc Trường Thanh tự tin cười một tiếng, cái thứ nhất đi vào giới tử thời không á tiên trận. Thế thế, Đỗ Lưu Vân cùng mặt khác ba cái trận thuật đại biểu, cũng đi theo vào trận. Trận á tiên trận ấm ấm mở ra, cũng ngưng tụ một cái bán cầu hình trận mạc kết giới, đem trong trận cùng ngoài trận ngăn cách ra. Cuồng bạo thời gian tụ tính Tại trong trận kia phi tốc lưu truyền, Tiết Hạo Thiên vung tay ném ra ngoài một tòa đồng hồ nhật quý pháp bảo, nói lao hủ tuyên bố, dùng cái này đồng hồ nhật quý làm chuẩn, ngoài trận 10 ngày làm hạn định. Tứ thuật thính điện, cao tầng cấp, luyện trận đánh cờ bắt đầu. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt đồng thời nhắm ngay giới tử thời không á tiên trận. Cái này á tiên trận trong kết giới, tương đương với một mình mở ra một phương tiểu thiên địa, khiến cho bên trong thời gian tốc độ chạy, cùng ngoại giới tốc độ chạy triệt để tách ra. Ngoài trận một ngày, cùng cấp trong trận một năm. Tại tất cả quan sát đánh cờ tu sĩ trong mắt, trong trận lạc trưởng thanh năm người, hành động đột nhiên ra tốt đến, biến thành năm đạo ảnh. Lạc Trương Thanh, Đỗ Lưu Vân đám người động tác tốc độ, bị ra tốc đến 365 lần. Nhưng loại tốc độ này, tại đông đảo các đại năng trong mắt, cũng là không tính là gì, vẫn có thể thấy rõ trong trận năm người động tác chi tiết. Chỉ có đệ tử trẻ tuổi, đám tán tu, mới nhìn rất lộ ra cố hết sức cá bên trong tiên trận. Năm cái dự thi trận thuật đại biểu, đã nhau nhau thả ra chống không trận cơ, chuẩn bị luyện trận. Cầu Nguyệt Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Chu Ma Tiên Tông đại biểu, là á thánh trận sư. Bọn hắn tự nhận không phải Đỗ Lưu Vân Dế giai thánh trận sư đối thủ, cũng chỉ có thể lẫn nhau tranh phòng, trước tiên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bắt đầu luyện trận mà Đỗ Lưu Vân, thì hướng lạc trường thanh khinh miệt quét tới một chút, cũng bắt đầu tay luyện trận. nhưng gặp hắn lấy cuộn một tay nắm lấy phi kiếm, nhắm ngay một cây chống không trận cơ, chính là huy kiếm như bay. huu huu huu, Từng đạo mỏng manh kiếm mang, hư độ mấy chục trượng, khắc ấn tại trận cơ bên trên, làm cho trận cơ kia trong nháy mắt liền nhiều lít nha lít nhít trận văn. cường hắn luyện trận công pháp cũng theo kiếm mang, đem uy năng rót vào trận cơ. công pháp kia uy năng cùng trận văn hỗ trợ lẫn nhau, lưng tụ ra huyền diệu trận uy. bởi vậy, khắc dấu trận cơ là vì luyện trận mà không phải khắc trận. Hắn mới vừa vặn xuất thủ, trận cơ bên trên trận văn số lượng, liền vượt qua mặt khác ba tên đại biểu. Ngoài trận, quan sát đánh cờ các tu sĩ phát ra trận trận kinh hô. Ông trời của ta, Đố Điện chủ luyện trận thuật thật mạnh a. Xin hỏi khổng Tông chủ, Quý Tông Đố Điện chủ đại di đà thánh kinh tạo nghệ, đạt tới loại nào tiêu chuẩn? Không Giang Nguyên cười ngạo nghễ, nói Đố Điện chủ khổ tâm nghiên cứu, đã linh hội, tập được 7 quyển tâm kinh, cùng 7 quyển pháp kinh. Tiết Hạo Thiên nghe vậy, không gì sánh được động dung, khó trách Đố Điện chủ đan, khí, phụ, trận tứ thuật tạo nghệ, đều là đã đạt tới tứ thánh tiêu chuẩn. Cái kia đại di đà thánh kinh chính là tiên cấp công pháp, nếu như đợi một thời gian Đỗ Điện Chủ tập được toàn bộ 16 sáu quyền, chẳng phải là muốn tấn cấp làm hiếm thấy, bốn tiên thủy chuẩn, phóng nhãn toàn bộ Nam Hải đảo vực, thậm chí là Nam Hải Thánh Điện, có thể gồm cả tứ thuật bốn tiên thủy chuẩn người, đều không đủ năm ngón tay số lượng. Đỗ Điện Chủ, quả nhiên là vạn cổ hiếm thấy tứ thuật quỷ tài. Tiết Hạo Thiên lời nói, làm cho toàn trường ngả thở hắn Tiết Hạo Thiên, cũng bất quá chỉ là y tiên cái này một tiên mà thôi. Nhân gian giới, tuyệt không phải chỉ có Đại Di Đà Thánh Kinh một loại này tứ thuật công pháp, nhưng công này tính quyền y là không thể nghi ngờ. Đại Di Đà Thánh Kinh hoàn toàn chính xác có thể làm một cái cọc tiêu, dùng để cân nhắc Đỗ Lưu Vân tứ thuật tạo nghệ. Ngay cả Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ cũng nhịn không được liên tiếp gật đầu, Vạn Sơn tổng điện chủ, lệnh điệt rất xuất sắc. Xem ra lần này tứ thuật khôi thủ, lại phải thuộc về Tứ thuật Tiên tông tất cả, đến lúc đó, Vũ Tông chủ nhất định phải đem lệnh điệt mang về thần tông, trọng điểm bồi dưỡng. Đỗ Vạn Sơn rất là mừng rỡ, vội nói, "Tông chủ quá khen, Lưu Vân còn có rất đại thành trời cao ở giữa, bất quá, thật sự là hắn là vạn cổ hiếm thấy chi quỷ tài." Hắn Đỗ Vạn Sơn còn có lời muốn nói, lại bị tứ thuật đạo trưởng đống nhiên vang lên kinh hô đánh gây ta dựa vào. "Các ngươi mau nhìn Lạc trường thanh tiểu tử kia đang làm gì?" "Hắn sao?" Hắn thế mà tại đồng thời khống chế ba thanh phi kiếm khắc dấu trận văn a. Một tên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tán tu, miệng phun thô bị nói như vậy. Cái gì? Lấy ba thanh phi kiếm khắc dấu trận văn. Đỗ Vạn Sơn cao mày, hướng trong trận nhìn lại đồng thời, Nguyên Diệp tông chủ, Đạm Đài nữ đế, thậm chí Vũ Văn Hậu Đức tông chủ, cũng đều có chút lấy làm kinh hãi, vội vàng đem lực chú ý từ Đỗ Lưu Vân trên thân thu hồi. Vô số ánh mắt, tề tụ, lạc trường thanh một thân một người. Vừa nhìn xuống này, Đạm Đài nữ đế cùng Nguyên Diệp tông chủ, suýt nữa tức tung. Quả nhiên, á bên trong tiên trận, cái lạc trường thanh thế mà chính lấy ba thanh phi kiếm tại khắc dấu trận văn làm loạn, quả thực là làm loạn. Đạm Đài Nữ Đế chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút ngất đi. Phúc Trung cũng thấy chóng, hắn đi theo Nữ Đế, tự nhiên cũng biết được một chút tứ thuật phương diện học thức. Lạc Trường Thanh thời khắc này hành vi bị Nữ Đế nói thành làm loạn vậy cũng là Thu Liêm nói. Đứa nhỏ này làm sao? Ai? Thật sự là Phúc Trung lắc đầu thở dài, hắn coi như muốn cho Lạc Trường Thanh tìm một chút lấy cớ cũng không tìm được. Ngoài tháp, Nguyên Diệp Tông chủ cảm thấy choáng váng, mắt nổi đom đóm. Tứ thuật đạo tràng, có quan sát đánh cờ tu sĩ hỏi, xin hỏi Hạo Thiên Y đi tiền tiền bối, cái kia mở bị tiền tông Lạc Trường Thanh Thế nhưng là đang làm một loại chúng ta xem không hiểu cao minh hành vi. Lời này, rõ ràng là nói mát. tối mang châm trọng, Cho dù là mạnh như Đỗ Lưu Vân, cũng mới chỉ dùng một thanh phi kiếm khắc dấu trận văn mà thôi. Tiết Hạo Thiên quả quyết lắc đầu, cái gì cao minh hành vi, cái kia rõ ràng là thường dân hành vi. Kẻ này rõ ràng không có luyện trận kinh nghiệm, vẫn còn không chịu làm gì cho đó. Nhất tâm tam dụng, quả thực là không có thuốc chữa. May mà lão hủ còn từng đối với hắn coi trọng mấy phần. Gỗ mục. Gỗ mục không điêu khắc được cũng. Chương 69: Luyện một đống phế thạch. Chương 69: Luyện một đống phế thạch. Thiên Diêu đặt câu hỏi tu sĩ, chế nhạo nói, a, phải chăng bởi vì ngài là y ỷ đạo bên trong người, cho nên ai cũng nghe ra người này còn tại nói nói mát. Hán chế nhạo cũng không phải Tiết Hạo Thiên, mà là Lạc Trường Thanh. Tiết Hạo Thiên mặt hướng Thần Tông Kim Tháp nói Vạn Sơn tổng điện chủ, ngài tại trận thuật một đường rất có quyền uy, không ngại ngài đến là các tân khách giảng giải một chút. Vũ Văn Hậu Đức tông chủ hướng Đỗ Vạn Sơn có chút gật đầu tông chủ, thuộc hạ Minh Bạch. Đỗ Vạn Sơn chậm rãi đứng dậy, lưu loát phát biểu thao thao bất tuyệt chợt cơ, chính là lấy Thông Linh Bảo Thạch luyện chế mà thành, nó chất liệu không lấy độ cứng tăng trưởng, là lấy có thể tùy tiện khắc mạc ký biểu nhưng cái này cũng không hề lại biểu muốn khác bao nhanh liền khác bao nhanh đều là bởi vì huyền diệu chi trận văn đối với mỗi một bước hướng đi chính tự thậm chí sâu cạn đều có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu khắc dấu trận văn cần quanh năm suốt tháng kinh nghiệm góp nhặt cùng nội tính làm cơ sở nếu có một hào một ly thậm chí một tia sai lầm đều đem luyện hỏng một cây trận cơ phí công nọc sức nếu không tùy tiện cho người ta một bộ á tiên cấp trận phủ chỉ cần trông nghèo vẽ hổ chẳng phải là người người đều là á tiên trận sư vạn chúng nhao nhau gật đầu rất tán thành Đỗ Vạn Sơn hướng giới từ thời không á tiên trận quét tới một chút, trong trận, Lạc Trường Thành còn tại khống chế 3 thanh phi kiếm, phi tốc khắp dấu. Sàn sạt, mạng lớn mảng lớn trận cơ tan tiét, tuôn rơi rơi xuống Đỗ Vạn Sơn cười lạnh, khắp dấu trận văn tối kỵ tham công nhiều lĩnh, ngay cả bổn điện chủ đưa chó kia, đều chỉ khống chế một kiếm, toàn tâm toàn ý. Mà Lạc Trường Thành kẻ này, lại muốn nhất tâm tăng dụng, ha ha, hoặc là linh hồn hắn viễn siêu thường nhân, có thể đem 3 thanh phi kiếm tinh chuẩn khống chế đến trong gang tấc, hoặc là hắn chính là giao đấu thuật rốt đặc cắn mai, nhất tâm đa dụng, đối với tinh thần có siêu cường yêu cầu, mà tinh thần thì đến bắt nguồn từ linh hồn nói xong, Đỗ Vạn Sơn vẫn không quên hướng mở mị tiên tông phương hướng, quét tới một chút, đạm đài nữ đế, ngươi chính là như thế giáo đồ mà lựa trận. thật sự là có dạng gì sư phụ, liền có dạng gì đồ đệ. a ha ha ha ha. đạm đài nữ đế, nhức đầu lợi hại hơn. trong nội tâm nàng tức giận, nhưng địch đồ kia làm từng bước luận trận, coi như luận hủy, cũng có thể thông cảm được. nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tự cho là thông minh, làm những này không hiểu thấu hoa dạng đi ra, quả thực làm cho bản đế thất vọng cực độ. tại đạm đài nữ đế trong mắt, lạc trường thanh dùng ba kiếm khắc dấu trận văn, hiển nhiên là chính hắn mưu suy nghĩ ra được. giới tử thời không á bên trong tiên trận ngoài trận hết thể ồn ào náo động, lạc trường thanh đều nghe không được. giờ phút này, hắn đang chìm ngâm ở trong thế giới của mình. lúc này hắn cách không không chế cái kia ba thanh phi kiếm, tựa như thúc đẩy ngón tay của mình bình thường linh hoạt tự nhiên, linh hồn siêu việt thường nhân, thật sự là hắn đúng vậy. từ hắn tấn cấp cung hồn nhất trọng, hắn liền phát hiện vấn đề này. khi hắn cùng thế giới song song này lạc trường thanh, linh hồn hợp nhất sau, hắn phát hiện linh hồn của mình lại đã cường đại đến khó có thể tin tình trạng. song hồn sát nhập hiệu quả lớn xa hơn một cộng một đơn giản như vậy, đừng nói là nhất tâm tam dụng, chính là nhất tâm thập dụng đều không nói chơi. Mà hắn sở dĩ chỉ dùng ba thanh phi kiếm, là bởi vì lần đầu luyện trận, vì bảo thủ một chút thôi. Tại Đỗ Vạn Sơn trong mắt, khống chế ba kiếm khắc dấu minh văn, chính là hoang đường buồn cười tiến hành. Mà tại Lạc Trường Thanh nơi này, nhất tâm tam dụng, lại là bởi vì bảo thủ. Như bị Đỗ Vạn Sơn biết được, sợ là muốn thổ huyết. Thời gian cực nhanh. Rất nhanh, trong trận thời gian, 10 ngày 10 đêm đi qua. Giới tử thời không á bên trong tiến trận, Đỗ Lưu Vân vượt lên trước một bước, luyện thành cái thứ nhất trận cơ. Oang oang. Trong chốc lát, trận cơ kia phía trên tàn mát ra chói lóa mắt trận văn quan mang. Rộng lớn hỏa thuộc tính lực lượng, từ trong trận cơ tràn ngập ra. Cái kia hỏa thuộc tính lực lượng khủng bố như vậy, phản phất trong khoảnh khắc có thể đem toàn bộ tứ thuật đạo tràng nuốt hết đốt sạch. Mà cây kia trận cơ phía trên, đúng là khắc dấu lấy Lít nha Lít nhít, không xuống 100. Không không không đầu trận văn, mà hắn thả ra chống không trận cơ thì đạt 128 dễ. Như toàn bộ trận cơ khắc xong lúc, hắn đem khắc dấu ra hơn 10 triệu đầu trận văn. Hiện trường ngạt tở. Tứ thuật Tiên tông các tu sĩ, càng là kích động đứng dậy lớn tiếng khen hay. Hoa, điện chủ một cây trận cơ liền có như thế uy lực, nếu là 128 dễ trận cơ toàn bộ hoàn thành, trận kia uy chẳng phải là có thể hủy thiên di địa Vô số hiện trường các tu sĩ, đối với Đỗ Lưu Vân tràn đầy sự bái, thậm chí là kính sợ. Đỗ Vạn Sơn cười to, "Tuất, Lưu Vân không phụ bổn điện chủ khổ tâm vô trọng." Sau đó hai ngày, mặc khác 3 tên trận thuật đại biểu, cũng tuần tự luyện thành bọn hắn cái thứ nhất trận cơ. Nhưng chỉ nhìn một chút liền biết, bọn hắn trận cơ, vô luận là trận văn số lượng hay là trận uy, đều kém xa Đỗ Lưu Vân. Người sáng suốt có thể đoán được, ba người kia luyện chế hẳn là á thánh trận trận cơ. Mặc dù cấp bậc không bằng Đỗ Lưu Vân, cũng là có thể xứng hoàn mỹ. Sau đó, lại qua 6 ngày. Lạc Trường thanh chọn vẹn dùng 18 ngày thời gian, mới luyện thành hắn cái thứ nhất trận cơ. Ngoài trận, có người cười nhạo nói, hắn dùng ba kiếm khắc dấu, thế mà vẫn còn so sánh không lên người ta một kiếm khắc dấu tốc độ, làm cho quỷ gì? Ha ha ha. Ấy, Các đạo hữu mau nhìn, vì sao Lạc Trường Thanh luyện thành trận cơ, chẳng những trận văn đú ám không ánh sáng, lại ngay cả một chút xíu thuộc tính lực lượng cũng không có chứ? Quả nhiên, Lạc Trường Thanh luyện thành trận cơ, tựa như là một khối phổ thông tảng đá lớn, tối tâm mở mịt một mảnh. Mà Lạc Trường Thanh bản nhân, càng La nhìn cũng không nhìn trận cơ kia một chút, tiện tay đem nó vứt qua một bên, lại cách không đem dưới một cây chống không trận cơ mang tới, tiếp tục khắc dấu. Hiện trường các tu sĩ không hiểu ra sao? Một lát sau, có người cười vang lên tiếng, "A, bản tu biết, hắn đem cái thứ nhất trận cơ luyện hỏng. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là phát sinh a. Xem ra hắn nhiều muốn 70 dễ trận cơ, đích thật là có dự kiến trước a." Ai Nha cười ha ha chết bản tu. Và anh, Cười vang thanh âm liên tiếp, tứ thuật đạo tràng tràn đầy khoái hoạt không khí. Toàn thể Mở Mị Tiên Tông tu sĩ, đồng thời túi đầu không nói. Trong trận 20 ngày qua đi Đô lưu vân, thành công luyện ra cây thứ hai trận cơ, mà trong trận 36 ngày qua đi, Lạc Trường Thanh mới luyện thành hắn cây thứ hai trận cơ. Có thể, cùng lần trước một dạng, hắn luyện ra cây thứ hai trận cơ vẫn như cũng là u ám không ánh sáng, bị hắn tiện tay ném ở một bên ha ha ha. Lại một cây. Xinh đẹp. Hắn luyện hủy cây thứ 2 trận cơ rồi. Thời gian như thoi đưa, luyện trận đánh cờ tiến trình cũng tại từng bước tiến lên. Sau đó, Đỗ Lưu Vân một mực duy trì trong trận thời gian, 10 ngày luyện thành một cây trận cơ tốc độ kinh người. Mỗi khi gặp hắn luyện thành một cây trận cơ, liền dẫn tới toàn trường lớn tiếng khen hay. Ma Lạc Trường Thanh thì duy trì 18 ngày luyện thành một cây trận cơ tốc độ. Mỗi khi gặp lúc này, các loại chế cùng trêu trọng cũng từ trước tới giờ không vắng mặt ha ha ha, lại luyện hỏng một cây. Nhìn, nhanh nhìn Hắn luyện hồng 30 cây IU mà ơi, hắn luyện hồng 50 cái giới này tứ thuật đại điện, thật là làm cho bản tu đại trưởng kiến thức, tôi cho ăn, luyện hỏng 60 dễ rồi tiểu tử kia đơn giản, nhất tâm tăng dụng, hắn không huyễn ký có thể chết à. Mấu chốt hắn cũng không có huyễn thành công a. Ngay cả Đỗ Vạn Sơn, đều đối với Lạc Trường Thanh nhìn mà than thở, không thể không thừa nhận, Đạm Đài Nguyệt giao cũng không tính không còn gì khác thôi, chí ít nàng bồi dưỡng Đồ Nhi, là bản điện vành đai chính tới rất nhiều sung sướng. Vũ Văn Hậu Đức tông chủ, liên tiếp nhíu mày, nhìn về phía Đạm Đài nửa đế chỗ thác bạc phương hướng, thất vọng vô cùng. Tiết Hạo Thiên lại khuôn mặt tức giận tái nhợt, nhìn chằm chằm lạc trường thanh phương hướng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Biết rõ nhất tâm tam dụng không thể làm, hắn nhưng như cũ đến chết không đổi. Những cái kia đều là thánh cấp trận cơ a, thật là phung phí của trời a. Mặc dù bị lạc trường thanh hủy đi, cũng không phải là hắn Tiết Hạo Thiên trận cơ, nhưng hắn nhìn ở trong mắt vẫn bị tức dựng dâu chừng mắt. Mở mịn tiên tông tháp bạc, Phúc Trung cẩn thận từng ly từng tí bưng tới một chén canh thuốc. Tiểu thư, đây là lão buộc dùng tới trăm loại linh dược, vì ngài chế biến chén thuốc, ngài uống nhanh đi. Đại đài nữ đế đẩy ra chén thuốc, hữu khí vô lực nói, còn uống gì uống? Bản đế sợ là bị chứng bệnh hại chết trước đó sẽ trước bị lịch đồ kia tươi sống tức chết bốn. Trong trận thời gian, 1.280 thiên hậu Đỗ Lưu Vân, gióng dã trước thời hạn 2.370 trời, liền luyện xong 128 rễ thành cấp trận cơ. Đỗ Lưu Vân đem tất cả trận cơ thu nhập linh giới, cũng rời đi giới tử thời không á tiên trận đến tiếp sau thời gian, hắn không cần ở trong trận kinh lịch dài dàng giặc chờ đợi. Khi hắn lúc rời đi không đại trận, đứng nào nghễ lúc lần đầu. Toàn bộ tứ thuật đạo tràng, thậm chí Nam Hải đạo vực quan sát phát sóng trực tiếp các tu sĩ, tập thể bạo phát ra kinh hô, cùng lớn tiếng khen hay. Đỗ Lưu Vân hưởng thụ lấy đầy trời lớn tiếng khen hay, khóe miệng có chút dương lên, phong quang vô hạ đối điện chủ, vất vả. Tiết Hạo Thiên dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía đối phương, còn có mấy ngày thời gian, liền tại ngoài trận chờ đợi. Đỗ Lưu Vân thong dong cười một tiếng, Tiết Lao khách khí. Một khắc này, đạm đài nữ đế một đôi đôi mắt đẹp, ảm đạm phai mở, không thể không thừa nhận, Đỗ Lưu Vân thật rất mạnh. Liền xem như bản đế tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, luyện thành 128 rệ thành cấp trận cơ. Ai? Sau đó qua hơn 200 trời, Cổ Nguyệt Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Chu Ma Tiên Tông trận thuật các đại biểu, cũng đều tuần tự kết thúc luyện trận, rời đi thời không đại trận. Toàn bộ giới tử thời không á bên trong tiên trận, còn sót lại Lạc Trường Thanh, một người mà thôi. Mà hắn, còn thừa lại 82 dễ chống không trận cơ không có luyện. Tam đại tiên tông đại biểu, dẫn đầu không giữ được bình tĩnh thật sự là lãng phí chúng ta quý giá thời gian. Tiết lão, Lạc Trường Thanh kẻ này rõ ràng là cố ý tắc quái, hắn căn bản không luyện được bất luận cái gì cấp bậc trận pháp. Không sai, chúng ta hay là đừng chờ hắn, ngài trực tiếp nghiệm chứng chúng ta trận pháp đi. Tiết Hạo Thiên chỉ nhìn hướng Lạc Trường Thanh một chút, liền cảm giác trên trán nổi lên xanh, chịu đựng nổi giận nói, quy tắc chính là quy tắc, há có thể sửa đổi. Coi như hắn cái gì đều luyện không thành. Nhưng 10 ngày thời hạn là quyền lợi của hắn, chư vị vất vả, chờ lâu nhất là đi. Sau đó giải giang giặc trong khi chờ đợi. Hiện trường cùng quan sát phát sóng trực tiếp các tu sĩ, từ xem vì vui, dần dần đến không giữ được bình tĩnh, lại đến không kiên nhẫn chửi rủa đứng lên. Rốt cục, tại trong trận thời gian ngày cuối cùng, một canh giờ cuối cùng, một khắc cuối cùng, Lạc Trường Thanh kết thúc lượt trận. Khi vô số đôi mắt cùng nhau bắn về phía Lạc Trường Thanh cái kia, trọn vẹn 200 cây tối tâm mở mịt, không có chút nào trận quang trận cơ lúc 4. Không tiên nhận tiếng mắng chửi, đem bầu thiên đô muốn lật ngược sao, đợi hắn mười ngày mười đêm, liền chờ đến hắn luyện một đống tảng đá vụn. Đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, lão tử thế mà còn một tấc cũng không rời trông coi nhìn, lão tử cũng là đầu gốc nước vào. Cùng lúc đó, Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ lấy đi giới tử thời không á tiên trận. Tiết Hạo Thiên hít sâu một hơi, đối với Lạc Trường Thanh nói: "Ngươi có thể đi trở về Mở Mị Tiên Tông lưu Ly Tháp." Lạc Trường Thanh không hề bận tâm, lạnh nhạt nói: bối còn không có nghiệm trận, vì sao muốn về?" Tính tình tốt Tiết Hạo Thiên, rốt cục nhịn không được, ngươi đem 200 cây thánh cấp cơ, luyện thành phế thạch, ngươi còn nghiệm cái gì nghiệm? Một bên Đỗ Lưu Vân cất tiếng cười to, "Tiểu phế vật này, nhất định là cho là chúng ta cũng đều luyện hỏng chân pháp, hắn muốn lưu lại nhìn kết quả." Hắn là phế vật, liền cho rằng người khác cũng đều cùng hắn một dạng phế vật. Tiết lão, liền để hắn ở chỗ này nhìn xem đi, để hắn triệt để hết hy vọng." Chương 70: Thay xả đổi cột. Chương 70: Thay xả đổi cột. Đối với Đỗ Lưu Vân châm trọc khiêu khích, Lạc Trường Thanh chỉ cười lạnh không nói. Hắn cũng không tính chế giấu lại, đều là bởi vì hắn biết ngôn ngữ tái nhật. Hắn đem dùng sự thực chứng minh năng lực của mình. mà năng lực là so sắc bén môn tử, càng mạnh hữu lực một cái van dội cái tắt nếu như thế, Lạc Trường Thanh ngươi liền nhìn kỹ đi. Tiết Hạo Thiên quét Lạc Trường Thanh một chút, liền không tiếp tục để ý cái này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tiểu bối. Sau đó, Tiết Hạo Thiên nhìn quanh Đỗ Lưu Vân các loại bốn tên người dự thi, nói nhĩ đẳng, ai tiên nhập trận? Lão Phu tới trước đi. Chu Ma Tiên Tông trận thuật đại biểu, chậm chậm đi ra khỏi đám người. Tiết Hạo Thiên có chút gật đầu, lão hủ mặc dù luyện trận tạo nghệ không cao, nhưng nhận ra trận pháp năng lực vẫn là có thể. Lui một bước, dù là Lão Phu phân biệt không ra nhĩ đẳng trận pháp cấp bậc, tự nhiên còn có Đỗ Vạn Sơn tổng điện chủ tỏa chấn. Ngươi không cần lo lắng, một mực mở ra ngươi trận pháp chính là. Chu Ma Tiên Tông trận thuật đại biểu, ôm quyền xưng là, trận chính là hướng lên trời phất tay áo. Nhưng gặp nó trong linh giới bay ra 9981 đạo lưu quang. Cái kia 81 đạo lưu quang, hóa thành 81 cây, vũ động cường đại thuộc tính lực lượng trận cơ cơ trụ. Mỗi một cây cơ trụ phía trên, chí ít đều có 4, 5 vạn đầu phát sáng trận văn. Ầm ầm. 81 cây trận cơ sau khi rơi xuống đất, đâm thật sâu vào mặt đất, đắm chìm trong đó. Ngay sau đó, cái kia Chu Ma Tiên Tông đại biểu sắc mặt nghiêm trọng, đôi bàn tay phi tốc kết xuất các loại phức tạp thủ lớn đợi đến kết hoàn thành trong mắt, trong miệng quát khẽ nói, khai trận. Oang oang. Trên mặt đất, đột nhiên hiện ra một tòa, đường kính đạt tới trăm trượng to lớn trận đồ. Trận đồ kia hiện lên vòng tròn đồng tâm trạng, cùng chia tam hoàn, lại mỗi một vòng bên trong đều tràn ngập đại lượng quỷ dị trận văn. Tiết Hạo Thiên nuốt dâu mà cười, là vạn chúng giải thích nói, như thế trận pháp, bình thường là ẩn mà không xuất hiện, chỉ có làm địch nhân ngộ nhập trong trận, trận đồ mới có thể hiện hình. Chúng ta người dự thi là vì để mọi người có thể tốt hơn nhận ra trận pháp, mới cố ý đem trận pháp hiện hiện ra. Rất tốt, ngươi trận pháp thành công mở ra, luyện trận thành công. Tiết Hạo Thiên khen, như lão hủ không nhìn lầm, ngươi chế, hẳn là thượng phẩm á thánh trận. Chu Ma Tiên Tông đại biểu Ôn Quyền, tiết lao cao gặp, lão phu chính là cao giai á thánh trận sư, luyện, đích thật là thượng phẩm á thánh trận. Không tệ không tệ. Chu Ma Tiên Tông tông chủ, mắt thấy bản tông đại biểu luyện trận thành công, tâm tình cực kỳ vui mừng. Luyện trận là tồn tại sát suất thành công nói chuyện, liền xem như cao giai á thánh trận sư, cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể thành công luyện ra thượng phẩm á thánh trận. Nhìn Trung tứ thuật thịnh điện dài rằng giặc trong lịch sử, luyện trận kẻ thất bại, có thể là vì cầu thỏa, lấy cao giai á thánh trận sư đi luyện trung phẩm, thậm chí hạ phẩm á thánh trận người, đều nhìn mãi mắt. Nếu không Luyện trận đánh cờ làm mất đi ý nghĩa, mọi người chỉ so với riêng phần mình trận sư cấp bậc liền tốt. Luyện trận đánh cờ chẳng những là giao đấu thuật tạo nghệ suy tính, càng là trận sư cường đại tâm lý đọ sức. Cho nên, Chu Ma Tiên Tông cao giai á thánh trận sư, luyện chế thượng phẩm á thánh trận, hoặc là thành công đạt được, hoặc là thất bại một phần không được, đích thật là binh đi hiểm chiêu. Bởi vậy, Chu Ma Tiên Tông tông chủ mới có thể cao hứng như thế. Tiết Hạo Tiên gật đầu nói, "Lão hủ tuyên bố, Chu Ma Tiên Tông trận thuật đại biểu, thành công luyện ra thượng phẩm á thánh trận, thu hoạch được 200 cao tầng điểm tích lũy." Sau đó, Vạn thú tiên tông trận thuật đại biểu cũng thành công luyện ra thượng phẩm á thánh trận, đạt được 200 cao tầng điểm tích lũy. Cầu nguyện tiên tông thì luyện ra kinh người, cực phẩm á thánh trận, đạt được 250 cao tầng điểm tích lũy. Rốt cục, chờ đến vạn chúng chú mục, tứ thuật tiên tông tứ thuật điện chủ, Đỗ Lưu Vân tiến lên nghiệm trận. Giờ khắc này, toàn trường 2 triệu tu sĩ đều lộ ra vô cùng chờ mong biểu lộ. Đỗ Lưu Vân điện chủ, đây chính là cực kỳ hiếm thấy, tại tiên cấp tông môn liền thu hoạch thánh trận sư đầu hàm đại năng. Không sai, bình thường chỉ có thần cấp tông môn mới có thể bồi dưỡng được thánh trận sư đâu. Tứ thuật Tiên Tông chẳng những tài lực hùng hậu, cái kia Lưu Vân Điện chủ bản nhân trận thuật tiên phú, càng là vạn cổ hiếm thấy. Các ngươi đoán, Lưu Vân Điện chủ có thể hay không mạo hiểm đi luyện chế thánh cấp trận pháp. Tại các loại mong đợi thanh âm ở trong, Đỗ Lưu Vân náo nghệ tiến về phía trước một bước. Hắn vây tay một cái, trong linh giới bay ra 128 đạo lưu quang. 128 dễ trận cơ, kích động kinh người thuộc tính lực lượng, ầm ầm rơi xuống đất, cũng chui vào lòng đất. Đỗ Lưu Vân thần sắc tự nhiên, cũng từ vai trái chỗ tay, lấy một chi lực ngưng tụ ra một đầu quang mang cánh tay. Sau đó, hắn lấy tay phải, phối hợp quang mang tay trái, phi tốc kết ấn khai trận. ông long. Ngay sau đó, một cái đường kính đạt đến 300 trượng kinh người trận đồ chậm chậm nổi lên. Trong trận đồ, trang ngập so cực phẩm á thánh trận, phức tạp hơn quỷ dị trận văn. Trận đồ kia bên trong quỷ dị trận văn, đúng là sống đi qua, bắt đầu chậm chậm lưu động. Chỉ một thoáng, hỏa chi lực, u chi lực, lôi chi lực, ba loại thuộc tính lực lượng tại trận đồ kia bên trong điên cuồng phụ trào, ẩn nhận không phát. Khai trận thành công. Tiết Hạo Thiên hài lòng mỉm cười, hắn vừa muốn nói chuyện, sao liệu Đỗ Lưu Vân bỗng nhiên đánh gãy, Tiết Lao trầm đã. Nói xong, Đỗ Lưu Vân tự tin cười một tiếng, cũng lấy ra một khối ngũ thải bảo thạch. Nói Nam Hải đạo vực các đạo hưu, hãy nhìn kỹ. Đây là thành cấp vật liệu luyện khí, ngũ hành địa linh thánh thạch, chính là lấy kiên, cố chứ danh. Luyện khí thanh thạch. Vạn chúng trong ánh mắt long lánh vẻ tham lam, đồng thời cũng tò mò, Đỗ Lưu Vân bỗng nhiên lấy ra thánh thạch, là muốn làm cái gì? Sau đó, Đỗ Lưu Vân cách làm, làm cho toàn trường biến sắc. Nhưng gặp cái kia Đỗ Lưu Vân vậy mà tiện tay vung lên, đem ngũ hành địa linh thánh thạch ném vào trận đồ ở trong. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong đại trận chống dông xuất hiện kinh lôi 120 đạo cái kia 128 đạo sấm xét, đạo đạo đều là màu đỏ sậm, đúng là trong nấy mắt, quần lôi vang kích thánh thạch, đem cái kia thánh thạch vang làm một miệng. tứ thuật đạo tràng, kinh hô rung trời. à, thật mạnh trận pháp, thế mà chỉ dùng không đến một hơi, liền đem một khối thánh cấp vật liệu luyện khí, cho đánh nát. ai nha, đây chính là thánh cấp vật liệu a, bị hủy như vậy, thật là đáng tiếc. một khối quý gia thánh thạch vật liệu lại bị Đỗ Lưu Vân lấy ra thử trận, cái này chẳng những cho thấy tứ thuật tiên tông hùng hậu tài lực, càng hiện lộ rõ ràng Đỗ Lưu Vận cái kia được trời ưu ái, trận thuật thiên phú, cùng trận thuật tạo nghệ. Tiết Hạo Thiên nghiêm nghị thất sắc, như lão hủ không nhìn lầm. Lưu Vân Điện chủ cũng mới tuổi mà thôi đi. 4000 tuổi thiên đạo cửu trọng cảnh, đã đúng là không dễ, càng có thể đều chiếm được trận thánh tạo nghệ, làm cho lão hủ xấu hổ a. Phải biết Đỗ Lưu Vân cái này 4000 năm, cũng không chỉ tu luyện tứ thuật, mà là cảnh giới cùng tứ thuật tạo nghệ đều chiếm được, vậy liền thật là đáng sợ đường đường hạo thiên y y tiên đều như vậy tán thưởng Đỗ Lưu Vân, làm cho cái kia Đỗ Lưu Vân danh vọng, trong lúc nhất thời nhảy lên tới cực điểm. Tứ thuật tiên tông tông chủ, cùng Đỗ Vạn Sơn, đều là thoải mái cười to. Cầu Nguyệt tiên tông, Vạn thú tiên tông, Chu Ma tiên tông tam đại tiên tông tông chủ, đều hâm mộ cực kỳ, tiếng nói Đỗ Lưu Vân loại này đại tài, Vì sao không phải người của bọn hắn đạm đại nữ đế ánh mắt tằm đạm, chính nàng cũng thừa nhận, dứt bỏ nhân phẩm không nói, Đỗ Lưu Vân tứ thuật tiên phú, hoàn toàn chính xác hiếm thấy lao hữu tuyên bố, tứ thuật tiên tông đại biểu, thành công lựa ra. Hạ phẩm thánh trận, thu hoạch 300 cao tầng điểm tích lũy. Đến tận đây, cao tầng cấp, trận thuật đánh cờ kết thúc, phía dưới chấm đã. Lạc Trường Thanh dỗng nhiên mở miệng, "Tiết lão, vạn buổi trận pháp, ngài còn không có nghiệm đâu." Giờ phút này, toàn trường hai triệu tu sĩ đều biểu lộ cổ quái nhìn qua Lạc Trường Thanh. Tiết Hạo Thiên không khỏi nhíu mày, "Lạc Trường Thanh, còn có tật yếu a?" Xem ở đạm đại nữ đế trên mặt mũi, Lão hủ thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, luyện hỏng chân pháp, không cần nghiệm chứng cũng có thể. Hiện trường cười to, có người cười ngửa tới ngửa lui. Nguyên Diệp tông chủ xấu hổ không gì sánh được, vội vàng cho Lạc Trường Thanh nháy mắt ra dấu, cũng truyền âm, Trường Thanh mau trở lại. Đừng nói đi xuống. Lạc Trường Thanh lại tự tin cười một tiếng, đương nhiên là có tất yếu. Tiết Hạo Thiên nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh một chút, lão hủ thật sự là có chút đoán không ra ngươi. Ngươi đến cùng phải hay không đạm đài nữa đế Đồ Nhi? Ngươi liền nhất định phải cho ngươi sư phụ tại chỗ mất mặt mới được. Lạc Trường Thanh cười sảng lạn, đi không đổi danh người không đổi họ, Đạm Đài Nữ Đế tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, Lạc Trường Thanh là cũng. "Lão hủ khen ngươi đâu?" Lạc Trường Thanh sát có giới sự tình trả lời, làm cho Tiết Hạo Thiên trợn khóc trợn cười ha ha ha, "Lưu Vân ngươi nói thực cho ngươi biết tốt tốt, cái kia Lạc Trường Thanh có phải hay không là ngươi an bài đến Đạm Đài Nguyệt giao bên người đi?" Đỗ Vạn Sơn truyền âm cười to. Đỗ Lưu Vân biểu lộ cổ quái, cũng có chút buồn cười Đạm Đài Nữ Đế, kém chút từ trên giường sủi lơ xuống dưới. "Tiết Hạo Thiên bất đắc dĩ, đi, ngươi thật là một cái hợp cách đồ nhi ngoan, vậy ngươi đến biểu hiện ra ngươi trận pháp đi." Lạc Trường Thanh cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hàn tùy Ý phất phất tay, từ trong linh giới bay ra dòng dã 200 đạo lưu quang. Tiếp lấy, 200 cây tối tâm mở mịt trận cơ, ầm ầm rơi xuống đất, cũng lâm vào mặt đất ân. Người không đem luyện hỏng trận cơ lấy ra tiết hạo thiên khẽ giật mình, Lạc Trường Thanh Thế mà đem tất cả trận cơ đều đem thả đi ra. Có thể nghĩ lại, tự hồ Lạc Trường Thanh một cây trận cơ đều không có luyện thành, cũng liền không cần thiết lấy ra luyện hỏng trận cơ. Hiện trường lại là một trận cười vang, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt đằng sau, liền rốt cuộc không người có thể cười ra tiếng. Ngũ lại tông, cùng mấy ngàn thiên tông, tu tiên quốc gia, tu tiên thế gia, tán tu, hai triệu hiện trường tu sĩ, tập thể im tiếng. Vũ Văn Hậu Đức, Đỗ Vạn Sơn, Nguyên Diệp Tông Chủ, hai mắt trợn lên, đột nhiên đứng dậy. Tiết Hạo Thiên, thần sắc kỳ biến. Ông ong Long, Ong Long bốn, to như vậy tứ thuật đạo tràng, chỉ có trận pháp vận chuyển thanh âm, vân vân lên. Nhưng gặp một tòa đường kính đạt tới 900 trăm trượng trận đồ, ngang nhiên trồi lên mặt đất. Lạc Trường Thanh cái kia bị coi là luyện hỏng trận cơ, thế mà vận chuyển ra một tòa đại trận. Đỗ Vạn Sơn điên cuồng biến sắc, 900 trăm trượng trận đồ quy mô, điều đó không có khả năng, cái này đều nhanh muốn đuổi kịp Ái Tiên trận quy mô. Tiết Hạo Thiên càng là la thất thanh. Thương viên, là cực phẩm thánh trận. Khó trách hắn phải dùng 200 cây trận cơ, nguyên lai hắn tử vừa mới bắt đầu liền muốn luyện cực phẩm thánh trận. Nguyên lai hắn 200 cây trận cơ, một cây đều không có luyện hỏng a. Đỗ Lưu Vân không dám tin vào hai mắt của mình, hắn hoảng hốt gầm thét, tuyệt không có khả năng. Hắn một cái hoàng khẩu tiểu nhi, lại là thánh giai thánh trận sư. Bản tọa không tin. Vũ Văn Tông chủ, thúc thúc, tiên lão, kẻ này nhất định là sớm liền chuẩn bị tốt cực phẩm thánh trận trận cơ. Hắn nhất định là tại nghiệm trận thời điểm, tại trong linh giới đem hắn trận cơ thay xà đổi cột. Một câu bừng tỉnh người trong ngậu. Hiện trường bị sợ choáng váng 2 triệu tu sĩ, như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng đúng đúng, không sai. Hắn nhất định là vụ trộm đổi đi trận cơ. Vũ Văn Tông chủ, Hạo Thiên Y liệp tiền, xin ngài bọn họ nhìn rõ mọi việc, quyết không thể buông tha như thế ti tiện người ăn gian. Đỗ Lưu Vân dữ tợn gầm thét, Lạc Trường Thanh, ngươi như dám can đảm ra lận, bản tọa một trưởng đập chết ngươi. Tiết lão, cha hắn. Chương 71, 19 tuổi trận thánh. Chương 71, 19 tuổi trận thánh. Đỗ Vạn Sơn cũng nhảy ra ngoài, giận dữ hét, tiên lão, cha hắn. Kẻ này tuổi còn trẻ, từ chỗ nào lấy được cực phẩm thánh trận trận cơ? nhất định là sư phụ hắn thẩm chỉ xử như cha gia hắn ra lận chính là bọn hắn sư đồ cộng đồng ra lận quyết không có thể khinh suất tha thứ phiếu miệng tiên tông bên này ngay cả không dám thợ mạnh một cái nguyên diệp tông chủ cũng không tin lạc trường thành có thể luyện ra cực phẩm thánh trận giờ phút này hắn một trái tim đều treo đến cổ họng mà ta ra lận đỗ lưu vân ngươi như con mắt ngủ có thể tìm tiết lao trị trị chống dông nói xấu đánh cờ đối thủ là muốn chịu trách nhiệm đỗ lưu vân cà dợt nói ngươi còn muốn hù bản tòa sư phụ ngươi cũng bất quá là đê giai thánh trận sư ngươi kẻ làm đồ đệ này ngược lại là thánh giai thánh trận sư ngươi còn dám nói ngươi không có ra lận Lạc Trường Thanh sắc mặt lạnh dần, ta như không có gian lận đâu. Đỗ Lưu Vân quát, bản tọa của ngươi có mệnh. Lạc Trường Thanh tinh mâu sáng lên. Ngu Xuẩn, Đỗ Vạn Sơn giận không kềm được, ngươi đường đường tiên cấp tông môn tứ thuật địa chủ, cùng một cái cung hồn cảnh tiểu nhi của mệnh, ngươi liền tâm ngươi. Hắn như gian lận, tự có quy tắc trường trị hắn, không cần ngươi cưỡng. Đỗ Lưu Vân bị cái này một cú họng, mang thanh tỉnh rất nhiều. Đỗ Vạn Sơn lại lạnh lùng nhìn về phía Lạc Trường Thanh, như cha ra ngươi không có gian lận, là Lưu Vân chửi ngươi, liền phạt hắn không còn đòi hỏi cái kia cây thánh cấp trận cơ. Quyết định như vậy đi. Lạc Trường Thanh vô cùng thất vọng, tiên lặng hướng Đỗ Vạn Sơn quét tới một chút, không hổ là hãm hại sư phụ Lão Hồ Ly, quả nhiên lòng dạ không cạn. Có Đỗ Vạn Sơn ở chỗ này tỏa chấn, muốn hại chết Đỗ Lưu Vân, xem ra cũng không dễ dàng. Sau đó, Tiết Hạo Thiên đối với Lạc Trường Thanh nói Lạc Trường Thanh, linh giới liên quan đến tu sĩ bí ẩn, liền không tra xét. Ngươi chỉ cần thả ra ký ức quay lại, cũng so sánh ngươi trận cơ, để Lão Hổ kiểm tra liền có thể. Lạc Trường Thanh lúc này hai tay kết ấn, ầm ầm, đem một cây trận cơ từ mặt đất dâng lên, sau đó lại thả ra ký ức quay lại. Tiết Hạo Thiên lập tức đi so sánh đồng thời, toàn trường tu sĩ cũng đều ngưng tụ thị lực, cẩn thận so sánh. Ký ức trong tấm hình, Lạc Trường Thanh tự tay khắp dấu cây kia trận cơ, cùng hiện trường bị hắn thăng lên trận cơ, không, có sai biệt. Toàn bộ đạo tràng, trầm mặc. Tiết Hạo thiên thở phào một hơi, khó có thể tin nói kiểm tra hoàn tất, trận văn không sai chút nào, trận này, sắp thực là Lạc Trường Thanh tự tay luyện chế. Lạc Trường Thanh cười ha ha, hướng Đỗ Lưu Vân nói đa tạ Đỗ điện chủ, khẳng khái đưa tặng 200 trận cơ. Giết người chu tâm. Cái kia Đỗ Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, hắn trước mặt mọi người nói xấu Lạc Trường Thanh, lại bị đối phương hiện trường đánh mặt, trực tiếp biến thành thằng hề. Lại thêm Hắn thế mà thật tại luyện trận đánh cờ bên trong, bại bởi không đủ 20 tuổi lạc trưởng thành. Các loại cảm giác bị thất bại chung vào một chỗ, làm cho Đỗ Lưu Vân đúng là phốc phun ra một ngụm máu đỏ. Điện chủ bảo trọng thân thể a, tứ thuật tiên tông các tu sĩ kinh hoàng hô to Đỗ Vạn Sơn thì là sắc mặt tái xanh. Hắn chấp nhi đường đường tiên đạo cựu trọng đại năng, bị một cái cung hồn cảnh tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm hắn Đỗ Vạn Sơn cũng thấy mất hết thể diện. Phiếu tiên tông phương hướng thì là một mảnh reo hò sôi Nguyên Diệp tông chủ mừng rỡ, không phải chỉ tu tâm kinh, không có luyện pháp kinh a, hắn như thế nào biết được luyện trận đâu. Chẳng lẽ là vị Tiêu thần bí hiên viên đạo hữu truyền tụ cho hắn. Đạm Đài nữ đế càng là thu hoạch kinh ngạc vui mừng vô cùng, Lạc Trường Thanh chẳng những cho nàng người sư phụ này kiếm đủ mặt mũi, còn giáo huấn đô lưu văn. Trong lúc đông nhiên, phần này lớn lao kinh hỉ, để nàng cảm thấy mình bệnh tình đều giảm mất một chút, hắn lại là thánh cấp thánh trận sư. Mục thanh truyền hoa dung thất sắc, nàng đương nhiên minh bạch tên tuổi này lớn bao nhiêu phân lượng. Nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như lúc trước còn tại Mục gia lạc Trường Thành, nếu có thể biểu hiện ra mạnh như vậy trận thuật tạo nghệ, nàng Mục gia sẽ lên vội vàng nịnh bợ Lạc Trường Thanh, mà không phải hãm hại. Nhưng bây giờ ván đại đóng tuyển Lạc Trường Thanh càng là ưu tú, nàng ngược lại càng là sốt ruột muốn cho Lạc Trường Thanh đi chết. Bởi vì, đắc tội một tên thánh giai thánh trận sư, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong đạo tràng, Tiết Hạo Thiên mặt hướng Lạc Trường Thanh, nói Lạc Tiểu Hữu, Lạc Trần Thánh. Lạc Trường Thanh ôn quyền hoàn lễ, tiết lao khách khí. Bây giờ Lạc Trường Thanh thân phận không giống ngày xưa, hắn đã chứng minh chính mình, chính là Tôn Quý Trần Thánh. Trần Thánh mặc dù so Yy Tiên còn kém cấp một, nhưng thân phận chênh lệch cũng không quá cách xa, Tiết Hạo Thiên hô một tiếng Lạc Tiểu Hữu cũng không quá đáng. Mà Hạo Thiên Yy Tiên một tiếng này Lạc Tiểu Hữu làm cho Nguyên Diệp tông chủ, đạm đại nữ đế đều cảm thấy rất có mặt mũi. Tiết Hạo Thiên cảm khái nói, "Xin hỏi Lạc tiểu hữu là năm nào linh?" Lạc Trường Thanh nói vân bối, vừa tròn 19 tuổi. Tứ thuật đạo tràng, lần nữa yên tĩnh lại 19 tuổi trận thánh. Tiết Hạo Thiên con ngươi co vào, "Nào dám hỏi Lạc tiểu hữu luyện cực kỳ phẩm thánh trận, là loại nào trận pháp?" Lão hủ mắt vụ vẻ, nhìn không ra. Lạc Trường Thanh cũng chưa trả lời, trực tiếp hai tay kết ấn, đem trận pháp vận chuyển lại. Ông ong, nương theo lấy cực phẩm thánh trận, tản mát ra lóa mắt chớp quang. Trong trận vô số quỷ dị trận văn, điên cuồng lưu động. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng mênh mông hấp lực, từ trong trận phát tiến ra. Toàn bộ tứ thuật đạo tràng linh khí Đông nhiên bị trận pháp kia tước đoạt đi qua, giống như giang hà bình thường, cuồn cuộn tràn vào trong trận. Trong trận linh khí mật độ điên cuồng kéo lên, gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 50 lần, gấp 100 lần. Tứ thuật đạo tràng linh khí bị rút không còn một lống. Có thể cái này cũng không kết thúc. Theo sát lấy, ngay cả tứ thuật đạo tràng bên ngoài linh khí cũng đều bị phạm vi lớn tức đoạt tới. Trong trận linh khí mật độ đạt đến 200 lần, 300 lần, gấp 500 lần, 1000 lần. Đến tận đây, đại trận kia hấp lực rốt cuộc ngừng. Nhưng lúc này giờ phút này, lấy tứ thuật đạo tràng làm trung tâm, phương viên 500 dặm thiên địa linh khí bị rút không còn một lống lại tạo thành một cái linh khí đất hoang. toàn hít sâu vào khí lạnh, Tiết Hạo Thiên kinh hô, trận này càng hợp tụ lại nghìn lần linh khí, mà lại trong đại trận này ẩn chứa kinh người không gian, cùng thời gian thuộc tính chẳng lẽ nói, Lạc Tiểu Hưu tại luyện trận thời điểm, hướng trong trận cơ luyện vào một bộ phận giới tử ưu tinh. Lạc Trương Thanh mỉm cười, chính là, à, đột nhiên, tứ thuật tiên tông tông chủ, Không gian Nguyên Hãi nhiên đứng dậy, chỉ vào đại trận kia, đây không phải là ta tứ thuật tiên tông thất truyền chín Thiên Hổ càn khôn thánh trận sao? Lạc Trương Thanh, ngươi từ chỗ nào trộm đến bản tông trận phổ? Lạc Trường Thanh quét tới một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Hạo Thiên bất mãn nói, khổng tông chủ, lời này thiếu sót. Ngươi tông đều thất truyền chín lạc tiểu huy đi đâu trồng được? Có thể khổng gian nguyên niên lặng. Đống nhiên, Cổ Nguyệt Tiên tông tông chủ đứng dậy đến, kích động nói, Lạc Trường Thanh, ngươi trận pháp buồn tông chủ mua, ngươi ra giá đi. Vạn thú Tiên tông tông chủ cũng vội vàng đứng dậy, không, ngươi nhất định phải bán cho buồn tông chủ. Chậm, ngay cả khổng nguyên đều lại tham dự vào, cả giận nói, đẳng đừng đoạn, trận này chính là bản Tiên tông thất truyền trận pháp, Lạc Trường Thanh, ngươi đem trận này bán tại bổn tông chủ, cứ việc công phu sư tử chính là. Hiện trường xôn sao, có không biết hàng tán tu, thấp giọng nói, bọn hắn đều là thiên đạo đại viên mãn cường giả, muốn trận pháp kia làm gì? Trận pháp kia ngưng tụ nghìn lần linh khí là rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến khiến cái này đại năng tranh đoạt tình trạng đi. Một tên trận thuật tán tu, chấm giọng nói, ngươi hiểu cái gì, ngày đó ấm cản khôn thánh trận là đặt ở ngoại tông địa vực, ngưng tụ có thể so với nghìn lần tại ngoại tông linh khí. Có thể trận này như bố trí ở nội tông đâu. Nếu là bố trí tại đám tông chủ tông chủ địa đâu. Bọn hắn nơi đó 1000 lần linh khí ra sao khái niệm? dùng cái này trận cấp đoạt linh khí Hoàn toàn chính xác tại phát triển lâu dài bất lợi, nhưng nếu ngẫu nhiên mở ra, dùng làm trùng kích vào nhất trọng cảnh giới, đây tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi chấn tông thánh bảo. Lời vừa nói ra, hiện trường trực tiếp nổ. Bán cho ta, lạc trường thanh nhanh bán cho ta. Không không, lạc trường thanh bán cho lão phu đi. Lão phu còn kém 300 năm tu vi mới có thể trùng kích thiên đạo thất trọng, có thể lão phu chỉ có 200 năm tuổi thọ, lão phu quá cần nó. Hoàn toàn chính xác, nhược dương thọ không đủ lúc, như vậy lấy cao nồng độ linh khí để đền bù tu vi lỗ hổng cũng là một loại biện pháp. Trong lúc nhất thời. Lạc Trường Thanh nghiễm nhiên từ vạn chúng trong miệng Hoàng khẩu tiểu nhi biến thành bánh trái thơm ngon. Lạc Trường Thanh lại bất vi sở động, hướng vạn chúng ổn quyền, rất xin lỗi, ân sư bị kẻ xấu hám hại, khiến cảnh giới suy yếu. Chân này, muốn hiến cho ân sư, lấy trợ ân sư trùng kích tiên đạo nhị trọng cảnh. Những lời này, chẳng những làm cho Đô gia thuốc chất khí ngũ tạng quay cuồng, cũng làm cho tất cả thịnh điện các tân khách đều tiếc nuối thở dài, lại đối đạm đài nữ đế âm mộ muốn chết. Tiết Hạo Thiên từ đáy lòng tán dương, đạm đại nữ đế có thể thu đến Lạc tiểu hữu làm đồ đệ, làm cho lão hủ cực kỳ hâm mộ phi thường a. Như lão hủ cũng có một cái như thế hiếu thuận, ưu tú như vậy đồ nhi sợ là nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Tháp bạc bên trong, đạm đài nữ đế trong lòng chạy qua một vòng ngấm áp, một đôi đôi mắt đẹp cười như ngọn nha. Phúc Trung Khen, hảo hài tử, Trường Thanh là cái hảo hài tử a. Chỗ khách quý ngồi, nơi nào đó, Phùng Bộ phàm mí mắt của loạn, cười khổ. Sư phụ, đồ nhi còn ở lại chỗ này nhìn xem đâu? Ngài cái này, không thích hợp a. Tiết Hạo Thiên một chút chứng đi, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, ngươi xem một chút là tiểu hữu, nhìn nhìn lại ngươi. A. Lạc Trường Thanh mình, nguyên lai Phùng Bộ Phạm vị kia thần bí sư tôn, chính là Hạo Thiên Y Lý Tiên a trách không được hắn có thể xuất ra ngũ phương tạo hóa thánh thảo sau đó, tiết hạo thiên cất cao giọng nói, lão hủ tuyên bố, phiếu biểu tiên tông đại biểu luyện chế thành công cực phẩm thánh trợ, thu hoạch 450 cao tầng điểm tích lũy, tăng thêm 100 điểm phá trận điểm tích lũy, trung tại trận thuật đánh cờ một hạng, thu hoạch 550 phân. đồng thời, ngũ đại tiên tông bảng xếp hạng sản sinh biến hóa, tứ thuật tiên tông 1.800 phân, thêm 300 phân cao tầng trận thuật tạm làm 2.100 phân, cầu nguyện tiên tông 1.600 phân, thêm 250 trận tạm làm 1.850 phân, vạn thú tiên tông 1.500 thêm trận tạm làm 1.700 Chu Ma Tiên Tông, 1400 phân, thêm 200 trận tạm làm 1600 phân. Phiếu Miểu Tiên Tông, 700 phân, thêm 5 năm không trận tạm làm 1250 phân. Phiếu Miểu Tiên Tông sôi trào. Lạc Trường Thanh vẹn vẹn tại trận thuật đánh cờ một hạng, liền đuổi tên thứ tư, chọn vẹn 350 phân. Càng là đuổi hạng nhất tứ thuật Tiên Tông, 250 điểm nhiều. Lạc Trường Thanh nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, nhẹ gật đầu. Kết quả này, cùng hắn mong muốn không sai biệt lắm. Kỳ thật, hắn vốn là chuẩn bị luyện chế Á Tiên trận, thế nhưng biết, Á Tiên trận cần thiết vật liệu, tiên cấp tông môn là không bỏ ra nổi tới. Sau đó Tiết Hạo Thiên thanh rõ ràng tiếng nói, nói lao hủ tuyên bố, cao tầng cấp trận thuật đánh cờ, kết thúc. Trận tiếp theo là tứ thuật thỉnh điện cao tầng cấp phủ thuật đánh cờ. Xin mời ngũ đại tiên tông phủ thuật đại biểu ra trận. Sau đó, cổ nguyệt tiên tông, vạn thú tiên tông, chu ma tiên tông phái ra ba tên phủ thuật trưởng lão làm đại biểu. Ma tứ thuật tiên tông bên kia, Đỗ Lưu Vân Nguyên Diệu bất động, hán vẫn đem làm phủ thuật đại biểu là tứ thuật tiên tông xuất chiến ấy. Lạc Tiểu Hưu, ngươi làm sao còn lưu tại nơi này? Tuyết Hạo Thiên một chút quát tới, phát hiện lạc trường thanh Nguyên Diệu bất động đến lượt các ngươi phiếu miệu tiên tông phái ra phủ thuật đại biểu. Lạc Trường Thanh ôn hòa nhã nhặn, nói Vạn Bối Lạc Trường Thanh, đại biểu phiếu Miểu Tiên Tông xuất chiến. Cái gì? Là lão hủ nghe lầm. Coi như ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện trận thuật, có thể tại 19 tuổi trở thành trận thánh, cái kia đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Ngươi làm sao có thời giờ còn tu luyện phụ thuật? Mau mau xuống dưới. Một khi báo danh, coi như không có khả năng thay đổi đại biểu nhân tuyển. Lạc Trường Thanh ung dung công đội, nói ngài không nghe lầm, Vạn Bối, muốn tham gia phụ thuật đánh cờ. Chương 72, không phải ta Đỗ Lưu Vân không thể. Chương 72 không phải ta Đỗ Lự Vân không thể. Lạc Trường Thanh vậy khẳng định ngữ khí làm cho Tiết Hạo Thiên có chút im lặng. Tiết Hạo Thiên thở dài, nói tốt, đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, lao hủ tự nhiên không có quyền lợi cả ngươi. Vậy liền định như vậy. Mở miệng tiên Tông, phù thuật đại biểu là Lạc Trường Thanh. Kim Tháp phương hướng, Vũ Văn Hậu Đức thấy thế, nhịn không được khẽ nhíu mày, cũng thấp giọng hỏi Vạn Sơn tổng điện chủ, ngươi cho là cái này Lạc Trưởng Thanh phải chăng cũng có được xuất sắc phù thuận tạo nghệ? Vòng trước trận thuật đánh cờ trong lúc đó, tất cả mọi người xem thường Lạc Trưởng Thanh. Vũ Văn Hậu Đức cho là lần này cũng không thể lại dẫm lên vết xe đổ như thế võ đoán Đỗ Vạn Sơn vớt dâu cười một tiếng. Nói thuộc hạ Minh Bạch tổng chủ suy nghĩ trong lòng, nhưng thuộc hạ có thể 100 cái kết luận, Lạc Trường Thành coi như có được phù thuật tạo nghệ, cũng không đáng nhắc lên. Không phải là thuộc hạ trông mặt mà bắt hình dong, cái kia Lạc Trường Thành tổng cộng mới sống mấy năm. Vũ Văn Hậu Đức rất tán thành, cũng có chút gật đầu. Hắn biết, Đỗ Vạn Sơn đánh giá hoàn toàn chính xác có lý. Một cái 19 tuổi Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, chẳng những là thánh trận sư, đồng thời tại phù thuật phương diện cũng có được xuất sắc tạo nghệ. Đây là có tuân lẽ thưởng, thậm chí là làm trái logic. Sau đó, Tiết Hạo Thiên nhìn lướt qua năm tên người dự thi, nói các ngươi nghe kỹ, lần này trận thuật đánh cược cũng chiên là hai trận. trải qua vũ văn tông chủ thủ có thể đằng sau, ngoài định mức gia tăng một vòng, tên là gỡ phù đánh cờ. vòng này gỡ phù đánh cờ, đồng dạng là khen thưởng thêm 100 điểm tích lũy. đỗ lưu vân nghe vậy, vui vẻ nói, a, tiên lão, thế nhưng là cùng phá trận đánh cờ một dạng, cũng có người cầu đến nam hải thần tông. ngoài định mức gia tăng gỡ phù đánh cờ, làm cho đỗ lưu vân mừng rỡ. hắn tại trận thuật một hạng, toàn diện bại bởi lạc trường thanh. cũng cho là, như phù thuật một hạng, hắn có thể tại gỡ phù, luyện phù đồng thời nghiền ép lạc trường thanh, liền có thể thắng về mất đi mặt mũi. tiết hạo thiên nghe vậy trên khuôn mặt già mua lại là toát ra vẻ ảm đạm, hắn có chút gật đầu, đúng là như thế, nhưng lần này cầu đến Nam Hải Thần Tông không phải là người khác, mà là lão hủ. Hạo Thiên Y về tiền, cầu đến Nam Hải Thần Tông. Tiết Hạo Thiên nói, không nói nhiều, chư vị, mời mình xem đi. Tiếng nói phủ lạc, Tiết Hạo Thiên lại từ chỗ mi tâm, tại chỗ bắn ra một đạo ký ức quay lại. Lạc Trương Thanh, Đỗ Lưu Vân các loại năm tên người dự thi, cùng toàn trường tu sĩ, đồng thời đi xem. Nhưng gặp Tiết Hạo Thiên ký ức trong tấm hình là một vị tiên hương cốt sắc, hấp hối nữ tử mỹ lệ. Nữ tử kia số tuổi thật sự không rõ, bề ngoài tuổi trẻ lại chỉ là tuổi tròn đôi mê có thể xương tuyệt mỹ, nhưng lúc này nàng cái kia đẹp đẽ tuyệt luôn dung nhan lại bị mấy đầu quỷ dị màu xanh lá hoa văn phá hư hầu như không còn, giống như mạch máu bình thường màu xanh lá hoa văn bò đầy nàng nửa gương mặt, càng có một đầu màu xanh lá hoa văn bò tiến vào nàng mắt trái, làm cho con mắt kia cũng thâm thụ độc hại, biến thành quỷ dị màu xanh lá. chúng độc, và chúng lập tức nghị luận ở mỹ lúc này, ký ức trong tấm hình xuất hiện tiết hạo thiên thanh âm, nhưng nó tiếng nói nghe vào muốn trẻ tuổi rất nhiều. hiển nhiên trí nhớ kia quay lại là phát sinh ở tiết hạo thiên thời kỳ tuổi trẻ sư phụ, ngài không phải đã đáp ứng hạo thiên, các loại hạo thiên trở nên nổi bật ngày, liền gả cho hạo thiên sao? Ngài không thể chết à? Tiết Hạo Thiên tiếng nói có chút nghẹn nào, ngây nô trong giọng nói, là người thiếu niên đối với tình kích vọng, cùng đăm chất. Trong tấm hình, nữ tử tựa hồ đang vuốt ve Tiết Hạo Thiên gương mặt, hư nhược nàng, cố gắng gạt ra một vòng mỉm cười, tiểu tử ngốc, sư phụ đó là đùa ngươi đây, mà lại sư phụ trước kia lừa ngươi, sư phụ không phải đại nhân vật gì, chỉ là một kẻ vừa bãi vô danh luyện thần cảnh tán tu mà thôi. huống chi, sư phụ lớn tuổi ngươi 50 tuổi có thừa, ngươi không chê a. Hạo Thiên không chê sư phụ, là ngài một tay đem Hạo Thiên môi dưỡng lớn lên, truyền tụ Hạo Thiên công pháp. Tại Hạo Thiên trong mắt, ngài chính là trên đời này đẹp nhất nữ tử. Toàn trường ngạc nhiên, lại là hiếm thấy sư đồ luyến. Chợt, hiện trường đại bộ phận nam tính tu sĩ trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Sư đồ luyến a, tốt cấm kỵ, thật kích thích. Tháp bạc bên trong, đạm đài nữ đế bỗng nhiên túi đầu không nói, trong đôi mắt đẹp lóe ra phức tạp sát thái. Sư đồ luyến ba chữ này, làm nàng bên tai đỏ lên để nàng kìm lòng không được nữa tới, đêm hôm đó cùng Lạc trưởng thanh truyền miền muốn. Trong tấm hình, nữ tử rơi lệ, tiểu tử nốc, một câu nói đùa, ngươi càng như thế trong chú. Đều do sư phụ quá tham lam, mang ngươi xâm nhập cổ mộ này bên trong, bị vách tường đồng tử tam hoa rắn cạp nong cắn bị thương. Nhưng Sư phụ khăng khăng xâm nhập nơi đây thám hiểm, chỉ là bởi vì biết được thiên phú của ngươi vô song, sợ sệt có một ngày không còn có tư cách làm sư phụ ngươi, cho nên mới một lòng muốn mạnh lên, ai kỳ thật. Sư phụ cũng sớm cảm mến ngươi, chỉ là mượn dùng một câu nói đùa đến biểu lộ thực tình mà thôi. Chỉ tiếc, sư phụ cũng đã không thể thực hiện đã từng nói đùa. Tiếng nói rơi thôi, nữ tử mỹ lệ kia lâm vào hôn mê, hơi thở mong manh. Hình ảnh nhất chuyện, nữ tử mỹ lệ đã nằm tại một bộ, không biết nơi nào tìm thấy quan tài thủy tinh ở trong. Nhìn trang cảnh, nàng cùng tuổi trẻ Tiết Hạc Tiên, vẫn đặt mình vào trong mộ là thiết Hạo Thiên vẫn mang theo sư phụ Quan tài Thủy Tinh tại trong cổ mộ, cô độc du đáng. Hình ảnh lại chuyển. Thanh âm ngạc nhiên bay ra, "Sư phụ, Đồ Nhi đánh, bậy đánh bại đánh bạn, tại mộ chủ di vật bên trong tìm được một đạo phù lục. Phù này có thể bảo vệ ngài kịch độc ngừng, nhục thân bất hủ." Ngay sau đó, một cái thụ thương rất nặng, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u bàn tay, đem một đạo kỳ dị màu tử kim phù lục dán tại trên Quan tài Thủy Tinh âm ầm. Phù lục kia tản ra kinh người ngũ thải phù y. Ngay sau đó, một đạo phù lục, đúng là diễn hóa ra 6 đạo phân thân phù chia ra làm 7. Toàn trường tu sĩ đều lộ ra mờ mịt biểu lộ một đạo phù lục thế mà có thể phân hóa ra 6 đạo phân thân phù thật sự là hiếm thấy. Lão phu chìm đắm phù đạo 3000 năm, mà ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, còn có loại này cổ quái phù lục tồn tại. Sau đó, tại Cường Hán Ngũ Thải phù uy bao phủ bên trong, trong quan tài thủy tinh nữ tử, trên mặt lục văn không còn lằn trận, nhịp tim cùng hô hấp đồng thời đình chỉ. Nàng, phản phất bị phù lục kia, vĩnh hằng giam cầm tại dòng sông thời gian bên trong. Trong tấm hình, Tiết Hạo Thiên cái kia máu thịt bé bé bàn tay, đột nhiên nắm chặt nắm tay, cũng bay ra một câu tiên quyết lời nói sư phụ, Hạo Thiên từ hôm nay bắt đầu, đem đi vào y y đạo. Bì cứu ngài, hạo thiên nhất định phải trở thành người người kính ngưỡng ý lỵ đạo đại năng. ngài câu kia nói đùa đồ nhi đem đi khắc vĩnh sinh, nếu không thể cứu ngài, đồ nhi đem vĩnh viễn không vứt bỏ y lỵ. ký ức bay lại hình ảnh, đến tận đây, gián đoạn. hiện trường vô số ánh mắt đồng loạt hướng tiết hạo thiên nhìn lại. nguyên lai like, tiết hạo thiên dứt khoát đi vào y lỵ đạo cũng có được thành tựu của ngày hôm nay, hết thảy đều là nguồn gốc từ tại một đoạn thế mỹ sư đổ luyến. không ai biết vị thiếu niên kia mang theo sư phụ quan tài thủy tinh, tại trong cổ mộ đã trải qua bao nhiêu kinh tâm động phách kết nạn. có thể vị thiếu niên kia chưa bao giờ quên qua câu tiên nói đùa cũng trưởng thành là một tên ngay cả sư phụ nàng cũng có thể nhìn mà không thể thành tiên đạo cảnh đại năng hắn càng là độc trông coi chính mình đối với sư phụ một câu hứa hẹn chân chính trưởng thành là danh chân bát phương làm cho vô số tu sĩ truy phủng hạo thiên y địa tiên Đông nhiên tiết hạo thiên chạy nước mắt từ trong linh giới tế ra một đạo lưu quang lưu quang kia trên không trung ngưng tụ thành hình hóa thành một bộ quan tài thủy tinh mà trong quan tài thình linh nằm sư phụ của hắn nữ tử vẫn như cũ mỹ lệ như lúc ban đầu thanh xuân mãi mãi có thể cái kia đã từng nay thiếu niên cũng đã tóc mai hoa rầm tuổi già sức yếu vạn chúng trong lòng không thắng thổ thức cảm giác dường như đã có mấy đời Tiết Hạo Thiên Thâm Tình nhìn chăm chú trong quan tài thủy tinh nữ tử, cũng quay người mà hướng vạn chúng thời gian qua đi hơn 13000 năm, lão hủ rốt cục tinh thông y thuật, có năng lực làm sư phụ giải độc. Có thể, đạo này phong tồn sư phụ phụ lục, nhưng cũng trở thành lão hủ cùng sư phụ thiên nhân lưỡng cách là trời. Ai thở dài một tiếng, Từ Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ trong miệng truyền ra buồn tông chủ cùng Tiết lão tình nghĩa, nguyên nhân nơi này là 13000 năm trước buồn tông chủ theo sư tôn thăm dò vào cổ mộ, trong lúc vô tình cứu tuổi trẻ Tiết lão. Chỉ tiếc, buồn tông chủ sư tôn nhận ra, tấm kia chính là thất truyền cực phẩm thánh phủ. Tiết lão mặc dù tự chế giải độc chi pháp, lại câu khắc bắt phường rốt cuộc không người có thể bóc cái kia đạo thất truyền thánh phù. Tiết Hạo Thiên hướng về Vũ Văn Hậu Đức ôm quyền chặt tay, cũng nói có thể lão hủ tuyệt không hết hy vọng. Bởi vậy, lần này đến đây tham gia tứ thuật tịch điện, là muốn thử thời vận. Có lẽ, có bất thế phù đạo kỳ tài, có thể bóc phù này, thành toàn lão hủ. Ai có thể bóc phù này? Lão hủ nguyện dốc túi báo đáp. Hiện trường và chúng, cùng quan sát phát sóng trực tiếp tất cả tu sĩ, đều vì đó động dung. Đồng thời, tất cả mọi người cũng đều biết, nếu có thể trợ giúp Tiết Hạo Thiên bóc phù lục, đem được kích lợi vô cùng. Tiết Hạo Thiên thế nhưng là đường đường y tiên. Phải biết, dù có Kim Sơn và tòa cũng chưa chắc có thể cầu được một tên tôn quý y tiên xuất thủ tương trợ. lão phu, nguyện vì tiết lao nhất thử. đồng nhiên, cầu nguyện tiên tông phủ thuận đại biểu, thình lình ra khỏi hàng. lão phu chính là thiên đạo cửu trọng cảnh, thánh giai á thánh phủ sư. nói xong, người này bỗng nhiên đạp hư mà lên, đi tới quan tài thủy tinh trước. nhưng gặp hắn biểu lộ ngưng trọng, đối mặt thất truyền thánh phủ, chấm ngâm một lát sau, chính là hai tay phi tốc kết ấn. đợi đến kết ấn hoàn thành đồng thời, hắn đột nhiên nô ra bàn tay khô gầy, đem một đạo phân thân phủ nắm trong tay. thánh phủ kia chia làm một đạo nguồn gốc phủ cùng sáu đạo phân thân phủ muốn bóc nguồn gốc phụ nhất định phải đem sáu đạo phân thân phụ toàn bộ bóc mới được. Chật, một chùm rộng lớn huyền diệu phù thuật công pháp chi phù vận từ hắn trong tay tràn ngập ra. Xuy. đạo thứ nhất phân thân phụ đúng là bị người này tại chỗ bóc. tiết học tiên cùng vũ văn hậu đức tông chủ đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. có thể không chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn. đống nhiên bị bóc phân thân phụ lại run rẩy kịch liệt, bộc phát ra quét sạch vạn trượng chi phù uy. phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. ầm ầm che trời mây đen chống rông xuất hiện, cũng từ trong mây đen nổi xuống một đạo ngân lôi. a a a tay của lão phu thuyết vụ chăn nập cái kia ngân lôi đem cổ nguyệt tiên tông phủ thuật đại biểu nổ gãy mất cầm phủ tay phải mà bị bóc phân thân phủ biến mất tại chỗ đều lần nữa về tới trên quan tài thủy tinh toàn trường hai nhiên tê cả ra đầu ông trời của ta hắn nhưng là thiên đạo cửu trọng đại năng a thế mà đều bị phủ kia vi trực tiếp nổ nát một bàn tay cái này bóc phủ thất bại đại giới cũng quá doan người tiết hạo thiên thấy thế lập tức cái này nói cổ nguyệt tiên tông đạo hiu nhanh chóng dừng tay mau tới lão hủ vì ngươi trị liệu thương thế giờ phút này vạn thú tiên tông chu ma tiên tông hai vị phủ thuật đại biểu liếc nhìn nhau đồng đều vô ý thức hoảng sợ lưu lại, hai người bọn họ khi đảm, ngay cả thử cũng không dám đi thử. Ngay tại giờ phút này, một đạo tràn ngập lòng tin tiếng nói vang vọng toàn trường. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Tiết Lão, ngươi lần này xem như đến đối địa phương, phóng nhãn toàn bộ Nam Hải đạo vực, có thể vì ngươi bóc càn khôn cấn cách thánh phủ người, duy bản tọa cũng. Đỗ Lưu Vân, Tiết Hạo Thiên nghe vậy, như bị sét đánh, vội vàng nhìn về phía Đỗ Lưu Vân, Đỗ Điện chủ nhận biết phù này. Đỗ Lưu Vân ngạo nghễ đứng thẳng, không sai, phù này tên là càn khôn cách thánh phủ. Ta thuật tiên tông tổ sư ra có dấu phù này chi? phụ Phổ. Chương 73. Để cho ta thử một lần. Chương 73. Để cho ta thử một lần. Đỗ Lưu Vân lời vừa nói ra, toàn bộ tứ thuật đạo tràng oanh động. Thương Thiên, đã vậy còn quá trùng hợp sao? Khẳng định đúng vậy, cái kia Hạo Thiên Y Tiên nói hồi lâu, hắn ngay cả thất truyền thánh phủ danh tự cũng không biết, Đỗ Điện chủ lại một ngụm nói ra kỳ danh. Xem ra, hôm nay chính là Đỗ Điện chủ nhất chiến thành danh ngày. Đỗ Vạn Sơn lúc này đứng lên, cẩn thận nói, Lưu Vân chân nhi, ngươi có thể ngàn vạn nghi kỹ. Một loại phù phổ được sáng tạo ra lúc, chẳng những viết có luyện phù chi pháp, càng phải nguyên bộ gỡ phù thủ pháp. Ngươi như cưỡng ép gỡ phủ, sợ cùng cầu nguyện tiên tông đại biểu bình thường bị phủ uy phản vệ. Gỡ phủ thủ pháp có hai loại, một loại là căn cứ phủ phổ, đối chứng gỡ phủ, đây là chính thống nhất biện pháp. Một loại khác tên là cưỡng ép gỡ phủ chính là lấy cường han phủ thuật tạo nghệ, cưỡng ép đem phủ lục rỡ xuống, nhưng cái này sẽ nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Cầu nguyện tiên tông đại biểu chính là cưỡng ép gỡ phủ thất bại, dẫn đến hủy tay phải Đỗ Lưu Vân tự tin vô cùng, thúc thúc yên tâm, chất nhĩ vừa rồi lời nói không qua. Tư thuật tiên tông tông chủ khổng gian nguyên cũng vui sướng cười nói, vạn sơn tổng điện chủ xi niên tâm, cái kia đích thật là cản khôn cân cách thánh phủ. Phù này chi phù phổ, chính là bản tiên tổ tông sư gia, đỉnh cấp đồ cất giữ một trong. Nghe được khổng gian nguyên đều chắc chắn như thế, Đỗ Vạn Sơn chuyển buồn làm vui, cười to nói, tốt. Như vậy, rất tốt. Tiết Hạo Thiên cũng rất là kinh hỉ, thậm chí hướng về Đỗ Lưu Vân ôm quyền túi đầu. Lưu Vân địa chủ, lão hủ nhờ ngươi. Ngay tại bọn chúng, đều gửi hy vọng ở Đỗ Lưu Vân lúc. Một đạo thanh âm không hài hòa tham thản bay tới. Lạc Trường thanh nhàn nhạt tiếng nói, nói tiết lao tam tư, Đỗ Lưu Vân tuyệt đối gỡ không xuống phù này. Hắn gỡ phù thất bại còn chưa tính, sợ là sợ hắn tháo quá nhiều phân thân phù dẫn đến thánh phù phù huy hỗn loạn, hỡi sẽ làm bị thương ngài sư phụ nhục thân đánh dám, Đỗ Lưu Vân giận dữ chỉ vào Lạc Trường Thanh, ngón tay run rẩy, ngươi thì tính là cái gì, dám chất vấn bản tông tổ, tổ sư gia cất giữ phù phổ. Lạc Trường Thanh nhàn nhạt quét tới một chút, các ngươi tổ sư gia cất giữ phù phổ là tàn phổ. Đỗ Lưu Vân suýt nữa bị tức nôn máu, đối phương chẳng những chất vấn hắn, thế mà còn chất vấn bọn hắn tứ thuật tiên tông tổ, tổ sư gia. Lưu Vận, Đỗ Vạn Sơn thanh âm lạnh như băng bay tới, ngươi cùng hắn so đo cái gì, ngay cả sư phụ hắn cũng không xứng chất vấn tứ thuật tiên tông tổ, tổ sư gia, hắn ngươi cũng để ở trong lòng. Thân phận của ngươi tôn quý, đừng cùng tiểu nhi kia lãng phí môi lưới, trực tiếp đi gỡ phủ chứng minh chính mình chính là Đỗ Vạn Sơn nhất tiến song điêu mỗi lần vũ nục lạc trường thăng lúc đều không quên mang lên đạm đài nữ đế lạc trường thanh ha ha cười lạnh lườn Đỗ Vạn Sơn một chút ngươi muốn đưa ngươi chất nhi đi chết ta không có vấn đề nhưng hắn làm như vậy sẽ làm bị thương đến y tiền tiền bối sư phụ giờ phút này Đỗ Lưu Vận nghe theo thúc thúc khuyên cáo đem tâm tính bình ổn xuống tới lạnh lùng nhìn chăm chăm lạc trường thanh một chút sau liền trực tiếp đạp hư mà lên đi tới quan tài thủy tinh trước nhưng gặp hắn chìm trầm khí sau chính là hai tay kết tấn cũng hướng về đạo thứ nhất phân thân phủ chụp tới một cỗ huyền diệu mà minh mông phủ vận cuốn quanh nó tay phải nắm nó tay ngay sau đó bốn suy đạo thứ nhất phân thân phủ bị Đỗ Lưu Vân tùy tiệt bóc nhưng giờ phút này toàn trường yên tĩnh đi mắng ai cũng không dám thư giãn tinh thần đều là bởi vì cổ Nguyệt Tiên Tông đại biểu cũng là thành công dỡ xuống đạo thứ nhất phân thân phủ sau đã dẫn phát phủ ủy phản vệ trong chốc lát vô số ánh mắt đồng loạt hướng bầu trời nhìn lại đã thấy sáng sủa trời quang nào có mảy may mây đen dấu hiệu các đạo hữu mau nhìn Lưu Vân điện chủ b đạo thứ nhất phân thân phủ phủ quang rực ta nhớ được cổ Nguyệt Tiên Tông đại biểu lục có thể vẫn luôn đang phát sáng quả nhiên Đỗ Lưu Vân trên phủ lục cái kia lít nha lít nhít kỳ lạ phù văn toàn bộ đã mất đi qua mang, toàn trường kinh hô, Lưu Vân Điện Chủ Đại Năng A, Lưu Vân Điện Chủ Thần Lũy A, Tiết Hạo Thiên cũng vui vô cùng, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở nói, Lưu Vân Điện Chủ ngàn vạn cẩn thận một chút, cần biết, rơi xuống phù lục số lượng càng nhiều, gặp phản phệ càng mạnh. Nhưng mà tại ngàn vạn thổi phồng bên trong, Đỗ Lưu Vân hưng phấn bản thân bị lật lối, lộ ra không ai bị nổi ngạo nghệ dáng tươi cười. Trang Ngập tự tin hắn, lập tức hai tay lại lần nữa tấn, cũng bóc đạo thứ hai phân thân phù đạo phân thân này phù cũng trong tay hắn, dần dần dập tắt phù quang. Đỗ Lưu Vận miệng ý cười càng đậm, lại bóc đạo thứ ba phân thân phù 4 phân thân thứ tư phủ bốn đạo thứ năm bốn đạo thứ sáu đỗ lưu vân thủ pháp thành thạo đúng là một hơi ngay cả bốc sáu phủ lại mỗi một đạo phân thân phủ bị rỡ xuống sau đều lập tức đã mất đi phủ quang đỗ vạn sơn gặp chất nhi như vậy tiền đủ hưng phấn cười ha ha. tiết hạo thiên càng là ẩn ẩn tiên đoán được sư phụ có thể lại thấy ánh mặt trời cao hứng nước mắt tuôn đầy mặt đại tài lưu vân thật là đại tài a vũ văn hậu đức vui mừng mà cười càng thêm lão hưu tiết hạo thiên cảm thấy cao hứng toàn trường đối với đỗ lưu vân lợi ca tụng muốn lật tung ngày rốt cục đáp ý vinh váo đỗ lưu vân lần thứ bảy kết tấn cũng đưa bàn tay mò về nguồn gốc phủ Càng khôn cấn cách thánh phủ bản tôn phủ thể có thể tiếp theo một cái trước mắt dị biến chợt nổi lên khi Đỗ Lưu Vân chạm đến nguồn gốc phủ lúc quyền kia chân phủ mà ngay cả mang theo quan tài thủy tinh cùng một chỗ kịch liệt chấn động đứng lên theo sát lấy sáng sủa ban ngày bị mây đen che trời ầm ầm từng đạo màu bạc sấm rền tại trong mây đen kia tới lui gào thét giống như ngân long nộ giống Đỗ Lưu Vân sắc mặt biến khó có thể tin nói sao tại sao có thể như vậy Tiết Hạo Thiên cùng Đỗ Vạn Sơn gặp Đỗ Lưu Vân người đồng thời kinh hồn không tốt mau tránh nhất là Đỗ Vạn Sơn, bị hù bờ môi đều trắng. Cầu Nguyệt Tiên Tông đại biểu bị phù uy phản phép lúc, cũng chỉ đã dẫn phát một đạo ngân lôi mà thôi. Có thể Đỗ Lưu Vân bởi vì bóc phù quá nhiều, lại đã dẫn phát trọn vẹn sáu đạo. Một đạo ngân lôi, có thể đem thiên đạo cửu trọng nổ nát một tay. Nếu là 6 đạo, chẳng phải là muốn đem Đỗ Lưu Vân nổ không còn sót lại một chút cặn. Tại hai người trong tiếng kinh hô, Đỗ Lưu Vân như ở trong mộng mới tỉnh, đầu hắn cũng không trở về bỏ rơi 6 đạo phân thân phủ, hướng đạo trưởng kho ngoài hoảng sợ chạy trốn. Đạo thứ nhất ngân lôi, từ trên trời giáng xuống. Thiên đạo cửu trọng Đỗ Lưu Vân, bị hù sắc mặt tái nhợt dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên tế ra một đạo màu ám kim trung phẩm thánh phủ, chính là cực kỳ chân quý, lại hiếm thấy hộ thân phủ. Ám kim phù lục phóng xuất ra vô hạn phù uy, cũng đem phù uy ngưng tụ thành hình bầu dục kết giới, đem Đỗ Lưu Vân bảo hộ ở bên trong. với đạo thứ nhất ngân lôi hạ xuống, trực tiếp đem cái kia hộ thân kết giới đánh nát. đồng thời, Đỗ Lưu Vân trong tay phù lục cũng cùng một chỗ trôn vùi thành cho, hắn không kịp đau lòng, hoảng hốt bên trong tế ra đạo thứ hai hộ thân phủ. với đạo thứ hai ngân lôi đem kết giới đánh ngát. Đỗ Lưu Vân lại tế ra đạo thứ ba trung phẩm thánh cấp hộ thân phủ đốn. sau đó. Thứ ba xét đánh nát hộ thân phủ, thứ tư xét đánh nát đạo thứ tư hộ thân phủ 4. Khi thứ năm lôi rơi xuống đằng sau, Đỗ Lưu Vân trong tay đạo thứ năm hộ thân phủ cũng hóa thành phi hôi. Nhưng hắn lại nhoáng một cái linh giới, cũng rốt cuộc bay không ra đạo thứ 6 hộ thân phủ nguy rồi. Đỗ Vạn Sơn biến sắc, bản tôn cho Lưu Vân chất nhi năm đạo hộ thân phủ, toàn dùng hết. Nói xong, Đỗ Vạn Sơn đúng là một bước lui vào trong hư không. Nhưng gặp Đỗ Lưu Vân phía trên hư không bắt mẹo, Đỗ Vạn Sơn bước ra một bước, ý đồ lấy tiên đạo tứ trọng thân thể, thay Đỗ Lưu Vân đi đón ở đạo thứ sáu lôi. Sao liệu Ngân Lôi phản phất mở to mắt bình thường, thứ sáu lôi thế mà vẽ ra một cái to lớn đường vòng cung, vòng qua đô Vạn Sơn, đánh phía Đỗ Lưu Vân. nghìn cân treo sợi tóc, Đỗ Lưu Vân bị hù hồn phi phách tán, hắn có thể chỉ có một đầu cột một tay. Vội ở giữa, hắn bận bịu nâng lên chân trái nó đỡ. Với anh. A. Thúc thúc, chân của ta. Thứ sáu lôi, đem Đỗ Lưu Vân toàn bộ chân trái, triệt để sụp đổ, huyết đục bay tán loạn. Lưu Vân chất nhì, kinh ngập Đỗ Lưu Vân, còn sót lại cụt một tay một chân, thảm chạm như vậy làm cho Đỗ Vạn Sơn nổ đom đóm mắt, hai mắt sưng huyết. Hiện trường hai triệu tu sĩ, toàn thể trợn tròn mắt. Tiết Hạo Thiên không kịp nói chuyện, lập tức hướng về Đỗ Lưu Vân phất tay huy động. Trong chốc lát, 16 cây ngân châm cùng nhau bắn ra, tại cái kia Đỗ Lưu Vân chân gãy chỗ xe chỉ luật kim, đem vết thương khâu lại hoàn tất. "Tiết lão, nhanh mau cứu Lưu Vân, hắn không có khả năng lại mất đi một cái chân a." Đỗ Vạn Sơn hồng suy nghĩ hạt châu giống to. Tiết Hạo Thiên mặt lộ vẻ ấy nấy, nhưng hắn chân trái đã bị nổ nát, lão hủ cũng không có năng lực vì. Chân gãy nối lại là có thể, nhưng chân đều bị tạc thành phân vụn, Tiết Hạo Thiên chính là là cao quý Y cũng là không bột đấu gột nên hồ đúng lúc này, Vũ Văn Hậu Đức một tiếng nhắc nhở, để Tiết Hạo Thiên trong lòng đại loạn. Rốt cuộc không lo được Đỗ Lưu Vân tiết lão, mau nhìn quan tài thủy tinh, toàn trương ánh mắt, đồng thời hướng quan tài thủy tinh vào tới. Cái kia bị Đỗ Lưu Vân giỡn xuống sáu đạo phân thân phủ, đã biến mất tại chỗ, đều lần nữa về tới trên quan tài thủy tinh. Cũng không biết vì sao, bảy đạo phù lục ở giữa, tựa hồ bị đánh vỡ một loại nào đó kỳ diệu cân bằng. Bảy phủ bắt đầu lay động, từng kia tiết lộ ra ngoài phù huy, lại hướng trong quan tài nữ tử, lan tràn mà đi. Toàn hít sâu vào khí lạnh. Đáng chết, cái tên lạc trường thanh lại còn nói đúng rồi. Quả nhiên, phù lục sắp phản phệ hạo tiên y tiên sư phụ. Một màn này làm cho Tiết Hạo Thiên con mắt tận nước, tiều đau. Sư phụ, là đồ Nhi bất hiểu, là đồ Nhi hại ngài a. Đồ Nhi sẽ không để cho ngài độc thân nhập hoàng tuyền. Đồ Nhi đi bồi ngài. Tiết Hạo Thiên đối với sư phụ dụng tình sâu vô cùng, cực kỳ bi thương ở giữa, hắn lại giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về cái chán, lại muốn tự tuyệt tự tử. Như vậy bi tráng chẳng diện, làm cho toàn trường cùng quan sát phát sóng trực tiếp Nam Hải đạo vực các tu sĩ đều không thành lòng. Vũ Văn Hậu Đức cất tiếng đau buồn nói tiết lao, không thể như này a. 13.000 năm trước, bổ tông chủ cùng sư tôn đem bọn ngươi sư đồ mang ra tuyệt cảnh, nhưng hôm nay. Bộ tông chủ còn muốn tận mắt người chôn vùi nơi này sao? Nhưng mà, Tiết Hạo Thiên lại sắc mặt kiên quyết, bị thương chỗ nào, giả tâm đã chết. Vũ Văn Hiền huynh, là Tiết Mô cô phụ ngươi một phen tình nghĩa, chỉ có kiếp sau, lại báo ân cứu mạng. Mắt thấy, Tiết Hạo Thiên một chữ kia, liền muốn hướng mình đỉnh đầu rơi xuống. Ngàn cân treo sợi tóc, cấp tốc. Toàn bộ tứ thuật đạo tràng đều yên tĩnh lại, âm thanh hô hấp đều yếu không thể nghe thấy. Bỗng nhiên, một đạo bình tĩnh tiếng nói, vang vọng toàn trường tiên lão, để cho ta thử một lần. Tiết Hạo Thiên mãnh liệt quay đầu, hướng về người nói chuyện nhìn lại. Vừa nhìn xuống này, là cái kia Lạc Trường Thành, chính một mặt thản nhiên nhìn xem hắn. Lạc Trường Thanh biểu tình kia, Phản Phất đã sớm ngờ tới sẽ là loại kết quả này một dạng ngươi. Tiết Hạo Thiên bàn tay cứng ngắc tại không trung, mở miệng tiên tông phương hướng, Nguyên Diệp Tông chủ hồn nhi đều muốn dọa bay, Trường Thanh tuyệt đối không thể. Phúc Trung từ bên trong tháp bước nhanh ra, cũng gấp đạo, Trường Thanh, chớ làm loạn. Cái kia ngân lôi, ngay cả thiên đạo cửu trọng đại năng đều không chịu nổi, ngươi nho nhỏ cung hồn tam trọng tu sĩ, khoe khoang gì? Trong tháp, đại đại nữ đế một đôi trong đôi mắt đẹp cũng toát ra vẻ lo âu đồng thời. Hiện trường vang lên đô lưu vân cười to, đã mất đi chân trái hắn, không lo được đau sót, giữ tận cười to, ai cũng đừng cản hắn để hắn thử. Tiểu xuất Sinh kia không phải chất vấn ta tiên tông tổ sư ra sao, liền để hắn đi gỡ phủ. Nói xong, giống như là sợ Lạc Trường Thanh sẽ đổi ý, lại tăng thêm một câu, "Lạc Trường Thanh, ngươi không muốn cứu ngươi bệnh quỷ kia sư phụ sao? Hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt, tuy lao thế nhưng là ý nghĩa tiền, nếu có thể để hắn nhận ngươi tỉnh, sư phụ ngươi coi như được cứu rồi." "Ha ha ha, ngươi nếu là cái hiếu thuận đồ nhi, ngươi liền đi gỡ phủ. Chương 74. Không đội trời chung. Chương 74 Không đội trời chung, Đỗ Lưu Vân lời nói, làm cho Nguyên Diệp tông chủ cùng phụ trung cảm thấy nghiêm nghị. Bọn hắn đều biết, Đỗ Lưu Vân dụng tâm sao mà ác độc. Vì để cho Lạc Trường Thanh đặt mình vào nguy hiểm, thế mà có thể tìm tới loại lý do này. Hắn lại chuyển ra đạm đài nữ đế bệnh tình, đi kích thích Lạc Trường Thanh. Này có thể nói là chính giữa Lạc Trường Thanh yếu hại. Phúc Trung Ca giận nói, "Đỗ Lưu Vân, ngươi thật hèn hạ." Đỗ Lưu Vân lại hướng Lạc Trường Thanh, lại xuống một thẻ mánh liệu, nói "Lạc Trường Thanh, chỉ cần ngươi dám đi bốc phủ. Vô luận Hạo Thiên y gì tiên trị liệu sư phụ ngươi lúc, cần bao nhiêu linh dược, cần cao bao nhiêu phẩm giai linh dược, đều do bản tọa bỏ ra." Như bản tọa không có, liền tìm thúc thúc đi mượn, như thúc thúc cũng không có, bản tọa liền đi trộn đi đoạn cũng cho sư phụ ngươi gom gót chớ do dự sư phụ ngươi chỉ sợ đều không sống tới thịnh điển kết thúc những lời này lại như bên trong lạc trường thanh yếu hại lạc trường thanh cười vậy liền đa tạ ngươi tốt ý mất hết can đảm tiết hạo tiên, thất lạc lắc đầu lạc tiểu hữu không thể lão hủ cảm tạ ngươi liệu mình tương trợ nhưng ngay cả có được phủ phổ mây trôi điện chủ đều gỡ phủ thất bại lão hủ trước khi chết cần gì phải dựng vào ngươi một cái mạng liền để lão hủ theo sư phụ mà đi đi nói tiết hạo tiên tuyệt vọng nhìn thoáng qua quan tài thủy tinh nơi đó Từng tia từng tia phụ uy đã thẩm thấu đến trong quan tài thủy tinh bên trong, mắt thấy liền muốn chạm đến sư phụ hắn mục thân. Lạc Trường Thanh lắc đầu, tiết lao đối với sư phụ dụng tình sâu vô cùng, làm cho văn bối khâm phục. Nhưng văn bối sư phụ cũng hoàn toàn chính xác ăn bữa hôm lo bữa mai, chúng ta hai người có thể nói đồng bệnh tương liên, văn bối lại há chịu khoanh tay đứng nhìn. Tiết Hạo Thiên láo khu dung mạnh, đồng bệnh tương liên bốn chữ này làm hắn tại thời khắc này cùng Lạc Trường Thanh có loại cùng là người lưu lạc thiên nhai cảm giác. Tiết Hạo Thiên buồn bã mà cười, đúng vậy à, cái này tứ thuật trong đạo trạng cũng chỉ có Lạc Tiểu hữu có thể trải nghiệm lao hủ tâm tình. Tháp bạc bên trong đạm đài nữ đế ánh mắt phức tạp trong lòng hơi ưu tư có thể thật sự là đồng bệnh tương liên a tiết hạo thiên cùng hắn sư phụ thế nhưng là có sư đổ lớn cấm kỵ tại thân đâu mà chính mình tựa hồ đạm đài nữ đế trong lòng đột nhiên run lên thầm nghĩ không thể bản đế đang miên man suy nghĩ thứ gì bản đế cùng lạc trưởng thành có thể cùng tiết hạo thiên sư đổ khác biệt đối với không giống với tiếng lòng của nàng có chút niềm tin không đủ liền đối với phúc chúng nói phúc bá đi nói cho trưởng thành để hắn đừng đi cơ hồ cùng một thời gian ngoài tháp đạo tràng cũng vang lên lạc trưởng thành thanh âm phúc lão xin mời nói cho sư phụ đồ nhi tâm ý đã quyết không cần quy nhủ tâm ý tương thông đạm đài nữ đế lời nói im bặt mà dừng ngoài tháp phúc trung tình thế khó xử liên tục thở dài lạc trường thanh cười cười nhìn về phía đô lưu vân đừng quên lời hứa của ngươi nói xong chính là tế gia phi kiếm ngự kiếm đi tới quan tài thủy tinh trước tiết hạo thiên chỉnh trọng nó sắc hướng lạc trường thanh hai tay ô quyền, là tiểu hữu lạc trường thanh mỉm cười khóa tay nói tiết lão cùng là người lưu lạc thiên ai không cần nhiều lời tiết hạo thiên ánh mắt lấm liệt sửa lời nói tốt nếu như là tiểu hữu bảo mình Lão hủ chính là tại tự tuyệt trước đó, cũng đều vì sư phụ ngươi trị liệu. Đa tạ. Lạc Trường Thanh không nói thêm lời, lúc này mặt hướng quan tài thủy tinh, cũng trong đầu nhanh chóng thôi diễn một lần chân tiên cấp phụ thuật. Chợt, hai tay của hắn kết ấn như bay. Chân tiên cấp phụ thuật, sinh ra từng sợi kỳ diệu phù vận, đem hắn hai tay mười ngón chầm chậm quấn quanh. Ngay sau đó, tinh mắt bên trong hiện lên một vòng tự tin, lúc này đem đạo thứ nhất phân thân phủ, tùy tiện bóc. Hiện trường kinh hồ. Ta trời, tiểu tử kia thật đúng là dám đi bóc phù a. Hắn có thể chỉ có cung hồn tam trọng cảnh, chỉ cần một đạo ngân lôi liền có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Ha ha. Quả thực là tự dứt hủy diệt, người ta Đỗ Lưu Vân Điện Chủ có được phủ phổ đều thất bại, chỉ bằng hắn. Nghĩ ra đầu ngọn gió muốn điên rồi đi. Đỗ Lưu Vân thì trong lòng áp độc, thấp giọng lẩm bẩm nói, nổ chết hắn. Không thể để cho bản tọa một người ăn thịt thòi Nhanh nổ chết hắn cái tiểu xuất sinh. Một cái trước mắt này, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn lên bầu trời. Nhưng phú huy đưa tới mây đen lại không có xuất hiện. Cái gì? Đỗ Lưu Vân thần sắp tối sầm lại, cái này sao có thể? Hắn vì cái gì có thể bóc một đạo phân thân phủ? Toàn trường an tĩnh, lạc trường thanh thế mà thành công bóc một phủ. Đây là bất luận kẻ nào đều không có nghĩ tới. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh lần nữa kết ấn, cũng tiện tay bóc đạo thứ 2 phân thân phụ. Tiết Hạ Thiên, hô hấp dồn dập. Sau đó, Lạc Trường Thanh thành công bóc đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5, thậm chí là đạo thứ 6 phân thân phụ. 2 triệu tu sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lạc Trường Thanh, thế mà đuổi kịp Đỗ Lưu Vân gỡ phụ tiến độ. Tùy theo to như vậy tứ thuật đạo tràng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó mới là nhất mạo hiểm một khắc. Ai cũng biết, Đỗ Lưu Vân là tại chạm đến nguồn gốc phủ trong mấy mắt, đưa tới phản vệ. Ngay tại lúc này, Đỗ Lưu Vân lộ ra giữ tận biểu lộ, dây vào nó, đi đụng vào cái kia đạo nguồn gốc phủ. Ha ha, ha ha ha. Ngay cả bản tọa đều bóc không xuống nguồn gốc phủ, hắn càng càng bóc không xuống, tiểu xúc sinh kia tử kỳ đến đến rồi. Ha ha. Tiết hạ tiên, đã là khẩn trương đến liền hô hấp đều ngừng. Có thể một màn kế tiếp lại khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn. Lạc Trương Thanh không có đi đụng vào nguồn gốc phủ, hắn ngược lại đem một đạo phân thân phủ 4 lại dán trở về. A, toàn trường người. Sau một lát, toàn trường cười vang như sớm. Thiên sát, hắn thế mà đổi ý, hắn muốn đem phân thân phủ một lần nữa dán trở về. Ha ha ha ha, đây không phải là hưởng phí hết người ta tiết lao tỉnh cảm sao? Làm gì vậy? Để người ta tiết lao là đồ đần đuồng đi đâu? Ha ha ai u, thật không nghĩ tới, bản công tử còn có thể tứ thuật trên thực điện. Nhìn thấy như vậy không hợp thói thường một màn. Tiết Hạo tiên, càng la nhìn trận cả mắt lên. Lạc Tiểu Hưu, ngươi, ngươi làm sao? Tháp bạc bên trong, đạm đài nữ đế dùng sức lau chán. Ông trời ơi, nghiệp chứng a. Lạc trường Thanh thì đối với các loại tiếng cười nạo, lơ đến, hắn chẳng những dán trở về một đạo phân thân phủ. Tiến tới, tại càng lúc càng lớn trong tiếng cười, lại dán trở về hai đạo, ba đạo bốn. thẳng đến sáu đạo phân thân phủ bị đủ số dán về. Ha ha, hắn thế mà thành công, thật sự là chết cười lão tử. Hắn có thể đem dỡ xuống phân thân phủ một lần nữa dán trở về mà không dẫn phát phản vệ, cũng coi như một loại bản sự đâu. Ha ha ha, tất cả mọi người đang cười, ngay cả Đỗ Lưu Vân cũng đang cười, lại duy chỉ có một người không có cười. Đỗ Văn Sơn, cái kia Đỗ Văn Sơn chẳng những không có cười, thậm chí ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, không đối. Hắn dán về phân thân phủ trình tự không đối. Hắn trước dán trở về, không phải đạo thứ 6 phân thân phủ mà là đem đạo thứ nhất phân thân phủ dán lên, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ năm. Đạo thứ tư, thứ hai, thứ sáu chẳng lẽ là? Càng Khôn nghịch chuyển, điên đạo cân chấn. Tê Đô vạn Sơn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, khi Lạc Trường Thanh giáng hồi thứ sáu đạo phân thân phụ sau, hắn cũng không rời đi, cũng không có thu tay lại. Mà là, lần nữa hai tay kết tấn sau, trực tiếp vượt qua tất cả phân thân phụ, đi bóc quyển kia chân phủ. Ầm ầm. Khi Lạc Trường Thanh đụng vào nguồn gốc phụ trong náy mắt, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đầy trời mây đen trống xuất hiện, trong đó, sáu đạo ngân lôi đỉnh nhức Nhưng mà, Lạc Trường Thanh tựa hồ đã sớm ở tới như vậy hắn không những không hoảng hốt, ngược lại càng phát ra thông dòng đứng lên, bàn tay thon dài chạm đến nguồn gốc phủ, ngay sau đó, xùi, nguồn gốc phủ bị một thanh bóc, một màn kinh người xuất hiện, chỉ một thoáng, sáu đạo phân thân phủ đồng thời tự lạc, cũng cùng nguồn gốc phủ kết hợp ở cùng nhau, đầy trời mây đen cùng quần cuộn ngân lôi cũng tan thành mây khói, hai triệu tu sĩ trên mặt đùa cợt dáng tươi cười, tại thời khắc này bị gắt gao giam cầm trên mặt, tiết hạo thiên nhìn xem một màn này giống như bị hóa đá, lạc trường thanh quét lưu vân một chút, không nhanh không chậm nói, đã sớm nói, các ngươi tổ sư gia phủ phủ là tàn phổ. Ngươi liền không có nghĩ tới, cái này thánh phủ danh tự bên trong, vì sao muốn mang lên Càn Khôn hai chữ. Đỗ Lưu Vân nhai răng cười biến mất, thay vào đó là nghẹn họ nhìn chân chối, tiếp theo là Vạn Phần Chân Kinh. A. Đạm Đài nữ đế trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng màu sắc, Càn Khôn. Ngụy truyện, thì ra là như vậy. Quan Tài Thủy Tinh trước, Quan Tài Thủy Tinh kia đã mất đi phủ lục bảo hộ sau, trong quan tài, không khí mới mẻ bay vọt mà vào. Tiết Hạo Thiên mỹ nhân sư phụ, trên mặt lục văn giống phục sinh bình thường, lại bắt đầu lan tràn dấu hiệu. Lạc Trường Thanh nói Tiết lão, nhanh. Tiết Hạo Thiên như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn không kịp mừng rỡ, cũng không kịp nói chuyện vội vàng từ trong linh giới tế ra một cái tiểu xảo bình thuốc chật hai tay run run mở ra thủy tinh quan tài đem bình thuốc phục cho mỹ nữ sư phụ Khoảnh khắc đằng sau mỹ nữ sư phụ trên mặt khủng bố lục văn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lui tán thời gian dần trôi qua ngay cả sư phụ hắn hơi thở mong manh thổ tức đều trầm ổn xuống tới tuyệt mỹ trên mặt tỏa sáng huyết sắc biểu lộ an tưởng lầm vào ngủ say lạc tiểu hữu là cân nhân một tiếng hô to tiết hạo thiên hai tay ô quyển mặt hướng lạc trưởng thành xin nhận lao hủ túi đầu nói xong cái tiêu tiết hạo tiên đúng là hướng về lạc trường thanh quỷ không hạ bái nước mắt vẩy trời cao lạc trường thanh bận biểu lấy hai tay cùng nhau nâng tiết lão không thể mau mau xin đứng lên Đồng nhiên đỗ lưu vân gầm lên giận dữ vang tận mây xanh không có khả năng cái này hắn sao tuyệt đối không có khả năng bản tọa một thế uy danh lại bị bị bởi một kẻ hoàng khẩu tiểu nhi chi thủ nằm mơ ha ha bản tọa nhất định là đang nằm mơ đây không phải là thật ha ha ha đỗ lưu vân giống như điên vết thương mới tăng thêm bất khí làm hắn cười thảm bên trong nhiên nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm nôn ra máu vân nhi Đỗ Vạn Sơn gấp, bất điệu đi nâng Đỗ Lưu Vân, ngươi khí huyết hao tổn nghiêm trọng, không có khả năng lại tham gia đánh cờ. Đỗ Lưu Vân lại là ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng giống kia tràn ngập thất bại cùng không cam lòng, "Không được, ta nhất định phải đánh bại Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh, ngươi bị bản tọa huy vọng, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung." Chương 75. "Lạc Trường Thanh, ngươi nhất định phải chết." Chương 75 Lạc Trường Thanh, ngươi nhất định phải chết. Đỗ Lưu Vân gầm ghét, làm cho Tiết Hạo Thiên không đành lòng. Hắn đi vào Đỗ Lưu Vân bên người, đối với đồ gia tộc cháu có chút ân quyền, thở dài, "Lưu Vân điện chủ, chính là trợ giúp lão hủ gỡ phủ gây thương tích mặc dù điện chủ gỡ phủ thất bại có thể mảnh này tâm ý lão hủ há có thể cố phụ nói xong tiết hạo thiên lấy ra một cái màu xanh biết bình thuốc đây là lão hủ tự tay luyện tên là tục xương phục sinh thánh dược chính là hạ phẩm thánh dược lưu vân điện chủ hiện trường tiếp chân là không được nhưng đem thuốc này bôi lên tại vết thương có thể ba năm ở giữa một lần nữa mọc ra chân gãy cầu nguyện tiên tông vị đạo hưu kia cũng mất đi bàn tay lão hủ cho hắn cũng đưa đi một bình đỗ lưu vân nhị đau tiếp nhận bình thuốc gật đầu nói đa tạ tiết lão cái kia đỗ lưu vân tay cụt chính là đắc tội tội tiên tự đoạn tạ tội Tự nhiên là không dám lập tức trị liệu. Nhưng chân gây khác biệt, thân thấp phương hướng, Vũ Văn hậu Đức đuôi dâu cười to, chúc mừng tiết lão, chúc mừng tiết lão a. Lệnh sư phá quan tài cản động, rốt cục giải quyết xong tiết lão sinh bình một lớn tâm nguyện. Nhưng không biết, lệnh sư vì sao thật lâu không có tỉnh lại. Sư tôn lại thấy ánh mặt trời, tiết hạo thiên tâm tình thật tốt, cười nói, Vũ Văn tông chủ có chỗ không biết, sư tôn ngủ say hơn một vạn ba ngàn trở, trong thời gian ngắn rất khó thức tỉnh. Hứa, điều giữa một năm nửa năm, có thể tự tỉnh lại. Vũ Văn hậu đứt nói, ai? Mới vừa rồi còn gọi Vũ Văn hiền Hình, sao đến lại đổi thành Vũ Văn tông chủ? Lộ ra xa lạ. Giữa ngươi và ta tình nghĩa vững năm, Tiết Lao hay là Sương một tiếng hiền huynh, bổn tông chủ nghe càng dễ nghe. Bất quá, Tiết Lao còn muốn chủ trì tứ thuật thịnh điện, không ngại tướng lệnh sư Di giá thần tông ly li hạ đến, do bổn tông chủ tự mình chiếu khán. Tiết Hạo Thiên mỉm cười, vậy liền đa tạ Vũ Văn. Hiền huynh, nhưng ngài có phải hay không cũng phải đem Sương hô sửa lại. Vừa rồi Tiết Hạo Thiên như muốn tự tuyệt, chân tình phía dưới Vũ Văn hiền huynh mới tốt ra, nếu Vũ Văn hậu đức đều không câu thúc lễ tiết, hắn cũng liền thẳng thắn mà làm. Vũ Văn hậu đức cười to, gật đầu nói, Tiết hiền đệ. Tiết Hạo Thiên hai tay co quyền, Vũ Văn hiền huynh Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hiện Trường Vạn chúng thấy hai người tình nghĩa thâm hậu, cũng không nhịn được vì đó cảm động nói đến chỗ này Tiết Hạo Thiên mãnh liệt trở lại, mặt hướng Lạc Trường Thanh không người bái thật sâu, còn muốn đa tạ Lạc Tiểu Hữu, xá sinh cứu Lao hủ sư độ tri ân. Lạc Tiểu Hữu, Lao hủ đáp ứng ngươi, muốn vì lệnh sư y bệnh. Nghe đến đó, Lạc Trường Thanh cũng không kiềm khách khí, lập tức mang theo Tiết Hạo Thiên đi đến Mở Mị Tiên Tông tháp bà 4. Tiết lão, sư phụ ta thế nào? Lạc Trường Thanh nhịn không được lên tiếng đặt câu hỏi. Tự phương mới Tiết Hạo Thiên là đạm đại nữ đế xe mạch, liền biểu lộ ngưng trọng. Tiết Hạo Thiên thu hồi xem mạch ngón tay, đầu tiên là liếc mắt nhìn chằm chằm đạm đại nữ đế, lại nhìn một chút Lạc trưởng Thanh. Chậc, đối với nữ đế nói nữ đế sợ hoạn, sắp thực làm quan trọng bệnh bệnh tật. Mặc dù lấy thiên hoa hoàn thể tôn đan cương ép kéo dài tính mạng, lại cuối cùng thuốc không đúng bệnh, lần này nữ đế phát bệnh, mặc dù không còn chí mạng, lại sợ sau đó cũng đã không thể vận dụng bất kỳ công pháp nào, cùng thuộc tính chi lực. Tiết Hạo Thiên đem phân tốc nắm vô cùng tốt, biết có chút bệnh tình không thích hợp bị Lạc trưởng Thanh nghe được, vì vậy, đem nữ đế phát bệnh lúc loạn tình dấu hiệu không nhắc tới một lời. Lạc Trường Thanh nhũ mày, không có khả năng vận dụng bất kỳ công pháp nào, thậm chí thuộc tính chi lực, chẳng phải là thành phế nhân đạm đài nữa đế cũng rất nhìn thoáng được. Tiết Lão ca minh, hoàn toàn chính xác lần này phát bệnh thời gian viễn siêu di vãng, nhưng bản đế có thể sống đến hiện tại đã thuộc không dễ, không dám quá nhiều yêu cầu xa vời. Lạc Trường Thanh hỏi hỏi, Tiết Lão, ân sư còn có thể sống bao lâu? Lời ấy đường đột, nhưng Lạc Trường Thanh không lo được, hắn chỉ muốn biết, sư phụ phải chăng có thể sống đến hắn luyện ra đang được Tiết Hạo Thiên tiếp nối lắc đầu, nhiều nhất sống thêm nửa năm, duy ngũ phương tạo hóa thánh thảo mới có thể kéo dài tính mạng làm sao lão hủ chỉ có một gốc lại bán cho tội tiên sớm biết như vậy lúc trước liền nên giữ lại cổ này đạm đài nữ đế nói tiết lao há có thể biết trước không cần tự trách bản đế sớm đã nghi thoáng. sáu tháng lạc trường thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra thời gian đầy đủ tiết hạo thiên đưa cho lạc trường thanh một cái toát thuốc nói lạc tiểu hưu có thể hướng đỗ lưu vân đòi lấy chiếu phương thuốc đây là nhất mao lệ hưu hiệu phương thuốc không cần luyện dược chỉ cần chế biến uống liền có thể mặc dù không thể vì lệnh sư kéo dài tính mạng là được tiêu trừ ốm đau khi lạc trường thanh đem phương thuốc đưa cho đỗ lưu vân đỗ lưu vân hung hăng thịt một chút. Trên phương thuốc kia, chứng ba vị thánh cấp linh thảo, cùng 32 vị á thánh cấp phụ dược đối Lưu Vân mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể cắn răng dâng lên. Phương thuốc này do Phúc Trung thay chế biến, là nữ đế phục dụng. Lạc Trường Thanh bên này thì an tâm trở lại đạo tràng, chuẩn bị tiến hành luyện phù đánh cờ. Tiết Hạo Thiên trở lại trên đạo tràng không, cất cao giọng nói, "Lão hủ tuyên bố, gỡ phù đánh cờ, người thắng trận là mở mị tiên tông đại biểu, cũng thắng được 100 cao tầng điểm tích lũy. Kế tiếp là phù thuật đánh cờ trận thứ hai, tên là luyện phù đánh cờ. Đối ứng ban thưởng là: luyện chế thành công hạ phẩm á thánh phù, 100 điểm, trung phẩm, thượng phẩm." Cực phẩm phân biệt là 150 phần, 200 điểm, 250 điểm. Hạ phẩm thánh phù 300 điểm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, phân biệt đối ứng 350, 400 cùng 450 phân. Luyện hủy, không đạt được. Luyện phù trong lúc đó, người dự thi cần nhập giới tử thời không á tiên trận, vẫn lấy ngoài trận 10 ngày làm hạn định. Sau đó, Vũ Văn Hậu đức lần nữa tế ra giới tử thời không á tiên trận, đem trận pháp bố trí tại chính giữa đạo trường. Tiết Hạo thiên nhìn về phía Lạc Trường Thanh, "Lạc tiểu hữu, ngươi có thể chuẩn bị xong luyện phù lá bừa. Lạc Trường Thanh hướng Nguyên Diệp tông chủ phương hướng, ôn nói, "Tông chủ, đệ tử muốn mượn thánh cấp lá bửa hai tấm, nguyên diệp tông chủ vừa muốn lấy ra lá bửa lại bàn tay cứng đờ hai tấm, có thể bổ tông chủ trước đó chỉ vì sư phụ ngươi chuẩn bị một tấm mà thôi a, trương thanh lá bửa cực kỳ chất quý cần lấy cường đại thông linh phù mới luyện chế mà thành bình thường cần lấy yêu thú linh thú chi thú ra luyện chế, ngươi muốn thánh cấp lá bửa đây chính là cần bắt gia yêu thú linh thú khôi ra a, bổ tông chủ đi đâu hiện tìm đi a, bắt gia yêu linh thú vậy đối ứng thế nhưng là nhân tộc thiên đạo cảnh tu sĩ tứ thuận đạo tràng lập tức cười vang đứng lên tiểu tử kia bệnh cũ lại phản vào hắn là sợ luyện hủy lá bửa. Cho nên muốn nhiều chuẩn bị một tấm đi. Ai? Không thể nào, hắn lần trước nhiều muốn trận cơ, chính là vì luyện chế cực phẩm thánh trận, lần này hắn có thể hay không cũng là muốn luyện chế cao cấp hơn phụ lục. Ngươi biết cái gì, cao cấp trận pháp hoàn toàn chính xác cần càng nhiều trận cơ, nhưng phụ lục khác biệt, cho dù là á tiên phụ, cũng chỉ cần một tấm lá bừa mà thôi. Ahaha, ha ha, thì ra là thế. Vậy lần này hắn khẳng định là lo lắng luyện hủy lá bừa. Hiện trường vạn chúng vạn phần chắc chắn, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm. Bản tọa cho ngươi mượn. Đương nhiên, Đỗ Lưu Vân âm tàn tiếng nói, tung bay tới. Hiện trường an tĩnh lại, vô số khó hiểu ánh mắt ngao ngao nhìn về phía Đỗ Lưu Vân. Lần trước lạc trường thanh thế nhưng là dùng Đỗ Lưu Vân cấp cho trận cơ, trái lại đánh bại Đỗ Lưu Vân. Lưu Vân, Đỗ Vạn Sơn truyền âm tới Đỗ Lưu Vân cắn răng truyền âm nói, thúc thúc, Chất Nhi nhất định phải đánh bại hắn, nếu không sau này như thế nào có mặt gặp người. Đỗ Vạn Sơn âm chất xót xa thanh âm truyền đến, ngươi khăng khăng muốn mượn lá bừa cho hắn, thúc thúc không ngăn. Nhưng lần này không có khả năng lại tiểu đả tiểu nhão, làm cái gì thắng về mặt mũi cho đùa. Tiểu xuất sinh kia tứ thuật thiên phú, hiện nhiên vượt qua hắn tiện nhân kia sư phụ, kẻ này quyết không có thể lưu, nếu không tất thành hỏa lớn. Nếu muốn thắng liền thắng hắn một cái hú ác, muốn hắn mạ chó. Đỗ Lưu Vân hai mắt sáng lên, ngầm hiểu. Chậc, Đỗ Lưu Vân hướng Lạc Trường Thanh nói bản tọa có thể mượn ngươi lá bùa, nhưng không có khả năng mượn không. Bản tọa phải hướng ngươi khởi sướng, đấu phù khiêu chiến. Vừa nghe đến đấu phù hai chữ, lập tức có người mặt lộ vẻ hưng phấn, tràn đầy chờ mong. Cũng không ít người biểu lộ mặt mịt, không biết mùi vị. Môn hiệp tông chủ bên kia lại hoảng làm một đoàn. Trường Thanh, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiết Hạo Thiên, "Tiết lão, như thế nào đấu phù?" Tiết Hạo Thiên cũng gấp, "Lạc tiểu hữu, đấu phù vạn phần hung hiểm." Ngươi liền hỏi đều không nên hỏi. Lạc Tiểu Hữu, ngươi hàng vạn hàng nghìn không cần tiếp nhận hắn Tiết lão. Đỗ Vạn Sơn gặp Tiết Hạo Thiên muốn ngăn cản Lạc Trường Thành, lập tức một tiếng gào to, giả bộ như đại nghĩa lâm nhân nói, thân là tứ thuật thịnh điện chủ trì, phải chăng không nên can thiệp quá nhiều người dự thi ý nghĩ. Tiết Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài bạn tọa nói cho ngươi Như thế nào đấu phủ. Đỗ Lưu Vân lấy thuộc tính chi lực, nhưng tụ ra một đầu một chi lực chân giả cũng đứng dậy cái gọi là đấu phủ, chính là song phương đều cầm một phủ, tiến hành đánh cờ. Đến lúc đó, hai người chúng ta đồng thời thả ra tự tay luyện chế phù lục, lấy song phủ đối hoành. Thắng bại, sinh tử đều bằng bản sự. Nghe nói lời ấy, không rõ nội tình đám khán giả, kinh hô như nước thủy triều. Cái gọi là đấu phủ, nguyên lai chính là song phương đối oanh. Như tự thân phủ lục không đủ cường hãn, chẳng những phủ lục muốn bị đối phương oanh hủy, ngay cả cầm phủ người cũng có thể sẽ bị đối phương phủ lục oanh sát. Đây rõ ràng là liều mạng. Lạc Trường thanh cười, phong khinh vân đạm tình mâu, nhìn về phía Đỗ Lưu Vân Đỗ Lưu Vân, ngươi ngay cả trang đều chẳng muốn giả bộ. Ngươi đây là công khai muốn giết ta à? Đỗ Lưu Vân hoàn toàn chính xác nhắc giả bộ, gan nói, vậy ngươi, dám bạn tọa đấu phủ khiêu chiến A mà lạc trường thanh ngay cả cân nhắc đều không đáp lại, trực tiếp mở miệng, ta có gì không dám? tiết hạo thiên quá sợ hãi, lạc tiểu hưu ngươi điên rồi, ngươi cùng lưu vân điện chủ đấu phủ trước bất luận ngươi song phương phụ thuật tạo nghệ như thế nào, chỉ là ở trên cảnh giới, ngươi liền thua thiệt lớn a. nguyên diệp tông chủ cũng gấp, trường thanh, người ta thế nhưng là thiên đạo cửu trọng cảnh, ngươi mới cung hồn tam trọng mà thôi. anh sát ngươi, chỉ cần một đạo á bảo phụ, thậm chí cực phẩm linh phụ đều được. trong tháp phúc trung kinh sợ, đỗ lưu vân thật không biết xấu hổ. đấu phụ song phương, đích thật là so với ai khác phụ lục cấp bậc cao hơn, cùng cảnh giới quan hệ không lớn. Nhưng, cảnh giới càng cao tu sĩ, dù là đấu phù thất bại, nó may mắn còn sống sót suất cũng sẽ cao hơn. Giống Lạc Trường Thanh như vậy cung hồn cảnh tu sĩ, một khi thất bại, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây vốn là một trận không ngang nhau quyết đấu. Đỗ Lưu Vân ngửa mặt lên trời của tiểu, đã chậm. Toàn bộ Nam Hải Đạo vực các đạo hữu, toàn nghe được. Hắn Lạc Trường Thanh đã tiếp nhận bản tọa khiêu chiến. Lạc Trường Thanh, ngươi nhất định phải chết. Chương 76. Cái này sao có thể? Chương 76 cái này sao có thể? Lạc Trường Thanh lại nhàn nhạt quét Đỗ Lưu Vân một chút, ta chỉ nói có gì không dám chưa từng nói qua tiếp nhận khiêu chiến. Đỗ Lưu Vân giận mình, cả giận nói, ngươi muốn đổi ý? Đạm Đài nữ đế dạy dỗ đồ đệ, đúng là như vậy nói không giữ lời tiểu nhân. Lạc Trường Thanh không nhanh không chậm nói, ngươi thân là Đường Đường Thiên Đạo Cựu Trọng Đại năng, lại hướng cung hồn tam trọng tiểu bối đưa ra đấu phụ khiêu chiến, buộc cho ngươi có mặt nói ra miệng. Bất quá, thiếp khiêu chiến có thể, nhưng ta còn có kèm theo điều kiện. Đỗ Lưu Vân nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, ngươi cứ việc nói. Lạc Trường Thanh nói thứ nhất, ta muốn ba đạo lá bùa, đều là thăng cấp. Thứ hai, xét thấy ngươi cảnh giới ưu, bởi vậy, cái này ba đạo lá bùa không phải mượn, mà là đưa. Đỗ Lưu Vân kinh sợ Công phu sư tử ngoạn, ngươi vừa còn nói chỉ cần hai đạo lá bừa. Đỗ Vạn Sơn kịp thời truyền âm, quách, lúc nào còn quan tâm những này. Tiểu xuất Sinh kia tứ thuật tiềm lực cực sâu, dùng ba đạo thánh cấp lá bừa đổi hắn một mạng, không lỗ. Đỗ Lưu Vân nghe vậy, cắn răng, đối với Lạc Trường Thanh gật đầu, "Đi, chỉ cần ngươi chịu tiếp nhận khiêu chiến, bản tọa liền đáp ứng đưa ngươi ba đạo thánh cấp lá bừa. Nguyên Diệp tông chủ vội la lên, "Trường Thanh, ngươi đã là cao quý trưởng thánh, vì ba đạo thánh cấp lá bùa, không đáng a." Lạc Trường Thanh đã tính trước, "Tông chủ không cần lo lắng, Trường Thanh tâm lý nắm chắc." Đỗ Lưu Vân, "Khiêu chiến của ngươi, ta tiếp." Đỗ Lưu Vân cười, cười chưa từng như này vui vẻ qua. Thánh nữ Mục Thanh tuyển, cũng cười, cười chưa từng như này thư giãn thích thú qua. Chậm, Đỗ Lưu Vân đưa ra ba đạo màu vàng nhạt lá bửa. Lạc Trường Thanh tiếp ở trong tay quan sát, trong tinh mâu có tử quang hiện lên, một chút liền xem thấu ba đạo lá bửa lai lịch ha, ha, Đỗ Lưu Vân ngươi quả nhiên xuất sinh, đây cũng không phải là yêu thú nào, linh thú cối ra, đây là ba tấm da người. Da người, tứ thuật đạo tràng một mảnh xôn sao. Ngay cả Tiết Hạo Thiên cũng nhịn không được chân mày chặt. Mọi người đều biết, lấy tu sĩ da người luyện chế lá bửa, chính là tà tu thủ đoạn. Cử động lần này. Khiến chính đạo không dung thứ. Đỗ Lưu Vân cũng không nghĩ tới, Lạc Trường Thanh lại có năng lực xem thấu lá bùa lai lịch. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng bối rối, đồng thời lập tức trầm ổn tâm tính, giải thích, không sai, xác thực làm người ra. Cái này ba đạo thánh cấp lá bùa, chính là bản tọa Chu Sắt một tên tà tu đoạt được. Tiết Hạo Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Đỗ Lưu Vân, nhân tiện nói, nếu như thế, xin mời Ngũ Đại Tiên Tông phủ thuật đại biểu vào trận, Luyện phủ, Ngũ Vương đại biểu, đồng thời đi vào giới tử thời không á trận. Tuy theo, Đỗ Lưu Vân cùng với những cái khác ba tông đại biểu, đồng thời tế ra lá bừa Đỗ Lưu Vân chính là Dế Thánh Sư. Tế gia chính là thánh cấp lá bùa, mà đổi thành bên ngoài ba tông đại biểu đều là á thánh phụ sư, thì riêng phần mình tế ra một đạo á thánh cấp lá bùa, nhưng gặp Đỗ Lưu Vân trong miệng quát khẽ một tiếng, cũng ngón tay ngoài mười trượng lá bùa, tiên linh tạo hóa phụ thuật mở theo hắn thi triển đại di đả thánh kinh bên trong, pháp kinh bao hàm tiền cấp luyện phụ thuật, liền từ đầu ngón tay bắn ra một đạo hào quang sang chói. Hô! Lá bùa bị chỉ lực trúng mục tiêu trong ném mắt, đung nhiên mở rộng một cái hình chậm chậm chuyển động phụ lục không gian vòng xoáy Đỗ Lưu Vân thả ra linh thức, đem linh thức tiến vào phù lục không gian, ở vào một mảnh hỗn độn chi vực. Sau đó. Hắn tiếp tục thi triển luyện phù thuật, lấy linh thức tại phụ lục kia nội bộ trong không gian, khắc xuống từng cái phức tạp phù văn tối nghĩa. Theo đại lượng phù văn bị khắc vẽ đi vào, giữa thiên địa hỗn độn, bị nhanh chóng cô tụ. Mau nhìn, Lưu Vân Điện chủ lá bùa đã lấp lóe phù quang, thật nhanh a. Không hổ là đem đại di đả thánh kinh, tu được bảy quyển tâm kinh, cùng bảy quyển pháp kinh kỳ tài a. Bản tu lượng trước, lấy Lưu Vân Điện chủ phù thuật tạo nghệ, hắn chỉ sợ không dùng đến 5 năm, liền có thể luyện phù thành công. Vô số tu sĩ, nóng lòng đập đổ vạn sơn mông ngựa, trong lúc nhất thời đối với hắn chất nhi lời ca tụng, liền thao thao bất tuyệt, thúc ra đô vạn sơn nghe hưởng thụ khe miệng có chút dương lên đột nhiên dư luận lời nói xoay chuyển t các đạo hữu mau nhìn lạc trường thanh hắn đang dở trò quỷ gì hắn làm sao một lần tế ra ba đạo lá bừa quả nhiên lạc trường thanh trước mặt ngoài mới trượng, lại lơ lửng đỗ lưu vân đưa hắn ba đạo thánh cấp lá bừa ha ha ha hắn càng như thế ngu xuẩn luyện phù cũng muốn nhất tâm tam dụng hắn cũng không phải là muốn dùng ba đạo phù lục cùng lưu vân điện chủ một đạo phù lục quyết đấu lấy số lượng thủ thắng đi nhưng người ta lưu vân điện chủ nói rất rõ ràng đấu phù là đều cầm một phù cái kia lạc trường thanh sẽ không phải là nghe lầm đi Húng chi hắn có thể một lần luyện ra ba đạo phù lúc sao? quả thực là làm trò hề cho thiên hạ a. đỗ vạn sơn thấy thế cất tiếng cười to ngu xuẩn tiểu nhi. tiết hạo thiên đau lòng nhức gót lạc tiểu hữu hồ độ a người đây rõ ràng là tự chui đầu vào rọ a. nguyên diệp tông chủ hơi biến sắc mặt vội vàng nói tiết lão trước đó trưởng thành đã từng nhất tâm tam dụng chẳng lẽ luyện phù lúc làm như vậy liền một tia hy vọng đều không có sao? tiết hạo thiên đắng chát lắc đầu nói khác biệt hoàn toàn khác biệt lạc tiểu hữu luyện trận lúc nhất tâm tam dụng ít nhất là ba thanh phi kiếm cùng khác một loại trận pháp nhưng hắn hiện tại có thể nói là ba tâm tam dụng hắn đem linh thức chia ba đạo đi luyện chế ba loại khác biệt phù lục a hai loại độ khó không thể so sánh nổi nguyên diệp tông chủ thật đáng tiếp thông chi ngươi lạc tiểu hưu tuyệt đối ngay cả một phù đều không thể luyện thành nguyên diệp tông chủ nghe vậy hai nhân sững sờ tiểu thư cái này phúc chung như thiêu như đốt liên tiếp lau mồ hôi trường thành hán thật một tia hy vọng cũng bị mất sao vạn nhất trường thành thật có phù thánh chi tài đâu đạm đài nữ đế trầm mặc hồi lâu vương trán có chút lay động một người luyện ba phù bản đế ngay cả nghe đều không có nghe nói qua vậy cần hồn lực cường đại không cách nào tưởng tượng chớ nói phù thánh Cho dù là mạnh như phủ tiên, thậm chí tứ thuật tiên tông tổ sư ra số lại, đều làm không được. Ngay cả đạm đài nữ đế đô nói như vậy, nguyễn nhiên là tuyên án lạc trường thanh tử kỳ. Trong đạo tràng, lạc trường thanh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chính lấy đại di đả tiền kinh thi triển chân tiên cấp luyện phù thuật. Thật sự là hắn là đem linh thức chia ra là ba, đồng thời tiến nhập ba đạo thánh cấp lá đùa nội bộ không gian, cũng vi tốc khắc giấu phù văn. Hắn gái kia tuyệt thế hiếm thấy song hồn, hồn lực, không những không chút nào cố hết sức, ngược lại là tiện tay bút, càng phát ra thuần thủ. Ba đạo lá đùa trong không gian lít nha lít nhít phù văn, tàn mát ra vạn trường quan mang. Tuế Nguyệt Như Ca. Trong đáy mắt, Nhất á bên trong tiên trận, 3 năm đã qua. Đỗ Lưu Vân, cái thứ nhất luyện thành phù lục. Hoàng Ngông. Nhưng gặp cái kia Đỗ Lưu Vân phía trước lá bửa, đột nhiên lóe ra vô biên phù quang. Mà đã từng chống không lá bửa tầng ngoài, cũng tại phù thành trong đáy mắt, có giày đặc phù văn phức tạp, chậm chậm nổi lên. Cùng lúc đó, kinh người phù huy, quét sạch toàn bộ đại trận nội bộ không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Lưu Vân thu hồi linh thức, cũng mở ra hai mắt tu. Phù lục kia ánh sáng nội liễm, cũng hư một tiếng, bay vào Đỗ Lưu Vân trong linh giới Đỗ Lưu Vân tu phủ, cách trận hoa. Lưu Vân điện chủ thế mà chỉ dùng 3 năm So với chúng ta dự liệu 5 năm, năm còn muốn càng nhanh. Phúc chúng đứng tại ngoài tháp, đem một màn này tu hết vào mắt, nhịn không được trở lại nói tiểu thư, Đỗ Lưu Vân người này tứ thuật tạo nghệ, thật sự là thật là đáng sợ. Trong trận thời gian năm thứ tư Cầu nguyện Tiên Tông phù thuật đại biểu, cái thứ 2 thành công luyện phù. Năm thứ tư lại 5 tháng, Vạn Thú Tiên Tông phù thuật đại biểu, luyện phù thành công. Năm thứ tư lại 9 tháng, dị biến đột phát. Chu Ma Tiên Tông phù thuật đại biểu lá bửa không có dấu hiệu nào, chấn động lên. Lá bùa kia lơ lửng giữa không trung, càng chấn càng nhanh, lại lá bùa tầng ngoài cấp tốc biến đỏ, giống nung đỏ khói sát. Tiết Hạo Thiên biến sắc không tốt muốn nổ phủ. Chu Ma Tiên Tông đại biểu linh thức còn tại lá bửa trong không gian vừa anh vừa dứt lời đạo phù kia giấy đống nhiên cháy bùng phúc đột nhiên Chu Ma Tiên Tông đại biểu còn phun một ngụm máu đỏ cũng mở ra hai mắt hắn hai mắt xuống huyết phát ra kêu thê lương thảm thiết ta lão phu đầu đau quá người này rốt cuộc không lo được luyện phù vội ở giữa bước chân lảo đảo xông ra đại trận kết giới tiết lão cứu ta tiếng nói chưa kết thúc chính là một đầu mới ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Tiết Hạo Thiên trước tiên xông lên phía trước hắn biểu lộ ngưng trọng hai tay kếtấn cũng một chỉ nén ở tại mi tâm oong, huyền diệu một lực, nhanh chóng rót vào thể nội. Chu Ma Tiên Tông Tông Chủ, thất kinh, Tiết Lão, thế nào? Bản Tông đại biểu không có sao chứ? Tiết Hạo Thiên Tiết Núi nói, không nghĩ tới xảy ra loại ngoại ý muốn này, quý Tông phụ thuật đại biểu cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng hắn linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, trong vòng 10 năm cũng không thể thức tỉnh, có thể coi là hắn tương lai thức tỉnh, chỉ sợ cũng sẽ biến thành người ngu dại. Nghe vậy, Chu Ma Tiên Tông Tông Chủ chán nản ngã ngồi, khóc không ra nước mắt, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Tiết Hạo Thiên thở dài, nộ phù, bình thường sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn luyện chế phủ lục cấp bậc quá cao. Một bên khác, Phiếu Miểu Tiên Tông các tu sĩ lập tức khẩn trương lên. Chu Ma Tiên Tông đại biểu nổ phù gặp phải, vì bọn họ trong lòng bịt kín một tầng thật dày khói mù. Nguyên Diệp Tông chủ đắng chặt lắc đầu, người khác luyện chế một phù đều nổ, Khả Trường Thanh lại là một người luyện ba phù a. Bộ Tông chủ đều không hy vọng xa vời hắn đấu phù may mắn còn sống sót, hiện tại chỉ cần hắn có thể từ luyện phù trong quá trình sống sót, đều là thượng thượng phù hộ. Phiếu Miểu Tiên Tông các tu sĩ, đối với Lạc Trường Thanh điểm kỳ vọng, hạ xuống thấp nhất 4. Trong trận thời gian, năm thứ sáu, Lạc Trường Thanh không nhúc nhích tí nào. Năm thứ bảy vẫn là như vậy. Năm thứ 8 không thấy hắn có kết thúc luyện phù dấu hiệu năm thứ 9, lạc trường thanh hai mắt vẫn như cũ đóng chặt khoảng cách năm thứ 10, ngày cuối cùng một khắc cuối cùng đột nhiên lạc trường thanh trước mặt ba đạo phù lục đúng là chấn động thấy thế phúc trung đột nhiên xông ra ngoài tháp cao giọng nói tiết lão thời hạn đã tới nhanh nhanh nhanh xin mời nhanh chóng thu hồi giới tử thời không đại trận cứu trường thanh một mạng tiết hạo thiên ánh mắt nghiêm nghị còn không có đổ phù còn có khả năng cứu vãn vũ văn hiền minh xin mời nhanh chóng rút về đại trận lão hủ muốn trợ lạc tiểu hữu thu hồi linh tức không được một tiếng gào to Đỗ Lưu Vân giữ tận lấy biểu lộ, thời hạn chưa đến. Chỉ kém một khắc đồng hồ mà thôi. Phúc Trung vẫn nộ nói. Mắt thấy, Lạc Trường Thanh ba đạo lá bữa liền muốn nổ. Đỗ Lưu Vân lớn tiếng nhế răng cười, đừng nói là một khắc đồng hồ, liền kém là một hơi, một cái chớp mắt, đều không được. Trừ phi Lạc Trường Thanh chủ động kết thúc, nếu không, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Ha ha ha ha. Đỗ Lưu Vân, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Phúc Trung giận dữ, Nghìn cân treo sợi tóc. Đương nhiên, Lạc Trường Thanh phía trước, ba đạo phù lục đồng thời đỉnh chỉ chấn động, đợi đến lá bữa tầng ngoài hiện ra dạy đặc phù văn lục. Ba đạo phù lục đều là tách ra vạn trượng phù quang, toàn bộ tứ thuật đạo tràng, đều bị chiếu dội hào quang chói mắt. Đỗ Lưu Vân nhay răng cười cứng đờ ở trên mặt, chật, khó có thể tin vào phép, cái này hắn sao làm sao có thể? Hắn chẳng những không có nổ phù, ngược lại luyện thành ba đạo phù lục.